Giang Ly không còn gì để nói. Hắc Liên tiếp tục nói, được rồi, đừng chơi đùa, cái này, ngươi thật không giải quyết được. Giang Ly cũng là mùi rượu đi lên, không tin tài nhảy dựng lên, ta còn thực sự cũng không tin. Tô tỷ tỷ, ta muốn thả đại chiêu, ngươi nếu là học được, bảo vệ ngươi đi tới cái nào đều là chân hắn tử. Tô Cửu Mị nhãn như tơ, mang theo bảy phần ngang ngà, ba phần bại hoại mà nói, tốt. Ta học. Hắc Liên nói, ta khuyên ngươi, còn là không cần chơi đùa, nữ nhân này ngươi thở. Ta tạo Chiêu này. Điện thoại di động ta đâu? Hắc Liên vội vàng lát nữa tìm điện thoại bởi vì lúc này giờ phút này, Giang Ly đã đứng lên, trực tiếp bắt đầu cởi quần, đồng thời la hét, đều mau tránh ra, ta muốn đón gió đi tiểu Bá Trượng. Lời này vừa nói ra, đi theo Giang Ly đứng lên, hoặc Giang Ly nắm tay đặt ở váy bên trên tô cửu, nhất thời ngạc nhiên, hét ra trên gương mặt xinh đẹp, tuy là quyến rũ sắc không giảm, lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng một bước. Hiện nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Giang Ly sẽ lấy ra như vậy một tay thật đàn ông tuyệt chiêu. Tiếp đó tô cửu hét miệng cười, hơi hơn như đầu, nhìn Giang Ly trở lấy thương ra như rồng tiết mục. Giang Ly đang muốn nói được thì làm được đâu. Kết quả phát hiện Tô Cửu cái bộ dáng này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một cơn gió thổi qua đến, Giang Ly dùng mình một cái, mùi rượu trong nháy mắt đi xuống không ít, nhìn một chút động tác của mình, nhìn lại một chút Tô Cửu. Tô Cửu hé miệng cười nói, tiếp tục ra. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, mặt không đỏ tim không đập mà nói, ngươi không học còn tiếp tục làm gì? Nói xong, Giang Ly nhảy xuống cây cảnh, tiện tay một chân đem một đầu cản đường cho đá bay, ngắt một cái rời đi. Tô Cửu nhìn Giang Ly bóng lưng, cười nói, cái này từ bỏ. Giang Ly phất phất tay nói, ngày mai, tiếp tục. Tô Cửu cười nói, ngươi xác định Giang Ly cắn răng nghiến lợi nói, "Ta còn thực sự không tin chị không được ngươi." Tô Cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển, hé miệng mà cười, bốn phía giống được sinh vật hai mắt sáng lên, nước bọt lan tràn. Tô Cửu lúc này mới xoay người, chập chần yêu dã dáng người rời đi. Giơ điện thoại chờ lấy chụp ảnh Hắc Liên thấy đây, lắc đầu, máng, ngóa, ta còn đều thoát, các ngươi liền cho ta nhìn cái này." Cha nam, cha nữ. Giang Ly lên lầu, lúc này mới phát hiện trong phòng vậy mà ngồi một nữ nhân khác, Cảnh Anh. Cảnh Anh ngay tại cắt móng tay, thấy Giang Ly đi vào, nói, thần cấp đủ, không cho ta phân điểm à? Giang Ly không nói hai lời, hướng về phía ngoài cửa sổ hô, đậu đậu, đem thần cấp huyết nhục đưa một khối đi lên. Ngay tại ăn thịt nướng đậu đậu, ánh mắt sáng lên, lập tức đem hắn phía trước giá nướng bên trên mấy khối thịt gói lên, tiếp đó cười ha hả lên lầu, vừa đi vừa thầm nói, ai ơi lại có người cùng ta người cùng sở thích cái này một cái, không dễ dàng a. Tri Âm có tìm, lần này nhất định muốn tiến hắn một khối thịt ngon. Thần cấp ác ma dáng người quá lớn, cho dù là làm xưởng hun khói cũng là to như đại thụ đồng dạng trắng kiện. Đậu đậu khẳng định không có cách nào cả cây ăn, cho nên hắn đều là cắt đi từng mà nhỏ. Chậm dài nướng ăn thế nào xem xét hắn thịt nướng cùng người khác thịt nướng không có khác biệt lớn chính là hơi có nhai ý vị cảnh anh thấy đưa huyết nhục chính là một con lốc manh béo chim cánh cụt không phải cái kia hèn hạ đã thúc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhìn lại một chút những cái kia thịt nướng quả thực cùng nàng trước đó ăn những cái kia không giống không có đặc biệt đường vân cũng không phải hình trụ cùng nàng trên lầu nhìn thấy những cái kia thần cấp huyết nhục giống nhau như lúc toàn thân vàng rực mùi thơm nước muối cảnh anh thỏa mãn gật đầu nói không sai xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng vậy ta liền nói cho ngươi nói cái kia tô kiểu đi Chương 286: Tô gia. Giang Ly lông mày nhướng lên nói: "Ngươi biết nàng?" Cảnh Anh cười nói: "Đồ Thái Sơn Tô gia lớn công chủ điện bên dưới, đoán chừng cũng liền ngươi không biết đi." Giang Ly im lặng. Hắn tuy là trên thực lực đi, nhưng mà đối với thế giới này rất nhiều đồ vật, thật sự là hắn tìm hiểu không nhiều. Đặc biệt là những cái được gọi là gia tộc gì, cái gì tông môn, hắn càng là một mặt một bức. Giang Ly duy nhất có ấn tượng tông môn chính là Trần Kỳ Tam Đạo môn, kết quả cái kia tông môn, Trần Kỳ là tông chủ. Thực lực kia cũng không cần nói ra. Cảnh Anh nói: "Đồ Thái Sơn Tô gia hầu như lũng đoạn đông đô bề ngoài mậu dịch. Nhưng mà, Tô gia nhưng cũng không là đồ Thái Sơn bản địa hộ, mà là ngoại lai hộ. Nghe được cái này Giang Ly nghe ra chút môn đạo, một cái ngoại lai hộ trấn áp bản địa hộ, thành bản địa lớn nhất bề ngoài mậu dịch thương nghiệp, cái này thật có chút vấn đề. Bởi vì cái gọi là cường long không đệ địa đầu xà. Nhưng mà nếu như cái này cường long đủ cường đại đâu? Cảnh anh nói, Tô gia cụ thể là từ lâu tới, không có người biết. Bọn họ cũng chỉ là gần nhất cái này tầm 10 năm quật khởi, hơn nữa là quật khởi mạnh mẽ. Cho dù là đông, đông ngũ đại gia tộc, đều không có phương pháp áp chế hắn quật khởi Hơn nữa Tô Gia cũng là một người duy nhất không dựa vào ngũ đại gia tộc lại như cũ có thể chấn áp một phương mới xuất hiện gia tộc quyền thế. Nói đến đây, cảnh Anh mang theo vài phần đắc ý nói, ngũ đại gia tộc, không cần ta nói a. Tiếp đó chỉ thấy Giang Li một mặt ngốc manh nhìn nàng, tiếp đó lắc lắc đầu nói, ngươi nói cái gì? Cảnh Anh lần nữa bó tay rồi, ngươi, ngươi cái tên này thật đúng là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả a. Xem ở ngươi thần cấp huyết đục phân thượng, ta liền cho ngươi phổ cập khoa học một chút đi. Đông đô có thật nhiều gia tộc cổ xưa. Những gia tộc này đều có bản thân cổ xưa truyền thừa. Ở bên ngoài, bọn họ là buôn bán đế quốc, là hào môn thế gia, nhưng mà tại vòng tròn bên trong, mọi người càng ngứa thích gọi mình là vương tộc. Giang Ly ngạc nhiên, vương tộc, cái này têu, làm sao nghe tới giống như là muốn tạo phản giống như đây này. Cảnh Anh nói, tuy là la như vậy, nhưng mà những gia tộc này chưa bao giờ tạo phản qua. Dù là có một cái vương triều sắp hủy diệt, những gia tộc này cũng sẽ không ra tay can thiệp. Cái này dường như là những này vương tộc quý cũ, từ đó bảo đảm tại bất luận cái gì triều đại, vương tộc sẽ không nhận chiến loạn nhiễu. Vương triều thay đổi chiến hỏa tập kích. Bọn họ sở dĩ như vậy tự xưng, đó là bởi vì bọn họ tổ tiên đều từng ra đế vương. Cũng chỉ có từng ra đế vương gia tộc mới có tư cách tự xưng vương tộc, đây cũng là toàn thế giới ngầm thừa nhận quy tắc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đế vương gia đều có thể gọi là vương tộc tiếp diễn ngàn năm, rất nhiều đế vương gia tộc thậm chí không có cơ hội tiếp diễn liền bị diệt, còn có một số vương tộc gia tộc tại trong dòng sông lịch sử biến mất. Đến hiện nay, đông đô cổ xưa nhất ngũ đại gia tộc phân biệt chỉ còn lại Dương, Vương, Lý, Lưu, Trần ngũ đại gia tộc. Cái này Ngũ đại gia tộc phía dưới lại có bao nhiêu cái gia tộc phụ thuộc, bằng hữu của ngươi Cổ Khê, chính là phụ thuộc tại vương gia gia tộc phụ thuộc, Cổ gia đại tiểu thư. Giang Ly vẫn luôn nghe Mã Phong bọn họ sau lưng gọi Cổ Khê vì đại tiểu thư, hắn trước kia vẫn cho là, đây chẳng qua là bởi vì Cổ Khê tính cách lại đi ngạo kiều, lạnh, phú quý, cho nên mới có như vậy cái ngoại hiệu. Tuy là ở giữa cũng nghe Mã Phong đám người đề cập qua Cổ gia, nhưng mà Giang Ly thật không có đem cái này Cổ gia coi ra gì, chỉ làm làm đồng dạng buôn bán gia tộc, hoặc là lớn một chút gia tộc mà thôi. Chẳng qua coi như biết, Giang Ly cũng không để ý. Dù sao như bước nữa cũng chỉ là một quyền sự tình. Cảnh anh thấy Giang Li một mặt vẻ không cho là đúng, Ha ha nói, ngươi tốt nhất đừng xem thường những gia tộc này, bọn họ có thể truyền thừa ngàn năm không ngã, không chỉ có riêng là bởi vì xếp hàng đứng đúng, chủ yếu hơn nguyên nhân là, bọn họ mỗi cái gia tộc đều có được dũng mãnh đến để một cái đế quốc kiên kỵ tình trạng. Nghe nói các ngươi hiện tại cũng bắt đầu tu hành, nhưng mà không phải ta coi không nổi các ngươi, liền lao hoa bọn họ tìm ra những cái kia công pháp, đều là một ít bất nhập lưu mà hàng, mà những này gia tộc cổ xưa đều có được hoàn chỉnh đỉnh cấp công pháp xem như chống đỡ. Tuy là bởi vì những năm này linh khí thưa thất dẫn đến thực lực bọn hắn giảm nhiều, nhưng mà những gia tộc này đều có biện pháp triệt tiêu loại này mặt xấu ảnh hưởng. Dù là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn như cũ có lực lượng cực kỳ cường đại để thiên thần cũng vì đó kiên kỵ, mặc kệ đối bọn hắn độc thủ. Giang Ly nghe được cái này, quả thực hơi kinh ngạc, bất mãn nói: Nếu bọn họ lưu bức như vậy, trước đó thiên thần trắng trợn bắt tu sĩ thời điểm, bọn họ làm sao mặc kệ không hỏi? Ác ma đổ thành thời điểm, bọn họ làm sao cái dám đều không thả một cái? Giang Ly thật có chút khó chịu, lúc trước nếu không phải hắn kế thừa Hắc Liên lực lượng có thể quét ngang chư địch nếu như mặc cho đám ác ma giết cho đi, đông đô khả năng đều bị săn bằng, coi như không về sau săn bằng, cũng sẽ chết đi vô số người vô tội. Cảnh Anh cười lạnh nói, trước kia ta đã từng tiếp xúc qua gia tộc bọn họ người, những người này cũng không phải bền chắc như thép, mấy đại vương tổ cám đấu vô số tuyết nguyệt, hai bên lẫn nhau kiên kỵ, đề phòng lẫn nhau. Hiện tại, bọn họ nằm ở một loại vi diệu cân bằng bên trong, cho nên một mực rất tiến tĩnh, bọn họ không ra tay, chỉ có một nguyên nhân, đều tại bảo tồn thực lực, sợ hai tự mình ra tay, thao tổn lực lượng, bị người thừa lúc vắng mà vào. người hy vọng bọn họ đi ra cứu thế. Giang Ly không còn gì để nói, nhân loại đều diệt tuyệt, chỉ còn lại mấy người bọn hắn gia tộc lại có thể thế nào? Cuối cùng tất cả đều đến họ hàng gần kết hôn, tiếp đó biến thành thẳng ngốc gia tộc chờ chết. Giang Ly hỏi, "Ngươi dường như rất xem thường bọn họ." Cảnh Oanh khinh thường nói, "Bọn họ có cái gì đáng giá ta để mắt sao? Một đám nhát như chuột hàng người, đáng tiếc tổ tiên bọn họ anh minh thần võ một thế." Nghe nói như thế, Giang Ly chợt nhớ tới Cổ Khê, nàng dường như từ đầu tới đuôi đều rất chán ghét gia tộc của nàng, nhìn như vậy đến, nhà đầu này hơn phân nửa cũng là chướng mắt những gia tộc kia có đầu rụt cổ bộ dạng lúc này mới rời nhà gia nhập thủ hộ giả tổ chức nói đến đây cảnh anh ăn hai cái thịt nướng về sau đem chủ đề kéo lại tô cửu lai lịch rất thần bí tuy là gia tộc của nàng có thời có rất lớn nhân tố là ngũ đại gia tộc kiểm chế lẫn nhau không dám toàn lực chấn áp bọn hắn nguyên nhân ở bên trong nhưng mà bọn họ vẫn như cũ có không thể khinh thường lực lượng đồng thời ta nghe nói ngũ đại gia trong tộc có rất nhiều người thích nàng không có gì bất ngờ xảy ra nàng mới vừa tiến vào nam lưu tiểu khu cùng ngươi ăn thịt nướng sự tình đã bị người đặt ở rất nhiều nam nhân trước mặt ngươi cùng với nàng đi gần như vậy về sau phiền phức nhiều nữa đây Giang Ly tò mò, ngươi không phải một mực mong đợi ta gây phiền thoái, tiếp đó đi chết ta. Ngày hôm nay làm sao hảo tâm như vậy tới nhắc nhở ta? Cảnh Anh không lên tiếng, mà là yên lặng uống một mụn rượu, ăn hai miếng thịt, rất lâu mới trầm lặng nói, nó nhanh tỉnh. Giang Ly ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, theo sau đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nó. Cảnh Anh gật đầu nói, đúng, thiên thần vẫn luôn cùng ta có liên hệ, bọn họ hy vọng ta có thể theo chân bọn họ hợp tác, liên thủ giết ngươi. Giang Ly cười nói, xem ra các ngươi hợp tác rất vui vẻ. Cảnh Anh không có bất kỳ cái gì dấu giếm, vô cùng thản như nói là nếu như khả năng đối với hố chết người cùng giết chết nó tới nói ta càng ưa thích người đi chết cho nên mỗi lần bọn họ tìm ta ta đều phối hợp rất tốt chỉ bất quá người quá mạnh cho nên trong mắt bọn hắn ta xem như bọn họ người bên kia nhưng mà bọn họ vẫn luôn không để ý đến một vấn đề tuy là ta nghĩ hoàn thành mục tiêu thứ nhất nhưng mà nếu như mục tiêu thứ nhất không thể hoàn thành thời điểm mục tiêu thứ hai sẽ thuận kế trở thành mục tiêu thứ nhất bọn họ hiện tại không có năng lực giết chết người cho nên ta muốn cân nhắc hoàn thành mục tiêu thứ hai bọn họ nói cho ta biết. Nó sắp thức tỉnh, một khi thức tỉnh, nó đem cường thế khởi động lại văn minh. Đến thời điểm hoặc là nó chết, hoặc là nhân loại văn minh diệt tuyệt, chỉ còn lại có một chút hạt giống, lại bắt đầu lại từ đầu vòng tiếp theo văn minh trò chơi. Giang Ly biểu môi nói, ta một mực không hiểu nổi, bọn họ ở đâu ra tự tin. Cảnh anh liếc hắn một cái nói, ta cũng một mực không hiểu nổi, ngươi ở đâu ra tự tin. Thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh mẽ để cho ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà nó dù sao cũng là hủy diệt qua lam tinh mấy lần văn minh tồn tại, nói thật, ta không coi trọng ngươi chẳng qua mặc kệ hai người các ngươi cuối cùng người nào thắng, ta đều vui vẻ. thêm, Hả? cảnh anh đột nhiên cao mày, một loại quen thuộc khô nóng cảm ở trong người bay lên. đinh, ván hận 5.000. giang ly xem xét, đem bàn rút đi, gần như là đồng thời, cảnh anh mày liễu dựng thẳng, một bàn tay chụp về phía mặt bàn, kết quả đập cái không. giang ly thận trọng sờ lấy trong tay bàn, nét miệng cười nói, cái này, rất đắt. giang, ly, đại gia ngươi, cảnh anh lửa giận thêm rục hỏa song trọng tiêu đốt, hơn nữa lần này hỏa diễm so mấy lần trước đều mãnh liệt hơn đốt nàng rất không được đem trước mắt tên vương bắt đạn này lột sạch ném trên lên giường một hồi lớn roi ra chẳng qua cuối cùng nàng còn là giữ vững được lý trí trường giang ly lướt mắt bay lên trời sông về phương xa tương giang phía dưới vẫn còn ăn thịt nướng đậu đậu thấy đây mau dậy phất phất tay hô lúc này đi à nha ta cái này còn có đây này lần sau cùng đi ăn thịt uống rượu ha cảnh anh thân thể vượt qua suýt chút nữa từ trên trời rơi xuống chẳng qua cuối cùng vẫn bay đi truyền tới từ xa xa cảnh anh hung ác âm thanh chết chim cánh cụt ngươi chờ đó cho ta trương tôn bảo ha ha cười nói đậu đậu Ngươi làm gì? Nàng thật giống muốn giết chết ngươi a! Đậu đậu gãi gãi đầu, một mặt mộng bức thầm nói, ta không làm gì a. Cho nàng thịt ăn, nàng còn như vậy, khó trách xấu như vậy. Trường Tôn bảo ngạc nhiên, xấu? Nàng cái nào xấu? Đậu đậu vô cùng kiêu ngạo nở đầu lên nói, chân quá dài, tại chúng ta chim cánh cụt bên trong, chỉ có giống ta dạng này nhỏ bé chân, mới là hoàn mỹ dáng người. Nói xong, đậu đậu cố gắng nhấc lên chân. Kết quả đại cấp lại gần, nam dặm trên mặt đất nhìn hồi lâu nói, ngươi thật giống như loại trừ cổ chân, liền không có chân. Đầu đầu vô cùng tiêu ngạo mà nói, đây là hoàn Mỹ. Đáng người. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Ly trải qua rất bình tĩnh, không người đến tìm hắn để gây sự. Giang Ly vốn cho rằng, Tô Cửu người theo đuổi sẽ đến gây rối, nhưng mà hiển nhiên, người theo đuổi nàng đầu góc khá tốt dùng, không một cái dám đến làm bĩ. Ngược lại là Kim Diệu, bởi vì bị Giang Ly dùng chó xe lửa gạt chạy mọi tử, trực tiếp quyết tâm, ta không đem hắn chặt thành thịt vụn cho cho ăn, ta chính là chó. Tiếp đó ngày đó nửa đêm, Kim Diệu đạt được Giang Ly tư liệu về sau, trực tiếp mở cửa, với bên ngoài hô to ba tiếng, gâu gâu gâu. Tiếp đó hắn trong đêm đi, mua vé đứng đi, hành lễ đều không có cẩm. Chương 287, Giang Ly có sức mạnh. Đối với cái này, Cổ Khê còn cố ý cho Giang Ly sách tới 10 cân tôm, ngỏ ý cảm ơn. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 2 tháng, theo một cô gió thu thổi tới, tiêu tương một vùng cũng cuối cùng lại không hứng hực, bắt đầu hạ nhiệt độ. Cái này hơn 2 tháng, ác ma chi môn đều rất yên tĩnh, cũng không có ác ma đi ra gây rối. Nhưng mà Lam Tinh cũng không có bởi vì Giang Ly yên tĩnh mà yên tĩnh, ngược lại tại ác ma yên lặng về sau, mọi người ý thức được thực lực mạnh mẽ quyết định tương lai sinh tử tồn vong sau mỗi bên thế lực lớn liên hợp lại bắt đầu thảm thức lục xoát lam tinh ý đồ tìm kiếm ra nhiều hơn nữa cổ xưa truyền thừa nếu là có thể bồi dưỡng được một tên thần cấp cường giả hoặc là có thể so sánh thần cấp cường giả sức chiến đấu cường giả đây tuyệt đối là kiếm bận rồi theo đại khai quật bắt đầu các loại tin tức tốt cũng là liên tiếp không ngừng truyền ra một ít truyền thừa bị phát hiện có may mắn nhi nhất phi trùng thiên, trở thành thiên thai cấp cường giả thậm chí có thiên thai cường giả cấp 9, mượn truyền thừa trực tiếp bước vào bán thần cấp cũng không ít nhưng mà thần cấp cường giả lại là chậm trễ không có bất cứ động tĩnh gì Cho đến 2 tháng rưỡi về sau, Kim Thị tập đoàn truyền ra tin tức, Kim gia gia chủ đạt được thần bí truyền thừa, trực tiếp đột phá bán thần cấp bình cảnh, bước vào thần cấp. Trở thành đông đô loại trừ Giang Ly bên ngoài thứ 2 tôn, đã biết nhân loại thần cấp từ giả. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, vô số người đem ánh mắt nhìn về phía cái này lấy kim loại mậu dịch lập nghiệp Kim Thị tập đoàn. Rất nhiều tài phiệt càng là trong đêm đi thăm hỏi, Kim Thị tập đoàn cùng Giang Ly thái độ hoàn toàn khác biệt, không chỉ có tiết đãi, còn là kiêu căng tiết đãi, trực tiếp định bao xuống hải thành đệ nhất khách sạn, biển trời thịnh cảnh yến khách bát phương. Nghe nói có thể cùng thần cấp cường giả tiếp xúc gần gũi, thậm chí khả năng đi chung đường, vô số người vừa đến mà đi. Kim Thị tập đoàn kiêu căng hành động, trực tiếp chiếm đoạt tất cả tin tức trang đầu, cũng không biết có phải là cố ý hay không, dù sao Kim Thị tập đoàn dùng các loại tin tức trực tiếp chiếm đoạt bảng danh sách 10 hạng đầu, đem nguyên bản đệ nhất Giang Ly đẩy ra tên thứ 11, theo trên bảng danh sách hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người đều ngửi thấy mùi thuốc súng, cho rằng Giang Ly sẽ phản kích đầu, kết quả, Giang Ly bên kia lại là một điểm động tĩnh đều không có. Giang Ly không náo nhảy, cũng không ai dám đứng ra mổ quấy nước, dù sao Đây chính là thần cấp nước đủ, không, có thần cấp vô liếng, liền mấy yếu tư cách đều không có. Kim thị tập đoàn dường như cũng không có làm lớn chuyện ý tứ, Giang Ly không có lên tiếng, tiếng, bọn họ cũng không có động tác khác. Đối với chuyện này, Giang Ly hoàn toàn không có cảm giác. Hắn hiện tại mỗi ngày mang mang hài tử, đi dạo dắt chó, nghiên cứu một chút Thái Cực Đồ Thuyết, tháng ngày trải qua vô cùng an nhàn hạnh phúc. Trọng điểm là, nguyên bản Giang Ly cho rằng Thái Cực Đồ Thuyết cũng chính là một môn công pháp, lấy hắn nội tình, tùy ý liền có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà thật tiếp xúc về sau, hắn một bước, hắn phát hiện Quyển sách này hết thể liền hơn 200 chữ trong đó từng chữ hắn đều biết nhưng mà đặt vào cùng một chỗ về sau hắn cũng chỉ có thể dựa vào đoán đi quán biết nguyên bản Giang Ly là càng xem đầu càng lớn vốn đều chuẩn bị từ bỏ kết quả từ trước tới nay tự tiêu Hắc Liên thấp giọng nói ta nếu là ngươi liền đem quyển sách này xem xong Giang Ly hỏi vì sao Hắc Liên không có giải thích chỉ là cảm thắn nói thật không nghĩ tới cái này nho nhỏ tình cầu bên trên lại có người đối với thiên địa đạo lý hiểu sâu như thế khác ta thật rất nghi ngờ đây rốt cuộc là không phải một mình hắn sáng tác Giang Ly nói hắn cũng là tại tiền nhân trên cơ sở tổng kết ra, ta nghe người ta nói, Thái cực đồ thuyết nhận chu dịch hệ từ truyền ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa, Thái cực đồ thuyết, Thái cực đồ thuyết, nói trắng ra là còn là vây quanh Thái cực mà nói. Mà Thái cực sớm nhất chính là chu dịch bên trong nhắc tới, cho nên, cái này không thể toàn bộ coi như hắn một người công lao. Hắc Liên lúc này mới như chút được gánh nặng gật gật đầu, tiếp đó chắp tay sau lưng đi, nhìn ra được, hắn đối quyển sách này vô cùng coi trọng. Giang Ly nói, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Nói cho ta nghe một chút đi. Hắc Liên lắc đầu nói, thứ này Hiểu chính là hiểu, không hiểu, tốt nhất đừng nghe người khác. Chân chính tiên Địa Đại Đạo, mỗi người lĩnh ngộ cũng khác nhau, chỉ có bản thân lĩnh ngộ mới là thích hợp nhất chính mình. Liên Hắc Liên đều coi trọng như vậy sách, Giang Ly đương nhiên sẽ không từ bỏ, ngày đêm nghiên cứu. Đến ngày hôm nay, cuối cùng có chút cảm ngộ. Trong miệng liễu diễu, vô cực mà sinh thái cực, thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh cực lại động, nhất động nhất tĩnh, lẫn nhau là gốc rễ, phân âm phân dương, lượng nghi là điên Lời này Giang Ly có thể đọc hiểu, nhưng mà dùng như thế nào, hắn lại như cũ có chút nữa ngang đi tại trong tiểu khu, trong lúc vô tình, Giang Ly đi tới vị nướng bên cạnh, bởi vì ngày ngày nướng nguyên nhân, trên đất rất nhiều một bụi Giang Ly nhảm chán đá một chân, kết quả ngây ngẩn cả người, chỉ thấy cho than bên dưới vậy mà sinh trưởng ra một viên xanh nhạt của mầm. Giang Ly chăm chú nhìn sau khi, vỗ bàn tay một cái nói, cỏ. Trong Tivi quả nhiên đều là gần người. Mẹ kiếp, ta xem như vậy có linh tính một màn, vậy mà đói bụng. Mắng một câu về sau, Giang Ly một mặt bất đắc dĩ dựa vào đại thụ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra lục soát thong cái chu chính di tài liệu tương quan. Đúng lúc này. Giang Ly lục ra được một bản chu chính di viết lịch. Giang Ly tùy ý mở ra, theo sau ánh mắt rơi vào phía trên một câu bên trên. Động mà không tính, tính mà không động, vật vậy. Động mà không động, tính mà không tính, thần vậy. Động mà không động, tính mà không tính, không phải bất động không tính vậy. Vật thì không thông, thần diệu vạn vật. Trong nháy mắt đó, Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân run lên, theo sau phúc linh tâm đến đồng dạng, theo bản năng điều động trong cơ thể ác ma chi lực. Chẳng qua lần này, cùng hắn thường ngày điều động ác ma chi lực cảm giác khác biệt. Trước kia, Giang Ly điều động ác ma chi lực Rất như là một tên chiến sĩ chạy đến trong kho hàng đi lấy thương, tuy là uy lực rất lớn, nhưng mà chung quy là cái ngoại vật. Giờ này khắc này, Giang Ly điều động ác ma chi lực thì là vô cùng thông thuận, giống như cái kia chiến sĩ trực tiếp từ trong túi móc xuống đồng dạng, vô cùng tự nhiên, phản phất thương này chính là một phần của thân thể hắn mà thôi. Cái này vẫn chưa xong, Giang Ly điều động đi ra điểm ấy ác ma chi lực, chạy xuôi đến hắn trên đan điền bên trong, theo sau bắt đầu áp súc, tại áp súc, không ngừng áp súc. Vào thời khắc ấy, Giang Ly không gian bốn phía cũng bắt đầu bập méo, toàn bộ tiểu khu đều đang lắc lư hơn nữa ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn. Hắc Liên thấy đây khẽ nhíu mày đối đại thụ ác ma nói phong tỏa tiểu khu đại thụ ác ma lập tức mở ra canh cây dùng cái kiếp như là kim loại đồng dạng lá cây đem chọn cái tiểu khu bao vây lại nhưng mà giang ly ảnh hưởng như cũ tại lan truyền rất nhanh toàn bộ tiêu tương một vùng đều đi theo lung ngay lên Hắc Liên nói đem chọn cái tiểu khu nâng lên tới đại thụ ác ma ở một tiếng về sau bộ rễ chui vào sâu trong lòng đất tiếp đó trực tiếp đem lân cận thổ địa toàn thể nâng lên càng ngày càng cao cuối cùng toàn bộ tiểu khu đều bị đại thụ ác ma gánh tại tán cây phía trên Mà đại thụ ác ma thì như là thông thiên chi thụ đồng dạng, chống đỡ lấy toàn bộ tiểu khu, tiểu khu lay động, hắn cây khô cũng đi theo lay động, phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm thanh, nhưng mà cuối cùng không có đứt đoạn. Nam Lư tiểu khu động tĩnh bên này quá lớn, tiêu tương một vùng rất nhiều người đều thấy được, dù sao, một cây đại thụ đem một ngôi tiểu khu nhở lên thiên không, như vậy cảnh tượng hoành tráng, muốn không làm cho người chú ý nhiều khó khăn. Ông trời ơi, đây coi như là tán cây chi thành a. Có người giáng than. Chẳng qua nhiều hơn nữa người thì là đang nghi ngờ, Giang Ly đây là tại làm gì. Trong lúc nhất thời, Nam lưu tiểu khu biến cố lần nữa đem toàn thế giới ánh mắt hấp dẫn tới. Chẳng qua Giang Ly đối với cái này lại là hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại lâm vào một trạng thái kỳ hảo, trong đầu tất cả đều là Thái cực đồ nói văn tự tại chuyển động, thân thể không bị khống chế điều khiển Ác Ma chi lực, điên cuồng áp suất. Ác Ma chi lực vốn là thuần âm chi lực, giờ này khắc này, để ép co lại càng là âm bên trong thực hạn. Một ngày về sau, Giang Ly trong đan điền nhiều một cái đen như mực vô cùng màu đen viên đạn. Ba ngày sau, viên đạn bên trong sáng lên một chút kim sắc quang mang, theo sau quang mang kia như là mũi lửa đụng phải hỏa nhung đồng dạng toàn bộ màu đen viên đạn trong nháy mắt bị dẫn đốt, tiếp đó lửa to cháy hùng hực, một cỗ thuần dương chi khí bay lên. Giang Ly bên ngoài thân khoác lên một tầng vàng áo ánh, nóng bỏng thuần dương kinh khí. Hắc Liên thấy đây, khẽ gật đầu nói, cái tên này, cuối cùng có chút lực lượng của mình. Ẩm. Giang Ly chỉ cảm thấy bên thai một tiếng vang thật lớn, trong đầu phảng phất có thứ gì vỡ nát. Tiếp đó toàn thân ken ken vang vọng, một cơn gió thổi tới, phảng phất thổi thông toàn thân gần cốt huyết nục đồng dạng, thông thái sảng khoái vô cùng. Đồng thời Giang Ly đầu óc một hồi nhẹ nhàng, trước đó xem không hiểu thái cực độ thuyết đột nhiên xem hiểu. Nhưng mà cũng không thể thuyết toàn bộ hiểu, chỉ là hắn xem hiểu thích hợp hắn cái kia một phần. Giang Ly trong miệng theo bản năng nỉ nó nói, "Vô cực sinh thái cực, thái cực có lương nghi, lượng nghi hóa ngũ hành, ngũ hành diễn sinh vạn vật. Động mà không tĩnh, tĩnh mà không động, vật vậy. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, thần vậy. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, không phải không động không tĩnh vậy. Vật thì không thông, thần diệu vạn vật. Ta âm dương đã thành, thiên hạ vạn vật đều có thể hóa vậy." Giang Ly nói xong, tay phải bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, tay trái thì là băng hàn chi khí tràn ngập. Hai tay chộp lại, Lôi đỉnh cuộn cuộn. Giang Ly cười, quả nhiên, đây không phải là một môn thần thông, đây là một môn Thiên địa Đại Đạo Quy Tắc trình bày. Ta không cần để ý tu luyện như thế nào, chỉ cần trong cơ thể nắm giữ bất kỳ thuộc tính năng lượng, liền có thể không ngừng nghịch chuyển tôi diễn, cuối cùng diễn hóa ra âm dương ngũ hành, chư thiên vạn vật chi lực. Đây là một môn toàn bộ tinh thần thông pháp môn. Khó trách nhiều người như vậy tôn sùng Chu chính gì? Chẳng qua Giang Ly đáp ý nhất vẫn là hắn trong đan điền những cái kia âm dương năng lượng, hắn có thể cảm giác được, đây là chính hắn năng lượng, cũng không phải là theo Hắc Liên cái kia kế thừa tới. Kế thừa tới tuy là cũng là chính hắn, nhưng mà cuối cùng không phải thân sinh. Nhận nuôi con trai hồi lại, thủy chung có chút ngăn cách, hơn nữa Giang Ly cũng không xác định tương lai hắn cùng Hắc Liên có hay không còn có thể tiếp tục lấy loại phương thức này cùng tồn tại đi xuống, nội nhờ thiên địa lại có biến hóa đâu. Nhưng mà bây giờ thì khác, hiện tại hắn nắm giữ thuộc về mình lực lượng, tương lai lại có biến cố, cũng nhiều mấy phần ứng biến năng lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn những lực lượng này cùng Hắc Liên lực lượng so ra, không có chút nào khả năng so sánh đáng nói, thậm chí hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà Giang Ly cũng hiểu được, Hắn hiện tại lực lượng của mình cũng có thể giết thần cấp nhị trọng thiên cường giả, thậm chí cùng thần cấp tam trọng thiên cường giả một trận chiến. Đây là thái cực đồ thuyết kinh khủng, một khi linh ngộ, đó là biến chất. Trực tiếp theo hôn tạp năng lượng, hóa thành thuần âm, thuần dương, âm dương hỗ chuyển, điều động giữa thiên điệu tinh khiết nhất mà năng lượng cường đại, từ đó biến chất thành thần. Giang Ly nói trường, bất kể là ai, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thông suốt thái cực đồ thuyết, có thể ngưng tụ ra âm dương nhị khí, liền có thể bước vào thần cấp cảnh giới. Nếu là không có âm dương nhị khí, chỉ có đơn độc thuần âm hoặc là thuần dương, Như vậy cũng chỉ có thể kẹt tại Thiên Thai cấp 9 ngưỡng cửa, không cách nào tiến lên. Đương nhiên, nếu là có mặt khác thuần dương hoặc là thuần âm công pháp cao cấp tu luyện, cũng có thể bước vào đến, chỉ là một khi bước vào thần cấp, cũng liền mất đi âm dương hội chuyển cơ hội. Từ đây chỉ có thể một con đường đi tới đen. Cũng may Giang Ly khác biệt, hắn tuy là chiến lực vô song, nhưng mà trên bản chất còn là người bình thường, cũng không có tu luyện qua, cho nên không có một đạo khẳng này. Theo Giang Ly âm dương nhị khí tạo ra về sau, Giang Ly phát hiện, cùng nhau màu đen sợi tơ theo ác ma chi lực ở giữa hải dương rối ra. Tham dò vào đan điền của hắn bên trong, đem hắn âm dương nhị khí móc ngọc. Giang Ly có thể cảm giác được, theo âm dương nhị khí nói chuyện âm dương thái cực chuyển động, một cô ác ma chi lực bị kéo vào Giang Ly đan điền bên trong, lực lượng của hắn đang lấy một cái tốc độ đáng sợ tăng lên. Giang Ly thử nghiệm tu luyện, kết quả phát hiện, trong cơ thể hắn thái cực âm dương độ bất luận xoay bao nhanh, hấp thu ác ma chi lực đều là giống nhau, nói cách khác, hắn luyện công luyện, tăng thêm tốc độ cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Giang Ly đoán chừng, tam thành là bởi vì ác ma chi lực chính là chính hắn, ác ma chi lực đối với hắn vô cùng hào hiệp. Trực tiếp chính là đủ số cung ứng. Giang Ly trong cơ thể thái cực âm dương nhị khí trong một khoảng thời gian có thể hấp thu nhiều nhất năng lượng, cũng chính là những thứ này. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không có chút nào trò chơi trải nghiệm a. Rất muốn trải nghiệm một cái khắc khổ tu hành cảm giác a. Từ trước tới nay trầm ổn, rất ít nói chuyện đại thụ ác ma nghe nói như thế cũng nhịn không được chửi mẹ, ngươi có thể muốn chút mặt a. Lời này của ngươi truyền đi, đoán chừng có thể tức chết một đám người. Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, vừa muốn nói cái gì, kết quả điện thoại di động vang lên. Giang Ly cầm lên xem xét, khá lắm, còn là cái video trò chuyện. Giang Ly nhận xem xét, nhất thời ngây ngẩn cả người, đánh hắn điện thoại lại là đã lâu không gặp Kim Diệu. Kim Diệu dường như rất vui vẻ, một mặt xuân phong đắc ý, nhìn thấy Giang Ly về sau, cười hắc hát, hát nói, "Giang Ly, đã lâu không gặp a." Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, "Ta cùng ngươi không có quen như vậy a. Nghe nói lần trước ngươi là trong đêm đi, còn là mua vé đứng." Kim Diệu ưỡn một cái, trên trán nhất thời đều là hắc tuyến, chẳng qua theo sau cười nói, "Lúc ấy không phải có việc gấp a, qua trận ta liền trở về, đến thời điểm chúng ta thật tốt họ gặp." Lại báo tố một lần xe, lần này ta khẳng định thắng. Giang Ly rất giận người trả lời, đua xe không có vấn đề, nhưng mà, tiền đặt cược con gái, không thể so sánh Cổ Khê kém. Kim Diệu nghe xong suýt chút nữa chửi mẹ, Cổ Khê là siêu phẩm giả, siêu phẩm giả làn ra bản thân liền so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, lại thêm đại tiểu thư cùng cao thủ khí chất, bình thường nữ nhân ai có thể cùng Cổ Khê so. Tim cùng Cổ Khê kém hơn nửa năm. Tiểu tử này cũng thực có can đảm thuận miệng nói lung tung. Đúng lúc này, một tên xinh đẹp nữ tử tiến tới, tựa vào Kim Diệu trên bờ vai, cười nói: "Ca Đây là... Ai vậy? Thật nhìn quen mắt ta. Trưng 288, trai thẳng phong thái. Giang Ly ánh mắt sáng lên, không nói hai lời nói. Kim Diệu, liền cái này. Đinh. Ván hận một nghìn. Ta đi ngươi đại gia. Kim Diệu xem xét Giang Ly tôn tử này vậy mà để mắt tới bản thân thân muội mội, nhất thời chửi mẹ. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, ngươi người này, thế nào như vậy không tố chất đâu. Mua bán không xả thân nghĩa tại, cái này mội tử ngươi không bán, ngươi liền nói không bán, chửi người nào a Đinh. Ván hận một nghìn linh một. Lời này vừa nói ra, muội tử kia nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, mày liễu dựng thẳng, chỉ vào trong màn hình Giang Ly mắng, "Theo đại gia ngươi." Giang Ly ngạc nhiên, nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn rất văn tính nữ nhân, một cái miệng, lại là như vậy một cái lưu loát mà phổ thông quốc chửi. Chẳng qua Giang Ly lập tức trở về một câu, "Tốt ánh mắt, cô nàng, tới đi, ta vậy thì cho ta biết đại gia muốn phòng, thỏa mãn ngươi, an bài." Đinh. Ván hận 1000. Kim Diệu muội muội, Kim Hi nghe xong, tóc đều nhanh dựng lên, chỉ vào trong màn hình Giang Ly, vân tay Kim Diệu nói. Tên Vương bắt đạn này là ai a? Nói cho ta biết, ta muốn giết chết hắn. Kim Diệu cọ sát lấy lời nói, "Giang Ly." Kim Hi lập tức chạy, xa xa nghe được nàng đang kêu lấy, "Quản gia, quản gia, an bài cho ta nhân thủ, cho ta điều tra một cái gọi Giang Ly ra hỏa, ta muốn đích thân đi qua đem hắn băm cho ăn nhà ta đại hoa cầu. Giang Ly nghe vậy, vui vẻ, "Ha ha, muội muội của ngươi rất có trí khi a, đúng, muội muội của ngươi con chó kia béo a. Bình thường đều cho ăn cái gì a?" Kim Diệu trong lòng một hồi cười khổ, hắn cô muội muội này hắn rất rõ, vừa bế quan đi ra, với bên ngoài rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, càng không biết Giang Ly là ai. Hiện tại nổi điên đồng dạng lao ra, hơn phân nửa là phải thua thiệt. Cũng may nàng không nhận ra Giang Ly, quản gia bọn người quen biết, vừa nghe nói muốn đi tìm Giang Ly phiền phức, mấy người cưỡng ép đem Kim Hi lôi trở về, miễn cho dê vào miệng sói. Kim Diệu thấy Kim Hi không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua Kim Diệu vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, một mặt phiền lòng hình dáng. Giang Ly tò mò hỏi, người đây là thế nào? Một mặt buồn bực, kinh người tới. Kim Diệu liếc Giang Ly liếc mắt, thở dài nói, ai? Giang Ly gần nhất cha ta đạt được chỗ tốt cực lớn, trực tiếp theo bán thần bước vào thần cấp, mà là cũng không phải là thần cấp một bậc, mà là cấp bậc cao hơn. Ngươi biết không? Cha ta theo bán thần bước vào thần cấp, chỉ dùng hơn nửa tháng, tốc độ này, quá nhanh." Giang Ly buồn bực nói, "Đây không phải là chuyện tốt ta. Ngươi thế nào còn không vui đâu?" Kim Diệu lắc đầu nói, "Xem như con của hắn, cha thực lực tăng lên nhanh như vậy, ngươi là không biết áp lực của ta có bao lớn à?" Nói xong, Kim Diệu đốt điếu thuốc, một mặt buồn phiền mà nói, "Hai ngày trước, ta vẫn còn cùng một ít bán thần cấp cao thủ dòng roi tán glow đánh cái dám." Một cái chớp mắt ấy, bọn họ liền tất cả đều tới cho ta thỉnh ăn tới. Ai nha, cái loại này ba ngày không thấy, lau mắt mà nhìn cảm giác. Ngươi hiểu không? Nói đến đây, tên này nói là buồn phiền, trên thực tế đã bắt đầu không nhịn được đắc ý, khỏe miệng thỉnh thoảng hất lên thoáng cái, phảng phất sắp nhịn không được mở cười. Giang Ly nhất thời rõ ràng, tên này là tới tìm hắn khoe khoang bản thân láo tử thực lực tăng lên mau tới. Giang Ly cười ha ha nói, ngươi cái này, ta còn thực sự không hiểu. Kim Diệu nghe nói như thế, cười vui vẻ. Tiếp đó liền nghe Giang Ly nói, dù sao Thực lực của ta không tăng lên chậm như vậy qua. Ai? Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu. Dù sao tốc độ này chậm như vậy, cũng quả thực ưu sầu đến sợ. Kim Diệu tay run một cái, vừa chút thuốc suýt chút nữa rơi trên đất. Giang Ly nói, "Còn có việc a?" "Không có chuyện gì, ta tắt điện thoại." Kim Diệu lúc này mới nhớ tới chính sự, mau mau la lên, "Giang Ly, cha ta ba ngày sau tại Hải Thành gặp mặt anh hùng thiên hạ, muốn mời ngươi tới tham dự, ngươi tới à?" "Không đi." Giang Ly không chút do dự từ tuyệt, tiếp đó trực tiếp cúp điện thoại. Kim Diệu ngạc nhiên Bất quá hắn cũng không có tức giận, ngược lại đắc ý cười. Lúc này quản gia tới, tao mày nói, đại thiếu gia, ngài cần gì treo chọc cái kia Giang Ly đây? Kim Diệu lắc đầu nói, ta cũng không có treo chọc hắn à, ta đây là hảo ý tới cửa mời, hắn không đến, đó là sự tình của hắn, kha kha. Quản gia hiểu rất rõ Kim Diệu, cười khổ nói, lão nô nói câu không nên nói lời nói, tại chúng ta Kim gia, cũng chỉ có gia chủ mới có tư cách đi mời Giang Ly. Ngài mở miệng, hắn nếu là tới, chẳng phải tương đương tự hạ thân phận. Ngài làm như thế, hắn chắc chắn sẽ không tới nhưng mà ngài lại tạo áp lực cổ gia để cổ khê đại tiểu thư tới Hải Thành tham gia thị hội đủ loại này Kim Diệu trên chán đều là mồ hôi lạnh hắn vốn cho là mình tính toán chỉ có tự mình biết tuyệt đối không nghĩ tới hắn tất cả tính toán nhỏ nhặt đều bị quản gia nhìn thấu. Kim Diệu vội ho một tiếng nói tăng thúc chuyện này ngài cũng đừng quản ta tự có đúng mực lại nói theo đuổi con gái còn không phải mỗi người dựa vào thủ đoạn hơn nữa hắn cùng cổ khê dường như cũng không có gì quan hệ thân mật đi Kim Diệu điều tra qua Giang Ly cùng cổ khê hai người xem như bằng hữu cũng là hợp tác đồng bọn cùng kinh doanh giang trung lý hỏa ác mà khách sạn loại trừ cái này cũng không có tiến thêm một bước quan hệ cho nên hắn cảm thấy hắn theo đuổi cổ khê, cũng không tính đào chân tưởng giang ly cũng không lý tới từ cùng hắn làm mà Mỹ lại nói bây giờ cha của hắn thực lực không kém gì giang ly coi như thật não đẳng, hắn không tin giang ly có thể làm gì được hắn đuổi đi quản gia tăng thúc, hắn liền thấy muội muội kim hi thở phì phò vào xuống tới la lên giang ly số điện thoại di động cho ta đánh không lại hắn lao đương quấy rối chết hắn kim diệu cười cười đối với điều thỉnh cầu này hắn ngược lại là không có từ chối dù sao thời đại này không đáng giá tiền nhất chính là thông tin cá nhân, hắn không cho, Kim Hi cũng có thể lấy tới, cùng hắn nào cái không thoải mái, không vào thống thống khoái khoái cho. Chẳng qua Kim Diệu còn là tiếp cận nói, lão muội, ngươi kiềm chế một chút. Tên kia không dễ chọc. Kim Hi ha ha một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt hay. Giang Ly mới treo không nhiều biết, liền phát hiện có người thêm hắn mẹ chặt hảo hữu, đối phương ảnh chân dung là một cái vô cùng gợi cảm ngực lớn muội tử, tóc dài phất phới, thoạt nhìn liền rất mê người. Xin lý do là, cô dạ tịch mịch, tìm kiếm ăn uổi. Giang Ly xem xét, lông mày nhất thời chớp chớp tiếp đó quả quyết thông qua kim hi xem xét nhất thời cười đều nói cái tên này khó chơi nhìn tới cũng chính là cái sắc quỷ xem ta như thế nào đùa nghịch hắn nhưng mà sau một khắc nàng liền trợn tròn mắt chỉ thấy giang ly lập tức cho nàng phát một đầu tin tức loại trừ ảnh chân dung cái loại này còn có quần áo càng ít sao nếu như không có liền xóa a kim hi nhất thời một mặt một mờ gặp qua sát lang chưa thấy qua trực tiếp như vậy sát lang nha cũng không biết thâm trầm là cái gì a nào có trực tiếp như vậy cùng muội tử nói chuyện kim hi trả lời một câu ngươi cũng quá gấp a Giang Ly hùng hồn trả lời, ngươi đều gấp quyến du ta, dựa cái gì không cho ta gấp? Lại nói cũng không phải chỗ đối tượng, ta lấy ở đâu thời gian cùng ngươi tán tỉnh, tới. Đừng thèm thùng, trực tiếp điểm, bên trên ảnh chụp. Không được, trực tiếp video cũng được. Kim Hi cuối cùng chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, thân là Kim Gia tiểu công chúa, bình thường cao cao tại thượng, lúc nào bị người như vậy đối xử qua. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm sao đáp lời. Tiếp đó đối diện cái kia thằng lốc vậy mà trực tiếp cho nàng phát video mời, để nàng thật buồn bực chính là, tay nàng run lên vậy mà điểm kết nối. Trong giây mắt đó, mặt của nàng Vu Liên đỏ lên, hỏa tốc dập máy video, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tên khốn kia tuyệt đối đừng nhìn thấy mặt của ta a. Cái này muốn truyền đi, quá mất mặt. Kim Hi lấy hết dũng khí nhìn về phía điện thoại. Thế nào treo? Cái gì đều không có thấy được đây? Có hay không cho phát đẹp theo a? Không phát xóa a? Kim Hi xem xét, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là khí răng nanh nhỏ loạn mài cục cục vang vọng, cắn răng nghiến lợi nói, tên khốn này, tại sao có thể vô sỉ như vậy? Hôn nhân quên mất, là nàng chọn trước trèo chọc người khác. Kim Hi nghĩ một lát, đang suy nghĩ ứng đối ra sao đâu, đột nhiên nhanh trí khẽ động, nàng có thể lên mạng đào loạt một ít tiêu chuẩn lớn hình cho hắn nhìn A. đến thời điểm, kaka, Kim Hi ánh mắt sáng lên, nghĩ đến liền làm, tiếp đó tại bãi đu bên trên tùy ý lục xoát mấy trương ảnh chụp đi ra, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, cái này rất dễ dàng bị người khám phá. ngay sau đó Kim Hi bắt đầu lục xoát một ít web người lớn, thế nhưng, đông đô web người lớn sớm đã bị quét không sai biệt lắm, bên ngoài căn bản tìm không thấy. Kim Hi bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tìm hắn kaka đi, nàng nhớ tới hắn kaka trong điện thoại di động có không ít hắn tán tỉnh qua mọi tử hàng tuần. giờ này khắc này Kim Diệu nên đón một vị khách nhân. chuẩn sắc mà nói là Kim Giang nên đón một vị khách nhân tôn quý. đó là một tên người mặc dạ phục màu đen, mái tóc đen dài, mắt vượng không giận tự uy uy nghiêm nữ nhân. nàng rất trẻ trung, nhưng mà trên người tỏa ra khí chất, lại hết sức bá đạo, như là một tôn nữ vương tuần tra thiên hạ đồng dạng, để Kim Diệu toàn thân khó chịu. Vương tiểu thư, ngài sao lại tới đây? Kim Diệu nhìn thấy nữ tử này quả thực sợ hết hồn. nữ tử này nếu là đi tại trên đường cái, nhất định không có người nhận biết nàng. Nhưng mà cao tầng vòng tròn bên trong, không có người không nhận ra nữ tử này, đông đúc ngũ đại gia tộc, vương gia gia chủ Vương Đạo Dương muội muội, Vương Đạo Thanh. Vương Đạo Dương năm nay hơn 40 tuổi, nhưng mà Vương Đạo Thanh lại là cha mẹ của hắn muộn con gái, so Vương Đạo Dương nhỏ chọn vẹn hơn 20 tuổi. Gia mới có con, Vương gia đối cái này tiểu công chúa đương nhiên là che chở chăm bể, tất cả chăm sóc. Cho dù là không sợ trời không sợ đất Vương Đạo Dương, nhìn thấy cái này lãnh ngược băng sơn nữ vương, cũng sẽ theo bản năng co lại rụt cổ. Có người nói, nếu không phải Vương Đạo Dương sinh ra sớm 20 năm Vương Đạo Thanh sinh sau 20 năm, vương gia này ra chủ vị trí tám thành là Vương Đạo Thanh. Đối với cái này, cho dù là Vương Đạo Dương cũng là từ chối cho ý kiến cười nói, ai bảo ta sinh ra sớm 20 năm đây. Có thể thấy được, Vương Đạo Thanh tại vương gia địa vị cao bao nhiêu. Mà Kim gia cùng Cậu gia thì là vương gia gia tộc phụ thuộc. Chỉ bất quá hiện nay, Kim gia có một tôn thần cấp cường giả tọa chấn, hai nhà quan hệ cũng biến thành trở nên tế nhị. Đây cũng là Vương Đạo Thanh này tới nguyên nhân. Nguyên nhân này không khó đoán, cho dù là Kim Diệu cũng đoán được. Còn Kim Diệu lão tử Kim Tam bất càng là đã sớm đoán được tất cả những thứ này, trước thời hạn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi. Kim Diệu hiện tại trong đầu vẫn còn lập lẻ Kim Tam bất lúc rời đi đợi lời nói. Con trai, ta thành thần, nhưng mà phúc họa tương y liệt, không nên quá mức kiêu ngạo. Ta thành thần, nhất định lưu nôn phỉ ngữ vô số. Nhìn ta chậm chậm Kim gia người càng là hai mắt đỏ bừng. Chúng ta nhìn như phong cảnh, nhưng thật ra là đi tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Còn chúng ta cùng Vương gia quan hệ, bây giờ không phải là cùng bọn hắn trò chuyện cái này thời điểm, hết thảy chờ đại hội kết thúc lại nói. Vương gia hai ngày này nhất định sẽ có người đến. Nếu như ta không đoán sai, tam thành là Vương Thanh Minh. Nữ nhân này cao ngạo lãnh ngạo, từ nhỏ đến lớn trên mặt liền không có qua mấy cái biểu lộ. Tâm tư của nàng ta nhìn không thấu, cũng đoán không rõ. Nhưng mà ta biết, nàng rất mệt bén. Nếu là gặp mặt, tam thành sẽ ỷ vào thực lực cùng thế lực, cùng với còn trẻ ưu thế đối ta áp sát hỏi tới, muốn câu trả lời. Nhưng mà đáp án này, ta hiện tại không thể cho nàng, cho nên nhất định phải trốn tránh chút. Chờ nàng tới, ngươi hảo hảo chiêu đãi, không nên thờ ơ. Trước kia ra sao, hiện tại còn cái gì dạng? nếu là hỏi ngươi nhà chúng ta tương lai tính toán, ngươi hoàn toàn không biết, tất cả đều đẩy tới trên người của ta, hiểu không? Kim Diệu không rõ Kim Tam bất vì sao khang khang phải đợi đại hội sau khi kết thúc lại cùng người vương gia gặp mặt, nhưng mà hắn hiểu được một điểm, hắn lao tử so với hắn mẹ bén, hắn không hiểu không cần đi hỏi, nghe lời làm theo là được. những vật này, tại Kim Diệu trong đầu chợt lóe lên, ánh mắt hơi hơi chớp động ở giữa, đã tránh khỏi, vô cùng tự nhiên đối bọn người hầu hô, còn nhìn lẩm gì? đi đem cha ta cái kia bình trăm năm vang đỏ cẩm, được rồi ta tự mình đi lấy đi. nói xong. Kim Diệu quay đầu hướng Vương Đạo Thanh cười nói: Vương tiểu thư, ngài chờ một lát. Hạ nhân tay chân hấp tấp, còn là ta đi lấy tốt. Vương Đạo Thanh khẽ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, phảng phất tất cả những thứ này đều là đương nhiên đồng dạng. Thấy cảnh này, Kim Diệu trong lòng cũng là một hồi không thoải mái. Hắn thấy thần cấp chính là hiện nay thế giới này là uy hiếp thiên hạ bom nguyên tử. Hiện nay Kim Gia có thần cấp cường giả tọa chấn, dường cái gì còn chỉ có thể làm một cái phụ thuộc a. Kim Diệu xoay người rời đi trong nháy mắt đó, hồn nhiên không có phát hiện, phía sau hắn Vương Đạo Thanh một đôi mắt vượng sáng như tuyết, thông qua kim diệu phía trước một cái kim loại bao bên cạnh cái bóng, thấy được hắn trong con ngươi cái kia một chút bất mãn. Kim diệu rời đi, những người hầu kia cũng thức thời rời đi, bọn họ cũng đều biết, Vương Đạo Thanh không thích bên cạnh có người ngoài tồn tại. lớn như vậy trong phòng khách chỉ còn lại có Vương Đạo Thanh một người, nàng ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra, yên lặng phát một đầu tin tức, Kim Tam bất, không ở nhà. liền biết hắn không ở nhà, như vậy cũng tốt, người bốn phía nhìn một chút, một số thời khắc, đổ vật so với người biết nói chuyện. Vương Đạo Dương trả lời, Vương Đạo Thanh khẽ gật đầu. Tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, tiếp đó chậm rãi trong phòng khách nhìn lại. Nói là phòng khách, thực ra khách này sảnh so rất nhiều khách sạn 5 sao đại sảnh còn lớn hơn, trong phòng khách trắng lệ, hoàng kim nặn tượng liền có mấy tôn, tuyệt đối không phụ lòng kim gia kim loại gia tộc danh hảo. Ngay tại Vương đạo thanh rời đi sau không bao lâu, một bóng người vào phòng khách, chính là Kim Hi. Kim Diệu cái tên này, đi đâu? Kim Hi ở trong lòng nói thầm lấy. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy trên mặt bàn để một cái cũ kỹ điện thoại, đây là 3 năm trước đây một cái cá nhân tùy chỉnh hoa thần điện thoại. Điện thoại di động này bên ngoài rất ít gặp đến. Kim Hi nhếch miệng, thầm nghĩ, cái này thằng lốc, điện thoại làm sao còn ném loạn. Chẳng qua như vậy cũng tốt, bớt phiền phức cho ta. Chương 289, ảnh chụp không sai a. Đang khi nói chuyện, Kim Hi lấy qua điện thoại, thầm nói, dùng xong trả lại hắn. Tiếp đó, Kim Hi xoay người chạy. Tuy là không biết mật mã, chẳng qua Kim Hi cũng không thèm để ý, một cái điện thoại di động mà thôi, trở về cắm vào số liệu dây, kết nối phía trên một chút đầu, trực tiếp đeo cái hacker bằng hưu phá giải mật mã. Tiếp đó nàng cười, ha ha, ta liền biết hắn có hàng tồn đừng đợi liên nguy như vậy trả lời con gái người ta cho dù có tâm đùa với ngươi cũng không tâm tình cho người phát hành chủ hắc liên nhìn ngồi tại trên ban công thỉnh thoảng quét mắt một vòng điện thoại di động giang ly nói giang ly thở dài nói ta làm gì ta đây cũng là vì mọi người tiết kiệm thời gian cùng tinh lực hiện nay xã hội này cái gì chân quý nhất đương nhiên là thời gian nếu mở đầu đều nói là chơi cái kia còn lượn quanh cái gì phạm vi a hắc liên nít nít miệng nói dựa theo ngươi cái này suy luận nam nữ cùng một chỗ mục đích đúng là con hoặc là ba ba ba vậy có phải hay không trực tiếp không cần yêu đương An cơm, hẹn hò cái gì, trực tiếp thấy vừa mắt, lên giường liền xong rồi." Giang Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, giác ngộ chính là cao. "Cao cái rắm. Ngươi cái đầu heo, ngươi nha gặp được sự tình khác, đầu óc nhanh chí cùng cái quỷ giống như, làm sao vừa gặp phải chuyện giữa nam nữ, liền cùng cái kẻ ngu giống như đây này." Hắc Liên thấy Giang Ly vẫn còn nhìn điện thoại, trực tiếp mắng, "Đừng nhìn, nữ nhân kia nếu là thật cho ngươi phát ảnh chụp, đoán chừng cũng là thằng lốc." Tiếp đó Giang Ly hoẹ chặt chấn một cái, Giang Ly tối đầu xem xét, con mắt đều sáng lên, miệng rộng theo bản năng toét ra, khà khà nói: Ai ơi, thật có a. Hắc Liên ngạc nhiên, tiến tới cũng muốn nhìn, Giang Ly lập tức đưa điện thoại di động đen màn hình. Hắc Liên nói, ngươi đừng như vậy hẹp hỏi a. Giang Ly hùng hồn mà nói, vì sao kêu hẹp hỏi. Chỉ bằng ngươi vừa mới những lời kia, cũng không thể cho ngươi xem. Có bản lĩnh, chính ngươi tán gái đòi ảnh chụp đi. Hừ. Giang Ly ngạo kiều hơi ngửa đầu, xoay người vào gian phòng của mình đi, cửa một khóa, bên trong truyền đến Giang Ly dâm đãng tiếng cười. Nhưng mà sau một khắc, cái này tỷ tỷ làm sao không mặc quần áo a? Thiên Mạc âm thanh trong phòng vang lên. Ai nhà ta tạo? Thiên Mạc, ngươi lúc nào đi vào? Giang Ly kinh hô, mau mau đóng điện thoại. Thiên Mạc mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, người ta ăn cơm ngay tại cái này đi ngủ được chứ? Là ngươi đi vào không thấy ta được chứ? Giang Ly im lặng. Vừa mới quả thực có chút quá tập trung. Vừa mới ngươi nhìn chính là cái gì a? Tỷ tỷ kia thế nào không mặc quần áo a? Thiên Mạc tò mò hỏi. Giang Ly ho khan cả đời, mặt mò đỏ bừng nói, cái này, Ừm Ngươi biết David a? Biết. Một cái tượng. Không mặc quần áo. Thiên Mạc la lên. Giang Ly đánh cái ngón tay vào nói, "Đúng, ta hiện tại liền đang nghiên cứu thân thể nạn tượng đâu, vừa mới tỷ tỷ kia chính là ta mục tiêu." Thiên Mạc mắt to sáng lên, khó trách tỷ tỷ kia dáng người tốt như vậy. Tiếp đó nàng vô cùng đáng yêu vươn ra hai cái tay nhỏ, chống đến lớn nhất, khoa trương nói, "Ngực như vậy, như vậy lớn như vậy, eo như vậy, như vậy mạnh, chân như vậy dài như thế." Nói đến đây, Thiên Mạc đột nhiên nhất biển miệng, tội nghiệp mà nói, "Nếu là về sau ta cũng có thể có vóc người tốt như vậy thì tốt rồi." Giang Ly vô vô đầu nhỏ của nàng nói, Chúng ta thiên mạc về sau khẳng định so với nàng xinh đẹp. Sao có thể có thể? Tỷ tỷ kia đẹp cùng tiên tiên giống như. Thiên mạc một mặt chán nản. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Hắc Liên thanh âm như đinh chém sắt, "Tiểu Thiên mạc, ngươi trưởng thành, tuyệt đối nghiêng nước nghiêng thành." Thiên mạc nghi ngờ hỏi, "Gia gia, cái này sao có thể a?" Hắc Liên khả khả nói, "Gia gia cả với ngươi, ngươi nếu là lớn lên xấu, về sau ngươi coi trọng nhà nào con trai, gia gia phụ trách giúp ngươi theo đuổi." Thiên mạc khuôn mặt nhỏ đỏ, đỏ bừng cùng một trái táo giống như, Giang mau mau mắng, "Ngươi cái giả mà không đứng đắn." đi một bên chơi. Hắc Liên hừ hừ nói, ta không đứng đắn, ta lại không nghiêm chỉnh, ta cũng không cùng người khác trận. Được được được, người nhất nghiêm chỉnh. Vào thu, ngày mai ăn của nước. Giang Ly la lên. Hắc Liên cười hắc hắc, đi. Giải quyết thiên mạng cùng Hắc Liên. Giang Ly lại tìm cái không có người địa phương tiếp tục thưởng thức ảnh chụp đi. Không thể không nói, cái này trong tấm ảnh nữ nhân rất đẹp, đặc biệt là cái tiêm một đôi mắt vượng, vô cùng có thần. Tuy là không mặc quần áo, rất gợi cảm, nhưng mà Giang Ly chúng quy lại cảm thấy nữ nhân này đẹp không ở chỗ gợi cảm nàng cái chủng loại kia đẹp sẽ không để cho nam nhân có ác tha ý tưởng, chỉ biết như là thưởng thức David nặn tượng đồng dạng, đi tinh tế thưởng thức. Ảnh chụp hết thể có 10 cái, phân biệt đối ứng khác biệt động tác cùng khác biệt cảnh tượng, có trong phòng tắm, có giá ngoại nước suối bên trong, có trên giường, trên ghế salon. Các loại góc độ đầy đủ hết. Giang Ly đang nhìn thật thoáng tâm đâu, Thiên Mạc đột nhiên la lên, "Giang Ly, ngươi thật tốt học à, ngày mai bắt đầu ta giám sát ngươi điều khác. Nhất định muốn giống nhau như lúc, chúng ta cũng muốn điều khắc một cái so David xinh đẹp hơn tượng Thiên Mặc bơ nắm tay nhỏ, một mặt nghiêm túc hình dáng rất có một loại, ngươi không thành công ta để ngươi xả thân tư thế. Giang Ly đột nhiên ý thức được, bản thân thật giống thổi cái để cho mình nhức đầu ngư bức. Chẳng qua nghĩ lại, cũng không quan trọng, dù sao nữ nhân này hắn cũng không nhận ra. Hơn nữa, đối phương như vậy phóng đại ngô ngược, chắc hẳn thật cho nàng điều khắp đi ra, nàng cũng sẽ không để ý đi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly gật đầu nói, không có vấn đề. Tiểu ca ca, người ta cũng không phải người tùy tiện, chỉ là nhân sinh khó liệu, cảnh ngộ đại biến, tâm tình sa sút, muốn tìm người phát tiết một chút. Đây là ta lần thứ nhất, hy vọng trời cao đái ta không tệ. Tìm coi như không tệ người cho, thế nào? Có muốn hay không hẹn a?" Kim Hi một mặt cười xấu xa cho Giang Ly gửi tin tức. Giang Ly trong lòng phanh phanh này loạn, hắn còn không có bạn gái, độc thân, xử nam. Nếu như là bình thường người, Giang Ly thật sẽ không động tâm. Nhưng mà trên tấm ảnh nữ nhân này, quả thực để hắn có chút động lòng. Loại này bề ngoài lạnh lùng như băng, trong lòng phóng đãng ngỗ ngược nữ nhân, quả thực chính là nhân gian thực phẩm, nam chân thực khắc họa a. Có thể tưởng tượng, trước một khắc còn là băng sơn, sau một khắc bị chinh phục như là liệt hỏa đồng dạng, cái loại này cảm giác thành tựu tuyệt đối có thể để cho bất kỳ nam nhân nào tiểu tâm can nghệ tường ngay sau đó giang ly liếm môi một cái trả lời một câu ở đâu kim hy lập tức nói mạ tân đảo khách sạn 2601 phòng mau tới a ta chờ ngươi nha giang ly không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống lâu đi hô to một tiếng chó khu, khu. giang ly nguyên bản định lái lên bản thân phong cách nhất con chó con siêu xe nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại nếu thật là mang theo đại cấp lại đến nơi hẹn đoán chừng trời còn chưa sáng toàn thế giới đều biết dù sao cho chiếc này xe vẫn là rất nổi bật lại thêm miệng rộng, chuyên nghiệp hố đồng đội đại cát, Giang Ly tin tưởng vững chắc, chuyện này không thể làm như vậy. Giang Ly thậm chí liền quả đen đều không có mang, chuẩn bị tự mình đến nơi hẹn. Nhưng mà đến cửa chính, lại thấy được một người. Lệ ố nà. Giang Ly ngạc nhiên. Lệ ố nạ theo trên lưng ngựa xuống, lần này nàng không có mặc khôi giáp, mà là một đầu màu trắng quần bộ phát họa ra hoàn mỹ hai chân đường cong, khí khái hào hùng bên trong mang theo gợi cảm. Lệ ố nà nói, ta tới cầm thuộc về ta chiến lợi phẩm, không quấy rầy ngươi đi. Tuy là Lệ ố âm thanh rất bình thản. Nhưng mà Giang Ly có thể cảm giác được nàng dường như rất khẩn trương. Giang Ly nghi ngờ liếc mắt nhìn Lệ Ô nạ, không nghĩ ra nàng khẩn trương cái gì, hắn mới hẳn là khẩn trương đây. Hắn hiện tại gấp lo lắng công yên, rất không đắp chắp cánh bay đến Mạ Vân Đào khách sạn, thả ra bản thân hơn 20 năm hàng tồn đi. Chẳng qua Lệ Ô nạ tới, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng cũng không có cầm đồ vật liền rời đi ý tứ, Giang Ly bất đắc dĩ, đành phải bồi tiếp Lệ Ô nạ đi kiểm kê chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, Kim gia. Kim Hi, ngươi thấy một cái điện thoại di động hay không? Kim Diệu đột nhiên đẩy ra Kim Hi cửa phòng, hỏi Kim Hi có điểm tâm hư, chẳng qua ủy vào bản thân được xử ái, cũng không phải quá để ý. Ngay tại nàng muốn đáp ứng xuống thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Kim Diệu trong tay vậy mà vậy cái này một bộ điện thoại, cung nàng trên bàn giống nhau như lúc. Kim Hi ngạc nhiên nói, ngươi, điện thoại. Kim Diệu nói, a, ta, thế nào? Kim Hi nhìn về phía trên bàn điện thoại nói, vậy cái này là của ai? Ta, một thân cao quý màu đậm váy liền áo, băng lênh khuôn mặt, mắt phượng mang theo vô tận băng hàn cùng cao ngạo, giống như nữ vương đi lại ở nhân gian đồng dạng vương thanh minh đi vào. Kim Hi trong lòng du lên. Theo bản năng liếc qua điện thoại di động của mình, nàng không nhận sai lời nói, hắn điện thoại di động bên trên phát cho Giang Ly trên tấm ảnh nữ nhân kia, chính là nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này nàng có chút quen mắt, nhưng mà cụ thể là ai có chút không dám xác định. Kim Diệu biết, Kim Hy bế quan 2 năm, 2 năm trước cũng cùng Vương Thanh Minh không có gì cũng xuất hiện, tám thành là không nhận ra Vương Thanh Minh đến, ngay sau đó mau mau nhắc nhở, đây là Vương gia Vương Thanh Minh. Kim Hy nghe xong, trong lòng run lên. Phủ đuổi trí nhớ hiện lên, 2 năm trước nàng quả thực gặp qua Vương Thanh Minh chỉ bất quá thời điểm đó vương thanh minh khí thế kém xa hiện tại cường thế như vậy bá đạo mà là phát hành cùng trang dung cũng khác biệt lại thêm chỉ là lại một lần nữa trên yến hội nhìn liếc qua một chút tuy là kinh diễm đến nàng lại bởi vì nhìn liếc qua một chút không có để lại đặc biệt trí nhớ khắc sâu cho nên mới không nhận ra trên tấm ảnh vương thanh minh nhưng mà hiện tại nàng nhận ra kim hi nghĩ đến bản thân đem vương thanh minh ảnh lưu phát ra ngoài nhất thời một hồi trộn dạng trong lòng thầm đủ một hồi bất kể như thế nào đến để ngươi khốn nạn đem ảnh chụp xóa nếu không chuyển đi vương thanh minh không phải giết ta không thể Kim Hi cũng là người cơ mẫn, trong lòng điện quang chăm vòng, trên tay lại không chậm, lập tức đưa điện thoại di động hai tay đưa tới, đồng thời tội nghiệp mà nói, xấu hổ à, ta cho rằng đây là ca ta điện thoại đây, ta chỉ là muốn chơi khăm thoáng cái, giấu điện thoại di động của hắn, để hắn những cái kia bạn gái nhỏ tìm không thấy hắn. Kim Hi lúc nói lời này ánh mắt vô cùng chân thành, hiện nhiên là cái nói dối hộ chuyên nghiệp. Vương Thanh Minh liếc mắt nhìn Kim Hi, Kim Diệu thì mau mau dương lên điện thoại di động của mình, sau đó nói, thật là khéo, chúng ta vậy mà dùng cùng một cái nhãn hiệu, hơn nữa đều rất cũ còn không có đổi ha. Vương Thanh Minh gật gật đầu, tiếp đó nhìn thật sâu Kim Hi lên mắt, hỏi, mở ra khóa a. Kim Hi vô cùng tự nhiên lắc đầu nói, không có, ta thử một chút hắn trước kia mật mã, không mở ra. Ta còn nói hắn vụng trộm thay đổi mật mã, chuẩn bị thu thập hắn đây, kết quả, thật xấu hổ ha. Chương 290, tính a tính. Vương Thanh Minh cũng bị diễn kỹ này tình xảo tiểu hồ ly lừa rồi đến, gật gật đầu, xoay người rời đi. Chờ Vương Thanh Minh đi xa, Kim Hi lúc này mới thật dài thở ra một hơi, tiếp đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon, không ngừng lướt qua trên trán mồ hôi dị. Kim Diệu cao mày nói, lãng mội, người tình huống gì? Nói đến đây, Kim Diệu đột nhiên nghĩ tới điều gì, hạ giọng tiến đến Kim Hi phía trước hỏi, ngươi sẽ không phải là phá giải điện thoại di động của nàng mật mã? Thấy cái gì không nên nhìn đi. Kim Hi cười khổ một tiếng, cái này, được rồi, không nói, ta trở về phòng đi. Không có việc gì đừng phiền ta. Nói xong, Kim Hi như một làn khói chạy về căn phòng, đem trên cửa phòng khóa, màn cửa kéo căng, lúc này mới từng ngụm từng ngụm phun ra một cái thở mạnh. Tiếp đó Kim Hi mau mau cầm điện thoại di động lên, liền muốn cho Giang Ly gửi tin tức. Chẳng qua nàng nghĩ lại, phát đều phát đi qua, ta nếu để cho hắn xóa bỏ, hắn chưa chắc sẽ xóa. Không bằng dựa theo kế hoạch đi, đến thời điểm không kiểm được hắn không xóa. Nghĩ đến chỗ này, Kim Hi cho Giang Ly phát cái tin tức, ta trở người nhà. Tiếp đó Kim Hi mau mau gậy thoáng cái dãy số, "Này, lão Lưu a, ngươi hôm qua không phải nói khoát trước kia tại Tiêu Tương một vùng mang ngồi tử a? Hiện tại còn làm a? Giúp ta tổ cái tiên nhân nhạy cục dạng gì? Không cầu thật nhẹ, vừa nôn hắn thoáng cái là được." Trong điện thoại truyền tới một hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, mặc Kệ, đã sớm mặc Kệ" thời đại này trời mới biết nhảy là cái gì đồ chơi hồi trước nhảy đầu gót mà cái kia hàng sống chết để cho ta nhà muội tử cho hắn biểu diễn ngực nát tảng đá lớn sắt răng mở miệng ai muội tử kia sau khi trở về dê ngực đều bị đập thành a bơm ngực đệm xì lì cả đều nện thẳng còn có làm đều giả cái cẩm mở bình mở lệnh giai đoạn trước đưa vào hơn trăm vạn giải phâu thẩm mỹ tiền toàn bộ đập nước trôi muội tử kia trở về liền mặc kệ trở về tìm cái lốp xe dự phòng kết hôn hiện tại ngành nghề nguy hiểm quá cao đều mặc kệ kim hi cũng là một mặt đều mở bức nàng là không nghĩ tới át ma đến cho cái này truyền thống ngành nghề sung kích thành cái dạng này. Chẳng qua Kim Hi còn là chưa từ bỏ ý định, dù sao nàng nhưng mà vì cục này bỏ ra cái giá cực lớn, Liên Vương Thanh Minh ảnh lưu đều đưa ra ngoài, cái này muốn bỏ dở nửa chừng, nàng không cam tâm à? Ngay sau đó Kim Hi nói, yên tâm, lần này đây là người, hơn nữa hứng thú yêu thích cũng bình thường. Trong điểm là, ta không cần ngươi thật đem hắn thế nào, chỉ cần buồn nôn hắn thoáng cái là được. Dù sao, đùa thật lời nói, người này ta chơi bất động. Lão Lưu ngược lại cũng sảng khoái, gật đầu nói, nếu như chỉ là buồn nôn buồn nôn đối phương đó không thành vấn đề. bất quá hiện tại không lại muội tử a một ngàn vạn. Kim Hi nói. Lão Lưu lập tức vô ngực nói, Kim tiểu thư đã như vậy lại thành ý, vậy cái này một chuyến ta làm, ta để cho ta muội muội đi. đem chuyện này cấp cho người đẹp. Kim Hi nghĩ đến Lão Lưu cái kia địa trung hải lão nam nhân đều hình dáng, tao mày nói, đừng quá xấu, quá xấu đều lời nói, đoán chừng mục tiêu trực tiếp liền chạy, liền không đằng sau đều phân diễn, nhớ kỹ chụp hai tấm ảnh nu là được. Lão Lưu khả khả nói, nhìn ngài nói, ta tuy là hình dáng không ra sao. Nhưng ta đây không phải là tuổi tác cao a muội muội ta cũng không đồng dạng, so với ta nhỏ hơn 10 tuổi đâu, năm nay 24 tuổi, trẻ tuổi tướng mạo đẹp, đô thị lãnh đạo, bình thường ưa thích tập thể hình, không nói sánh vai Tây Thi thường a, nhưng mà đặt ở trong đám người cũng là sáng nhất một cái kia. Tiếp đó Lao Lưu còn đem hắn muội muội ảnh chụp phát tới, Kim Hi sau khi xem, thỏa mãn gật đầu nói, "Được, liền nàng. Mau chóng tới, ta hẹn cái kia thằng ngốc cũng đi qua." Rõ ràng, ngài cứ yên tâm đi. Lao Lưu cười hì hì nói. cú điện thoại, Lao Lưu lập tức an bài muội muội của hắn đi tới phụng dẫn khách sạn giờ này khắc này, giang ly đang ngồi tiếp leo like, cái kia ăn nướng đâu, hắn cũng không biết cho ăn cái gì, gặp được leo nạ về sau, trong cơ thể hắn liệt hỏa liền dập tắt, hắn đột nhiên cảm giác được, bản thân lần thứ nhất cho như thế một nữ nhân quá thua lỗ. ngay sau đó, giang ly dần dần bình tĩnh lại, kiên tĩnh bồi tiếp leo nạ ăn thịt nướng, trò chuyện lên sau khi tách ra trải qua. đúng lúc này, giang ly nhận được kim hy tin tức, ta nhanh đến, mau tới nhà. cuối cùng giang ly thở dài, quyết định phòng đối phương bù câu. đúng lúc này, liên văn hiên điện thoại tới, có chuyện. giang ly hỏi, liên văn hiên nấp rượu nói không có việc gì. Từng cũng có chuyện. Giang Ly cao mày nói, ngươi uống nhiều. Liên Văn Hiên lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có. Ta coi như cũng được, còn có thể uống. Giang Ly cơ bản xác định, tên này là uống nhiều quá. Ngươi ở đâu đâu? Giang Ly hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta hôm nay muốn thả lây động bản thân thoáng cái. Ăn mừng bản thân thứ 132 lần yêu đương sắp bàn. Liên Văn Hiên la lên. Giang Ly ngạc nhiên, hắn vẫn luôn biết, Liên Văn Hiên mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng mà vẫn luôn không kết hôn. Không kết hôn nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân của chính hắn chiếm đa số. Hắn không muốn tìm phổ thông nữ hải tử kết hôn, muốn tìm cái đồng hành, thực lực tốt nhất không kém gì hắn. Nhưng mà toàn bộ Đông đô, thiên hai cấp cao thủ đều là ít ỏi, nữ hải tử lại vừa độ tuổi thì càng ít. Hắn tuy là hạ thấp tiêu chuẩn, đem thực lực yêu cầu kéo xuống, nhưng mà vẫn như cũ bởi vì các loại nguyên nhân mà thất bại hơn 100 lần. Chỉ là không nghĩ tới, hắn gần nhất vậy mà lại vụng trộm yêu đương, tiếp đó thất bại. Liên Văn Hiên cổ họng không nhỏ, bên trên lệ ôn à nghe rõ ràng, liếc mắt nhìn Giang Ly về sau, yên lặng vậy cái này thịt nướng đi ra hiện nhiên là muốn cho Giang Ly một cái đối lập độc lập không, gian, thật tốt giúp hắn huynh đệ giải quyết khó khăn thoáng cái. Giang Ly thầm cười khổ, Liên Văn Hiên mặc dù là cái tình cảm nư ngẩn, nói chuyện hơn 100 lần yêu đương đều xong đời. Nhưng mà người ta tốt xấu nói quá a. Giang Ly tờ mờ liền nói đều không có nói qua, hắn giúp cái dám giải quyết khó khăn a. Hắn hiện tại so Liên Văn Hiên còn lo, còn khó. Chẳng qua cuối cùng Giang Ly vẫn hỏi một câu, ngươi đến cùng ở chỗ nào? Liên Văn Hiên ngẩng đầu nhìn nói, một điều khách sạn, thế nào? Giang Ly suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra được một điều khách sạn ở đâu. Vì vậy nói, không có chuyện gì, nếu ngươi vui vẻ như vậy, vậy ngươi tiếp tục đi. Được rồi. Nói xong, Liên văn Hiên cúp điện thoại, tiếp đó lắc lư đi tới khách sạn, mở một gian tầng cao nhất 29 lâu gian phòng, đi tới, vừa đi vừa nói thầm lấy, ngươi vùng ta. Hử? Ta muốn phòng đi, ta tức chết ngươi. Một đi ngang qua phục vụ viên nghe nói như thế về sau, lắc đầu, thầm nói, một người muốn phòng, cái này có thể tức chết ai vậy. Cùng lúc đó, ngoài cửa khách sạn, bên ngoài, một cỗ xe tại ngừng lại. Theo sau xuống năm người, bốn nam một nữ. Nữ Hải là một cái xinh đẹp thời thượng nữ hải, mí môi thật chặt đôi môi, có vẻ hơi khẩn trương. Lão Lưu thấp giọng nói, ngươi còn là muội muội ta a. Để ngươi làm chút chuyện như thế, nhìn đem ngươi khẩn trương, làm ta đều khẩn trương. Lưu Tuyết liếc lão Lưu một cái nói, ta, ta trước kia cũng chưa từng làm loại sự tình này a. Ngươi đột nhiên để cho ta đi chơi tiên nhân kiêu, ta có thể không khẩn trương a. Ngươi trước kia không phải nói loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ta a? Lão Lưu hỏi ngược lại, 1000 vạn mua bán, có thể tính việc nhỏ a? Hung Chi còn có kim gia một cái nhân tình ở bên trong. Đây chính là có thần cấp cường giả trấn giữ gia tộc a. Nhân tình này, nhưng mà nhân tình to lớn. Lại nói, cũng không cần ngươi thật thế nào, một hồi ngươi đi vào, ném cái mị nhãn, thoát cái áo khoác, nếu là muốn càng chân thực, ngươi liền lộ ra vai. Nếu là hắn có động tác tốt nhất, không động tác cũng không quan trọng, chúng ta đi vào thời điểm ngươi sẽ xấu y phục của mình là được, chúng ta toàn bộ hành trình video đây. Đi vào cảnh tượng đó, hắn nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Lưu Tuyết cười khổ đầu nói, nếu không phải trong nhà cần tiền gấp, ta mới không giúp ngươi làm chuyện loại này đây. Lần này ta liền giúp ngươi một cái, đã nói Sau 5 phút, các ngươi vào sơn. Ngươi là vị hôn phu ta, ta là ngươi vị hôn thê. Bắt kẻ gian dâm tiết mục. Lão Lưu cười nói, yên tâm, việc này chúng ta rõ ràng. Đến thời điểm ta sẽ tại cửa ra vào nghe lén, nếu là còn chưa bắt đầu, ta sẽ không đi vào. Chỉ cần hắn khẽ động ngươi, ngươi vừa hô, ta lập tức liền dẫn người xông đi vào. Lão Lưu đi theo phía sau ba cái thân thể cường tráng, một thân hình xăm hán tử cười hắt hắt nói, yên tâm, có ca ca mấy cái ở đây, tiểu tử kia liền ngươi một quọn lông đều không đụng tới. Một tên hán tử khác nói, liền cửa hư kia, ta một chân một cái, nghiêm túc. Cái cuối cùng hắn tử nói, ngươi nếu là lo lắng, ta cái này có rượu, uống một ngụm thêm can đảm một chút. Lưu Tuyết nhìn hắn tử trong tay chai rượu, trực tiếp một cái đoạt mất, tiếp đó trừng mắt liếc lão Lưu về sau, xài bước hướng đi thang máy. Đi ba bước uống một ngụm, đến cửa thang máy thời điểm, đã là bước chân đại hoàng, khuôn mặt bỏ bừng. Lão Lưu có chút lo lắng, mang người đi theo, chẳng qua chưa đi đến thang máy, mà là đợi chút nữa một chuyến. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại trừng trừng gánh lấy trên thang máy con số, bảo đảm nhà mình muội muội không đi sai tầng lầu. 23.24, 25 26, đến. Lão Lưu đếm lấy cân nhắc. Nhưng mà sau một khắc hắn bối dối, thang máy lại còn tại đi lên, 27, 28, 29 mới dừng lại. Đến đỉnh. Lão Lưu đột nhiên ý thức được cái gì, nguy rồi nha đầu kia tìm nhầm tầng lầu. Nói xong, mau mau cùng nhấn nút thang máy, muốn đuổi theo, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn, đồng nghiệp không ngừng cho Lưu Tuyết gọi điện, kết quả bên kia vậy mà đường dây bận. Một hán tử thấp giọng nói, "Lưu ca, ngươi đừng lo lắng. Cái này trên thang máy đi, cũng chính là một hồi sự tình." Lớn cái, bên trên cửa mở, chúng ta lên cái kia, cái kia nhanh thang máy đi tới, không ra 3-5 phút, bảo đảm muội muội của ngươi một chút việc cũng không có. Lão Lưu xem xét, quả nhiên cái kia dưới thang máy tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cửa thang máy mở, một bà cụ mang theo một hải tử đi ra, hải tử vừa đi vừa nhảy, tay còn đánh người lung tung. Lão Lưu thấy đây, mắng một câu, ngó, hung hải tử, thật tơ mà không có giáo dục. Lão Thái Thái nghe xong, không vui, nhưng mà xem xét Lão Lưu mấy người hung hán hình dáng, không dám nói thêm cái gì, mang hải tử bước nhanh rời đi. Lão Lưu đám người trực tiếp vào thang máy, tiếp đó Lão Lưu đi rồi. Thảo nãi nãi ngươi hùng hải tử, đừng tơ mờ để cho ta bắt đến ngươi. Chỉ thấy trên thang máy tất cả ấn phím, theo lầu 1 đến 29 lầu đều được thắp sáng. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này thang máy mỗi tầng lầu đều muốn dừng một hồi. Lão Lưu khóc không ra nước mắt a. 29 lầu, Lưu Tuyết lắc lư đi tới, cầm trong tay điện thoại, cười ha hả nói, Kim tiểu thư, Nấc. Ngươi yên tâm, chuyện này ta Lưu Tuyết nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp, không phải là 2600 một ta. ta đến, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Chương 291, chó ngáp phải rồi. Nói xong, Lưu Tuyết tiện tay liền mở cửa, cửa mở, một cái say khất ra hỏa đi ra, hai người bốn mắt. Lưu Tuyết nghĩ đến lão Lưu an bài cho hắn kịch bản, mặc kệ đối phương phản ứng gì, mặc kệ đối phương nhận không nhận ra nàng đến, đóng cửa, cởi quần áo, dù dỗ hắn, không cần toàn bộ thoát, bày cái bộ dáng là được. Nhưng mà không đợi Lưu Tuyết làm cái gì đây, chỉ thấy đối phương ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, đây là ông trời đều nhìn không được, thường ta cái muội từ thoát khỏi độc thân a. Vậy ta liền không khách khí. Đang khi nói chuyện, đối phương hai tay một chảo, đem Lưu Tuyết đặt tại trên giường. Lưu Tuyết trong lòng du lên, la lên, "Chờ, chờ, chờ chút, chờ quọng lông a, đã đợi không kịp, tạo em bé đi." Lưu Tuyết trong lòng phảng phất có 10 vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua, trong lòng thét to, "Không đúng, kịch bản không phải như thế a, lão ca, ngươi lửa ta a." Đinh, cửa thang máy mở, một hán tử hô, "Lưu ca đừng lo lắng, vừa vặn 5 phút đồng hồ." Thời gian ngắn như vậy, bởi quần áo đều tốn sức, cùng đừng nói phát sinh điểm khác. "Đúng đúng đúng." Một người khác đáp lời nói, "Đúng đại gia ngươi, đạp cửa." Lão Lưu la lên, đằng sau đi theo hắn tử vọ thẳng đến phía trước, nhấc chân một chân đặt tới, Lên ken một tiếng, cửa mở, Lão Lưu một ngựa đi đầu vào vào, la lên, thả ta ra muội muội. Kết quả đi vào xem xét, chỉ thấy Lưu Tuyết mặc quần áo ngồi ở kia khắp đây, trên giường, một nam tử đưa lưng về phía đám người ngủ tiếng ngáy nổi lên, Lão Lưu cau mày nói, tình huống gì? Muội muội, hắn không động người đi. Một hắn tử nói, không thể, lúc này mới 5-6 phút, thật phát sinh chút gì đó, thời quần áo, mặc quần áo cũng không chỉ điểm ấy thời gian. Lão Lưu suy nghĩ một chút cũng là như vậy cái đạo lý, ngay sau đó Vô Vô Lưu Tuyết bả vai nói, "Được rồi, đừng khóc, không có chuyện gì liên tốt, không có cái giám a." Tên này là cái ba giây nam. Lưu Tuyết khóc lớn cho lão Lưu một bàn tay, tiếp đó liền chạy ra ngoài. Những người khác nhất thời hóa đá tại nguyên chỗ. Theo sau mấy người rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhao nhao gầm thét nào về phía trên giường đang ngủ người. Nhưng mà, sau 5 phút, lão Lưu bọn bốn người sưng mặt sưng mũi ngồi xổm trên mặt đất, đối diện bọn họ, Liên Văn Hiên ngồi xếp bằng trên giường hút thuốc nói, "Tình huống gì? Nói đi." Sau 3 phút, Liên Văn Hiên lặng im, tiếp đó hỏi một câu, "Muội muội của ngươi xinh đẹp không?" Xem xong ảnh chụp, 1 phút đồng hồ sau, "Cái kia, ngươi nếu là không ý kiến lời nói, về sau coi như ta anh vợ đi. Ta nếu là có ý kiến đâu?" Tiên Như khiêu, bắt chẹt vơ vét, hại thủ hộ giả tổ chức cao tầng, ta cảm thấy, phán ngươi 20 năm tù có thời hạn, không, coi là nhiều a. Ha ha. Nhưng mà ta thân muội muội, ta trên đời duy nhất thân nhất. Không có chuyện gì, ta quan hệ cứng rắn, nhiều phán 10 năm cũng không có vấn đề. Thành giao. Muội phu Nếu không đêm nay ở nhà ta. Khà khà. Lệ Ôn nửa đêm thời điểm liền đi, Giang Ly vốn là muốn lưu nàng ở một hồi. Thế nhưng Lệ ố nạ lo lắng điều trâu tình huống bên kia, vội va đi. Chỉ bất quá thời điểm ra đi, Lệ Ôn đột nhiên hỏi hắn một câu, "Hải thành náo nhiệt, ngươi nhìn à?" Giang Ly vẫn chưa trả lời đâu, Lệ Ôn nói, "Nữ vương bệ hạ hy vọng ta đi xem một chút, có điều, một người đi qua, rất nham chán." Nhìn Lệ Ôn bóng lưng, Giang Ly cười nói, "Đây coi như là lời mời của ngươi a?" Lệ Ôn nói, "Không tính." Giang Ly nói, "Cái gì?" không nghe rõ, được rồi, ngươi không cần nói, ta quyết định cùng ngươi đi. Lệ ốn ả thân hình khẽ run lên, dường như muốn nói cái gì, chẳng qua cuối cùng vẫn không có lặp lại câu nói kia. Cưới phi mã rời đi. Chỉ bất quá cái kia lên ngựa đi thời điểm, lát nữa cho hắn một cái lướt mắt, đồng thời đối với hắn hô một câu, không tính. Giang ly nhìn cái kia ngựa bóng lưng, tiện vu vu hô, điểm mã, đừng như vậy hẹp hỏi à, tốt xấu ta giúp ngươi kẹp ra cái bờ Elton tới à. Thân ngựa dáng dấp run lên, lát nữa rít gào nói, ngươi thế nào không nói còn cho ta kẹp ra bụng đi đây. Giang ly lúc này mới phát hiện. Cái này ngửa cái bụng, quả thực phẩm không ít. Bất quá vẫn là lẩm bẩm một câu, rõ ràng là ăn nhiều mập, cái này cũng chắc ta. Mập mờ tờ, nữ nhân không nói đạo lý, cùng nữ nhân cùng một chỗ lăn lộn động vật cũng như vậy không nói đạo lý, đáng đời người độc thân. Ngày thứ hai, Giang Ly mới lên, liền nhận được Liên Văn Hiên gọi chặn, "Huynh đệ, ta muốn kết hôn, ta muốn tổ chức một lần thế kỷ tính hôn lễ, ta có chừng 20 năm khoản tiền chắc chắn, ta muốn một lần tiêu hết." Giang Ly nhếch miệng, trả lời một câu, "Cái gì đồ ăn a? Uống nhiều như vậy, còn không có tỉnh rượu đâu." Liên Văn hiên trả lời, "Ha ha ha." Nếu như uống say liền cho ta đưa một cái lao bà tới, ta cảm thấy ta có thể mỗi ngày uống say. Giang Ly xem xét, cái tên này thật giống rất tình táo, cẩn thận hỏi một chút quá trình, nhất thời vui vẻ. Lại cẩn thận hỏi một chút, Giang Ly ngây ngẩn cả người. Ngươi nói là, muội tử kia cho là ngươi gian phòng là 2601, cho nên mới đi. Tiếp đó ngươi liền mượn tiểu Tình Bá Vương ngạnh thương cung. Giang Ly hỏi. Liên Văn Hiên nói, đúng vậy a. Nói thật, ta đều không có nghĩ đến ta sẽ như vậy dũng mãnh, ta vậy mà dùng trên giường thực lực chinh phục một cái đúng ta không tình cảm muội tử hơn nữa để nàng rơi vào bể tình không cách nào tự kiềm chế ha ha ha sớm biết ta mạnh như vậy ta lúc đầu còn sợ cái răng a trực tiếp không thể đồng ý liền muốn phòng a không chừng hiện tại cũng có thể ôm cháu trai giang ly không còn gì để nói thầm nghĩ chẳng lẽ hiện tại tán gái đều thịnh hành bá vương ngạnh thương cung chỉ cần đầy đủ kéo dài đủ mạnh liền có thể có lão bà hắn về sau có muốn thử một chút hay không cái này theo sau giang ly vui hót một cái trong lòng mắng lúc này còn muốn cái này làm gì a đây chính là ta cô nàng không sai giang ly đã xác nhận Liên Văn Hiên tối hôm qua uống nhiều quá, đem mạ Vân đảo khách sạn nhìn thành một điệu khách sạn, tiếp đó muội tử kia cũng uống nhiều đi nhờ phòng, hai người phát sinh quan hệ. Nói cách khác, nếu như không có nhiều như vậy ngoài ý muốn cùng trùng hợp lời nói, muội tử kia hẳn là đi vào 2601, cũng chính là Giang Ly gian phòng. Giang Ly trong lòng tiêu rên, đó là của ta cô nàng a. Hắc Liên ha ha nói, đừng gào, đổi lại là ta, đoán chừng ngươi sẽ đem uống say muội tử đạp trên đường cái đi, không thể có đến tiếp sau. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta cũng xem mặt được chứ, ta không như vậy áp chế được chứ. Ngươi nói cái gì? Liên Văn Hiên hỏi, Giang Ly nói, không có chuyện gì, cái kia, muội tử kia đẹp mắt không? Liên Văn Hiên lập tức phát tới một tấm hình, Giang Ly xem xét ngây ngẩn cả người. Đó căn bản không phải một người a? Hắc Liên nói, cái này muội tử lớn lên không tệ a, đáng tiếc. Giang Ly hai mắt cười nói, Liên Văn Hiên, chúc mừng a, lát nữa xác định thời gian bảo ta a. Tiếp đó Giang Ly liền cúp điện thoại, ngượn cho canh nguyệt đánh cái mang lời kia, canh nguyệt muội tử, giúp ta tra một chút cái này nít thẻ trả kịp chứ? Còn có khóa lại số điện thoại di động, cùng với số chủ là ai? Cai Nguyên xem như thủ hộ giả tổ chức nhân viên kỹ thuật, điểm ấy tiểu sống tự nhiên không khó, rất nhanh liền cho Giang Ly phát tới. Giang Ly xem xét cái kia danh tự, Kim Hi. Giang Ly nhíu lông mày, thầm nói, quả nhân a. Hắc Liên lại gần, nói, thế nào? Ngươi không có việc gì điều tra Liên Văn Hiên bạn gái nội tình làm gì? Ngươi sẽ không còn không có từ bỏ đi. Ta nói cho ngươi, người ta đều gạo nấu thành cơm, ngươi bây giờ đào chân tường, đào tới cũng là xì của hèn. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi sớm làm gì đi. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, chuyện này có gì đó quái lạ. Liên Văn Hiên bạn gái Lưu Tuyết cùng cho ta gửi tin tức hẹn ta nữ nhân, không phải cùng là một người, tướng mạo liền không giống. Cho ta gửi tin tức nữ nhân gọi Kim Hi, mà ta biết tất cả mọi người bên trong chỉ có Kim Diệu họ Kim. Tiếp đó Giang Ly nhanh chóng tìm tỏi thoáng cái Kim ra tin tức, quả nhiên cha được Kim Diệu có cái muội muội gọi Kim Hi. Tiếp lấy Giang Ly lại cho Canh Nguyệt gọi điện thoại, cha xét thoáng cái Lưu Tuyết bối cảnh, trở cha được Lưu Tuyết ca ca lão Lưu trên đầu về sau, Giang Ly trong nháy mắt cái gì đều hiểu. Kim Hi đây là trả thù hắn, cho hắn thiết sáo đây. Anh Nu là của người khác, tới Tiên Nhân khiêu hắn cũng là khác tìm người. Hắc Liên nhìn Giang Ly cái kia một hồi thần thao tác, Liễu Lươi nói, ngươi trí thông minh này, nếu là san sẻ một điểm đến EQ đi tới, tốt biết bao nhiêu. Giang Ly không phản ứng hắn, ôm bắp tay khả khả nói, ta liền biết, không có bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Chẳng qua, sớm biết như vậy cái tình huống, ta hôn quan nên đi đến nơi hẹn. Được không một cái mỗi tử a? Chẳng qua Giang Ly cũng chính là vừa nói như vậy, cũng không thấy hắn có bao nhiêu hối hận cùng thất vọng, ngược lại càng nhiều hơn chính là vui mừng. Hiển nhiên, tại Giang Ly trong mắt, đối với lão bà yêu cầu vẫn còn rất cao, loại này quái lạ hôn nhân. Hắn căn bản trừng mắt. "Ai, còn tốt, cô bé này tuy là dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng mà cũng liền có chuyện như vậy. Vất vả không phải trên tấm ảnh muội tử kia, nếu là muội tử kia, ta mới đau lòng đây." Giang Ly cảm thán nói. "Trên tấm ảnh muội tử, là thật xinh đẹp, cái loại này nữ vương phạm, vạn năm hàn băng cảm giác, quả thực khiến người tâm động." Hắc Liên tò mò hỏi, "Trong hình kia nữ nhân đến cùng dạng gì a? Thật có xinh đẹp như vậy a?" Giang Ly lắc đầu nói, "Không có cách nào hình dáng tóm lại khác nhau một trời một vực đi." Hắc Liên nói, "Nếu ngươi có ý nghĩ, ngươi có thể hỏi một chút Kim Hi a." Không chừng thật có thể hỏi tham gia chút gì đó." Giang Ly lắc đầu nói, "Quên đi thôi, hiện tại nữ hải tử đều am hiểu diễn kịch. Cô bé kia chụp nhiều như vậy tiêu chuẩn lớn ảnh chụp, ta nghiêm trọng nghi ngờ nàng là diễn thành như thế, có ý thứ, chưa thấy qua, chí ít có thể trong lòng ta bảo đảm hoàn mỹ. Một khi thấy, dễ dàng hủy tuổi thơ." Nói đến đây, Giang Ly xoay người xuống lầu. Hắc Liên tò mò hỏi, "Ngươi làm gì đi?" Giang Ly nói, "Thiên Mạc ngày hôm nay bắt đầu theo dõi ta làm nạt tượng, ta quyết định, ta muốn đem cái kia hoàn mỹ chạm khắc đi ra, bảo tồn vĩnh cửu." Hắc Liên cười nói, "Cái này ta ủng hộ." Lát nữa cho ta xem một chút thành phẩm, ta giúp ngươi đánh giá đánh giá. Giang Ly, cuốn xéo. Sau đó hai ngày, Giang Ly vẫn thật là bình tĩnh lại ở sau núi làm điều khác. Giang Ly không thử không biết, vừa động thủ sau mới hiểu được, thân thể của mình thật không giống với lúc trước. Thái cực đồ tuyết không chỉ cung cấp cho hắn một phần thuộc về mình lực lượng, cái này một phần lực lượng dễ dàng sai khiến đồng dạng linh hoạt, hắn thao túng vô cùng thông thuận, đúng thân thể trưởng khống cũng đạt tới thần cấp tồn tại. Đồng thời, thái cực đồ tuyết linh mộ, để Giang Ly nhìn sự tình càng thêm thấu triệt. Chương 292, người thông minh. Điều khác. Hắn có lẽ không có cách nào tại trong hai ngày trở thành đỉnh cấp đại sư, nhưng mà thượng đẳng trình độ còn là đến rất nhanh. Giang Ly trong tay nhiều một viên cánh tay lớn pho tượng, nữ tử kia mắt vượng bên trong mang theo khí tức bá đạo, mặc dù không có mặc quần áo, lại như cũ sẽ không cho người cái loại này hạ lưu cảm giác. Giang Ly dùng màu đen tài liệu điêu khắc một cái màu đen váy dạ hội cho nàng mặc lên, nhất thời toàn bộ pho tượng càng thêm kinh diễm. Thiên Mặc vô cùng bảo bối đem cái này pho tượng chiếm đoạt, lấy về làm vật siêu tập. Đối với cái này, Giang Ly có thể nói cái gì? Chỉ có thể lắc đầu đoán lên trước đó điêu khắc thời điểm cảm ngộ. Điêu khắc không giống với chiến đấu, đúng lực lượng khống chế càng thêm chú ý. Một cái pho tượng chế tác sau khi xuống tới, Giang Ly chỉ cảm thấy bản thân đúng lực lượng linh ngộ, cùng với thái cực đồ thuyết lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Đồng thời trong miệng hắn nói thầm đọc lấy lịch bên trong một câu kia. Động mà không tĩnh, tĩnh mà không động, vật vậy. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, thần vậy. Động mà không động, tĩnh mà không tĩnh, không phải bất động không tĩnh vậy. Vật thì không thông, thần diệu vạn vật. Câu nói này, Giang Ly cho tới giờ khắc này mới có khát sâu hơn linh ngộ, đó là động cùng tĩnh linh ngộ. Giang Ly hướng cái kia vừa đứng, không lúc nick, phản phất toàn bộ không gian đều dừng lại đồng dạng. Sau một khắc Giang Ly di động, động như cuồng phong điện chớp, phản phất xé nát thời gian cùng không gian ràng buộc đồng dạng. Đây chính là hắn mới nhất lĩnh ngộ đồ vật, động mà không tính, tính mà không động, vật vậy. Bắt trước văn vật, động chính là lôi động, lôi đỉnh và quân. Tính chính là núi sông, không sợ thời không biến ảo, sừng sững bất động. Đáng tiếc a, phía sau cảnh giới luôn luôn kém như vậy một chút. Giang Ly nói thầm lấy, đồng thời hắn có thể cảm nhận được, phối hợp hắn linh ngộ, dù là không cần ác ma chi lực chỉ dựa vào thân thể cùng từng trải âm dương nhị khí cũng có thể đánh giết cảnh giới thứ ba thiên thần coi như gặp được cảnh giới thứ tư thiên thần hắn chí ít có thể chạy đương nhiên chạy là không thể nào chạy có vô địch thực lực lại chạy cái kia cũng quá ngu tính toán thời gian hải thành thịnh hội liền muốn bắt đầu giang ly trực tiếp cho trình thụ gọi điện thoại mượn dùng văng cái trình thụ máy bay kết quả giang ly người cũng đi à? ha ha ha ta cũng thu đến thư mời chuẩn bị đi qua đây vừa vặn cùng đi a trình thụ cười nói giang ly cười nói đó là tốt nhất rồi vậy được Ta mang theo Thiên Mạc cùng Hắc Liên cùng đi." Trình thụ nói, "Được rồi, ta vậy thì an bài." Giang Ly lập tức đi xuống lầu gọi Thiên Mạc, gần nhất nha đầu này ngày ngày cùng Khi bọn họ xen lẫn trong cùng một chỗ, bình thường căn bản không ở trong nhà, mỗi ngày đều tại hậu viện chơi đùa. Vừa tới dưới lầu, Giang Ly chỉ cảm thấy cái mũi ngương ấy, hắt hơi một cái. Tiện tay xoa xoa, kết quả phát hiện trên mũi treo một tú lông. "Vật gì?" "Lông chó." Giang Ly có nghi ngờ, chẳng qua có chút không chắc. Giang Ly hô một tiếng Thiên Mạc, Thiên Mạc lập tức từ hậu viện chạy tới tiếp đó hai người cùng một chỗ tiến đến sân bay cùng trình thụ tụ hợp thẳng đến Hải Thành đi Hải Thành xem như Đông đô đệ nhất phát triển duyên Hải đại đô thị có cùng những thành thị khác cũng không giống nhau địa phương đó chính là phồn hoa vô cùng phồn hoa tại cái khác thành thị trăm tầng cao ốc cũng đã là tiêu chí ở đây lại chỉ là bình thường chỗ Hải Thiên Thịnh cảnh là gần nhất cái này một hai năm mới xuất hiện đỉnh cấp khách sạn nơi này không đúng người bình thường muốn phòng muốn vào tới dùng cơm tối thiểu nhất cũng phải là thân gia quá trăm triệu tài phiệt hoặc là thực lực đi đến siêu phàm cấp trở lên siêu phàm giả hoặc là tu sĩ mới có thể vào phía trong Thậm chí, Hải Thiên Thịnh cảnh phía trong còn có ác ma phục vụ, những này ác ma đều là bị cao thủ cường đại trấn áp về sau, khuất phục tại nhân loại ác ma. Thực lực bọn hắn có lẽ cũng không tính mạnh mẽ, nhưng mà một nhà khách sạn có thể có được ác ma nhân viên phục vụ, cái này không thể nghi ngờ cũng là một lớn mánh lưới cùng điểm sáng. Đồng thời, Hải Thiên Thịnh cảnh cũng là đông đầu ngũ đại gia trong tộc sản nghiệp của Vương gia, bối cảnh tâm hậu, thực lực cường đại, nội bộ trang trí trang trí càng là hết sức xa hoa, tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả cùng hào môn thế hệ sau vào ở. Kim gia tài đại khí thô sở tại ba ngày trước cũng đã bắt đầu sắp đặt hải thiên thịnh cảnh, xem như kim loại đế quốc gia tộc, bọn họ dùng hoàng kim tại cửa ra vào cửa hàng một đầu trăm mét hoàng kim thảm đón khách, các loại lễ nghi càng là làm vô cùng toàn diện, lẫn nhau chú đáo. giờ này khác này, giang ly ôm tiên mạc mang theo trình thụ đi tới khách sạn cổng, nhìn cái này tráng lệ cảnh tượng, giang ly liễu lơi nói, cái này không phải là khoe của a. trình thụ cười nói, kim gia là tất cả gia tộc chính giữa thích nhất bày an nghỉ gia tộc, bây giờ có thần cấp cường giả toa chấn, khẳng định muốn thật tốt sắp đặt thoáng cái. lúc này, giang ly phát hiện. Tới hai khắp nơi người tuy là không ít, nhưng mà mỗi một nam nhân nhất định có bạn gái buổi tiếp, bạn gái một cái so một cái ăn mặc xinh đẹp. Giang Ly cũng nhìn không được khen ngợi một câu, ý đi phục này một cái so một cái đã ta. Trình Thụ kinh ngạc nói, ngươi hiểu thời thượng. Những nữ nhân này mặc cũng đều là cấp thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế thiết kế quần áo. Nói thật, ta cũng không quá hiểu. Ngươi bình thường tử trạch tử trạch, còn nghiên cứu cái này. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta không hiểu thời thượng, nhưng mà ta biết, vải vóc càng ít càng quý, các nàng một cái so một cái ít, khẳng định giá cả không rẻ. Trình độ nhất thời không còn gì để nói, hắn đoán chừng toàn thế giới cũng liền tên này sẽ ở dưới loại trường hợp này, thuyết loại lời này. Quả nhiên, Giang Ly lời này vừa nói ra, dẫn tới không ít nữ nhân liếc mắt nhìn ngầm ngầm. Cũng may, Giang Ly tới thời điểm liền mang theo một cái mặt nạ, đó là một người đầu trọc mặt nạ, tại dưới ánh đèn bóng lưỡng phát sáng. Đây cũng là kim gia quan tâm địa phương, bọn họ biết, tân thần cấp sinh ra, rất có thể tạo thành mắt xích phản ứng, thậm chí lần nữa thanh tẩy. Cho nên, bọn họ cho phép đến đây bất luận người nào mang mặt nạ đi vào, miễn cho bị mỗi người người đứng phía sau nhìn thấy tạo thành phiền toái không cần thiết dù sao lần này thịnh hội nhiều hơn nữa còn là cho mọi người một lần tiếp xúc cùng với hai bên lôi kéo cùng bị lôi kéo cơ hội giang ly ra mặt rất dày lại thêm mặt nạ hoàn toàn không thấy những nữ nhân này ánh mắt phẫn nộ ngược lại là những cái kia bạn trai bọn họ cười hắt hắt nói ta cảm thấy hắn nói thật có đạo lý giang ly lập tức cho những cái kia nam tử dựng thẳng lên một cái ngón tay cái biểu thị huynh đệ ngươi rất khen a chẳng qua cũng có một số người ngang giang ly liếc mắt giang ly nhìn một hồi vỗ vô trình tụ nói ta đột nhiên cảm giác được chúng ta đi vào thật rồng có chút không tốt lắm Trình Thụ nói: "Thế nào?" Giang Ly nói: "Người ta đều có bạn gái, kết quả ta mang cái đàn ông đi vào, ngươi không cảm thấy à?" Trình Thụ vừa muốn nói cái gì, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng la lên, "Tiểu Thụ Thụ!" Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa sáng lên siêu xe bên trên xuống tới một tên người mặc váy đỏ nữ lang tóc vàng, tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, vô cùng tuyệt tính. Giang Ly cao mày nói: "Tiểu Thúc Thúc, ngươi còn có cái ngoại quốc huyết thống chất nữ." Trình Thụ mặt đỏ lên nói: "Không phải chất nữ, là ta vị hôn thê." Giang Ly suýt chút nữa một cái lao hết không phun ra ngoài vốn cho là bọn họ hai cái là cá mẹ một lứa hai người thông minh hắn trước một khắc còn đắc ý đâu sau một khắc mới phát hiện liền hắn một cái người thông minh giang ly có chút chua xót nói ngươi lúc nào thì có vị hôn thê trước ngươi không phải trình thụ cười khổ nói cổ khê tâm tư liền không tại chuyện nam nữ bên trên nàng theo đuổi ta không cho được tự nhiên càng sớm càng tốt từ bỏ ạ bị là gia tộc giới thiệu hai chúng ta vừa gặp đã cảm mến cứ như vậy chỗ lên không nói đi trước ha nói xong trình thụ liền chạy đến bên kia tóc vàng nữ hài lập tức ôm cánh tay của hắn nét mặt tươi cười như hoa như là ý như là chim non nép vào người đồng dạng. Giang Ly nhịn không được xoa xoa ngực, đau. Hắc Liên thầm nói, ta nhớ không lầm, trình thụ lúc trước nhưng mà theo đuổi qua Cổ Khê. Vì Cổ Khê, còn kém chút cùng ngươi làm một trận. Kết quả lúc này mới bao lâu, vậy mà Di tình bị luyến. Giang Ly nhìn một chút Hắc Liên, Hắc Liên nhìn một chút Giang Ly, hai người tất cả đồng thanh nói, cha nam. Đúng lúc này, Giang Ly cánh tay xếp chặt, túi đầu xem xét, chỉ thấy thiên mạc nhảy dựng lên giữ lấy cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ hướng lên nói, ta làm ngươi bạn gái. Giang Ly nhìn một chút vật nhỏ này lơ lửng giữa trời củ cải đỏ chân, trong lòng một hồi cười khổ, thiên mặc quả thực rất đẹp, nhưng mà nàng gái kia xinh đẹp là bút bê đồng dạng tinh xảo đang yêu, tuyệt đối cùng trưởng thành nữ nhân gợi cảm không cạo bên cạnh. Không nói đến tiểu gia hỏa này có xinh đẹp hay không, chỉ nói hắn mang một cái như vậy chút tiểu gia hỏa đi vào giả mạo bạn gái, đoán chừng toàn trường người nhìn hắn ánh mắt đều phải mang một tầng dày cùng tưởng thành đồng dạng thành kiến. Nếu là thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, đoán chừng hắn về sau liền có thể đổi tên, tám thành là lõa lại cồn, chết béo trạch, không biết xấu hổ, chết biến thái vân vân thật coi Giang Ly một bậc không phát triển thời điểm, một giọng nói vang lên, ai ôi, anh em, ngươi cái này chơi cái nào một màn a? Mang thiếu nữ vị thành niên làm bạn gái, ngươi đây cũng quá cấp cao đi. Giang Ly vừa nghiêng đầu, liền thấy bảy cái tiểu thanh niên đi tới, cái này bảy cái gia hỏa cũng là có ý tứ, thuần một sắc áo phục, mặc quần áo cùng tóc đều là một cái màu sắc, theo thứ tự là đỏ, thâm vàng, lục, xanh, xanh tím, mấy tên đứng một hàng, liền cùng cầu vồng giống như. Giang Ly theo bản năng nhìn một chút cái kia trên đầu xanh cùng hũ lở đại thảo nguyên thanh niên, tiên kia hiển nhiên cũng không quá cao hứng, ngang Giang Ly một cái nói. Ngươi nhìn cái gì? Ta không bạn gái. Nếu là phía trước cái kia ba chữ, Giang Ly tuyệt đối về một câu, nhìn ngươi sao thế? Nhưng mà nghe nói đằng sau cái kia nửa câu về sau, Giang Ly nhịn không được bật cười. Tóc xanh thanh niên mang theo tiếng khóc nước nợ cho mình một bàn tay, mắng, bảo ngươi ra tảng đá, bảo ngươi ra tảng đá. Tóc đỏ thanh niên cười hát hắc nói, mấy người chúng ta hôm qua mới quen đã thân, ngày hôm nay chính thức thành anh em kết bái, xây dựng cầu vồng tiên đoàn. Còn màu sắc, đó là tảng đá cây kéo vải liệu đi ra. Giang Ly nhất thời hiểu, nhìn tới tóc xanh cuối cùng là loại trừ tảng đá, thua cho nên mới làm một màn như thế. Giang Ly nhìn kỹ liếc mắt mấy người, bảy cái thanh niên đều không bạn gái. Giang Ly nhất thời cười vui vẻ. Tóc xanh hừ hừ nói, người cười cái gì? Chúng ta cũng không phải tới tham gia thịnh hội này, chính là đi ngang qua. Giang Ly tươi cười nhất thời đọc lại, mập mờ tở, tình cảm vẫn là hắn một cái người thông minh a. Nói đến đây, Giang Ly nghĩ đến cái tiêu tư thế hiên ngang nữ kiếm sĩ, đáng tiếc, hắn quét một vòng, cũng không thấy lệ ô nạ cái bóng. Giang Ly đoán chừng bản thân hơn phân nửa là bị leo cây. Chương 293, cầu vòng bảy sắc quân đoàn chẳng qua giang ly con ngươi xoay một cái, đem ánh mắt rơi vào bảy sắc cầu vồng thiên đoàn trên người, cười híp mắt nói: mấy ca muốn đi vào à? thanh niên tóc đỏ nói: muốn à? đây chính là nhất đẳng thịnh hội, có thể vào không phải chúa tể một phương, cũng là đỉnh cấp tài phiệt, tuyệt đối thế lực lớn. đừng nói đi vào tham gia tình lệ, chỉ chúng ta tại cửa ra vào lắc lư một vòng chụp tiểu ảnh, đều có thể thổi một năm nương bước. tóc xanh thầm nói: được rồi, đừng nói nữa, đi thôi. theo ta hướng hai chân đi. tranh sắc tóc thanh niên nói: xích, được rồi, đừng nói nữa, thuyết nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng vào không được. sang hôm nay tâm tình rất khó chịu, cùng hắn uống hai chén đi đi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, xin gật đầu, mang theo mặt khác sáu huynh đệ liền chuẩn bị đi. Giang Ly đột nhiên la lên, "Ta nếu có thể mang các ngươi đi vào đâu?" Bảy người sửng sở, đồng thời lắc nữa, chỉnh tệ như một mà hỏi, "Thật, ngươi đừng đùa chúng ta a?" Giang Ly cười nói, "Trêu chọc các ngươi, ta có chỗ tốt gì a?" Bảy người con mắt nhất thời sáng như tuyết, lập tức tiến tới, cười hì hì nói, "Ai nha, đại ca, thế nào gọi? Hotoga, uống rượu a, cần bạn gái không?" Ta đem bạn gái của ta cho ngươi mượn a. Cần nhuận ta." Xanh lại gần hỏi. Đám người tập thể nhìn về phía hắn, liếc mắt, cuốn xéo. Đơn giản cho chuyện trò chuyện, Giang Ly đúng mấy người có chút nhận thức. Bảy người này cũng không phải người bình thường, tất cả đều là giá trị bản thân một tỷ tài hữu con em nhà giàu, tại bọn họ cái kia một mẫu ba phần đất, cũng đều là nhất đẳng công tử ca. Đáng tiếc, nơi này là Hải Thành, bọn họ điểm này giá trị bản thân ở đây chẳng đáng là gì. Bọn họ vốn chính là đến xem náo nhiệt, kết quả lưu tầm nưu, mã tầm mã, liền chạy tới cùng uống hoa thiểu, thổi ngưu bước tán gâu đi cuối cùng phát hiện hai bên tính cách hợp liền trực tiếp quỳ xuống đất một cái đầu đi xuống gây dựng bảy sắc cầu vồng huynh đệ thiên đoàn bọn họ tương lai mục tiêu chính là xây dựng một cái vang dội toàn thế giới huynh đệ thiên đoàn chẳng qua giang ly liếc mắt nhìn xanh cái kia 1 mét 65 chiều cao và cái kia hai thể trọng hắn thật không biết là ai cho mấy tên này dũng khí lại còn giống như hướng đi thế giới giang ly cũng hoài nghi bọn họ có thể đi ra hay không thôn đi bất kể nói thế nào giang ly cuối cùng là kéo tới mấy cái đồng dạng đàn ông độc thân như vậy đi tham gia thịnh hội cũng sẽ không lộ ra quá đột nột. Ngay sau đó Giang Ly mang theo mấy ca liền hướng cửa chính đi tới, tiếp đó hắn trợn tròn mắt. Đứng ở cửa tiếp khách tiểu thư, mỉm cười giơ tay ngọc, "Tiên sinh, xin lấy ra ngài thư mời." Giang Ly ngạc nhiên, "Thư mời?" Lúc này Giang Ly mới nhớ tới, Kim Diệu mời hắn thời điểm, hắn không đáp ứng, tự nhiên cũng không có thư mời. Bảy sắc cầu vồng thiên đoàn bọn họ đồng thời nhìn về phía Giang Ly, đáng tiếc Giang Ly mang theo mặt nạ bọn họ không nhìn thấy Giang Ly đã đỏ rực ra mặt, chẳng qua cũng nhìn thấy Giang Ly lóe lên ánh mắt. Mấy tên nhất thời có chút chết lặng, trong lòng tự nhủ, "Ta tạo, chẳng lẽ tên này cũng là muốn lừa dối qua ai à? Mẹ kiếp, lúc này sợ là cũng bị hắn hại chết. Giang Ly không lên tiếng, mà là lấy điện thoại di động ra, cho Kim Diệu phát cái giọng nói cho chuyện, kết quả đối diện âm thanh bận. Giang Ly lần nữa một hồi bất đắc dĩ. Ngươi nếu là không có thư mời lời nói, làm phiền ngươi nhường một chút, có người không kiên nhẫn được nữa. Giang Ly đành phải mang người tránh ra cổng, tiếp đó ngồi xổm ở đường biên vỉa hè thượng khán đại môn, Giang Ly đang nghĩ biện pháp, mà khác bảy cái gia hỏa thì cùng Giang Ly giữ một khoảng cách, một bộ chúng ta không có quan hệ gì với hắn giống như. Chẳng qua cuối cùng, xin còn là tiền tới, nói, huynh đệ nếu là khó xử lời nói, lần này liền tôi đi. nếu không, cùng chúng ta cùng đi uống một chén. xanh cũng lại gần nói, vào không được cũng tốt, tiến vào không bạn gái, càng mất mặt. cam nói, có bạn gái, bạn gái mặc không bằng người, càng càng mất mặt. xanh nói, không bạn gái, mang cái tiểu gia hỏa đi vào, càng càng càng mất mặt. xanh nói, mỹ nữ bản, mang một đám các lao gia đi vào, lại lại lại lại càng mất mặt. Hoàng đạo, cho nên, huynh đệ, ta tiến vào đi. bên trong tuy là lưu nhân rất nhiều, nhưng mà dù sao cùng ta không phải một cái thế giới, uống rượu tán gái mới là ta thiên hạ. Giang Ly lường hắn bọn họ liếc mắt, đang muốn nói cái gì đó. Tím Hoàng sợ nói, "Ta tạo. Mỹ nữ a. Quấn dợ lệ a." Tiếp đó mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, xích cam vàng lục xanh xanh đồng thời Hoàng sợ nói, "Ta tạo. Nữ thần a." Giang Ly nhìn thấy một cỗ sáu con ngựa lôi kéo trên xe ngựa đi xuống một người, một thân màu trắng chạy cự ly giải, màu vàng kim nhạt tóc dài buông xuống bên hông, cầm trong tay một bản kinh thư, thần thánh bên trong mang theo một loại uy nghiêm, nàng rất đẹp, thanh lãnh mà thánh khiết, Giang Ly không nhận ra người này, nhưng mà hắn biết, đây cũng là đại đình người. Đúng lúc này, Tím la lên, Ta biết hắn là ai, nàng là đại đỉnh thánh nữ Anna." Vang cũng la lên, "Đúng, chính là Anna. Ta từng tại Yên Kinh gặp qua nàng, đây là sự thực nữ thần a. Thánh nữ đều tới, thánh tử đâu?" Xanh hỏi. Đúng lúc này, một hồi tiếng võ ngựa vang lên, mượn một thân bạch bảo thánh tử cưới một thất ngựa trắng thúc ngựa lao nhanh thứ hai, tóc dài đón gió bay lượn, lăng không xuống ngựa, cùng Anna đứng sóng vai. Xuất nam mỹ nhân tổ hợp, nhất thời kinh diễm cả con đường, ánh mắt mọi người đều tại trên người của bọn hắn. Giang Ly cũng không nhịn được khen ngợi một câu, thật tởm mở cơ kính. Giang Ly nhìn lại mình một chút bên cạnh, một bộ việc không liên quan đến mình, an tâm ăn kẹo que thiên mạc. Giang Ly trong lòng nhất thời một hồi than khóc, người so với người làm người ta tức chết ta. Lão tử vẫn còn tàn gái, bọn họ đại đình vậy mà từ tiểu tổ chính phủ, thánh tử thánh nữ, mờ mờ tờ, thánh tử thánh nữ kể vai đi vào khách sạn, công lễ nghi tiểu thư thậm chí liền thư mời đều không có nhìn. Giang Ly nhịn không được phàn nàn nói, ta tạo, vì sao không nhìn bọn họ thư mời? Sick cười nói, người ta nhưng mà đại đình thánh nữ cùng thánh tử, người ta là danh nhân, không cần thư mời, khuôn mặt liền quét sạch thiên hạ. thử hỏi liền hai người bọn họ chỗ đến, chỗ nào không phải một đường đèn xanh, cái nào vào không được a? Diệm Vang đầu nói, đúng vậy a, người có mệnh cây có bóng, thú chi bọn họ sau lưng còn dựa vào như mặt trời ban trưa đại đình dạy dỗ, đại đình giáo hoàng càng là thần cấp cường giả trong tay nắm giữ giáo đình đại sát khí, tu luyện có thần thánh bí pháp, như vậy người, ai không muốn gần gũi mấy phần a? đi tới đâu, ai có thể ngăn a? Giang ly nghe được khó chịu, nói, có một nơi bọn họ liền vào không được. đám người cùng lên tiếng hỏi, cái nào a? ta cũng không tin. Trên thế giới này còn có bọn họ vào không được địa phương. Giang Ly nói, tiêu tương một vùng, Nam Lư tiểu khu. Cái kia địa phương rách nát bọn họ sợ là cũng không biết. Ách! Nam Lư tiểu khu. Đây không phải là tiện thần Giang Ly địa bản A. Xích đám người lấy lại tinh thần, hỏi. Giang Ly gật đầu, đúng, liền cái kia, bọn họ tuyệt đối vào không được. Xanh nói, không nhất định A, Giang Ly tuy là lợi hại, nhưng mà cũng không đến mức không cho đại đỉnh mặt mũi A. Người ta thánh tử thánh nữ đều không cho vào. Giang Ly nói, tuyệt đối không cho vào. Đồng thời Giang Ly ở trong lòng nói thầm lấy, trở về liền căn dặn Sương Long, về sau đại đi người, người khác có thể vào, cái này hai tuyệt đối không cho bọn họ đi vào. Ngươi cũng không phải Giang Ly, ngươi thế nào biết hắn thế nào nghĩ? Chính là, chính là. Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện đâu, nơi xa lại là một tiếng tiếng võ ngựa vang lên, lần này âm thanh rất nặng, dường như chạy tới không phải bình thường trên mã. Chờ mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người, tới vậy mà không phải trên mã, mà là một tấc lạc đà. Lạc đà ngồi lấy một tên nam tử, màu trắng áo tơ, eo đeo màu bạc loan đao. Rõ ràng là Ba Tư Thánh Tử tới. Ba Tư Thánh Tử không chỉ có người vào quán rượu, ngay cả lạc đà đều mang vào. Giang Ly thấy đây, nhịn không được bắt đầu chửi mẹ, "Ngoá, lao tử dẫn người đi vào đều không được, hắn nha mang cái lạc đà tiến vào." "Thế nào, ta người này còn không bằng một thất lạc đà a?" Lời này vừa nói ra, Giang Ly liền nghe nói sau lưng đinh đinh mấy tiếng giòn vang. Vừa quay đầu lại, bảy người trên đầu đồng thời bay lên một tổ con số, hoán hẳn một. Giang Ly nhất thời biết mình nói sai, vội ho một tiếng nói, "Cái kia, xấu hổ, ta không phải ý kia." Suy nghĩ rất thoáng, lắc đầu nói, huynh đệ, chớ giải thích. Tuy là ta không muốn thừa nhận, nhưng mà cùng những này như bước người so ra, địa vị của chúng ta thật đúng là không bằng người ta là đà. Nói đến đây, bảy người ánh mắt đồng thời hơi có vẻ ảm đạm. Trước kia, bọn họ dựa vào trong nhà có tiền, ở bên ngoài cũng coi là phong cảnh. Tuy là cùng đại đô thị công tử ca không so được, vẫn như cũ cũng có thể nao du. Nhưng mà từ lúc đi vào siêu phàm thời đại về sau, tiền tài địa vị đường thẳng hạ thấp, bọn họ tuy là ngoài miệng không nói, tâm lý cũng hiểu được, mình bây giờ không phải tầng thấp nhất, cũng tốt không có bao nhiêu. Hiện nay cái này loạn thế. Có tiền là họa. Nhìn thấy mấy người như vậy ánh mắt, Giang Ly thông minh như vậy người, tự nhiên rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì. Giang Ly vỗ tay một cái nói, "Được rồi, đừng than thở. Không phải là đi vào ăn một bữa cơm a? Tiên Tâm, ta nói mang các ngươi đi vào, tuyệt đối mang các ngươi đi vào. Là tại không được, mang các ngươi đánh vào đi." Giang Ly vì thuyết phục mấy người, âm thanh cũng là cao mạnh mẽ. Kết quả lời này vừa nói ra, Giang Ly liền thấy khách sạn cổng mấy cái muội tử nhìn hắn ánh mắt đã không chỉ là nhìn tên lường gạt, mà là nhìn một cái không biết tự lượng sức mình lừa đảo. Giang Ly liền buồn bực Hắn mang mặt nạ đến, chủ yếu là không muốn gây phiền vãi. Cái phiền vãi này chỉ là đội chó săn phiền phức. Nếu là Giang Ly bản thân, hắn ngược lại là không quan trọng. Nhưng mà lần này hắn là đến buổi lễ ô nạ, hắn tuy là không hiểu rõ lễ ô nạ ý tưởng, nhưng mà hắn biết rõ, làm một cái toàn thế giới danh nhân, lễ ôn nạ thanh danh còn là rất quan trọng. Giang Ly không cho rằng mình có thể đạt được lễ ô nạ trái tim, dù sao nhiều năm như vậy, hắn liền không thành công qua, thậm chí liền cơ hội đều không có. Cho nên tại không có xác định quan hệ thời điểm, hắn không muốn cho lễ ôn nạ tạo thành không cần thiết hoang mang cùng phiền Phước Bởi vậy. Hắn mang theo mặt nạ. Nhưng mà giờ này khắc này, Giang Ly có loại sốc lên mặt nạ, trực tiếp giết đi vào xúc động. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, xin hỏi, là Giang Tiên sinh a? Chương 294, bạn gái. Giang Ly ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một tên nữ hài đang lườm một đôi mắt to nhìn hắn đây. Bên trên tiên mặc lập tức ôm chặt Giang Ly cánh tay, cảnh giác nhìn trước mắt bé gái. Giang Ly vô vũ tiên mặc đầu, trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng cũng không nghĩ một chút lúc trước nàng là thế nào ỷ lại vào Giang Ly. Hắn là cái loại này ai cũng có thể cấu kết lại tay người a. Giang Ly tò mò hỏi là ngươi có chuyện một vị tiểu thư để cho ta cho ngài mang câu nữ hài nói xong nhìn về phía xa xa một cái ngõ nhỏ thấp giọng nói nàng ở bên kia chờ ngươi giang ly ngạc nhiên nhìn một chút nơi xa cái ngõ hẹp kia đen xỉ, cái gì cũng không nhìn thấy giang ly tự động nghĩ đến kim hy trong lòng lẩm bẩm chẳng lẽ kim hy còn muốn cùng ta chơi đùa nha lại hồ đồ nhìn ta không đánh nàng giang ly kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp gật đầu một cái đối bảy sắc cầu vồng huynh đệ nói mấy ca chờ ta ở đây một hồi ta đi một chút liền đến nói xong Giang Ly ôn thiên mặc đi, bảy sắc cầu vồng huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bảy sắc cầu vồng huynh đệ nhìn nhau, mau mau xoay người vung nhà liền chạy. Chờ, chuyện cười, bọn họ thấy thế nào cái này mang đầu trọc mặt nạ ra hỏa, đều cảm thấy hắn đầu vóc có chút không bình thường. Không tiếp mời còn muốn đi vào, đây không phải là lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa à? Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mấy người quay đầu nhìn lại, nhất thời trợn tròn mắt, lại nói Giang Ly đi tới bên ngõ nhỏ bên trên, liền nghe bên trong thùng thùng vang trầm tiếng không dứt bên hay, nghe thanh âm. Hẳn là quyền quyền đến thị cảm giác. Giang Ly nhướng mày, thầm nghĩ, Kim Hi đây là đầu góc không dùng được, còn là không đầu vóc a? Loại này cường độ uy hiếp, với ta mà nói, sẽ là uy a. Muốn hô ta, tối thiểu nhất muốn tìm cái đáng tin cậy người a. Giang Ly hướng trong ngõi nhỏ xem xét, nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong dương, một nữ tử ăn mặc màu trắng lễ phục dạ hội, theo lý thuyết, hẳn là rất đẹp mới đúng. Mấu chốt là, nữ tử này vậy mà đem lễ phục dạ hội váy dùng hai tay ôm, lộ ra hai cái trắng như tuyết đôi chân dài, một chân đem một tên nam tử ổn định ở trên tường. Vô cùng dũng mãnh cũng hết sức xinh đẹp. Giang Ly theo bản năng theo bắp đuổi hướng bên trên nhìn, kết quả thấy được một đầu an toàn quần, cái gì đều không nhìn thấy, nhất thời có chút đáng tiếc. Chẳng qua cái này bắt đuổi, thật quá thẳng. Như là một thanh bảo kiếm đồng dạng, xinh đẹp lại uy lực thuần chất. Lại nhìn mặt, Giang Ly ngạc nhiên, Lệ Ônạ. Lệ nghe được Giang Ly âm thanh, thân thể khẽ run rẩy, đôi chân dài lập tức thu hồi lại. Nam tử trước mặt phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, hai mắt trắng dã, hiển nhiên không chết cũng ngất. Không đợi Giang Ly hỏi thăm, Lệ vung một cái váy dài, váy dài rơi xuống đất, giống như nở rộ tuyết liên vô cùng trang nhã đại phóng, chỉ là cái kia váy dường như là nửa trong suốt, có thể nhìn thấy bắp chân cùng với nửa cái bắp đùi. Hiển nhiên nhà thiết kế rất hiểu lễ nạ, biết nàng cái kia một đôi chân vẻ đẹp, ngay sau đó phối hợp lụa mỏng, lờ mờ đẹp phía dưới, để cho người ta càng thêm muốn tìm tòi hư thực, nhìn nhiều hai mắt. Lễ nạ khuôn mặt hơi đỏ lên, trực tiếp đi tới, nói, "Cái này, ta ăn mặc không quen." Ta, nói đến đây, Lễ nạ cúi đầu nhìn một chút dưới chân của mình. Giang Ly cũng đi theo nhìn sang, khá lắm, góp giải thiếu một cái. Lễ khuôn mặt đỏ lên nói, chất lượng không tốt. Giang Ly giờ khóc dở cười nói, đúng, đúng đúng, đúng đều là giải sai. Lệ ố nạ nhất thời lườm hắn một cái. Tuy là lệ ố nạ cố gắng duy trì bản thân cao hơi lạnh chất, nhưng mà Giang Ly có thể cảm giác được, cái này muội tử rất khẩn trương. Bộ quần áo này để nàng vô cùng không dễ chịu, thậm chí nàng đối với mình còn có chút không tự tin. Giang Ly liếc qua trong ngõi nhỏ nằm một chỗ người, nếu lệ ố nạ chưa giải thích thêm, Giang Ly cũng lười hỏi. Đại khái tình huống hắn cũng có thể đoán được, xinh đẹp như vậy một cái muội tử đứng tại loại này trong nõ nhỏ những này một đầu hình xăm ngu sủng hại tử nếu là không chút động tác mới gặp quỷ giang ly ra vẻ kinh ngạc nói mỹ nữ ngươi là ai a xinh đẹp như vậy ta không nhận ra ngươi đi Lệ ôn nạ sư sở theo sau môi mỏng hơi hơi hất lên cuối cùng cố nhịn hừ lạnh một tiếng nói các ngươi đông đô nữ hải tử đều nói nam nhân miệng gạt người quỷ quả nhiên ngươi cũng không ngoại lệ giang ly cũng không biết vì sao đối mặt lệ ôn nạ thời điểm hắn đầu góc quả thực hoạt bát không ít lập tức cười đùa nói nếu như ta là gạt người quỷ vậy ta cũng là lừa gạt xinh đẹp nhất nữ nhân quỷ hắc liên tại bên cạnh nghe được cái này nhìn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thầm nghĩ tiểu tử này cuối cùng khai khiếu đều biết ba hoa. quả nhiên lệ ốn ả mặt càng đỏ hơn, liếc giang ly liếc mắt, giả bộ tức giận xoay người rời đi. giang ly vừa muốn hô cái gì, liền nghe nơi xa xích hô, huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngươi à? chủ yếu là ngươi không bạn gái, chúng ta đi theo quá mất mặt, xin từ biệt, lần sau gặp lại a. nguyên bản mọi người không có nhìn giang ly, nhưng mà xích như vậy vừa hô, nhất thời rất nhiều người ánh mắt đều ném tới, từng cái ánh mắt mang theo một loại vẻ cổ quái, có lạnh lùng, có xem thường, có cảm thấy buồn cười có cảm thấy có ý tứ trong lúc nhất thời nhân gian muôn màu hiện lộ hết xem như tầm mắt hoạch tâm giang ly xoa xoa mũi trên mặt cũng có chút xấu hổ chẳng qua mang theo khăn chùm đầu đâu thật cũng không cái gì đúng lúc này bên cạnh hắn nhiều một đạo mỹ lệ thân ảnh giang ly vừa nghiêng đầu nhìn lại rõ ràng là lệ ố nà lệ ố nà nhàn nhạt nói một câu ai nói hắn không bạn gái lệ ố nà giờ này khắc này vẫn là tóc ngắn nhưng mà phối hợp cái kia váy dài cả người liền như là trong tuyết tiên tử đồng dạng nguyên bản người xem náo nhiệt con mắt nhất thời sáng lên. Từng cái đều đem ánh mắt tập trung vào lễ ô nạ trên người. Lễ ô nạ đẹp, là mang theo chung tính vẻ đẹp, chân mày như kiếm, môi mỏng, tinh mâu, nhìn quanh ở giữa tự do một loại ngoài ta còn ai khí thế. Như vậy khí chất nữ nhân, trong nháy mắt đem những cái kia bình hoa nghiền thành tát bã, Nguyên Bản nhìn Giang Ly náo nhiệt người, nhất thời có chút không nén được giận mặt, trong lòng khen ngợi lễ ô nạ đẹp đồng thời, cũng không nhịn được đau sót một câu, hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Còn tốt hai chân không tốt. Nghe nói như thế, Giang Ly rõ ràng cảm giác được lễ nạ bắt hắn cánh tay tay càng dùng sức đoán chừng nếu không phải lo lắng do dự trước mắt môi trường tám thành muốn độc thủ xích đám người thì triệt để trận tròn mắt vốn cho rằng giang ly chính là cái người thông minh hơn nữa tên này cũng chửi bậy nửa ngày không bạn gái sự tình thậm chí còn tính toán mang cái lọ lì đi vào góp đủ số càng lớn người còn tính toán mang theo bọn họ những này người thông minh phân tán quân địch lực chú ý dựa vào cùng một chỗ mất mặt không tính mất mặt kế hoạch vào sân kết quả lúc này vậy mà đột nhiên có cái bạn gái còn là một vị dáng người dung mạo khí chất đều tuyệt đỉnh mỹ nữ xích đám người làm sao có thể không giận mình chàng qua nhìn thấy lệ ô a đi bộ khập kệnh về sau cũng đều là âm thầm dứt khoát hô đáng tiếc đúng lúc này xanh thầm nói không phải là dùng lửa phỉnh chúng ta phương pháp lừa dối tới bạn gái a nghe nói như thế mấy người đều cảm thấy có khả năng nếu như đánh có thể mang đối phương đi vào chàng này thần cấp thịnh hội bình thường nữ hải có thể gánh không được loại này cám dỗ vàng cười hả hả nói thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sau đó vàng hô huynh đệ ngươi đây là ngươi bạn gái a ngươi xem một chút người ta bạn gái vậy cũng là kéo tay ngươi cái này người trong lúc này đều có thể phóng nửa xe Giang Ly hung hăng trợn mắt nhìn đối phương lên mắt, chẳng qua cũng biết, đối phương nói không sai, hắn cùng Lệ Ổn nạ khoảng cách này, thấy thế nào đều không giống quan hệ nam nữ, nếu như nhất định muốn tính, đó cũng là như Lang trước nữ không qua thất tịch thời điểm khổ bức bộ dáng. Nghe được vàng như vậy vừa hô, Nguyên Bản cảm thấy mình bị làm hạ thấp đi, còn có chút mất mặt nam ruột thịt cùng với bọn họ bạn gái, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Giang Ly nhịn không được thấp giọng nói, "Nếu không, chúng ta vậy?" Chưa kịp Giang Ly nói xong đâu, Lệ nạ tay ngọc đã đáp lên hắn trên cánh tay, chỉ là có chút không dễ chịu cùng tức ngắc, hiển nhiên, nàng cũng không am hiểu loại này lễ nghi thậm chí Giang Ly có loại bị đối phương làm bảo kiếm nắm lại cảm giác hắn lúc nào cũng có thể bị rút ra ngoài bàn về tới một hồi lâm loạn chẳng qua nhiều hơn nữa thì là kích động cùng tiêu ngạo. Giang Ly vô cùng tiện ngắm nhìn bốn phía ánh mắt cùng tất cả nam nhân nữ nhân ánh mắt đối đầu thoáng cái tiếp đó hơi ngửa đầu vô cùng đắc ý đi về phía trước biểu tình kia liền giống như ở trên mặt viết bên cạnh đây là ca cô nàng liền hỏi các ngươi hâm mộ không hâm mộ không các ngươi những này cặn bã xích đá một chân hoàng đạo nhìn ngươi làm chuyện tốt nộ nhỡ người anh em này thật có thể đi vào Ngươi một câu nói kia chẳng khác nào gây rồi chúng ta đi vào đường a." Vang lại cười nói, "Các ngươi đám này cặn bã, không thấy ta tại chợ công a." Nữ tử kia rõ ràng quen biết cái kia anh em, cũng nguyện ý giúp hắn, nhưng mà cái kia hàng rất nhị bức, không hiểu được chủ động. "Ta đây không phải là giúp hắn một chút a, ngươi nhìn, đây không phải là thành a. Hơn nữa căn cứ ta nhiều năm tán gái kinh nghiệm đến xem, làm một cái nữ hài nguyện ý vì ngươi, các nguyện bị người hiểu lầm trả lại cho ngươi no mặt mũi thời điểm, việc này tám thành đối ngươi có ý tứ. Ta cái này chợ công, không chừng có thể tác thành một đôi thiên cổ kỳ duyên đây." Xích đám người nghe xong, cảm thấy có đạo lý, nhao nhao gật đầu. Lúc này Xích hỏi, "Vấn đề là, bọn họ có thư mời a?" Mấy người lần nữa trận tròn mắt, liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ cổ quái, tiếp đó từng cái bữa thành một hàng, tại đường cái đối diện chờ lấy xem náo nhiệt. Công tiếp khách tiểu thư nhìn thấy Giang Ly lại tới, còn mang đến cái tuyệt mỹ nữ tử, một mặt bất đắc dĩ nói, "Tiên sinh, còn xin đưa ra thoáng cái thư mời." Giang Ly không lên tiếng, nhìn về phía Lệ nạ Lệ nạ sở lên trên người, theo sau lúng túng nói, "Quên mang theo." Lời này vừa nói ra, bốn phía khách từng cái cũng nhịn không được cười. Một nữ tử trực tiếp tiến lên phía trước nói, dáng dấp đẹp mắt, không có nghĩa là liền có thể đi vào. Quan trọng còn là phải xem cùng người nào đi vào. Đi theo nữ tử nam tử bên người theo bản năng dương lên đầu, còn đối lệ ô nà như mày sao? Phản phất tại nói, nếu không, ngươi cùng ta à? Cái này trên cơ bản là trực tiếp đào chân tượng. Giang ly đang suy nghĩ làm sao thu thập cái tên này đâu, liền nghe lệ O thấp giọng nói, mượn thoáng cái bả vai. Nữ tử kia cười nói, mượn bả vai không Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy lệ O một tay đắp lên Giang Lee trên bờ vai. Tiếp đó một cái tay khác vẩy lên vẫy, đôi chân dài nâng lên. Chương 295, tượng. Hai tiếng vang trầm, hai đạo nhân ảnh như là như đạn pháo bị đạp bay ra ngoài. Lên ken hai tiếng, hai người trực tiếp đụng nát đường cái đối diện một nhà quán cà phê thủy tinh, biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa. Thấy cảnh này, mọi người đều sợ ngây người, một lời không hợp trực tiếp động thủ, đây cũng quá mẫm liệt. Không đợi mọi người phản ứng lại đâu, lệ Leona liếc mắt nhìn Giang Ly nói, ta đột nhiên không muốn tham gia cái này. Giang Ly miệng cười nói, thật là khéo, ta cũng không muốn tham gia. Thiên Mặc nhìn một chút Lệ Ô Nạ, nhìn lại một chút Giang Ly, cuối cùng chua miệng nhỏ, tức giận đá một chân bên trên thùng rác. Giang Ly cùng Lệ Ô Nạ nói xong, nhìn nhau cười một tiếng, tiếp đó trực tiếp kéo tay xoay người rời đi. Chỉ bất quá, Lệ Ô Nạ sau lưng có thêm một cái giày cao gót gót giày nằm trên mặt đất. Lệ Ô Nạ đi bộ cũng không khỏe. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Tiếp đó từng cái càng thêm hâm mộ nhìn Giang Ly. Giang Ly nhịn không được hỏi, ngươi là bởi vì gót giày gãy, cho nên xấu hổ đi ra, mới gọi ta tới sao? Lệ lắc đầu nói, không phải. Đời ta lần thứ nhất mặc như vậy, ta không tốt lắm ý tứ." Giang Ly nhìn hai mắt đấm lệ khuôn mặt tường đỏ của Leona, nhếch miệng cười. Leona hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái nói, "Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng cảm thấy ta mặc như vậy rất xấu a?" Giang Ly ngạc nhiên, "Xấu? Ngươi cảm thấy ngươi mặc như vậy xấu a?" Leona hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không phải a? Không chỉ có xấu, hơn nữa, đánh lên rất phiền phức." Giang Ly nhìn chừng chừng lấy Leona, Leona không thối lui chút nào nhìn Giang Ly. Hắc Liên than khóc một tiếng, "Nưu Tầm Nưu Mã Tầm mã a." Hai cái EQ thấp đáng sợ đồ đần. Sướng a. Thấy Giang Ly cùng Lệ Ônạ xuất khí mà dứt khoát rời đi, mọi người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh. Đường cái đối diện bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn lập tức hô: "Huynh đệ, chờ ta một chút bọn họ." "Ta liền nói loại tụ hội này không đi cũng được a. Uống rượu, ta biết nào có rượu ngon, phong cảnh còn tốt. Ta tại bờ biển bao hết chụp cảnh biển biệt thự, cái gì đều có, đi ta cái kia uống đi." Lệ Ônạ lát nữa liếc mắt nhìn, hỏi: "Bạn của ngươi?" Giang Ly nói: "Xem như thế đi." Lệ hỏi: "Đi a." Giang Ly không nói hai lời, lát nữa hô, đi. Sau một khắc, bảy chiếc siêu xe tại trên đường cái gào thét mà đi. Chỉ bất quá Giang Ly siêu xe bên trong bầu không khí có chút cổ quái, Lệ Ôn Nạ ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, Thiên Mạc sống chết muốn ngồi tại Giang Ly trong ngực, tiếp đó tức giận cùng Lệ Ôn Nạ đối mặt. Giang Ly thì một mặt lúng túng xoa xoa mũi, ôm Thiên Mạc tại lái xe, chờ bọn họ đi xa. Kim Diệu nghe nói dưới lầu có người động thủ đánh người, lúc này mới xuống nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Kim đại thiếu gia, chuyện này các ngươi Kim gia không thể không quản a. Chúng ta Sở gia dù sao cũng là có mặt mũi gia tộc bị lệ o nạt một chân đạp bay đi ra nam tử chạy trở về la lên kim diệu không trả lời mà là nhìn trong tay video việc này hắn để phục vụ viên lấy tới sau khi xem xong ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào lệ o nạt trên người bất quá khi hắn nhìn thấy lệ o nạt bên trên tờ phì phò bé gái thời điểm sắc mặt của hắn trở nên càng khó coi hơn kim diệu để điện thoại di động xuống sở quyền vẫn còn phân đàn hy vọng kim gia ra, ra mặt nghiêm trị rú côn kim diệu để điện thoại di động xuống tiếp đó nhấc chân chính là một chân bành bành sở quyền cùng hắn bạn gái bay thẳng ra ngoài lần nữa va vào đối diện trong quán cà phê. Kim Diệu lúc này mới sửa sang lại quần áo một chút nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta giết chết ngươi. Ngươi nếu là muốn báo thủ, ta có thể cho ngươi chỉ con đường, nữ tử kia là điều Châu, mặt trời không lặn thành cô độc kỵ sĩ lệ Leona. Sở quên bị đạp một chân, vốn là lửa giận trong lòng cũng đốt, nhưng mà nghe nói như thế về sau, nhất thời trong lòng nguội nửa đoạn. Đây chính là thần cấp cường giả, hắn đời này đều đủ không đến bên cạnh tồn tại. Thần cấp cường giả không thể nhục, suy nghĩ một chút lúc ấy biểu hiện của hắn, không có bị đánh chết đã là vận hạnh. Bất quá hắn còn là không cam tâm bị trắng đánh một trận, ngay sau đó la lên, điểu Châu Quá xa nàng quá mạnh, ta thừa nhận không thể chơi vào, chẳng qua tiểu tử kia là ai a? Còn xin cho hay, để cho ta triệt để hết hy vọng." Kim Diệu thản nhiên nói, "Cái này gần, ngay tại tiêu tương một vùng, nam lưu tiểu khu." Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản đối Giang Ly để lộ qua vẻ khinh thường, hoặc là vẻ chào phúng người, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt vào áo. Giang Ly, tuy là bị rất nhiều người xem như anh hùng đến xem, nhưng mà bọn họ lại không cho rằng, trong mắt bọn hắn Giang Ly chính là cái thực lực mạnh mẽ đến vô địch kinh khủng đại ma vương. Tên này làm việc hoàn toàn không nói đạo lý, ai muốn trêu chọc hắn, đây tuyệt đối là đến tám đời xui xẻo. Cũng may bọn họ lúc ấy bị vào thân phận mình, chưa từng có phân động tác, nếu không. Mọi người nhìn một chút Sở Quyền, nhất thời trong lòng dứt khoát hô vui mừng. Sở Quyền thì là trên mặt trong nháy mắt không còn huyết sắc, không dám tiếp tục hỏi nhiều, chật vật bỏ dậy, ba chân bốn cẳng liền chạy. Giờ này khắc này, Kim Diệu cũng là đầu lớn muốn chết, hôm nay là hắn Kim gia lễ lớn, Kim gia gia chủ tân thần sinh ra, nếu như hôm nay xử lý tốt Kim gia có thể cùng mấy vị thần cấp cường giả kéo lên quan hệ, tốt nhất là có thể kết thành đồng minh lời nói, như vậy Kim gia liền có thể đứng ra, lực lượng mười phần tự lập môn hộ, rốt cuộc không cần cho người làm phụ thuộc, làm cháu trai. Kết quả, cũng bởi vì một tấm thư mời, đem hai vị đương đại cường đại nhất thần cấp cường giả ngăn cản ra ngoài, tổn thất này không thể bảo là không lớn. Kim Diệu vô cùng khó chịu đi lên lầu, hắn đến trước tiên đem sự tình báo tin phụ thân hắn. Đồng thời, Kim Diệu cũng đang suy tư giải quyết chi pháp. Làm Kim gia gia chủ Kim Tam bất nghe được tin tức này về sau, suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Chẳng qua cuối cùng vẫn cố nhịn, đồng thời để Kim Diệu lập tức đi mời người, bất kể như thế nào đều muốn mời về. Nếu như không phải thời gian không đủ, Kim Tam bất đều muốn bản thân đi. Kim Diệu bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài tìm người đi. Giờ này khắc này, Hải Thành vùng ngoại thành, một tòa hết sức xinh đẹp bên ngoài biệt thự, một đám người trẻ tuổi đốt cháy đống lửa, ăn thịt nướng, hát ca. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, trò chuyện. Lệ ố nả không am hiểu trò chuyện, chẳng qua Giang Ly ngược lại là am hiểu, dù sao một hồi chuyện thiếm theo hắn khi còn bé đái dầm bắt đầu nói một đường nói cho tới bây giờ, thiên mạc không có đi qua, mà là tức giận ngồi trong đám người, uống từng ngụm lớn lấy nước trái cây, ăn thịt nướng, phát tiết trong lòng khó chịu. hắc liên ngồi tại nàng bên cạnh, tên này là nửa đường giả mạo trùng hợp gặp được, đón xe cùng đi, cho nên hiện tại cũng vô dụng tận thân, liền nên ngang ngồi trong đám người, uống bia ăn nướng, miệng đầy nước bọt bay loạn cùng thiên mạc nói gì đó. thiên mạc tức giận nói, chờ ta trưởng thành, khẳng định so với nàng đẹp mắt. hắc liên khả khả nói, nhất định, ngươi trưởng thành, tuyệt đối nghiêng nước nghiêng thành. thiên mạc không chỉ một lần nghe hắc liên nói như vậy chẳng qua giờ này khắc này nhưng cũng không vui vẻ mà là một mặt buồn phiền. Hắc Liên đột nhiên hạ giọng lại gần, thấp giọng nói, ngươi tuổi thật không chỉ bốn tuổi a? Thiên Mạc sững sờ. Hắc Liên lộ ra một cái răng vàng khẻ, cười hắc hắc. Thiên Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta không biết nên nói thế nào, có thể nói là bốn tuổi, cũng có thể nói không phải bốn tuổi. Ta nói không rõ ràng. Nói xong, Thiên Mặc bắt qua một cây đuổi dê, trực tiếp ôm lại ăn, phản phất cái kia đuổi dê chính là giang ly giống như. Đúng lúc này, đối diện xanh khả khả nói, ai quyết định như vậy đi a? Một hồi bọn họ trở về liền nói gian phòng không đủ, liền còn dư lại một gian, chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. đã như vậy, vậy ta đi đem xe lốp xe khí đều thả, miễn cho bọn họ lái xe ra ngoài tìm địa phương ở. muốn. đây miệng Tây Nam giọng nói xanh hô. ngay sau đó mấy cái say cướp ra hỏa, hùng hục đi đem xe yêu của mình thả khí đi. Hắc Liên nhịn không được cảm thán nói, trẻ tuổi, thật tốt ta. Thiên Mặc thì tức giận bỏ dậy, mắt say lờ đờ lờ mở, lắc lư đi. Hắc Liên cũng không lo lắng, vừa đến Thiên Mặc thực lực rất mạnh, thứ hai tất cả mọi người ở đây cũng không sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thiên Mặc đi một hồi, đi tới bờ biển, hướng về phía biển cả hô một khổ họng về sau, từ trong ngực lấy ra một cái tượng tới, chính là Giang Ly lúc trước chạm khắc cho nàng một cái kia. Thiên Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn nói, khốn nạn, đại bại hoại, đi chết đi. Nói xong, Thiên mạc cầm trong tay tượng ném về nơi xa, nơi đó loạn thạch phá vỡ mặt biển, dưới ánh trăng lộ ra vô cùng trắng lệ, chẳng qua cũng bởi vì loạn thạch nguyên nhân, tầm mắt của mọi người cũng nhìn không xa lắm. Thiên Mặc ném xong rồi sau đó, xoay người đã lấy đồ đần thở phì phò đi. Đúng lúc này, một cái thanh lanh âm thanh vang lên, đây là ngươi chẳng khắc. Chương 296: Biến cố. Thiên Mạc sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, theo bản năng la lên, "Ma ơi, Tượng sống!" Đối phương hiển nhiên cũng bị Thiên Mạc lời nói kích động thoáng cái, tay run một cái, Tượng suýt chút nữa rớt xuống đất. Mà Thiên Mạc thì xoay người vùng ra nhỏ chân ngắn liền chạy, một bên chạy một bên hô, "Giang Ly, Giang Ly, ngươi tượng sống!" "Sống á?" Nơi xa đang cùng Lệ nạ tán gẫu Giang Ly nghe được thiên Mạc như vậy hô, lập tức nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một tên tuyệt mỹ nữ tử đứng tại một khối lồi ra mặt biển trên tảng đá lớn một thân màu đen váy liền áo ở dưới ánh trăng theo gió chập chờn, tuy là nhìn không rõ lắm mặt, nhưng mà vóc người này Giang Ly là bực nào quen thuộc. dù sao hắn nhưng là chọn vẹn nghiên cứu hai ngày hai đêm, Giang Ly không phải thiên mạc, phản ứng cực nhanh, lập tức biết, hỏng, gặp được bản tôn. làm Giang Ly nhìn thấy trong tay đối phương pho tượng về sau, nhất thời cảm thấy một hồi da đầu run lên, không sợ làm kẻ trộm bị bắt liền sợ bị bắt tại chỗ A. Giang Ly xoa xoa mũi, trong mắt quay tròn quay, tiếp đó hô, thiên mạc, đều nói cho ngươi, loại này quán ven đường tượng đừng mua. ngươi nhìn, ngươi nhất định muốn mua, xảy ra chuyện đi. Đối phương hiển nhiên cũng không phải đốm ngốc, Vương Thanh Minh ngùi chân một chút nhẹ nhàng phiêu tới, giống như thuận gió mà đi đồng dạng, lại phối hợp cái kia tuyệt mỹ rung nhan, giống như cưới gió mà đi tiên tử. Vương Thanh Minh không lên tiếng, chính là chừng chừng nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly bị nhìn trột dạ không nớt, toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy nữ nhân này có chút khó đối phó. Đúng lúc này, Lệ Nạ Nà nhìn về phía Vương Thanh Minh trong tay pho tượng, nhìn lại một chút Giang Ly. Giang Ly nhất thời đau cả đầu như đấu, cái đồ chơi này thế nào giải thích? Nói không nhận ra, không nhận ra thế nào có nhân ra tượng? Quen biết. Hắn là thật sự không biết ta. Bên kia Thiên Mạc cũng chạy tới, chu cái miệng nhỏ dường như muốn nói gì, Giang Ly lập tức cho nàng một hồi nháy mắt ra hiệu. Đồng thời, Giang Ly cho Hắc Liên truyền âm nói, Hắc Liên, cứu mạng a. Cái này, cái này thế nào làm a? Một cái khổ chủ, một cái ta còn muốn phát triển phát triển tương lai bạn gái, còn có một cái tiểu đậu đinh, hỗ trợ a, cứu mạng a. Hắc Liên đã sớm nhìn thấy tình huống bên này, cười hắc hắc nói, giúp ngươi có thể, chẳng qua ta muốn đoan hận. Ngươi muốn cái kia làm gì? Ngươi không đều làm qua thí nghiệm, biết thế giới tại biến hóa a. Giang Ly la lên. Hắc Liên nói, "Vậy ngươi đừng để ý, dù sao về sau ngươi để cho ta dùng oán hận làm thí nghiệm, ngày hôm nay cái này tiếp ta giúp ngươi qua." Giang Ly bất đắc dĩ nói, "Thành giao." Hắc Liên cười, một cái cầm trong tay thịt dê vọt vuốt sạch sẽ, tiếp đó đứng dậy trong nháy mắt đuổi kịp Thiên Mạc, tại Thiên Mạc mở miệng muốn nói gì thời điểm, thấp giọng nói cái gì. Thiên Mạc nghe vậy, biển liễu biển miệng nhỏ có chút không tình nguyện liếc Giang Ly li mắt, tiếp đó vụng trộm đối Giang Ly cơ cơ nắm tay nhỏ, lúc này mới nói, Ra Ra, nàng cầm ta em bé đây. Người ta cầu ca ca rất lâu mới cho ta mua." Giang Ly nghe xong, nhất thời hận không thể ôm lấy thiên Mạc mạnh mẽ hôn một cái, đây mới là người thân a. Nghe được Tiên Mạc nói như thế, Lệ Ổ Na biểu lộ hòa hoan rất nhiều. Vương Thanh Minh thì vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng nói, "Nói cho ta biết, mua ở đâu, ta giết hắn cả nhà." Vương Thanh Minh biểu lộ vô cùng nghiêm túc, trong mắt đằng đằng sát khí, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng thế, một cái còn không có bạn trai mỹ lệ thiếu nữ, lại được người thấy hết toàn thân, còn điêu khắc đi ra cho tất cả mọi người nhìn, cái này ai có thể nhẫn? Giang Ly trong mắt quay tròn quay, sau đó nói, Người kia ta không nhận ra, liền một tiểu thương. Chúng ta xuống phi cơ thời điểm, ở phi cơ bên ngoài sân mặt đủ phải. Ngươi lại để cho ta tìm, ta đi đâu mà tìm đây a?" Vương Thanh Minh từng chữ nói ra mà nói, cái nào một ngày, cái nào sân bay, ta có thể đem sân bay lần cận tất cả màn hình giám sát toàn bộ điều tra tới. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói, hắn phát hiện, đối mặt loại này quyền lực cực lớn người, hắn tính toán nhỏ nhặt thật không quá đủ dùng. Giang Ly nhìn về phía Hắc Liên, Hắc Liên tên này đang ngẩng đầu nhìn lên trên trời ngôi sao đây. Giang Ly nhìn về phía Tiên Ma, thiên mạc túi đầu ngồi lịch đất cách đây hai người y tứ rất đơn giản ngươi nha bản thân đem tự mình nói đến chết trong ngõ hẻm đi chúng ta là không có biện pháp giang ly thở dài nhìn một chút lệ ô nạ, nhìn lại một chút vương thanh minh cuối cùng cắn răng một cái nói tốt ta ta nhận cái này ngay tại giang ly sắp nói ra trần tướng thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếp lấy biển cả sôi trào một đầu to lớn của vẳng ra một bên sông một bên hô hào đồ ăn đồ ăn nữ nhân đồ ăn mỹ vị ha ha ha Con cua lớn vô cùng tiêu ngạo đạp trên đại dương mà đến, trong nháy mắt vọt tới Giang Ly, Vương Thanh Minh, Lệ Ôn Na, Thiên Mạc đám người phía trước. Bất quá hắn thứ nhất nhắm chuẩn chính là Lệ Ôn Na, dù sao, Lệ Ôn Na khoảng cách gần hắn nhất, mà là một thân váy trắng nổi bật nhất. Nhưng mà, Lệ Ôn Na chỉ là nhìn nàng một cái, hắn liền có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, phản phất sau một khắc liền phải chết giống như. Cua một đôi tròng mắt mau mau chuyển di mục tiêu, nhìn về phía Vương Thanh Minh, một bộ đồ đen, nữ tử, xinh đẹp, làn da tốt, thoạt nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng. Kết quả Vương Thanh Minh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Trong con người sát cơ dư quang khuyết tán ra đến, cũng sợ tới mức hắn toàn thân đập như là run dày đồng dạng. Cô nuốt ngụm nước bọt, nói, "Ta, ta ăn bé gái được đi." Cua ác ma nhìn về phía thiên mạch, kết quả vừa nghiêng đầu mới phát hiện, trước một khắc còn ngồi xổm trên mặt đất ngồi nịch đất cát, dùng tất tích tụ ra từng cái đại pháo, xe tăng bé gái, giờ này khắc này sau lưng vậy mà đứng thẳng mười mấy môn hỏa tiến máy phát xạ, trên người nàng bao phủ ba đạo thần hoàn, tản ra khí tức kinh khủng. Cô ác ma nhất thời khóc, "Một cái tiểu nữ hài đều là thiên thai cấp, cái này, còn chơi cái giám a?" Cua Ác Ma theo bản năng nhìn về phía Hắc Liên, tiếp đó lắc lắc đầu nói, "Quá già rồi, thì ăn không ngon." Tiếp đó cô Ác Ma vô cùng ghét bỏ liếc Hắc Liên liếc mắt, tức giận đến Hắc Liên chỉ vào cô Ác Ma la lên, "Thiên mạc, đánh nha." Cô Ác Ma nghe xong, xoay người chạy, hắn biết, những người này hắn không thể chêu vào, trước trượt thì tốt hơn. Nhưng mà, quay đầu trong nháy mắt liền nghe sau lưng một giọng nam vang lên, "Ngươi nhìn cái gì? Ta cho ngươi nhìn a." Cua Ác Ma theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắn chú ý cũng không có chú ý đến nam nhân vậy mà một mặt phẫn nộ nhìn hắn đây. Cô Ác Ma thể Tôn tử này hắn từ đầu tới đuôi cũng không có chú ý qua, chớ nói chi là nhìn. Nhưng mà hắn nói như vậy là mấy cái ý tứ? Ý gì a? Không đợi của Ác Ma nói chuyện, giải thích đây. Chỉ thấy người kia bành một tiếng lao đến, người không tới, đấm ra một quyền. Cua Ác Ma chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đánh đến, trong mắt trừng vô cùng lớn, kêu lên nói, "Đại ca, ta không." Ý miệng, còn nguy biện, đi chết đi. Đánh. Cua Ác Ma đến chết đều không có suy nghĩ ra, cái này tờ mở là cái gì sự tình a? Hắn đều không có nhìn đối phương liếc mắt liền bị đánh chết. Đây là người làm sự tình a. Sóng lớn mặt trời, Giang Ly một quyền đánh bay đại dương, có thể thấy rõ ràng trong mười dặm đáy biển. Đại dương tách ra có tới 3 giây đồng hồ mới ầm một tiếng khép lại tới, phát ra ầm ầm tiếng vang, lay động trời đất. Thấy cảnh này, Lệ Nà ngược lại là một mặt điên bình, dù sao nàng rất rõ ràng Giang Ly mạnh mẽ. Vương Thanh Minh thì hơi sững sở, theo sau liếc mắt nhìn Giang Ly. Không đợi Vương Thanh Minh mở miệng, Giang Ly đột nhiên che ngực, quát to một tiếng, thật là đáng sợ, cái này của ác ma quá cường đại, quá âm độc, lại còn sẽ trước khi chết phản công, phản trấn chấn, chấn thương ta ngũ tạng lục phủ. Xong rồi. Xong rồi, ta muốn treo, không chịu nổi, mau gọi xe cứu thương. Được rồi, chúng ta đi đi. Tiếp đó không đợi những người khác phản ứng lại, Giang Ly một cái ôm lấy Thiên Mạc, lôi kéo Hắc Liên vắt chân lên cổ mà chạy. Cho tới bây giờ liền xem như đồ đần đều biết là chuyện gì xảy ra, Vương Thanh Minh cũng lại duy trì không được bình thường yên bình như nước, trực tiếp mày liễu dựng thẳng nổi giận gầm lên một tiếng, "Giang Ly, ta giết ngươi." Đang khi nói chuyện, Vương Thanh Minh trực tiếp điều khiển lấy cuồng phong bay lên trời, người trên không trung, sau lưng lại là báo táp đang lượn tụ, vô số phong nhận bay ra, ba phủ hướng Giang Ly chỗ đến, bất luận là đất đá còn là kim loại toàn bộ bị cắt vỡ nát, có thể thấy được cái này phong nhận uy lực khủng bố đến mức nào. Giang Ly thì tại trong cùng phong thiếu vũ, tuy là hắn có thể đấm một nhát chết Tươi Vương Thanh Minh, nhưng mà chuyện lần này là bản thân đối lý, hắn thật đúng là không dễ giết trở về. Lại nói, người ta thân thể hắn đều nhìn, còn nghiên cứu qua, còn điêu khắc ra chính phẩm, bị người ta đuổi giết một hồi lại như thế nào. Dù sao đối phương cũng không giết chết hắn, có vẻ như vẫn là hắn kiếm lời. Nhìn nhanh chóng đi Giang Ly cùng Vương Thanh Minh, Lệ Ô nà mắt, theo sau khoẹt miệng hơi hơi hất lên lộ ra một vẻ cổ quái vui vẻ, hiển nhiên, nàng cũng thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này, bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn đã theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần, nhìn phía xa nhanh chóng đi ra ly, cùng ngự không mà đi, điều khiển của Phong Vương Thanh Minh, cùng với bị đánh thành cho cặn của Áma. Từng cái cố gắng khép lại miệng, thầm nói, ta sát, chúng ta thật giống quen biết khó lường nhân vật ta. Đánh. Đúng lúc này, hải thành phương hướng, một đạo cột sáng màu trắng phá vỡ mây mù, trực tiếp đánh vào hải thành chính giữa. Đồng thời một cái lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, dường như đem cái gì đông bao lại. Lê ố nạ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đáng tiếc, bởi vì mây đen nguyên nhân không nhìn thấy trên tầng mây có đồ vật gì đó. Bảy sắc cầu vồng các minh đệ sợ hết hồn, bất quá bọn hắn rất mẹ bén, biết Lê ố nạ tuyệt đối lai lịch bất phàm, thực lực cường đại, ngay sau đó chủ động lái tới, thận trọng hỏi, chị dâu, cái kia, đó là cái gì đồ chơi a? Lễ ố nạ sững sờ, nhướng mày nói, đừng luận hô, bên kia xảy ra chuyện, ta đi xem một chút, các ngươi đừng ngang nhiên xung qua, có thể chạy được bao xa liền chạy bao xa, một trận chiến này nếu là không khống chế được, nơi này rất dễ dàng bị lan đến gần các ngươi đều là người bình thường, dù là đại chiến dư âm cũng gánh không được. đang khi nói chuyện, lệ ố nạ thổi một tiếng huyết sáo, sau một khắc phi mã bay tới, lệ ố nạ nhìn một chút bản thân váy dài, tiện tay xé ra, đem váy dài xé thành váy ngắn, tiếp đó trở mình lên ngựa, phi mã hai cánh chấn động hướng lên bầu trời bay đi. thấy cảnh này, bảy sắc cầu vồng huynh đệ đoàn một mặt kinh diễm chi sắc, chẳng qua theo sau cười khổ một tiếng, mau mau chạy tới lái xe, một đường hướng về cảng xa xôi chạy. đúng lúc này, lệ ố nạ bên cạnh nhiều một bóng người, rõ ràng là vừa mới vẫn còn đuổi giết giang ly vương thanh minh. Lê ố nạ kinh ngạc nói, "Đông Đô, quả nhiên thần bí, thần cấp quả nhiên không chỉ bên ngoài mấy cái như vậy." Vương Thanh Minh thản nhiên nói, "Người bình thường đều có thể tìm tới truyền thừa, nắm giữ Đông Đô 80% tại nguyên chúng ta Ngũ Đại gia tộc, nếu như cái gì cũng không tìm tới lời nói, đó mới không bình thường. Truyền thừa của ngươi cũng không phải bản thân tìm a?" Lễ ố nạ lặng im, Vương Thanh Minh một câu nói toạc ra thế giới này quy tắc ẩm. Toàn thế giới, nhìn như là quần hùng tranh bá, mỗi ngày đều có người mới quật khởi, trở thành nhất thời buôn bán thần thoại, siêu phàm cường giả nhưng mà chỉ có lệ nạ bọn họ những này xuất thân gia tộc cổ xưa người mới hiểu được những người kia những sự tình kia đều chẳng qua là mỗi bên thế lực lớn ăn để thừa canh thừa còn dư lại mảnh vụn mà thôi coi như tình cờ có một hai cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài của thời cũng chỉ có tại chính thức quật khởi về sau mới có thể bị ngũ đại gia tộc con mắt nhìn nhau nhưng mà cũng chỉ là cho hắn một lựa chọn cơ hội mà thôi hoặc là nương tựa hoặc là diệt vong thậm chí nhiều khi cái gọi là quật khởi cũng chỉ là một cái nào đó thế lực lần nữa nâng đỡ người mới chơi mới trò chơi mà thôi rất nhiều người đều không biết Đương đại bất kỳ một cái nào lĩnh vực dê đầu đàn nhãn hiệu ba tên thậm chí 10 hạng đầu đều là một công ty nhãn hiệu hiện tại bản thân cùng bản thân cạnh tranh thứ nhất là dùng dưỡng cổ phương thức đạt được cường đại hơn cổ thứ hai thật có mới xuất hiện nhãn hiệu quật khởi thời điểm trước mấy tên đại phẩm bài tùy thời có thể lấy đồng thời quay ngược lại học súng trong nháy mắt đem đối phương rào sắt hoặc là thu mua cho nên nói toàn bộ thế giới nói là toàn bộ nhân loại trên thực tế chỉ là một nhóm nhỏ người cho toàn thế giới người vẽ một cái bánh nướng để mọi người cố gắngẩyt cho bọn hắn kiếm lấy càng nhiều lợi ích nông trường mà thôi Cái kia một nhóm nhỏ người đã sớm nắm giữ toàn thế giới từng cái địa phương khả năng còn có truyền thừa, di tích địa phương cùng vị trí, sở dĩ một mực bất động, thậm chí giúp đỡ hận tàng, cũng là bởi vì kiêng kỵ thiên thần tồn tại. Cho đến ác ma xuất hiện, đem lam tinh thế lực trong nháy mắt hóa thành tạo thế chân vạc, bọn họ lúc này mới đứng dậy, vụ trộm mở ra một ít nắm trong tay truyền thừa, sáng tạo ra một nhóm cường giả đi ra. Chẳng qua nhiều hơn nữa mạnh mẽ truyền thừa bọn họ còn không có kế thừa, bởi vì những cái kia truyền thừa quá mức hiểm cùng bá đạo, dù là lấy thực lực của bọn hắn cũng không cách nào tại trong ngắn hạn đánh chiếm. Cho nên Vương Thanh Minh một câu, đã giải thích tất cả. Hai người không nói thêm gì nữa, mà làm một đường hướng trên trời bay đi, xuyên thấu tầng mây. Hai người thấy được một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy trên trời một cái to lớn cổ xưa chiến thuyền nằm ngang ở đen như mực thái không băng lánh bên trong, chiến hạm khổng lồ giống như một đầu tuyệt thế hung thú, băng lánh mà sát cơ tứ phía. Dưới chiến hạm phương bắn ra một đạo sáng chói cổ sáng màu trắng, đánh vào hải thành bên trong một tòa kiến trúc thương nghiệp. Hai người tập trung nhìn vào, đồng thời biến sắc. Vương Thanh Minh đạo, cái đó là Hải Thiên Cảnh. Lệ Ốu bừng tỉnh hiệu ra nói, đây là một cái âm mưu. Thiên đại âm u. Kim gia rộng rãi mời người trong thiên hạ tề tụ Hải Thiên thịnh cảnh, không phải là vì mở cái gì thịnh hội, mà là một hồi có chỗ nhằm vào âm u. Vương Thanh Minh khuôn mặt treo băng sương, từng chữ nói ra mà nói, bọn họ đây là tự tìm cái chết. Đang khi nói chuyện Vương Thanh Minh trực tiếp điều khiển lấy cuồng phong vọt xuống dưới, người trên không trung, cuồng phong ngưng tụ, hóa thành một đạo kinh khủng to lớn lượi lao trực tiếp bổ vào cái kiêm màu trắng hộ thuần phía trên. Chương 297, tin tức của nó. Màu trắng hộ thuần vậy mà lên tiếng nộ tung, tiếp lấy hộ bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng, một cỗ kinh khủng hấp lực phát. Vương Thanh Minh không điều tra trực tiếp bị hút vào. Đúng lúc này, một cây trường thương ầm một tiếng đánh nát hộ thuẫn, thế như trẻ che đồng dạng xuyên qua hộ thuẫn, vọt thẳng đến Vương Thanh Minh bên cạnh, đồng thời phía dưới chuyển đến Giang Ly âm thanh: "Nắm lấy, nó sẽ mang ngươi ra ngoài." Vương Thanh Minh đôi môi nhếch, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ giãy giụa, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không có bắt long thương, mà là mặc cho long thương sượt qua người. Hiển nhiên, Vương Thanh Minh cũng không muốn nhận Giang Ly nhân tỉnh. Giang Ly thấy đây, nhìn không được mắng một câu, nữ nhân ngù ngốc. Hắc Liên khả khà nói: "Nàng không phải ngốc, nàng là tự tiêu cho là mình có thể xông ra tới. Con ngươi Trường Thương, nàng nếu là cẩm, vậy thì nợ ngươi một cái nhân tình. Vậy sau này, nàng sao được lại giết ngươi a? Nàng a, đối ngươi coi như không phải hận thấu xương, cũng gần như là giết sau đó nhanh. Giang Ly không còn gì để nói, ủy khuất nói, cái này có thể trách ta a. Rõ ràng là Kim Hi cô nương kia phát cho ta, cũng không phải chính ta chủ. Hắc Liên hỏi ngược một câu, ngươi là muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý a? Giang Ly im lặng. Cùng nữ nhân giảng đạo lý. Hắn lại không ngốc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên lao đến. Từng đạo kiếm mang như là sao băng, điên cuồng rền vang tại Vương Thanh Minh trên người. Vương Thanh Minh bên ngoài thân quần phong hộ thuẫn kịch liệt lay động, thân bất do kỷ rơi xuống. Biến mất tại Giang Ly giữa tầm mắt. Giang Ly lấy ra một điếu thuốc nói, "Được rồi, không tiếp liền không tiếp à, ta cũng coi là tận tình tận nghĩa." Đây là Giang Ly, hắn có thể bởi vì ngươi là mỹ nữ nhìn nhiều người hai mắt, nhưng mà tuyệt đối sẽ không tại bản thân không sai thời điểm, còn quy xuống đất đó lấy, đây không phải là phong cách của hắn. Đúng lúc này, Giang Ly thầm nói, "Cái kia bạch quang bên trong nữ nhân, ta nhìn có chút quen mắt a." Hắc Liên nói, Hình như là ngươi lần trước giết cái kia, chẳng qua thi thể không tìm được. Giang Ly vô hốt một cái nói, Hàn Dạ, nàng quả nhiên không có chết. Chẳng qua theo sau Giang Ly liền cười nhạt một tiếng nói, không có chết liền không chết đi, lát nữa lại giết một lần là được. Nói xong, Giang Ly ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bởi vì Vương Thanh Minh ra tay, tầng mây bị thổi tan một ít, lộ ra phía trên cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ, hắn biết, nơi đó mới là quan trọng. Đồng thời Giang Ly rốt cuộc minh bạch, vì sao một mực tìm không thấy thiên thần sao huyện, nguyên lai like những người này căn bản không tại Lam Tinh bên trên. Lấy làm tinh người trình độ khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng không lục ra được vũ trụ đi, có thể tìm tới bọn họ mới có quỷ. Giang Ly vây tay một cái, long thương quay đầu bay trở về, Giang Ly nắm trong tay, nhắm ngay trên trời chiến hạm khổng lồ Lúc này, lệ ố nạ bay tới, hỏi, cần giúp một tay không? Ta có thể mang ngươi đi tới. Giang Ly liếc mắt nhìn cái kia phi mã, phi mã trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, Giang Ly cười khổ lắc đầu nói, được rồi, nhà ngươi tiểu mã câu không quá chào đó ta. Hơn nữa, cái tên này mục tiêu lớn, ta có thể làm được. Ngược lại là hải thiên thịnh cảnh chính giữa phiền phức không ít, ngươi đi giúp bọn họ à, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Lệ nạ vô cùng dứt khoát gật đầu nói, "Tốt, vậy ngươi bảo trọng." Nói xong, Lệ nạ xoay người rời đi. Giang Ly nhịn không được trêu chọc nói, "Ngươi liền không lo lắng ta có đi không vậy à. Lệ nạ phảng phất không nghe ra Giang Ly ý nạo báng giống như, lát nữa nhìn Giang Ly, vô cùng nghiêm túc nói, "Ta tin tưởng ngươi." Tiếp đó Lệ nạ thúc ngựa mà đi, lưu lại Giang Ly tự mình đứng tại trong gió sốt xít. Đây coi là cái gì? Quan tâm. Còn là mù quảng tín nhiệm. Giang Ly một hồi cười khổ. Hắc Liên thì tại bên cạnh không ngừng xoa mi tâm, hai người các ngươi cái này éo. Thật tơ mơ sướng. Giang Ly lại không phí lời, nhắm chuẩn trên trời chiến hạm, ngay tại hắn muốn ném trong ngáy mắt, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Ai vậy? Giang Ly không nhịn được hỏi. Giang Ly, ta là Hàn Tùng Linh. Đối diện vang lên một cái giả cõi mà thanh âm mệt mỏi. Giang Ly không nhịn được nói, ngươi đánh sai rồi đi. Ta không nhận ra cái gì Hàn Tùng Linh. Ta là Hàn Dạ ra ra. Hàn Tùng Linh nói. Giang Ly sửng sợ, theo sau trong đầu hiện lên Hàn Tùng Linh một ít tư liệu. Chỉ bất quá trước kia nhắc lên Hàn Tùng Linh thời điểm, tất cả mọi người dùng Hàn Tiến sĩ tới gọi. Bây giờ đột nhiên nghe được tên thật, Giang Ly trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Nhưng mà Hàn Dạ, hắn còn là trí nhớ khắc sâu, bởi vì Hàn Dạ quan hệ, Giang Ly mới giết tới Yến Đô, biết Thiên Thần một ít nội tình. Hơn nữa Hàn Tùng Linh rời đi về sau, lão hoa đám người vẫn luôn có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Tuy là Giang Ly không có cảm giác gì, nhưng mà người này đột nhiên bỗng xuất hiện, còn là trực tiếp tìm tới hắn, cái này xác thực để Giang Ly có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn xem như giết hắn cháu gái kẻ thù. Kẻ thù tìm tới cửa, vậy tuyệt đối chưa khỏi chuyện. Trước mắt vội như vậy, Giang Ly tự nhiên không rảnh phản ứng hắn. Giang Ly đang chuẩn bị cúp điện thoại, liền nghe Hàn Tùng Linh không nhanh không chậm nói, Thiên Mạc là ta mang về, tên cũng là ta lên. Giang Ly cao mày nói, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Tùng Linh tiếp tục nói, thậm chí, Thiên Mạc đi chợ giúp Tiêu Tương một vùng cũng là ta cố ý cho qua. Giang Ly chỉ cảm thấy trên chắn đều là mồ hôi lạnh, nhìn một chút cách đó không xa cùng Hắc Liên ngồi cùng một chỗ ăn kẹo que Thiên Mạc, suy nghĩ lại một chút Hàn Tùng Linh cuối cùng đột nhiên cười, vậy thì thế nào? lúc này đến phiên Hàn Tùng Linh ngạc nhiên, Hàn Tùng Linh nói, ngươi liền không sợ Thiên mạc là ta đặt ở bên cạnh ngươi đinh à? Giang Linh nói, làm ngươi nói với ta những ngày thời điểm, nàng cũng đã không phải đinh. Hơn nữa, theo nàng vào nhà ta về sau, hắn cũng chỉ là muội muội ta, còn lại đều không quan trọng. Nói đi, nói điểm chính, ta chờ đây đây. Hàn Tùng Linh thở dài nói, ngươi người này, ta thật nhìn không thấu. Ngươi làm việc, có lúc vô cùng khốn khéo, thậm chí nhanh trí đáng sợ. Nhưng mà có lúc, lại ngốc cùng không có đầu góc giống như. Giang Ly nói, đại gia, ta rất bận, ta nói điểm chính được sao? Hàn Tùng Linh nói, ta nghĩ xin ngươi giúp ta giết một người. Giang Ly cao mày, đại gia, ngươi không bị suốt ta. Ta hai quan hệ này, ta không giết ngươi cũng không tệ, ta còn giúp ngươi giết người. Hàn Tùng Linh cười nói, người này, ngươi nhất định sẽ nguyện ý giúp ta giết, húng chi, ta nhưng mà mang theo thành ý cùng thủ lao tới. Giang Ly nói, ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Hàn Tùng Linh nói, ta muốn ngươi giúp ta giết nó. Lời này rất mập mờ, nhưng mà Giang Ly lại nghe hiểu, nói, vấn đề là, ta không biết nó ở đâu à. Hàn Tùng Linh nói, ta sẽ nói cho ngươi nó ở đâu. Chẳng qua tại giết nó trước đó, ta nghĩ ngươi giúp ta đem Hàn Dạ theo Hải Thành đưa đến bên cạnh ta tới." Giang Ly trong lòng run lên, cái kia nó tại Giang Ly trong mắt, so với hắn đối ác ma còn muốn đau đầu. "Ác ma, bất kể nói thế nào, đều là có đầu có đuôi." Giang Ly tìm hiểu, kém cỏi nhất, hắn cũng có cái Hắc Liên có thể tư vấn. Nhưng mà cái tên đó, Giang Ly thì hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ biết là cái tên này khả năng nắm giữ lấy rất cao khoa học kỹ thuật, hơn nữa thực lực rất cường đại, bây giờ còn tại thức tỉnh giai đoạn. Còn lại hoàn toàn không biết. Đối với địch nhân thực lực, không biết mới để cho Giang Ly đau đầu. Trọng điểm là, nó một khi được giải quyết, mang ý nghĩa làm tinh một cái phiền toái lớn được giải quyết, Giang Ly về sau liền an tâm tại làm tinh trở lấy ác ma tới, sau đó tới một cái gõ một cái là được. Nhưng mà, nếu như nó còn sống, Giang Ly liền không thể không mỗi ngày đều đến suy nghĩ một chút tên này có thể hay không cho mình tạo thành phiền thoái gì. Bây giờ, Hàn Tùng Linh nói hắn biết nó ở đâu, tin tức này quá trọng yếu. Hàn Tùng Linh tiếp tục nói, đồng thời, ta sẽ nói cho ngươi về thiên mạc bí mật, một cái dính đến toàn bộ làm tinh tương lai vận mệnh bí mật. Giang Ly nói, ngươi ở đâu? Hàn Ta tại Ác Ma Thành, vị trí này, ta tin tưởng nó nhất định thông qua một loại nào đó phương pháp nói qua cho ngươi. Tạo thế chân vạc, hai bên bắn đi, lại cực kỳ đơn giản suy luận. Giang Ly nhịn không được đặt câu hỏi, Hàn Dạ gia nhập thiên thần, ngươi lại nghĩ tới ta giết nó, nói thật, cái này suy luận ta có chút lý mơ hồ. Hàn Tùng Linh thở dài, âm thanh càng thêm khàn khàn cùng vô lực. Bi thương nói, ta là chơi ghen, Hàn Dạ bị ghen cải tạo qua, ta tuy là không rõ ràng nó đến cùng nhất nàng làm cái gì, nhưng mà ta hiểu rất rõ cháu gái của ta, nàng tuy là bá đạo không nói đạo lý, thậm chí không tính là người tốt lành gì nhưng mà nàng có nàng điểm mấu chốt tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không phản bội nhân loại nhưng mà thông qua hai lần giao lưu cùng thăm dò nàng tuy là tất cả đều biểu hiện rất bình thường nhưng mà nàng đã đột phá điểm mấu chốt của mình vẫn còn ngỡ ngàng không biết loại tình huống này ta gọi là gen trí nhớ xung đột chi tiêu nói cách khác cải tạo nàng gen cùng nàng nguyên thủy gen tiềm thức xuất hiện xung đột bộ phận cải tạo gen ưu tiên cấp cao hơn nàng nguyên thủy gen tiềm thức ngay sau đó thay vào đó mà nguyên thủy gen mới là một người linh hồn chỗ căn bản nàng hết thảy đều đã bị sửa đổi nàng đã không còn là cháu gái của ta nhưng mà Nàng cuối cùng lại là cháu gái của ta, ta không muốn nàng chết, nhưng mà ta cũng không thể để tùy tiếp tục bị người lợi dụng. Cho nên, ta muốn người giúp ta đem nàng mang tới. Giang Ly nghe được cái này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chẳng qua yêu cầu này dường như cũng không quá phận. Ngay sau đó Giang Ly nói, được, ta đáp ứng ngươi. Còn có chuyện khác ca. Nếu như không có, ta trước bận rộn. Hàng Tùng Linh nói, có. Giang Ly nhìn thấy lệ ô nạ đã xông vào tầng kia màu trắng vòng phòng hộ, có chút lo lắng đến, đại gia, vậy ngươi cũng đừng vết mực, mau nói à. Hàng Tùng Linh nói. à. Linh Thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên ta muốn trưa mai trước 12 giờ, nhìn thấy hàng Dạ. Giang Ly ngạc nhiên, cái gì? Ta tạo. ta cái này đến ngươi cái kia khoảng cách ngươi không chút bức cân nhắc à? Hàn Tùng Linh nói, vậy ta mặc kệ, thời gian ta cho ngươi xác định, quá hạn hết hiệu lực. Giang Ly nhất thời không còn gì để nói, bất quá hắn cẩn thận tính toán, nếu là bên này có thể tốc chiến tốc thắng lời nói, trực tiếp dùng long thương bay qua, hẳn là kịp. Ngay sau đó Giang Ly lại không phí lời, trực tiếp cơ lấy long thương, hướng về phía trên không chiến hạm liền ném đi đi tới. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, long thương đánh xuyên qua chiến hạm phía ngoài một tầng vòng phòng hộ, cắm vào ngoại trang giáp bên trên. Giang Ly không còn gì để nói, vẫy tay một cái, long thương bay trở về, tiếp đó Giang Ly nhìn một chút long thương, nhìn lại một chút cái kia chiến hạm, lần này Giang Ly tăng thêm mấy phần khí lực, lần nữa quăng ra, phù một tiếng, long thương trực tiếp phá vỡ vòng phòng hộ, ngoại trang giáp, cắm vào chiến hạm chính giữa. Giang Ly hỏi Hắc Liên, ta đi vào, sẽ không thiếu oxy ngộp chết a. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, ngươi cảm thấy ta một đại ma vương sẽ bị không khí oxy ngộp chết ta. Giang Ly suy nghĩ một chút quả thực là đạo lý này, chẳng qua nhìn lại một chút Thiên Mạc, thở dài nói, "Thiên Mạc, phía trên không biết tình huống gì, ngươi chờ ta ở đây, đừng có chạy lung tung a." Thiên Mạc bĩu môi một cái, lấy ra hai cây vun can pháo tới trong tay quay vòng nói, "Ta không phải là ăn chay." Giang Ly cười, sau một khắc đặc biệt bay lên trời, hướng chiến hạm bay đi. Nửa giờ phía trước, Hải Thiên tịnh cảnh trong ca Tuy là khách lần lượt tới đông đủ, tất cả mọi người đi tới yến hội sảnh, mọi người nâng ly cả chén, nói chuyện hึก Kim Diệu cùng Kim Hi xuyên qua trong đám người, cùng qua lại khách nhân chào hỏi. Ngày hôm nay, Kim Gia là ông chủ, cũng là lấp lánh nhất cái kia một nhà. Ngay tại chủ và khách đều vui vẻ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng người hầu tiếng la, Vương Gia gia chủ, Vương Đạo Dương đến. Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Yến Hội Sảnh Đại môn. Vương Gia gia chủ, Đông Đô một trong năm đại gia tộc gia chủ. Điều này đại biểu lấy ngập trời quyền lực cùng vô tận quan hoàn, đồng thời vào giờ phút này xuất hiện ở đây cũng lộ ra vô cùng vi diệu. Ai cũng biết, Kim Gia muốn qua thời, ngăn lại của hắn cao sơn chỉ có một tòa, đó chính là Vương Gia. Vương Đạo Dương tới. Mọi người cũng có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đại môn mở ra, một tên ăn mặc tây trang nam tử trung niên chậm rãi đi vào, mỉm cười cùng đám người gật đầu chào hỏi. "Vương bà bá, ngài sao lại tới đây?" Kim Diệu cùng Kim Hi thông qua tới chào hỏi, đồng thời cũng là một mặt mọi người vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nhận từng tới Vương gia báo tin. Vương Đạo Dương cùng Kim Tam bất là cùng thế hệ, Vương Thanh Minh cũng là như vậy, chỉ bất quá Vương Thanh Minh quá trẻ tuổi, không cho phép bị người dựa theo vai vế gọi nàng, cho nên tất cả mọi người ưa thích gọi nàng Vương tiểu thư. Vương Đạo Dương một mặt hòa ái cười nói: Kim gia đã xuất thần cấp cường giả, xem như lão bằng hữu, ta đương nhiên muốn tới chúc mừng một phen. Chỉ là chuyện khi trước quá nhiều, không xác định hôm nay là không có thể chạy đến, liền không có trước đó câu thông. Không phải sao, có rảnh rỗi, lại tới. Hôm nay là Kim gia ngày đại hỷ, ta Vương gia cũng chuẩn bị một cái quà mừng. Kim Diệu cùng Kim Hi vội vàng nói tạ ơn, hơn nữa cùng Vương đạo dương trò chuyện đôi câu. Lúc này, lại có người đến. Người này một thân màu trắng áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, ở lại mặt nạ màu vàng nóng, trên lưng khoác kim sắc long đầu. Ba tư thánh tử thấy đây, lập tức chạy tới không mình hành lễ nói, bái kiến thánh vương, ba tư thánh vương đến, đương đại công nhận cường đại nhất mấy đại thần cấp cường giả một trong, ai cũng không nghĩ tới, từ trước tới nay không ra khỏi cửa, không tham dự bất kỳ trường hợp ba tư thánh vương vậy mà tự mình đến tham gia kim gia chàng này thịnh hội, có thể nói là cho đủ kim gia mặt mũi. kim diệu cùng kim hi mau mau tới, làm lễ chào hỏi, mang hắn ngồi vào chỗ. tiếp đó đại đình giáo hoàng nẹo vợ cũng tới, đại đình thánh nữ cùng thánh tử vội vàng đón lấy. hiện nay sáu đại thần cấp cường giả, thoáng cái tới hai vị, người ở chỗ này đều không bình tĩnh, cái này kim gia lực ảnh hưởng vượt rất xa suy đoán của bọn hắn. Đồng thời mọi người nhao nhao nhìn về phía Vương gia, muốn nhìn Vương gia sẽ xử lý như thế nào cái này khó giải quyết kim gia. Theo bọn hắn nghĩ, những người này đến, chẳng khác gì là tại cho Kim gia giữ thể diện, nhiều như vậy thần cấp cường giả quang lâm, dù là cường đại như Vương gia, chỉ sợ cũng muốn lui một bước. Chương 298, Kim gia điên rồi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Theo đại môn mở ra, một tên người mặc trùng nhịp nam tử đi vào, hắn mang theo đầu chó mặt nạ, toàn thân nhóm treo rất nhiều vàng trang sức, thoạt nhìn vô cùng xa hoa đại khí. Người này một màn tất cả mọi người ở đây bao quát đại đỉnh thánh nữ ba tư thánh vương vương đạo dương ở bên trong tất cả đều đứng lên có người âm thầm kinh hô cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết mại vị kia thần cấp cường giả dường như là hắn khí hắn sao lại tới đây người này không phải từ không rời đi này A làm sao tới tham gia kim gia thịnh hội kim gia mặt mũi đã lớn đến tình trạng như thế rồi sao ta nghe nói trước đó có người thấy được cô độc kỵ sĩ lệ ôn cùng tiện thần giang ly cũng tới chẳng qua bởi vì náo loạn một ít không thoải mái bọn họ đi nếu như thêm vào lời của bọn hắn, nhưng mà sáu đại thần cấp cường giả, chẳng phải là tới năm tôn, không biết vị kia tung hành thông châu tuyệt thế chiến thần có thể hay không tới. Chỉ ở trên tấm ảnh nhìn qua của hắn một cái bóng lưng, hùng tráng như sơn nhạc giống như, chẳng qua đó cũng là một cái không thích lộ diện người. Vừa dứt lời, một người mở cửa lớn ra đi vào. Đại môn này có gần tới cao 3 mét, nhưng mà người này đi vào, vẫn là hơi thấp cúi đầu, miễn cho trên đầu mang theo thất thải vũ mau đụng phải muôn đội. Hắn một thân màu đồng cổ làn ra, hai tay để trần, cuốn lấy ra thú, khôi lập phương trên mặt không có quá nhiều biểu lộ thoạt nhìn có chút trầm chạm, nhưng mà không ai dám xem thường hắn. Bởi vì, hắn mặc dù là theo loại vị cường giả kia sau lưng tới, nhưng mà vị cường giả kia lại chủ động cho hắn nhường một điểm vị trí, hiển nhiên, cho dù là loại vị kia thần cấp cường giả, đối với hắn cũng có chút lễ kính. Giờ này khắc này, mọi người triệt để trận tròn mắt. Dương đại 6 đại cường giả, vậy mà đều đã tới. Tuy là bởi vì một ít ngoài ý muốn, có hai vị không thể đi lên, nhưng mà nơi này còn có kim tam bất tại, còn có vương đạo dương tại, vẫn như cũ tụ tập 6 tôn cường giả tuyệt thế. Đây đã là đương đại lực lượng cường đại nhất. Hữu cơ mẫn tri nhân, lập tức người được không giống mùi vị, thậm thì, kim gia tuyệt đối không có mặt mũi lớn như vậy, bọn họ sợ là bị thứ gì thu hút tới à. Lập tức có người thấp giọng đáp lại nói, đã sớm nghe nói, kim gia gia chủ Kim Tam bất đạt được kinh người truyền thừa, cho nên mới có thể nhảy lên, trở thành thần cấp cường giả. Hơn nữa, hắn dường như đạt được một cái khó lường bảo bối cùng hiểu được một cái kinh thiên bí văn. Chẳng qua là lúc đó tưởng rằng mọi người nghe sai đồn bậy không để ý, hiện tại xem ra, 89/10. Mọi người đang nghĩ luận đâu, Kim Hi cùng Kim Diệu đã vội vàng đầu góc quay cuồng. Tuy là bọn họ cho những người này phát thư mời nhưng mà thư mời nội dung lại là Kim Tam bất viết bọn họ đều không có dám liếc mắt nhìn bởi vì Kim Tam bất nói qua ai nhìn ai chết ai cũng không ngoại lệ đó là bọn họ hai cái từ nhỏ đến lớn gặp qua Kim Tam bất nhất uy nghiêm lạnh lùng thời điểm cái kia máu lạnh con người phảng phất tại nói cho dù là hai người bọn họ nhìn lén cũng phải chết hai người không dám nhìn chỉ là đem thư mời đưa ra ngoài nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới những này gần như trong truyền thuyết người vậy mà thật tới nhìn thấy những cường giả này dáng lâm Lòng của hai người đều đang run rẩy, kích động tột đỉnh, liền vội vàng tiến lên mời mấy vị ngồi vào chỗ. Đồng thời, hai người cũng đang suy tư, Kim Tam bất đến cùng đạt được cái gì, vậy mà đem những người này đều hấp dẫn tới. Nghĩ đến Kim Tam bất trước đó đã nói, ngày hôm nay sau đó, thế giới bố cục rất có thể sẽ phát sinh thay đổi. Kim Diệu cùng Kim Hi Tâm tình càng thêm mê ngông, chẳng lẽ, chúng ta Kim gia thật muốn nhất phi trùng tiền, cũng không tiếp tục làm gia tộc khác phụ thuộc rồi sao? Nghĩ tới đây, tay của hai người đều đang run. Bốn tôn lúc ấy công nhận thần cấp cường giả Giáng Lâm, một hàng kia trên chỗ ngồi Những người khác căn bản không dám ngồi vào chỗ, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Vương Đạo Dương. Vương Đạo Dương hào phóng ngồi ở nệ thần cấp cường giả nệ rồ bên người. Nệ rồ, là hắn tự xưng tên, còn tên đầy đủ, không có người biết là cái gì. Có tỉ mỉ người lật sách mãi các đời quốc vương tên, lại như cũng không có tra ra liên quan đến nệ rồ ghi chép, nhất thời cảm thấy cái này nệ rồ càng ngày càng thần bí. Ngay tại người này bọn họ nhau nhau ngồi vào chỗ thời điểm, một giọng nói vang lên, các bằng hữu thân ái, chào đón đến của các ngươi. Nói miếng lơ vai. Một thân trưởng bảo màu đen Kim Tam bất chậm rãi đi lên sân khấu, tiếp đó giang hai tay ra mỉm cười nói, "Chư vị, nhất định rất ngạc nhiên, vì sao ta Kim Ngỗ người một hồi hội gặp mặt, sẽ dẫn tới nhiều như vậy cường giả tuyệt thế a." Kim Tam bất không có bất kỳ cái gì dư thừa phí lời, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề nói. Mọi người quả nhiên vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Kim Tam bất cười nói, "Thực ra rất đơn giản, bởi vì ta đối bọn hắn nói, trong tay của ta có trường sinh pháp." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Trường sinh pháp, cái này quá có cám dỗ tính." Từ xưa đến nay, Mọi người đều đang theo đuổi trường sinh chi pháp, Đông Đô Quốc, các đời đế vương toàn ở theo đuổi phương pháp này, văn bản bên trên đế vương đều là trăm tuổi liền băng hà. Liên, liên xếp như bọn họ khảo sát đến chân thực lịch sử, những này đế vương cũng đều là trăm năm sau xuất hiện biến cố, hoặc là băng hà, hoặc là mất tích, đều không ngoại lệ. Mà Đông Đô theo đuổi trường sinh pháp điên cuồng nhất hai cũng quá thứ nhất hoàng đế, Doanh Tranh. Doanh Tranh đã từng phái ra 3000 đồng nam đồng nữ đi theo thuật sĩ Từ Phúc Đông độ Đại Dương đi tìm bất tử thần dược, kết quả một đi không trở lại. Doanh Tranh về sau cũng là quái lạ chết rồi. Đến bây giờ đều vẫn là thiên cổ bí ẩn, đều là năm đại văn minh cổ quốc này cũng chưa từng ngừng qua trường sinh pháp tham dò, trong đó nổi danh nhất chính là xác ướp kỹ thuật, ý đồ theo đổi thân thể bất diệt từ đó vĩnh sinh. Kết quả thân thể là bất hủ, lại như cũng không có thấy có người sống xuống, mà trước mắt Nê Dỗ, dường như phá vỡ loại này truyền thuyết, nghe nói hắn chính là nào đó đời ngoại cổ đại đế vương khôi phục, cho nên giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía Nê Dỗ, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Nê Dỗ nếu đã trường sinh, vì sao còn muốn tới đây? Còn có thông châu tuyệt thế chiến thần, hắn cũng là bị người theo trong quan tài đào ra. Hắn dường như cũng tìm được trường sinh pháp, vì sao còn tới nơi này? Lúc này, Nero mở miệng nói, phương pháp của ta cũng không phải là trường sinh chi pháp, chỉ là mượn một ít thủ đoạn, phong cấm khí cơ, cùng loại với lao quy quy tức, chỉ hoàn thân thể giả yếu tốc độ mà thôi, cũng không thể thật trường sinh, ta bị phong cấm thời điểm, chỉ có 3 tuổi, hiện tại ta đã là 21 tuổi, dựa theo cái tốc độ này, ta sớm muộn cũng sẽ chết chết. Nói đến đây, Nero nhìn về phía Thông Châu Tuyệt Thế chiến thần, không có người biết tên của hắn, hắn môi dày miệng rộng, vỡ ra lộ ra một cái hàm răng trắng đoản, cười nói, ta cũng gần như nói xong hắn lại bổ sung một câu các ngươi có thể gọi ta cổ kim chắc nhĩ đám người giờ mới hiểu được trường sinh pháp đáng quý chỗ nhưng mà mọi người lại muốn không thông lam tinh người từ xưa đến nay đều không có nắm giữ trường sinh chi pháp kim gia là thế nào nắm giữ kim tam bất giang hai tay ra ra hiệu mọi người im lặng tiếp đó chỉnh ngay ngắn quần áo một mặt tự tin và cười xấu xa mà nói chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng trường sinh chi pháp tầm quan trọng từ xưa đến nay không người nắm giữ qua nhưng mà ngày hôm nay tất cả mọi người nhìn về phía kim tam bất kim tam bất cười nói ngày hôm nay ta kim gia Chỗ người gỗ duỗi cổ chờ lấy nói tiếp. Kết quả là thấy Kim Tam bất ha ha cười nói, vẫn không có. Ta nói tất cả đều là lửa các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều vỡ tổ. Ngay cả tính tình tốt nhất kẻ ở trên mặt đều phủ lên sương lạnh. Còn những người khác, trong mắt đã có sát cơ tại bản ra. Cổ Kim Chát nhĩ thao lấy một cái hết sức không được tự nhiên giọng nói, lạnh lẽo mà nói, Kim tiên sinh, ta hy vọng đây là một trò đùa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Nệ Do mở miệng nói, "Kim tiên sinh, có chuyện cười không thể lái." Ba Tư Thánh Vương Hèo vợ cùng với Vương Đạo Dương đều không có nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Kim Tam Bất, chờ lấy hắn cuối cùng lời nói. Chẳng qua tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được, một cú kinh khủng báo táp đang nổi lên. Kim Diệu cùng Kim Hi cũng sợ hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Kim Tam Bất vậy mà lại nói ra những lời này tới. Đây cũng quá điên cuồng, đây không phải là cố ý kích động mấy vị này thần cấp tướng giả, khiêu khích tất cả mọi người ở đây thế này. Đây là tìm đường chết ta. Kim Tam Bất lời, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, nhìn về phía Vương Đạo Dương nói, "Vương Đạo Dương, Ta kim gia cho các ngươi vương gia trở thành nhiều năm như vậy chó, cũng nên kết thúc." Vương đạo dương tao nhã cười nói, "Vốn, ngày hôm nay tặng ngươi lễ vật, chính là kim gia tự do thân. Nhưng mà, nếu ngươi nói như vậy, ta rất không cao hứng, cho nên, lễ vật này hủy bỏ. Ngươi muốn thoát ly vương gia, có thể thử một chút." Nói đến phần sau, Vương đạo dương hiện lộ hết bá đạo chi sắc, giữa hai lông mày tản ra một loại vô địch khí vị. Kim Tam bất cười nói, "Vương đạo dương, ta biết ngươi một mực tại ẩn dấu thực lực. Nhưng mà ngày hôm nay ta đã dám đem tất cả mọi người gathered đến, liền không sợ các ngươi bất luận người nào." Ngày hôm nay, tới chỗ này tất cả mọi người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Kim Diệu cùng Kim Hi cũng trợn tròn mắt, hai người đứng tại một đám trẻ tuổi cường giả ở giữa, nhất thời bị tất cả mọi người khí tức khóa cứng. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần hai người bọn họ dám hành động thiếu suy nghĩ, nên đón bọn họ nhất định toàn thể mà công chi tất sát nhất kích. Kim Diệu nhìn không được la lên, Cha, ngươi điên rồi à? Kim Hi cũng nói, Cha, ngươi, rốt cuộc muốn làm gì à? Kim Tam bất liên hai người lướt mắt, thản nhiên nói, ta là Kim Gia gia chủ, phụ thân của các ngươi. Ta muốn làm gì, không cần hướng các ngươi giải thích. Nhưng mà các ngươi phải hiểu, ngày hôm nay là ta kim gia quật khởi thời gian, mà ở trong đó tất cả mọi người đều là kim gia quật khởi trên đường chướng ngại vật, bọn họ không chết, kim gia vĩnh viễn không cách nào xưng bá thế giới này. Bọn họ nếu là chết rồi, toàn bộ Lam Tinh đều là ta kim gia. Đúng lúc này, Cổ Kim Trát Nhĩ bỗng nhiên đứng dậy, chiến ý ngập trời mà nói, ngươi muốn xưng bá thế giới, trước hỏi qua quả đấm của ta đi. Đang khi nói chuyện, Cổ Kim Trát Nhĩ dậm chân một cái ở một tiếng thẳng hướng Kim Tam bất. Kim Tam bất thản nhiên cười nói, đối thủ của ngươi Không phải ta. Sau một khắc, một đoàn màu trắng mây mù bay lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bốn phía trời đất quay cuồng, chờ bọn họ đứng vững vàng dáng người, Kinh hại phát hiện, những người khác vậy mà tất cả đều không thấy. Cổ Kim Trắc Nhĩ bốn phía tất cả đều là mây mù, trước mặt hắn, một đoàn mây mù ngưng tụ, hóa thành một tên nam tử, nam tử nửa người dưới vẫn là mây mù trạng thái, cầm trong tay một cái sáng như tuyết trường đao, lạnh lùng nhìn Cổ Kim Trắc Nhĩ. Chương 299, Thiên thần sát cục. Không chỉ có là Cổ Kim Chát Nhĩ, giờ này khắc này, mặt những người khác phía trước cũng nhiều một tên sách theo chiến đao mây mù chiến sĩ. cổ kim chát nhĩ bĩu môi một cái, trực tiếp xông lên đi, một quyền đánh nát trước mắt mây mù chiến sĩ. khinh thường nói, loại phế vật này có ích lợi gì? lực lượng hình thuần võ giả, sức chiến đấu, thần cấp nhị trọng tiên. khởi động tính nhắm vào phương án, nhanh nhẹn hình phá giáp lưu người ám sát phương án đang loạn. cổ kim chát nhĩ nghe nói lời này xương sờ, lông mày nhíu chặt, ngắm nhìn bốn phía, thầm nói, thứ gì? Phảng phất là tại trả lời hắn đồng dạng, bốn phía mây mù cuộn cuộn, vừa mới cái kia bị hắn nổ nát mây mù chiến sĩ lần nữa đi mà đi ra, không sai. Lần này hắn có chân, hơn nữa là một đôi rất dài chân, trong tay hắn mây mù đào cũng biến thành một cái hai tay ta đem trường đao, thoạt nhìn cùng Đông Đô thịnh thời nhà đường kỳ đường hành đao rất giống. Cổ Kim chặt nhĩ chân mày nhíu chặt hơn. Tuy là hắn thức tỉnh thời gian rất ngắn, nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi, hắn nhìn như là phong bế bộ tộc của mình, không cùng người tiếp xúc. Trên thực tế, hắn mỗi ngày đều tại nhìn điện thoại chơi vài trận, đọc sách học tập, bù lại đương thời kiến thức, đặc biệt là cổ đại sử cùng các quốc gia vũ khí. Chiến pháp hắn càng là nghiên cứu vô cùng tinh thông, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra đường hoành đao. Cổ Kim Trát nhĩ hiểu rất rõ cây đao này, bởi vì trong ký ức của hắn, cái này đao chính là cái muốn. Hiện nay trên thế giới nổi danh nhất trong đao có một loại để cho võ sĩ đao đao, cái này đao tiền thân chính là đường hoành đao. Bất quá sáng tạo võ sĩ đao quốc gia là trong lịch sử một cái tiểu quốc, cái kia tiểu quốc về sau bị một cái động đất tăng lớn ngao du, trực tiếp trục chìm, triệt để diệt quốc. Nhưng mà bọn họ lang thang tại cái khác quốc gia tộc nhân, lại đem đao chế tác công nghệ truyền thừa xuống, loại này đao phong sắc vô cùng được xưng là đương đại mấy đại danh đao một trong nhưng mà bởi vì xuất từ tiểu quốc lúc ấy cái kia tiểu quốc quá mức nhỏ yếu liền xem như cho lúc ấy cường thịnh thịnh đường triều cống đều không nhất định sắp xếp bên trên đội nhưng mà bọn họ lại như cũ không người một đường vì vào thành trường an thấy được lúc ấy mạnh nhất trên thế giới lớn chiến nào đường hoành ao bọn họ sau khi về nước liền bắt đầu phòng chế nhưng mà bọn họ phát hiện bọn họ có thể dùng thiên truy bách luyện tới rèn đúc cùng loại với đường hoành ao đao nhưng mà loại này đau tại dạ vạn tác dụng nhưng cũng không lớn bởi vì bọn hắn quá nghèo mấy cái thôn đánh nhau thời điểm liền một cái tương dương khôi giáp đều không có, thậm chí rất nhiều người liền quần đều không có, trực tiếp chính là một cái áo bao lớn, mang theo thương trúc loại hình đồ vật liền lên. Tuy là đường hành đao cũng có thể thế như trẻ che, quét ngang bọn họ. Nhưng mà mọi người lại khổ cực phát hiện, đường hành đao cũng không thích hợp cắt vải cùng huyết nục, ngược lại là khảm xương cốt vô cùng trượt. Nhưng mà khảm xương cốt trước đó, trước tiên cần phải phá vỡ quần áo cùng huyết nục mới được a. Tình huống hiện tại là, một đao đi xuống, quần áo cắt ra, nhưng mà liên tiếp sợi thịt cắt ra, nhưng mà cũng không thẳng mượt. Bọn họ giờ mới hiểu được đường hành đao căn bản cũng không phải là cho bọn hắn những người nghèo này dùng. người ta đây là đặc biệt đối phó khôi giáp, bất luận là mũi nhọn góc độ, còn là thân đao độ cứng, cùng với khai nhận trình độ sắc bén, cũng là vì phá giáp mà sinh, theo đuổi là phá vỡ khôi giáp, cắt ra đối phương hết đủ. ngay sau đó, lúc ấy bọn họ bắt đầu thay đổi đường hành đao, đem đường hành đao sửa thành nõu lượn, lưỡi đao mỏng, càng thêm thích hợp cắt vải vóc cùng thịt. còn xương cốt, bọn họ tận khả năng không đi cắt chém, bởi vì dễ dàng chém vỡ nhẫn. cả hai một cái là phá giáp, một cái là cắt thịt, đều có ưu thế. nhưng mà giờ này khắc này. Cổ Kim Chát Nhi rõ ràng, bản thân gặp được phiền toái. Đối phương dùng đường hành đao mà không phải võ sĩ đao, chứng minh đã nhìn ra thân thể của hắn tầng ngoài có cường hãn năng lực phòng ngự. Đây là tới phá giáp. Tất cả suy nghĩ đều tại trong điện Quan hòa thèm hiện lên. Đối diện mây mù chiến sĩ không có bất kỳ cái gì nhiều hơn phí lời cùng tư tưởng. vọt thẳng tới, tốc độ nhanh vô cùng. So cổ Kim Chát Nhi tốc độ nhanh một đoạn dài, nhanh như vậy, cổ Kim Chát Nhi cũng là sợ hết hồn, gần như là trong nháy mắt, đối phương liền xuất hiện ở phía sau hắn. Đao phong phá vỡ hư không, trực tiếp rơi vào hắn một mạc trên lưng cổ kim chát nhĩ kêu lên một tiếng, xông về phía trước hai bước, đưa thay sờ sờ sau lưng, đau rát, tất cả đều là máu. chẳng qua cổ kim chát nhĩ lại cười, rêu cẩn nói, liền điểm ấy uy lực a, trời nịch ngậm lực lượng, sợ là không đủ a. mục tiêu lực phòng ngự kiểm tra kết thúc, lần nữa phân công lực lượng, tốc độ hạ thấp, lực lượng tăng lên. cái kia thanh âm cổ gái vang lên lần nữa, tiếp đó cổ kim chát nhĩ nhìn thấy đối diện mây mù chiến sĩ chân rút ngắn, cánh tay càng lớn, đao cũng càng dày nặng. cổ kim chát nhĩ nhịn không được mắng một câu, đây là thứ quỷ gì? còn có thể điều tiết? Mây mù chiến sĩ lần nữa xuất kích, lần này tốc độ có chỗ hạ thấp, nhưng mà vẫn như cũ so cổ kim chát nhĩ nhanh rất nhiều, đao phong lại càng thêm sắc bén hung hãn. Cổ kim chát nhĩ cũng không yếu thế song quyền như là liền cái truy sắt đồng dạng, cùng mây mù chiến sĩ giết lại với nhau, kim loại tiếng va chạm không dứt bên hay, Nhưng mà cổ kim chát nhĩ rõ ràng bị đánh trúng số lần càng nhiều. Càng đáng sợ chính là, mây mù chiến sĩ sau lưng không ngừng vang lên cái kia thanh âm cổ quái, đối phương chiến kỳ phân tích bên trong. 1%, 2% tiếp đó, cổ kim chát nhĩ chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng khó giải quyết. hắn mỗi lần công kích đường đi đối phương phản phất đều có thể trước thời hạn dự báo đồng dạng, không phải là bị tranh nè, chính là bị người kẹt chết giáp phản kích. đặc biệt là bị kẹt góc chết phản kích thời điểm, cái kia góc độ vô cùng xảo trá, mỗi lần đều là hắn không cần lực vị trí. cái loại này không có một thân ma lực, lại không thi triển ra được, khẩn thiết đánh không khí cảm giác, để cổ kim chát nhĩ có chút phát điên, nhưng lại không có biện pháp. Phúc. cổ kim chát nhĩ một cái phân tâm thời điểm, trên người hắn bị mây mù chiến sĩ chém một đao, huyết nhục phá vỡ, thần huyết vẩy xuống. Cổ Kim Trắc nhĩ lạnh cả tim, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thân thể lại bị chém bị thương. Cùng lúc đó, Ba Tư Thánh Vương cầm trong tay loan đao nhanh như gió táp đồng dạng tại trong mây mù xuyên qua, kim sắc loan đao những nơi đi qua, đem từng mảnh từng mảnh mây mù quét vỡ nát. Thế nhưng, cái kia mây mù mỗi lần bị tắt nát, đều sẽ gây dựng lại, giống như bất tử thân đồng dạng, hơn nữa cấp tốc đánh trả. Mấy lần giao thủ về sau, Ba Tư Thánh Vương màu trắng áo tơ đã bị chém nát không ít, máu nhuộm đỏ bảo. Cùng cổ Kim nhĩ bên kia đồng dạng cổ quái âm thanh vang lên, hạ thấp lực lượng, tốc độ tăng lên cùng năng lực tái sinh. Đối phương chiến kỳ phân tích bên trong một phần trăm hai phần trăm. Elvơ bên kia Elvơ toàn thân thánh quang sáng chói từng đạo thánh quang bắn về phía phía trước. Kết quả phía trước một đầu to mây mù chiến sĩ trực tiếp miệng rộng mở ra đem tất cả thánh quang nuốt như trong bụng. Chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thực lực lại còn tại kéo lên. Thích ngươi uy cái chán treo mồ hôi dị. Con ngươi vô cùng lo lắng chi sắc. Nệ rổ bên kia Nệ rổ bốn phía tất cả đều là mây mù chiến sĩ, vô số chiến sĩ vừa đến mà đến, nhưng lại nao nao nổ nát vụn trên không trung, thuật nhìn vô cùng quỷ dị. Thanh âm cổ quái vang lên. Năng lực không rõ, vượt qua cơ sở dữ liệu phạm vi, sưu tập trong tư liệu, phân tích trong tư liệu, khó giải. Tuần hoàn bên trên một bước. Vương Đạo Dương bên kia. Vương Đạo Dương đối diện lại là một cái tay không tất sắc mây mù chiến sĩ, hai người trên không trung điên cuồng va chạm, quyền quyền đến thịt, đánh ngươi tới ta đi, bất phân thắng bại. Dù là ở đây, Vương Đạo Dương vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, Âu phục thậm chí đều không có một cái nếp nhăn. Mây mù chiến sĩ sau lưng vẫn như cũ vang lên cái kia thanh âm cổ quái, tổng hợp năng lực cân bằng, không có cái hở, phân tích sáo lộ bên trong, chiều sâu phân tích bên trong. Vương Đạo Dương nhìn như ứng đối đơn giản, nhưng mà cái chán nhưng đã xuất hiện mồ hôi. Hiển nhiên đối phương sức chiến đấu cũng đã cho hắn tạo thành hoang mang. Những người khác đồng dạng lâm vào khổ chiến chính giữa. Chẳng qua thần cấp trở xuống tồn tại lại gặp phải càng kinh khủng gia hỏa kim tam bất. Tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang từ phía trên hạ xuống, tiếp đó mấy vị kia mạnh mẽ thần cấp cường giả liền biến mất. Còn lại bọn họ những này mạnh nhất bất quá nửa thần gia hỏa, đối mặt một tôn thần cấp nhị trọng thiên kinh khủng tồn tại, từng cái chân đều đang phát run. Bất quá vẫn là có người đứng dậy. Chỉ vào Kim Tam Bất nói, "Kim Tam Bất, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Kim Tam Bất cười nói, "Không làm gì, chính là muốn đổi cái thân phận đương đương. Sau ngày hôm nay, các ngươi phụ thuộc vào ta Kim gia, coi ta Kim gia chó, ta bảo vệ các ngươi vinh hoa phú quý." Nói láo, ngũ đại gia tộc tuy là cũng là quỷ hút máu, nhưng mà bọn họ tốt xấu còn là nhân loại. "Ngươi thông đồng thiên thần, ngươi đây là muốn phán tộc a?" Một lão giả đứng dậy, giận dữ mắng mỏ. Kim Tam Bất liếc qua lão giả kia, trong con ngươi hàn quang chợt lóe. Ầm. Không có người nhìn rõ ràng Kim Tam Bất làm cái gì lão giả kia phảng phất trên người đột nhiên hạ xuống một tòa bắt chuyện đồng dạng trực tiếp quỳ trên mặt đất đã cẩm thạch mặt đất nổ nát vụn hai đầu gối của hắn nhu máu nơi xa cổ khê thấy này lập tức đứng lên kim diệu thấp giọng nói cổ khê ngươi đã rời đi cổ già lần này nước đục cũng đừng lội cổ khê trừng mắt liếc hắn một cái nói ta rời đi cổ già là bởi vì không dơ bọn họ đối mặt ác ma đột kích rụt rẽ vỡ tức dạng nhưng mà cổ già vẫn là nhà của ta hắn vẫn là gia già của ta đang khi nói chuyện cổ khê trực tiếp thẳng hướng kim tam bất nàng rất rõ ràng chỉ có giết kim tam bất mới có thể phá củ còn lại đều là chuyện tiếm. Kim Tam bất liếc qua Cổ Khê, Cổ Khê chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh ngắt, tiếp đó một cô áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Cổ Khê vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng mà giờ này khắc này, trên người giống như đè xuống một toàn núi lớn, tốc độ giảm nhanh, hơn nữa cái kia áp lực càng lúc càng lớn, tốc độ của nàng cũng càng ngày càng chậm. Đến đằng sau, đã bước đi loạn choạng, bước đi liên tục khó khăn. Cổ ra những người khác thấy đây, nhao nhao gầm thét, móc xuống có, rút đau có, nhao nhao thẳng hướng Kim Tam bất. Kim Tam bất cười nhạo một tiếng, sâu kiến cũng dám lỗ mãng. Kim Tam bất dự ra một ngón tay đối người quần hơi hơi đè ép, cổ ra tất cả mọi người nhất thời kêu rên một tiếng, vành một tiếng đập xuống đất, cả người xương cốt tan vỡ thanh âm ken ken vang vọng, tất cả đều bị ép thành bánh thịt. Liên thấy một màn này, Cổ điền hai mắt thứ máu, hắn biết rõ, lại tiếp tục như thế, hắn người nhà họ Cổ cũng phải chết ở nơi này. Hắn rít gào nói, "Lùi ra, tất cả lùi ra." "Cổ Khê, ngươi cũng cho ta lùi ra." "Ta lệnh cho ngươi bọn họ, lùi ra." Chương 300, phá mừng. Đánh. Cổ Khê quỳ một chân xuống đất, không thể lộng đậy. Tuy là Cổ Khê tại Giang Ly cái kia đạt được không ít chỗ tốt, nhưng mà cuối cùng thiệt thòi tại công pháp bên trên, thực lực kẹt tại cảnh giới bán thần không cách nào nhảy vọt thần cảnh. Đối mặt Kim Tam Bất, căn bản vô lực phản kháng. Kim Diệu có chút đau lòng Cổ Khê, đụng lên tới nói, "Cổ Khê, có thể, đừng lại phản kháng." Kim Tam Bất liếc qua Cổ Khê, thản nhiên nói, "Cổ Điền, hôm nay là ta Kim gia ngày đại hỷ, không bằng tới một chuyện tốt thành đôi làm sao?" Cổ điền nhìn một chút Cổ Khê, nhìn lại một chút một mặt kích động Kim Diệu, giận dữ hét, "Kim Tam Bất, ngươi đừng khinh người quá đáng." Cổ Khê cũng khí bộ lực nhấp nhô, Có loại giết người xúc động. Kim Tam bất cười nói, "Cổ Điền, ta đây là cho ngươi mặt mũi mới nói chuyện tốt thành đôi. Ngươi nếu là cho thể diện mà không cần, vậy người này ta liền trực tiếp mang đi." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đây là muốn trắng trợn cướp đoạt rồi sao? Cái này Kim Tam bất không có chút nào chú ý đến luân lý đạo đức rồi sao? Đây mà vẫn còn là người ư? Đúng lúc này, một bóng người theo ngoài cửa sổ rơi xuống, lại là Vương Thanh Minh rơi xuống, đi theo Vương Thanh Minh đi xuống còn có một đạo thân ảnh màu trắng, chính là hàng Dạng. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm. Như là sấm rền, chẳng qua mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Trên bầu trời, Giang Ly đã phóng lên trời, hướng về chiến hạm Vương hướng đánh tới. Chiến hạm kiếm tiểu phía trong, vậy mà đứng một tên khác Hàn Dạ. Hàn Dạ híp mắt, giọng căng thẳng nói, "Giang Ly, đây là Giang Ly a? Thoạt nhìn, cũng không mạnh cỡ nào a." Hàn Dạ sau lưng, đứng một người trung niên nam tử, nam tử một thân thẳng đứng trắng lâu phục, ngược mang theo một đóa màu đỏ hoa hồng, tươi cười ấm áp như gió. Hàn Dạ cung kính đối nam tử hành lên nói, "Đại nhân, theo ta được biết, cái này Giang Ly hẳn là làm tinh bên trên cường đại nhất nhân loại." nếu như có thể giết chết hắn, đem đối lam tinh tạo thành cực lớn xung kích, đối với chúng ta lại nắm lam tinh có trợ giúp thật lớn. Nam tử cười nói, Hàn Dạ, ngươi cùng ta còn cần đùa nghịch tâm cơ a. Hàn Dạ trực tiếp quỳ trên mặt đất, không dám nói tiếp nữa. Nam tử nói, tuy là ngươi đưa vào một cái nhân tình tự, chẳng qua đạo lý nhưng cũng không sai. Nếu ngươi như vậy hận hắn, vậy thì đi giết hắn đi. Chỉ là, hắn qua vòng phòng hộ một cửa hải kia a. Trước hắn một thương kia đâm thủng qua chỉ là một tầng cảm ứng khí thuẫn mà thôi, nhưng mà hiện tại, Hàn Dạ nói, ta sẽ không cho hắn đụng tới chiến hạm cơ hội. Nói xong. Hàn Dạ đứng lên nói, mở ra cấp hai phòng hộ, tất cả hỏa lực khởi động, cho ta đem hắn đánh thành cho cạn. Sau một khắc, trên chiến hạm tất cả họng pháo toàn bộ quay ngược lại phương hướng nhắm ngay vẫn còn bay tới Giang Ly. Hắc Liên cười nói, nhìn tới, bọn họ không quá chào đón ngươi a? Giang Ly nói, ai nói? Ta nhìn bọn họ rất hoan nghênh ta à? Nhìn một chút, người không tới, pháo mừng đều chuẩn bị xong, cũng không biết âm thanh vang không vang. Một đạo bạch quang đối diện phong tới, Giang Ly trực tiếp một quyền đem hắn đánh nát. Giang Ly bất mãn nói, ý gì? Pháo mừng không vang, xem thường ta à? Nói qua ở giữa. Giang Ly một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, đem phóng tới tất cả pháo tựa rõ tổng đạn pháo toàn bộ đánh xuyên, thế như trẻ che đồng dạng xông về chiến hạm. Chiến hạm bên trong người đều trợn tròn mắt. Hàn Dạ một bên thúc dục tăng lớn hỏa lực, một bên thầm nói, điều đó không có khả năng. Đây chính là trên chiến hạm trọng pháo, liền xem như một ngọn núi đều san bằng, một tòa thành đều đánh không còn, hắn làm sao lại không có việc gì? Nam tử cao mày nói, hắn sắp đụng tới hộ Thuẫn. Hàn Dạ la lên, chuyển hướng, cho ta dùng chủ pháo đánh chết hắn. Nam tử nói, ngươi nghĩ kỹ, chủ pháo toàn lực một pháo đi xuống. Lam Tinh rất có thể cũng muốn gặp gỡ kinh khủng tai họa. Hàn Dạ mang theo vài phần điên cuồng mà nói, ta mặc kệ, ta chỉ cần hắn chết, cho ta đánh. Chiến hạng chuyển hướng, đường kính đi đến trăm mét, họng pháo bắt đầu phát sáng, vô số hạt căn bản ngưng tụ, một cỗ như là thiên phạt đồng dạng kinh khủng uy áp quyết tán ra tới. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Lam Tinh đều có chỗ cảm ứng, vô số vũ khí hệ thống phòng ngự phát ra còi báo động chói tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy chính là một cái không ngừng sáng lên điểm sáng, cái tiêu điểm sáng nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hóa thành một vòng nắng gắt. Mọi người không biết đó là vật gì. Nhưng mà bắp chân lại nhịn không được đang run rẩy, bọn họ có loại cảm giác ngày tận thế. Thành thị bên trong mèo chó mấy người động vật như bị điên bốn phía tán loạn, chim tước bay loạn, toàn bộ thế giới phảng phất đều lộn xộn. Từng cái quốc gia nhao nhao đem ánh mắt tập trung hướng nơi đó, cảnh tượng nơi đó bị các loại dụng cụ bát giữ, phóng đại, tiếp đó bọn họ thấy được bạch quang nguyên do, đó là một chiếc cổ điện chiến hạm, trên chiến hạm cự pháo đang phát sáng, kinh khủng uy áp chính là từ nơi đó phát ra. Tinh tế chiến hạm. Cái này, cái này sao có thể? Có người kinh hô. Chẳng qua Điểu Châu bên kia lại lặng im chiến hạm này bọn họ quen biết bởi vì Diệu Châu cũng có một chiếc chiến hạm như vậy chính là bởi vì thu được chiếc chiến hạm này bọn họ không ngừng phá giải trên chiến hạm khoa học kỹ thuật cho nên Điều Châu khoa học kỹ thuật mới tại đây một hai trăm năm bên trong đột nhiên tăng mạnh chỉ là bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại có một ngày nhìn thấy mặt khác một chiếc giống nhau như lúc chiến hạm ngang trời hơn nữa đem chủ pháo nhắm ngay Lam Tinh tuy là chủ pháo không đến mức một pháo đem Lam Tinh đánh nát nhưng mà một pháo xuống cũng nhất định là hủy thiên diệt địa thiên thai, phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả thành thị sơn nhạc dòng sông toàn bộ đều muốn bị đánh thành cho bụi Loại này uy lực khủng bố, căn bản không phải nhân loại có thể chống lại. Ngay tại mọi người cảm thấy da đầu run lên, thậm chí có chút lúc tuyệt vọng, có người hoảng sợ nói, phóng đại. Chính là chỗ đó, cái điểm đen kia, phóng đại. Tiếp đó tất cả mọi người khiếp sợ. Cái kia lại là người. Đó là ai? Hắn điên rồi à? Vậy mà hướng về kia họng pháo phóng đi. Nói đúng ra, là cái kia chiến hạm đang dùng chủ pháo đánh hắn. Ta tạo. Cái này bài gì mà ta lại muốn một chiếc tinh tế chiến hạm dùng chủ pháo đánh hắn? Cái này mẹ nó. Đây coi là làm tinh sang quý nhất tang lễ đi lại phóng đại, có dưới người lệnh. Tiếp đó, Giang Ly, đối với Giang Ly, những cao tầng này không một chút nào lạ lẫm, bởi vì Giang Ly chính là trong lòng bọn họ đau. Thậm chí Điểu Châu bên kia không ít người hô hào, "Nhanh, đem vệ tinh cho ta điều đi. Điều xa một chút." Tiếp đó có người nói cho bọn hắn, "Lần này không phải dùng vệ tinh nhìn, mà là một tổ kính thiên văn trận liệt, tại Lam Tinh quần sơn bên trong, không tại trên trời." "Không, có chuyện gì?" Bọn họ lúc này mới an tĩnh không ít, tiếp tục thảo luận Giang Ly sinh tử vấn đề. Chẳng qua đối mặt loại này tinh tế chiến hạm chủ pháo, rất nhiều người đều không coi trọng Giang Ly. Có nhà khoa học trực tiếp phát bộ nói, chiến hạm này, Diêu Châu có một cái của hắn chủ pháo uy lực cực lớn. căn cứ chúng ta suy tính, nếu như có thể phát động chủ pháo, lúc trước diệt tuyệt khủng lòng tiểu hành tinh, đều có thể một pháo đánh nát. đây là khoa học kỹ thuật cấp độ nghiên cứu, Giang Ly sợ là nguy hiểm. đây không phải là mọi người tại Đen Giang Ly, mà là đối với tầng cấp cao hơn khoa học kỹ thuật sợ hãi. ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, chủ pháo đã tụ năng hoàn thành, Giang Ly cũng nhanh đến kết giới bên cạnh. Hắc Liên cười nói, người ghét bỏ trước đó pháo mừng không được. Lần này cho ngươi phóng đại pháo hòa, vui vẻ không? Đang khi nói chuyện, chủ pháo mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng mà một đạo sóng xung kích huyết tán ra đến, như là như phong bạo bao phủ tứ phương. Đồng thời chủ pháo phun ra một đạo kinh khủng vô song trùng sáng, đem chọn cái bầu trời đêm đều theo giống như ban ngày. Hạt căn bản trùm sáng bắn về phía Giang Ly. Giang Ly lúc này mới có thời gian ở trong lòng trở về Hắc Liên một câu, vui vẻ. Thật tơ mở vui vẻ. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền. Giang Ly nắm đấm bị kín một tầng màu đỏ thắm, trong cơ thể âm dương nhị khí toàn lực vận chuyển vậy thì thôi. Đồng thời ác ma chi lực cũng bị hắn điều động, trong nháy mắt đó, Giang Ly lực lượng đạt đến một cái chưa bao giờ có đỉnh phong. Lần này, hắn vận dụng lực lượng, vượt ra khỏi hắn trước kia bất kỳ một lần chiến đấu nào thời điểm vận dụng lực lượng. Ác ma chi lực hòa vào âm dương nhị khí bên trong, âm dương nhị khí hóa thành âm dương ngư hiện lên ở Giang Ly quyền kính bên trên. Đồng thời Giang Ly trong con ngươi âm dương ngư chuyển động, như là một đại tốc độ cao vận chuyển máy tính đồng dạng, trong nháy mắt đem pháo tợ trợ tổng nguyên lý phân tích hoàn thành, tiếp đó một màn quỷ dị phát sinh. Giang Ly trên nắm tay âm dương ngư đột nhiên hợp thể, vậy mà cũng phát ra nóng bỏng bạch quang đó là pháo tở dọ tổng, cái tên này là người vẫn là máy móc, có người kinh hô, kiếm tiểu bên trong nam tử ngưng trọng nói, hắn không phải người a, chẳng lẽ cũng là sinh vật người cải tạo? trong điện quang hòa thạch mọi người cũng chỉ là hiện lên một cái ý niệm như vậy, tiếp đó chỉ thấy giang ly năm đâm núi pháo tở dọ tổng điểm sáng giống như bùng nổ đồng dạng, căn bản không hướng chủ pháo như vậy tốn sức ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp liền biến thành một vành mặt trời giống như to lớn hạt căn bản quan cầu, tiếp đó ở một tiếng bạo phát một đạo so chủ pháo còn to pháo tở dọt tổng chùm sáng, hai chùm sáng đụng vào nhau một đạo màu trắng gợn sóng lan truyền hướng tứ phương, đem lam tinh mặt ngoài những cái kia vũ trụ rác rời tất cả đều quét thành cho bụi vậy thì thôi, dư âm rơi vào lam tinh bên trên, vẫn như cũ tạo thành kinh khủng báo tác, phá hủy không ít công trình kiến trúc cùng núi rừng. Nhưng mà cái này đối với chủ pháo trực tiếp đánh vào lam tinh bên trên uy lực nhỏ quá nhiều, vẫn còn mọi người trong giới hạn chịu đựng. Mọi người vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào trên bầu trời thành quả chiến đấu, chỉ thấy giang ly một quyền vậy mà đánh nát chiến hạm chủ pháo công kích, chẳng qua còn dư lại lực lượng cũng bị chiến hạm hộ thuận chặn lại. Thấy cảnh này, mọi người dứt khoát hô đáng tiếp mà chiến hạm người ở bên trong thì như là gặp quỷ giống như há to miệng, đồng thời âm thầm lướt qua trên trán mồ hôi lạnh. Nam tử cũng không bình tĩnh, thầm nói, cái này tờ mở là cái gì đồ chơi? Đem còn lại vân vũ chiến sĩ đều thả ra, nhất thiết phải chặn lại hắn, không nên để cho hắn tới gần chiến hạm. Hàn Dạ nói, phong đại nhân, chiến hạm năng lượng không ổn định, có chút ép không được mấy tên kia. Do Cao mày nói, lại là cái này Giang Ly, đáng chết. Trước đó làm qua vô số lần thí nghiệm, vô số lần tôi diễn, thực lực của hắn hẳn là chỉ có thần cấp tam trọng thiên trái phải đoàn đúng. Tại sao lại mạch lên? Hắn là ăn pháo lớn lên a. Bơm phòng cũng không cần, trực tiếp nổ liền lớn a. Hàn Dạ cũng là bó tay toàn tập, nàng theo Hàn Tùng Linh cái kia đạt được liên quan tới Giang Ly rất nhiều tin tức, cùng với mấy lần đại chiến tư liệu, nàng phát hiện Giang Ly dường như gặp mạnh thì mạnh, nhưng mà cũng không vượt ra ngoài bọn họ ứng đối cực hạn. Cho nên, Hàn Dạ cùng gió kế hoạch trực tiếp hấp dụng bắt giặc bắt vua sách lược, thu mua Kim Gia tiểu gia tộc này, sau đó dùng Kim Gia dẫn tới tất cả thần cấp cường giả, đem bọn hắn vây ở vạn vẹo không gian chính giữa cùng vân vũ chiến sĩ chiến đấu, sưu tập lam tinh người nhiều hơn nữa chiến đấu tư liệu. Cuối cùng lại dùng có thể đánh giết thần cấp tam trọng tiên hành tinh tế chiến hạm đem hắn toàn bộ giết chết, lại nắm Lam Tinh. Kết quả, bọn họ tại tận khả năng đánh giá cao Giang Ly điều kiện tiên quyết, còn là bị Giang Ly giết trở tay không kịp. Giang Ly thực lực, vậy mà lại tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Suy nghĩ một chút lần thứ nhất nhìn thấy Giang Ly cảnh tượng, thời điểm đó Giang Ly, mới là cái thiên thai cường giả. Lúc này mới bao lâu a? Gió nói, điều động tất cả lực lượng, giết chết những cái kia thần cấp nhân loại. Hàn dạng, ngươi mang theo còn lại vân vụ chiến sĩ đi đối phó Giang Ly, ngươi không phải vẫn muốn báo thù a? cơ hội cho ngươi, Hàn Dạ nhận lệnh nói, vâng, phong đại nhân, Hàn Dạ trong con ngươi Hàn Quang trận lóe, thầm nghĩ, vân vũ chiến sĩ nắm giữ cường đại nhất thích tương tính, chỉ cần ngươi có điểm yếu, ta liền có thể giết ngươi. nói xong, Hàn Dạ đi ra ngoài. cùng lúc đó, cổ Kim Trách nhĩ gào lên một tiếng, đánh văng ra lân cận vân vũ chiến sĩ, toàn thân hắn tắm máu, nhưng mà trong con ngươi chiến ý lại càng ngày càng cường thịnh. vân vũ chiến sĩ lui về phía sau, đao trong tay bên trên nhiễm phải lấy thân huyết, hắn cũng không vội nóng nảy, như là một cái nhanh nhẹn sói đi săn một đầu trâu được đồng dạng vây quanh, cổ kim chát nhĩ vòng quanh, tìm kiếm con mồi điểm yếu cùng tốt nhất lúc công kích ở giữa. Cổ kim chát nhĩ bĩu môi nói, tuy là không biết ngươi là thứ gì, có điều ta chịu đủ ngươi. Nói xong, cổ kim chát nhĩ dùng tay mỏ sờ trên người huyết dịch, tiếp đó tại trên chán vẽ lên mấy đạo đường vân, tiếp đó một màn quỷ dị phát sinh, trên thân thể của hắn vết thương mặc dù không có khép lại, nhưng mà khí tức của hắn lại tại đường thẳng kéo lên. Cổ kim chát nhĩ cười gần nói, ta yến địa hạ tộc là trời sinh chiến sĩ, chân thần quan tâm vô địch dũng sĩ, chân thần ban tặng chúng ta đủ đẳng lực lượng trấn áp và địch. Chúc mừng ngươi. Ngươi chính là ta thức tỉnh về sau, cái thứ nhất cảm nhận đồ đẳng lực lượng người. Thanh âm cổ quái vang lên lần nữa, hơn nữa vô cùng gấp rút, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Thực lực của đối phương vượt qua dự tính hạn mức cao nhất, hơn nữa vẫn còn tăng lên. Lần nữa sửa chữa tác chiến phương án, lần nữa sửa chữa tác chiến phương án. Nhưng mà cổ kim chát nhĩ không cho hắn lần nữa sửa chữa cơ hội, chán của hắn đồ đẳng bẽ song, đó là một con dương cánh bay lượn đầu bạc ưng. Đồng thời cổ kim chát nhĩ tóc liếc, sau lưng càng là xuất hiện một đầu đầu bạc gương hư ảnh, đầu bạc gương mở ra hai cánh bay lượn trong ngay mắt đó cổ Kim Chát Nhĩ biến mất Vân Vụ Chiến Sĩ còn không có phản ứng lại ầm một tiếng bị đánh nát đầu lâu Vân Vụ Chiến Sĩ nhanh chóng gây dựng lại nhưng mà mỗi lần gây dựng lại đều biết nên đón cổ Kim Chát Nhĩ một kích chí mạng hoặc là đập nát đầu hoặc là xuyên qua lồng ngực cổ Kim Chát Nhĩ càng đánh càng hăng càng ngày càng điên cuồng gầm thét nhìn ngươi có thể trùng sinh bao nhiêu lần ta không tin lực lượng của ngươi là quần cuộn không dứt liền ngươi dạng này ta có thể đánh 10 cái nhưng mà hắn tiếng nói mới rơi hắn nhìn thấy nơi xa lại xuất hiện 10 tôn Vân Vụ Chiến Sĩ trong ngay mắt đó Cổ kim chát nhĩ mặt đều đen, hắn rất muốn nói, ta chính là đùa giỡn. Cùng lúc đó, Kèo Vơ bên kia cũng cuối cùng chịu đủ bị đè lên đánh cục diện, một mực bị nàng cầm trong tay sách bị nàng mở ra, mở ra trong nháy mắt, một đạo thần thánh phù văn bay ra, ầm một tiếng, nổ tung, Vân Vũ chiến sĩ trực tiếp vỡ nát. Chương 301, Giang Ly chết biến thái. Lại lật một trang, vô số phù văn bay ra, trên không trung hóa thành một tên phù văn chiến sĩ cơ trong tay thanh kiếm trực tiếp giết Vân Vũ chiến sĩ sụp đổ không cách nào ngưng tụ. Nhưng mà sau một khắc, nhiều hơn nữa vân vụ chiến sĩ xuất hiện, hai bên dung hợp hóa thành một tên to lớn vân vụ chiến sĩ cùng mẹ vợ phù văn chiến sĩ giết lại với nhau, khó phân thắng bại. Vương đạo dương bên kia cũng không có xuất hiện lịch chuyển cùng phản loạn, Vương đạo dương thủy trùng không nóng không lạnh, không nhanh không chậm cùng đối diện vân vụ chiến sĩ đấu. Đồng thời của hắn các loại chiến pháp càng ngày càng trưởng thành, thỉnh thoảng đánh ra một kích sinh đẹp phản kích. Đối diện vân vụ chiến sĩ sau lưng âm thanh quái dị cũng một mực tại vang lên lời giống vậy, lực lượng cân bằng, không thể nào đột phá, lực lượng cân đối, không thể nào đột phá. Vương đạo dương cười nói, muốn lấy ta làm trụ bạch sưu tập ta tài liệu cá nhân a, các ngươi nghĩ quá nhiều, ta liền cùng các ngươi từ từ chơi tiếp. Ta không tin, các ngươi không có sơ hở, đừng để ta bắt đến cái này sơ hở, nếu không, các ngươi đều phải chết. Nhưng mà sau một khắc, cái kia âm thanh quái dị nói một đoạn không giống lời nói, đã mất tư liệu có thể sưu tập, cưỡng ép tăng lên chiến đấu đẳng cấp, không cách nào thu hoạch, thì xóa bỏ. Chỉ thấy nơi xa lại xuất hiện một tôn vân vũ chiến sĩ. Vương Đạo Dương xem xét, mặt nhất thời đen, nhịn không được chửi mẹ nói, ta thao đại gia ngươi. Ánh Đao màu vàng long che khuất bầu trời. Ba Tư Thánh Vương đao Quang hầu như che kín toàn bộ không gian, đem trước mặt Vân Vụ Chiến Sĩ cắt thành đầy trời tinh tế thuốc lá sợi. Nhưng mà những này thuốc lá sợi theo gió nhộn nhạo, chỉ cần đao Quang vừa ẩn đi, lập tức ngưng tụ, hóa thành Vân Vụ Chiến Sĩ đánh tới. Ba Tư Thánh Vương cho mày, một tay tại loan đao trôi đao chui chuyển động trên chui đao một cái la bàn, đồng thời hư lệnh một tiếng nói, cứng lại. Sau một khắc, hư không động lại, Vân Vụ Chiến Sĩ bị giam cầm ở tại chỗ không thể động đậy. Ba Tư Thánh Vương giơ tay chém xuống, đem Vân Vụ Chiến Sĩ một đao cắt ra. Lần này, có dòng máu màu trắng chảy xuôi mà ra. Vân vũ chiến sĩ chết, ba tư thánh vương cười, không gì hơn cái này. Cứng lại tại một giây sau giải trừ, tiếp đó ba tư thánh vương thấy được một tôn hoàn toàn mới vân vũ chiến sĩ đi tới, vẻ mặt của hắn động lại. Nệ rổ vẫn như cũ bất động, bốn phía phạm phất có lực lượng vô hình ngàn trời, tất cả vân vũ chiến sĩ đều không thể tới gần hắn, phạm la thử đến gần toàn bộ đột nhiên nổ nát vụn trên không trung, lộ ra vô cùng quỷ dị. Nệ rổ giờ khắc này cuối cùng quyết định di động, vừa đi vừa nói, thủ đoạn của các ngươi hẳn là cùng loại với nhân tạo không gian, bình thường loại này không gian cũng sẽ không quá lớn không biết ta đi bao lâu có thể đi ra ngoài. Nói xong, Nệ Dỗ liền hướng đi về trước đi. Cái kia thanh âm cổ quái không ngừng vang lên, cảnh báo, cảnh báo, vượt qua phạm vi lực lượng, cơ sở dữ liệu không nhằm vào phương pháp. Thỉnh cầu trợ giúp. Đúng lúc này, một tên mặt không hề cảm xúc nam tử đi vào, thở dài nói, Nam Đại Văn Minh, cổ quốc một trong, đại nguyên ruồi chi lực, cỡ nào để cho người ta hoài niệm lực lượng à? Nệ Dỗ nhìn người nọ, vẻ mặt hơi hơi thay đổi, nghiêm trọng nói, ta gặp qua người các ngươi thiên thần thập tự quân đã từng quấy nhiễu qua sông này. Nam tử cười nói, nhìn tới. Ngươi khoảng cách hiện tại không tính quá xa xưa. Chính thức tự giới thiệu mình một chút, đời thứ ba thiên thần bách diệp. Nệ rồ trong con ngươi hiện lên vô cùng phẫn nộ cùng hào quang cựu hận. Ta nhớ ra rồi, ta gặp qua ngươi đổ sát con dân của ta. Ngày hôm nay, ngươi sẽ chết ở đây. Bách diệp cười nói, ngươi sợ là không có bản lĩnh này, lực lượng của ta hoàn toàn khắc chế các ngươi nguyền rủa chi lực. Đồng thời, các ngươi đối ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nói xong, bách diệp giết tới. Trên đất, vương thanh minh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cương phong phát động lên, cùng phong trực tiếp hóa thành lốc xoáy bao táp. Đem tập kích của hắn bạch quang bóng người xoắn nát. Cái kia bạch quang biến mất sau liền thật biến mất, không tiếp tục xuất hiện, chẳng qua một vệt kim quang nhưng từ trời mà hàng. Ngươi cuối cùng tới, nếu không ta còn phải đơn độc đi tìm ngươi. Phiền phức. Kim Tam bất tử trên trời giáng xuống, trực tiếp một chân giẫm hướng trong gió Lốc Vương Thanh Minh. Vương Thanh Minh mày liễu dựng thẳng, báo táp co rút lại, ý đồ đem Kim Tam bất hạ ra. Nhưng mà, Kim Tam bất năm ngón tay khép lại hướng về phía Vương Thanh Minh để ép, Vương Thanh Minh chỉ cảm thấy trên đầu một ngọn núi rơi xuống, vang một tiếng, bị đè đến trên mặt đất. Nàng tuy là bước vào thần cấp nhưng mà cuối cùng cùng Kim Tam bất trên lệnh quá lớn. Kim Tam bất từng bước một hướng đi Vương Thanh Minh nói, Vương Thanh Minh, theo lần thứ nhất ngươi đối ta khoa tay múa chân, nâng lên cao ngạo cái cảm lúc, ta ngay tại tâm lý âm thầm tự nhủ, ngươi sớm muộn là nữ nhân của ta, nếu ngươi tới, chọn ngày không bằng đủ ngày, không bằng hôm nay liền tam hỉ tới cửa, ngươi cùng ta hôn lễ, con của ta cùng cổ khê hôn lễ, cùng nhau cử hành đi. Vương Thanh Minh tức giận nói, ngươi đừng hỏng. Kim Tam bất ha ha cười nói, cục này ta bố trí rất lâu, tự nhận là thiên ý vô phùng, ngươi cảm thấy. Ngươi có bản lĩnh chạy ra ta ngũ chỉ sân a? Đánh! Một tiếng vang thật lớn, Lệ Nạ cởi phi mã vọt vào, Kim Tam Bất, đối thủ của ngươi là ta. Đang khi nói chuyện, Lệ Nạ đã hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang thẳng hướng Kim Tam Bất, Kim Tam Bất cười nói, biết ngươi tại, đối thủ của ngươi đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, sau lưng nàng mở ra đội ba thần thánh cánh chim, giống như thần minh dáng thế, nàng lạnh lùng nhìn Lệ nói, đời thứ ba thiên thần, Hồng Diệp, vâng mệnh lấy tính mạng ngươi. Lệ không nói nhảm, trực tiếp một kiếm giật tới. Hồng Diệp nhẹ nhõm trốn, đồng thời khinh thường nói, "Tâm nhắn kiếm, kỵ sĩ bản tròn truyền thừa. Đáng tiếc, năm đó kỵ sĩ bản tròn ta đều giết, huống chi là một cái người thừa kế." Đang khi nói chuyện, Hồng Diệp cũng lấy ra một thanh kiếm nhọn đến, lấy càng nhanh càng quỷ dị tốc độ đâm về Lệ nạ. Lệ nạ đồng tử lần nữa hóa thành sông đồng, trong nháy mắt đón đỡ, đồng thời thật nhanh tìm kiếm sơ hở của đối phương. Thế nhưng Hồng Diệp phản phất đối nàng tất cả chiêu số toàn bộ hiểu đồng dạng, mỗi một kiếm đều có thể di chuyển tức thời bản thân sơ hở, hơn nữa phong tỏa Lệ Ônạ kiếm lộ, một đường áp chế Lệ Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào khổ chiến chính giữa, mà lúc này giờ phút này, Giang Ly cũng là một mặt buồn bực, mắt thấy liền muốn đến trên chiến hạm, kết quả phía trước nhiều một đám đồ ngổ ngang, Giang Ly lại gặp mặt, Hàn Dạ bay tới, đứng xa xa nhìn Giang Ly, nàng dường như dùng một ít thủ đoạn, có thể tại trong vũ trụ truyền âm, Giang Ly cười nói, đừng, đừng làm quen, quá gần, sợ một hồi không xuống tay được, đánh không chết ngươi, Hàn Dạ hừ lạnh nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà ta lưng tựa thiên thần, ta không tin, ta không giết được, đánh, Giang Ly đấm ra một quyền. Quyền kinh trực tiếp xuyên qua hư không, thẳng đến Hàn Dạ mà đi. Đồng thời Giang Ly hùng hùng hổ hổ nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ta cũng không phải tới cùng ngươi ôn chuyện. Hàn Dạ không nghĩ tới Giang Ly tên khốn này như vậy không nói đạo lý, một câu phí lời đều không nói, trực tiếp bên trên nằm đấm. Hàn Dạ không dám đón đỡ Giang Ly nằm đấm. Dù sao Giang Ly nhưng mà có thể ngạnh hãn chủ pháo tồn tại. Hàn Dạ tránh ra, Giang Ly cười. Phía dưới tình huống Giang Ly tuy là không rõ ràng, nhưng mà hắn hiểu được, nếu là tính nhắm vào thần cấp cường giả đi, khẳng định có sát chiêu. Ngươi hắn mặc kệ, nhưng mà bên trong vài bằng hữu. Hắn nhất định phải quản. Cho nên, Hàn Dạ không né tránh, Giang Ly cũng sẽ đập tới, chỉ bất quá sẽ dịch ra Hàn Dạ, chỉ ít cho nàng lưu khẩu khí, tốt cho Hàn Tùng Linh báo cáo kết quả. Nếu như tránh ra, Giang Ly tự nhiên không đội theo đánh. Giang Ly một quyền này, lần nữa hóa thành pháo tự dọ tổng, kinh khủng chùm sáng chiếu sáng băng lánh hư không, Hàn Dạ nghiêng người đồng thời, trong tay nhiều hơn một thanh lưu quang dao găm trực tiếp cắt về phía Giang Ly sau gáy, y đổ vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà, Giang Ly lại cũng không quay đầu, không quan tâm đánh ra một quyền này, Hàn Dạ chỉ cảm thấy dao găm trong tay Phản Phất cắt tại sát thép bên trên giống như trực tiếp bắn ra. Mà Giang Ly một quyền kia thì tầng tầng lớp lớp đánh vào chiến hạm hộ thuẫn bên trên, hộ thuẫn không ngừng lói lên, Phản Phất tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Còn rất kháng đánh a. Giang Ly đang khi nói chuyện, đã đi tới hộ thuẫn bên cạnh, tiếp đó hơi ngửa đầu, đụng đầu vào hộ thuẫn bên trên. Oành. Cái kia có thể kháng trụ Giang Ly một quyền hộ thuẫn lại bị Giang Ly một đầu đụng vỡ nát. Trong nháy mắt đó, người của toàn thế giới đều trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Chiến hạm bên trong, rõ rít gào nói: cái này tơ mở vẫn là đầu người a so nắm đấm còn cứng rắn a hàn dạ cũng trợn tròn mắt sau lưng hai cánh mở ra lại là một đen một trắng hai loại màu sắc đại biểu cho ánh sáng cùng hắc ám lực lượng giang ly kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái nói ác ma cùng thiên thần huyết mạch vậy ngươi đến cùng tính cái gì đồ chơi hàn dạ phảng phất tại chịu đựng lấy thống khổ cực lớn khuôn mặt vặn vẹo mà hung tỵ nói thứ đồ gì đúng vậy a ta cũng thường xuyên hỏi mình ta đến cùng tính cái gì đồ chơi ta là nhân loại hài tử có thiên thần cùng ác ma gen huyết mạch ta đến cùng xem như người thần vẫn là ám chẳng qua nhìn thấy ngươi sau đó, ta phát hiện những vấn đề này đều không quan trọng, trọng điều là ta muốn giết ngươi, là ngươi thay đổi chúng ta sinh mệnh vận quy tích. Ta vốn có thể trở thành lam tinh anh hùng, nhưng mà ngươi lại đem ta bức thành ma quỷ, giang ly. ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàn Dạ gào thét bên trong ánh sáng cùng hắc ám hai loại lực lượng, đồng thời theo hai tay của nàng bên trong dâng lên mà ra, sức mạnh mạnh mẽ hóa thành hai đạo ánh sáng trụ trên không trung và mèo, trực tiếp bắn về phía giang ly. giang ly tiếp ta một chiêu này, hắc ám cùng ánh sáng va chạm bên dưới một kích mạnh nhất. Giang Ly biểu môi một cái, trực tiếp một bàn tay đánh tới. Ba, cái kia hắc ám cùng ánh sáng dung hợp một kích, tại Giang Ly một bàn tay phía dưới, trực tiếp rách nát thành ánh sao đầy trời. Hàn Dạ trợn tròn mắt. Nàng dùng thời gian mấy tháng, tiếp nhận thống khổ cả đời, thân thể không ngừng tại cải tạo, ba loại ghen điên cuồng va chạm, loại đau khổ này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng mà nàng gắng vượt qua, hơn nữa tu luyện thành cái này khiến đời thứ ba thiên thần đều bội phục tuyệt cường một kích. Kết quả, một bàn tay, liền, liền, một bàn tay Hàn Dạ không dám tin nhìn trước mắt tất cả những thứ này, đầu óc trống rỗng, phản phất tất cả những thứ này đều là mộng giống như. Giang Ly gãi đầu một cái nói, "Vàng không đây." Sau lưng, trên chiến hạm gió thấy đây, đã sớm không còn trước kia ôn hòa yên bình hình dáng, hầu như thét chói tai vang lên hô, hắn tuyệt đối không phải nhân loại, thật là đáng sợ. Rút lui, lập tức rút lui. Phong đại nhân, có người kinh hô. Gió tức giận nói, "Lại làm sao?" Cái kia nhận mang theo tiếng khóc nước nợ nói, "Hắn." Hắn xuống lại. Gió ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly một bàn tay đem Hàn Dạ đánh ngất tại trong vũ trụ tiếp đó thẳng đến chiến hạm mà đến, hắn ngẩng đầu thời điểm giang ly đã rơi vào trên chiến hạm, hướng về phía bọn họ nứt miệng cười đây. xua tan quan hoàn, toàn lực khởi động. gió hạ lệnh. đại nhân, chúng ta ngay tại duy trì vạn mèo không gian, một khi toàn lực khởi động, không gian liền sẽ bị vỡ đang những cái kia thần cấp cường giả đều biết chạy đến. có người nhắc nhở. gió mắng, là bọn họ chạy đến quan trọng, vẫn là chúng ta chạy trốn quan trọng, ngươi tính không rõ ràng món nợ này à? mau mau, lập tức, lập tức. đồng thời gió lấy ra dụng cụ thông tin, hướng về phía bên trong hồ, bách diệp. Hồng Diệp lập tức rút lui bảo vệ chiến hạm, từ bỏ hiện tại tất cả mục tiêu, lập tức, lập tức thả ra tất cả vân vụ chiến sĩ, nhất thiết phải cho ta đem Giang Ly quấn ở bên ngoài, tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào chiến hạm. Theo gió mệnh lệnh được đưa ra, chiến hạm lập tức thu về tất cả năng lượng, chuẩn bị mở ra xua tán quan hoàn. Nguyên bản áp chế Lê Oa Hồng Diệp nghe vậy về sau lùi lại, ngẩng đầu nhìn trời, thầm nói làm cái quỷ gì, đang cùng nghệ dồ đại chiến bách Diệp cũng là cao mày, tình huống gì? Gần như là đồng thời tất cả vẹo không gian biến mất, tuyệt diệu trong đại sảnh, cổ kim chất nhĩ. Néo, Elver, Vương Đạo Dương, Ba Tư Thánh Vương toàn bộ hiện thân. Mấy người đầu tiên là sướng sở, theo sau xác định bốn phía không có vân vũ chiến sĩ về sau, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lập tức mấy người lửa giận liền bắt đầu cháy rừng rực. Hùng Quang lập loè nhìn Kim Diệu cùng Kim Hi. Cổ Kim Trách Nhĩ càng là mắng một câu, chó má vân vũ chiến sĩ, ta còn có thể đánh mười cái. Đúng lúc này có người hoảng sợ nói, rất nhiều thiên thần. Cổ Kim Trách Nhĩ sướng sở, ngoài cửa sổ không trung nhìn lại, chỉ thấy cái kia chiến hạm khổng lồ như là bên dưới thằng nhóc con giống như thả ra đầy trời vân vũ chiến sĩ nhìn số lượng không có 3.000 ngàn cũng có hơn 2.000 ngàn thấy cảnh này cổ kim chát nhĩ mặt đều đen Theo vợ đám người đồng thời thấy hắn một cái cổ kim chát nhĩ muốn nói cái gì mấy người trang miệng một lời mà nói câm miệng cổ kim chát nhĩ chỉ còn lại có cười khổ một tiếng hiện tại hắn đều có chút không dám mở miệng sợ lại gây ra cái gì yêu tiêu thần tới đúng lúc này mọi người nhìn thấy trên chiến hạm sáng lên một vệt sáng trùng sáng sện qua trời cao chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm uy thế lớn nhìn ra mấy cái thần cấp cường giả nẹn họ nhìn chơn chối bọn họ thể bọn họ không có lực chiến đấu như vậy Cổ Kim Trác Nhĩ Liễu lười nói, người nào? Sức chiến đấu vậy mà như thế kinh khủng. Keo vợ tay ngọc tại trên ánh mắt bay sượt mà qua, hai mắt lóe lên ánh sáng thần thánh, thấy được xa xa cảnh tượng, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly ngồi trên chiến hạm, một quyền một đạo kinh khủng của sáng, không cần tiền giống như, mảng lớn mảng lớn đánh giết lấy mây trên trời sương mù chiến sĩ. Cái loại cảm giác này, liền cùng một người cầm vị đập rồi đang quay rồi giống như, không chỉ có nhẹ nhõm, còn tởm mờ rất thoải mái. Nghĩ đến bản thân cùng Vân Vũ chiến sĩ vất vả quyết đấu, Keo vợ thầm cười khổ, cái tên này, đến cùng là cái như thế nào biến thái. Không chỉ là Over, vơ, mặt khác thần cấp cao thủ cũng dùng các loại thủ đoạn nhìn thấy màn này, một mặt lặng im cùng chán nản. Đặc biệt là nệ rộ, từ trước tới nay tự kêu hắn, giờ này khắc này than thở mà nói, vốn cho rằng ngủ say gần cả năm, chờ ta thức tỉnh này, chính là vô địch thời điểm. Ai? Cái tên này đến cùng là cái gì đồ chơi? Làm sao mạnh như vậy? Cổ Kim Chát Nhi cũng cười khổ nói, thế nhân bảo ta tuyệt thế chiến thần, nhưng là cùng hắn so. Ai? Ai có thể nói cho ta biết, cái đồ chơi này ở đâu ra? Cũng quá mạnh a! Bọn họ tại than thở. Chiến hạm bên trong gió lại đều nhanh ro khóc. Chương 302, một quyền thuyền đám. Một chiếc chiến hạm chủ pháo, muốn rất lâu tụ năng mới có thể bắn một pháo, hơn nữa thời gian củn độ rất dài. Cho nên chủ pháo chỉ có tại công kích tất chúng mục tiêu, hoặc là mục tiêu trọng yếu thời điểm mới có thể sử dụng. Nhưng mà, loại này đại sát khí rơi vào người nam nhân trước mắt này trong tay, liền cùng chơi súng máy giống như, còn mang phát liên tục, bắn tỉa. Phong một bên thúc dục mau mau phát động xua tán quan hoàn, cùng với mau mau chạy trốn, một bên trong lòng giận mắng, hàng dạng, đây là ngươi nói có thể nhẹ nhõm chấn áp nhân loại. Ta thả ngươi đại gia cái dám! Rầm rầm rầm, từng tiếng tiếng vang truyền đến, bên ngoài nổi đồng bền giữa không trung thần cấp vân vụ chiến sĩ nhất thời liên miên bị đánh chết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Đúng lúc này, chiến hạm tụ năng cuối cùng hoàn thành, nổ súng, mau mau bắn pháo cho ta! Do lớn đều, theo ra lệnh một tiếng, chiến hạm bạo phát một đạo vô cùng sáng chói vầng sáng màu trắng, quang hoàn bên trong có xâm xét lượn lờ, quét sạch tứ phương, ngay cả những cái kia vân vụ chiến sĩ cũng tất cả đều quét đi vào, trực tiếp tại chỗ quét bay ra ngoài, giữa không trung hóa thành đầy trời khói mù. Nhìn cái kia to lớn thần hoàn quét sạch tứ phương, uy áp từ trên trời giáng xuống, chèn ép toàn bộ hải thành đều đang rung dậy, phảng phất tùy thời muốn hỏng mất đồng dạng, một ít cao ốc trực tiếp sụp đổ. Rất nhiều người đang chạy chối chết, cũng có thật nhiều người đang cứu người, trong lúc nhất thời toàn bộ hải thành đều loạn, còn kim tam bất bọn người bị khung cảnh này rung động đến, uy năng như thế, giống như thiên hai. Nhưng mà chân chính để cho người ta rung động lại không phải cái này, mà là cái kia như là thuốc cao ra cho giống như kề sát ở trên chiến hạm sừng sững bất động ra hỏa. Giờ này khắc này, Giang Ly toàn thân quanh quẩn lấy một tầng bạch quang cái này chỉ riêng hắn bọn họ vô cùng nhìn quen mắt, chính là chiến hạm hộ thuẫn. Chiến hạm hộ thuẫn, bị Giang Ly thông qua Thái cực đồ thuyết bên trong lĩnh ngộ độc nhất vô nhị áo nghĩa, lấy âm dương nhị khí thôi diễn ra tổ hợp chi pháp về sau, trực tiếp mô phỏng hộ thuẫn hình dáng cho mình chụp vào một tầng hộ thuẫn. cũng không phải hắn thân thể gánh không được, mà là quần áo gánh không được. Giang Ly cũng biết, hiện tại náo loạn động tính lớn như vậy, tuyệt đối lại là toàn cầu trực tiếp. nếu như bây giờ quần áo không còn, vậy hắn chim sợ là muốn biểu diễn toàn thế giới. cường đại như vậy lực lượng, hắn không có việc gì. hắn, hắn vẫn là người a. Gió đang kinh hô. Kim Tam Bất, Hồng Diệp, Bách Diệp thấy cảnh này cũng sợ ngây người, bọn họ trước đó hợp tác thời điểm, Thiên Thần đã giống như Kim Tam Bất biểu hiện ra chiến hạm uy năng. Đó là có thể địch nổi thần cấp tứ trọng thiên lực lượng. Mà căn cứ bọn họ điều tra, Lam Tinh bên trên cường đại nhất người cũng sẽ không vượt qua thần cấp tam trọng thiên. Cho nên, đây là một lần 10 phần chắc chính xác cục, có thể tận diệt rơi Lam Tinh bên trên đã hiện thân tất cả thần cấp cường giả, đồng thời trấn nhiếp những cái kia còn không có hiện thân thần cấp tồn tại. Một lần đạt được Lam Tinh trưởng cường quyền. Kết quả bọn họ dựa vào tín nhiệm chiến hạm mạnh nhất hai đánh, vậy mà đối Giang Ly vô hiệu, chuyện này ý nghĩa là Kim Tam bất phản ứng cực nhanh, hầu như trong nháy mắt xông lên mái nhà, tiếp đó một tay một cái mang theo Kim Diệu cùng Kim Hy vắt chân lên cổ mà chạy. hắn biết sự tình nếu không Diệu, Bách Diệp cùng Hồng Diệp thấy đây, thì là một mặt không tin nói, không thể. Sau tu hành thời đại, lực lượng của nhân loại đã bị áp chế đến một cái cực hạn, thành thần đã không dễ, không thể có người mạnh mẽ như vậy. đúng lúc này Giang Ly bẻ bẻ cổ, nói, ngươi xong việc, hiện tại tới phi ta. đang khi nói chuyện. Giang Ly rơi lên cao cao nằm đấm, tiếp đó hướng về phía dưới chân chiến hạm chính là một quyền. Mọi người không nghe được âm thanh, thế nhưng là nhìn thấy Giang Ly một quyền hạ xuống, toàn bộ chiến hạm giống như bị ném lên một đầu con voi bệ chúc, trong nháy mắt vịnh lên lên, tiếp đó một đầu đâm vào tầng khí quyển, thẳng đến Lam Tinh đại địa va chạm mà tới. Lam chiến hạm đi vào Lam Tinh về sau, mọi người nghe được đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh, ánh lửa đem đêm tối triệt để theo thành ban ngày. Giang Ly, cái đồ chơi này rơi xuống, gieo họa không nhỏ a." Hắc Liên nói. Giang Ly hai chân kẹt tại trên chiến hạm lấy bảo đảm bản thân sẽ không bởi vì dưới chiến hạm rơi tạo thành lực trùng kích bị quăng ra ngoài đồng thời nhìn về phía phía dưới chiến hạm bay về phía địa phương tuy là không phải thành phố lớn nhưng mà như cũ tại đông đô cảnh nội một khi phát sinh xung kích giang ly thật không xác định cái đồ chơi này đến cùng có bao lớn lực phá hoại chẳng qua giang ly cũng không tính phá hủy nó bởi vì chiếc chiến hạm này rất có thể có lợi cho mở ra bí mật của nó tuy là hàng tùng linh liên lạc qua giang ly nhưng mà giang ly vẫn cảm thấy có một số việc tự mình động thủ xa so với người lại cho càng đáng tin cậy giờ này khắc này kiếm tiểu phía trong Phong nhìn trước mắt cảnh tượng, cắn răng nghiến lợi nói, muốn thông qua chiến hạm tới giải chúng ta a. Đừng si tâm vọng tưởng. Khởi động tự bạo trình tự. Ta không tin, tự bạo còn không giết được hắn. Đồng thời Phong hung hãn nhìn về phía xa xa hải thành, giữ tận cười nói, còn có thể mang một ít vật bồi táng, cũng coi là không tệ. Sau một khắc, chiến hạm phát ra từng tiếng chói tai vụ vụ tiếng, đồng thời cả tòa chiến hạm đều đang phát sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng. Giang Ly nhất thời rõ ràng người ở bên trong muốn làm gì. Giang Ly nhếch miệng nói, thật đúng là không khiến người ta bất lo à. Đang khi nói chuyện, Giang Ly hai chân giẫm một cái sông về mặt đất. Đúng lúc này, chiến hạm bên trong vang lên phong âm thanh, "Giang Ly, ngươi không phải khoe anh hùng a? Rất tốt, cho ngươi một cái khoe anh hùng cơ hội, hiện tại, hoặc là ngươi đi tới trên chiến hạm tiếp nhận ta tự bạo một kích, hoặc là, chiến hạm đem sông về hải thành tự bạo, đem hải thành theo làm Tinh bên trên triệt để xóa đi. Ta nhớ không lầm, hải thành nhưng có lấy hơn ngàn vạn người đâu." Ha ha. Lời này vừa nói ra, hải thành bên trong người đều sắp đi lên, lên rồi, từng cái mắng to, "Thảo Nê Mã điều nhân chó, ngươi có bản lĩnh cùng Giang Ly làm đi à? ngươi lôi kéo chúng ta làm gì?" Điều nhân, ngươi không phải tự xưng là thiên thần bảo hộ nhân loại a? Các ngươi cứ như vậy bảo vệ. Phong trách trời thương dân giống như nói, đây là đang bảo vệ các ngươi, Giang Ly là đại ma vương, nếu là dùng ngàn vạn người mệnh có thể giết hắn, tương đương với gián tiếp cứu vớt toàn bộ Lam tinh sinh linh mệnh. Thử hỏi, đây không phải là đang bảo vệ các ngươi a? Hy sinh bản thân, cứu tập thể, các ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng. Ta đi, ngươi lại ra. Mọi người nhao nhao mắng lên, đồng thời chạy nhanh hơn. Lệ Ona, ba tư Thánh Vương, Vương đạo Dương đám người nhìn nhau. Clever nói: một người khẳng định ngăn không được nó, mọi người cùng nhau động thủ đi. ba tư thánh vương lắc đầu nói, thần cấp tứ trọng thiên chiến hạm tự bạo, bằng vào chúng ta lực lượng căn bản ngăn không được. đi tới, tương đương với tự tìm đường chết, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. nói xong, ba tư thánh vương mang theo ba tư thánh tử, xoay người cưỡi lạc đà rời đi. nệ dồ cũng nói, phàm là có cơ hội, ta cũng nguyện ý giúp một cái. nhưng mà hiện tại, chúng ta không có cơ hội. nói xong, nệ dồ cũng đi. cổ kim chát nhĩ lắc đầu to nói, không có ý nghĩa hy sinh, ta gặp quá nhiều, kết quả sau cùng cũng không quá tốt. Chúng ta là nhân loại bên trong cuối cùng thần cấp cường giả, mà thiên thần nhất định còn có người sống sót. Chúng ta nếu là đều chết hết, đó mới là làm tình thai nạn. Kéo vợ nói, ngươi nói không sai, nhưng mà, nơi này nhưng có lấy hơn ngàn vạn người đâu, chẳng lẽ các ngươi đều nhẫn tâm mặc kệ a. Cổ Kim Trắc Nhị cười khổ hỏi ngược lại, quẳng, cho nên ta không đi. Đạo lý đều hiểu, nhưng mà có lúc chính là tờ mở bước bất động chân. Cho nên, ta nhất định là trong bộ tộc thằng ngốc kia. Đang khi nói chuyện, Cổ Kim Trắc Nhị tiến lên một bước, khí thế toàn thân đều tại kéo lên. Nghe nói như thế, Tiêu vợ cười tiếp đó nhìn về phía lễ ốn nà, lễ ốn một thân kỵ sĩ khôi giáp đứng tại trong gió, thản nhiên nói, của ta kiếm đạo đến từ trong lòng ánh sáng, vĩnh viễn không lùi bước. e nhìn về phía vương đạo dương, vương đạo dương cười nói, giáo hoàng đại nhân, nơi này dù sao cũng là ta đông đô khu vực, làm sao làm đến giống như là ngươi phạm thánh cương giống như đây này, tâm đều để ngươi thao nói làm nhảm. ta ngũ đại gia tộc tuy là một mực tại tham sống sợ chết, nhưng mà gặp ta cũng sẽ không lùi bước, chí ít không thể tại các ngươi những này ngoại quốc bạn bè phía trước biểu hiện càng sợ a. vương thanh minh cũng rơi xuống nói ngươi từ trước tới nay đều rất sợ. Vương Đạo Dương nhất thời một hồi lung tung nói, lão muội cho ca chút mặt mũi, nhiều người nhìn như vậy đây. Vương Thanh Minh liếc mắt nhìn những người khác, khẽ gật đầu nói, hắn ngày hôm nay không sợ. Phúc phốc. Cổ Kim Chất nhĩ nhịn không được cười lên. Vương Đạo Dương ai oán nhìn hắn một cái nói, được rồi, muốn cười thì cứ việc cười đi. Ha ha ha. Cổ Kim Chất nhĩ cười như điên lên, đồng thời lực lượng đã nhảy lên tới cực hạn, toàn thân hắn cổ đồng đồng dạng cơ bắp nở lên, giống như kim cương. Những người khác khí tức cũng nhảy lên tới cực hạn, bất quá bọn hắn biết, còn chưa đủ a. Nhưng mà, đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Nơi xa, nệ rồ cùng ba tư thánh vương nhìn nhau, theo sau lắc đầu về sau, vẫn như cũ đi. Tới đi, ra sức thời điểm đến, dòng máu của ta đang sôi trào. Cổ Kim Chát Nhi cười lớn, một bước tiến lên. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, nhờ, nhường một chút hút. Cổ Kim Chát Nhi cao mày khó chịu nói, để cái gì nhường. Ta cho ngươi lên A. A. Ta bên trên. Cổ Kim Chát Nhi quay đầu nổi giận mắng, ngươi là ai A? Ách. Ngươi tốt Cổ Kim Trát nhĩ xem xét là Giang Ly, nhất thời không còn cách nào khác. Mười cái vân vụ chiến sĩ đã để hắn có chút phát điên, mà trước mắt tên này lại là có thể đánh ba ngàn vân vụ chiến sĩ như chơi đùa tồn tại. Loại người này, hắn thật không thể chơi vào. Giang Ly nhếch miệng lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, nụ cười sán lạn nói, xấu hổ. Sau khi hạ xuống, chạy tới dùng chút thời gian, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Nói xong, Giang Ly lấy ra một điếu thuốc, đốt cháy, dùng sức hít một hơi. Đúng lúc này, Vương Thanh Minh nhĩ môi nói, ngươi còn hút thuốc? Ngươi không biết gì cột hẹn thuốc đối với người khác sẽ tạo thành bao lớn nguy hại a? Giang Ly liếc qua Vương Thanh Minh, tiếp đó suy nghĩ một chút, yên lặng đem hộp thuốc lá lại móc ra, sau đó lấy ra một cây cắm vào Vương Thanh Minh trong miệng, nói, vậy thì đều đánh một tay a, muốn hỏa a. Vương Thanh Minh? Vương Thanh Minh còn muốn nói điều gì thời điểm, Giang Ly nói, có thể, tiện hắn thượng tiên. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, ầm một tiếng phóng lên trời, tiếp đó hướng về phía đối diện rơi xuống chiến hạm chính là một quyền. Đồng thời, Phong Hung tận nói, chỉ cần ngươi chết, cái kia ngàn vạn người mệnh ta tùy thời có thể lấy cẩm. Nổ. Chương 303, nó, sa hoàng, Giang Ly. Ẩm. Chói mắt bạch quang lập lòe ở trên bầu trời, người bình thường căn bản mắt mở không ra, cho dù là mấy tôn thần cấp cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm hình ảnh mà thôi. Cái kia kinh khủng ánh sáng mang theo nóng bỏng năng lượng bao phủ thiên địa, phản phất muốn đem tất cả đều hòa tan đồng dạng. Nhưng mà cái này nóng bỏng năng lượng cũng không có rơi xuống, mà là tại nhanh chóng đi xa. Theo ánh sáng dần dần ảm đạo, mọi người cuối cùng nhìn rõ ràng trên trời cảnh tượng, chỉ thấy Giang Ly còn duy trì một quyền kia đánh ra động tác. Mà cái kia chiến hạm tự bạo chùm sáng lại như là bóng chạy giống như bay về phía tinh không, tiếp đó trong tinh không nổ tung lên, hóa thành một đoàn to lớn pháo hoa. Ba mẹ nó, một quyền đem một chiếc tự bạo chiến hạm cho đánh bay. Gia hỏa này vẫn là người a? Cổ Kim Trác nhĩ Liễu lưa nói. Vương đạo Dương hé mắt, tiếp đó nhìn một chút bên cạnh, vẫn như cũng ngậm lấy điếu thuốc, có chút đờ đẫn Vương thanh minh, khỏe miệng hơi hơi trổng lên. Các vợ cùng lệ ổn nạ đều biết Giang Ly rất mạnh, nhưng mà cho dù là các nàng cũng lần nữa bị cái này cảnh tượng rung động. Các nàng phát hiện Mỗi khi các nàng cho là mình đầy đủ tìm hiểu Giang Ly thời điểm, kết quả, Giang Ly luôn có thể bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn, cho các nàng một cái kinh hãi hoặc là ngạc nhiên. Cái tên này liền giống như một cái bí ẩn, lại hình như là một cái quái vật. Đến bây giờ, hai nữ đã không muốn lại cho Giang Ly thực lực bố trí hạn mức cao nhất. Kiều vợ thầm nói, ta cảm thấy, về sau cái tên này ẩn hiện địa phương, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cho hắn. Ngược lại là cái kia vì những cái kia ác ma, thiên thần lo lắng. Đám người theo bản năng gật đầu. Giang Lee rơi xuống, nhìn mấy người liếc mắt. Tiện tay đem trong miệng tán thuốc ném đi, tiếp đó lấy ra hộp thuốc lá xem xét nhất thời không vui, hắn thật giống không thuốc. Đúng lúc này, Giang Ly vụng trộm liếc một cái Vương Thanh Minh, ánh mắt sáng lên. Vương Thanh Minh có loại dự cảm không tốt, tiếp đó liền nghe Giang Ly hỏi, "Cái này, ngươi không hút?" Vương Thanh Minh theo bản năng gật đầu. Giang Ly thuận tay cầm đi qua, nói, "Ngươi không đánh ta hút, chớ lãng phí." Tiếp đó Vương Thanh Minh chỉ thấy Giang Ly đem thuốc ngậm lên, châm lửa về sau, dùng sức hít một hơi, tiếp đó chà à nha cạch bập miệng lẩm bẩm một câu, à, Thuốc lá này làm sao có cỗ hoa hương vị?" Vương Thanh Minh mặt nhất thời liền đen, trong mắt phượng hung quang lập lòe, răng ngoài đến cục cục văn vọng, từng chưa nói ra mà nói, "Giang Ly, ta giết ngươi." "Ai ai ai? Ai quản một chút nữ nhân này a? Nàng điên đưa." Giang Ly vắt chân lên cổ mà chạy, lúc này hắn cũng nhớ tới thuốc lá này lai lịch. Keo vợ cùng Leona, cổ kim Trắc nhị đang muốn quên can, Vương Đạo Dương đột nhiên tiến lên ngăn cản đám người, cười nói, "Không, có việc gì không, có việc gì? Muội muội ta chẳng qua là vừa bước vào thần cấp, lại hung cũng không đả thương được Giang Ly. Người trẻ tuổi, nhốn nháo càng tốt hơn." Keo vợ hé miệng cười nói, Vương Đạo Dương, ngươi không phải là muốn tác hợp bọn họ à? Nói đến đây, ảo vờ nghiêng qua lệ òn nạ lướt mắt. Lệ òn nạ không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, chỉ là bắt chui kiếm tay hơi hơi dùng sức một ít. Vương Đạo Dương là bậc nào nhân tình, dấu vết để lại đều nhìn thấu qua, ha ha cười nói, làm sao có thể chứ? Chỉ là người trẻ tuổi à, cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, chúng ta người ngoài cũng không cần xem vào. Chư Vị tới một lần cũng không dễ dàng, biển này trời thịnh cảnh xem như không dùng được, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ngồi một chút. Mấy người cũng không ý kiến, nhao nhao gật đầu lúc này vương đạo dương hướng về phía nơi xa một cái lõi ly hồ thiên mạc cùng đi ngồi một chút à thiên mạc vậy mà cũng quen biết vương đạo dương hừ hừ nói nhìn ngươi cười như vậy gian trá, xem xét liền không kìm nén chuyện tốt vương đạo dương nhất thời một hồi xấu hổ đi san nệ rổ cùng ba tư thánh vương nhìn thấy giang ly đánh bay chiến hạm tình cảnh về sau cũng là một mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc chẳng qua theo sau sắc mặt ngưng trọng rời đi bọn họ tuy là cùng đông đô đồ quan hệ không tệ nhưng mà đó là xây dựng ở đối ngoại dưới tình huống bọn họ rất rõ ràng lam tinh phía trong cạnh tranh cũng sẽ không bởi vì lần này đại chiến mà biến mất trái lại cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng quyết liệt. Đông đô xuất hiện cường đại như thế mấy nhân, bọn họ cũng nhất định phải là mình quốc gia. tộc nhân suy nghĩ thoáng cái tương lai phương hướng, đồng thời cũng nên cố gắng xung kích tầng thứ cao hơn. Chẳng qua trước khi đi, hai người nhìn về phía xa xa Kim Tam Bất, tiếp đó hai người tăng tốc đuổi theo. Nhìn thấy hai tên thần cấp cường giả đuổi giết Kim Tam Bất, những người khác cũng lười tham gia náo nhiệt. Mọi người tin tưởng, có nề rộp cùng ba tư thánh vương, đầy đủ chém giết Kim Tam Bất. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, hai ngày sau chuyển về tin tức. Kim Tam bất vọt vào dã nhân sơn sau biến mất. Ba Tư Thánh Vương cùng nghệ rộ vậy mà không thể lưu lại Kim Tam bất cùng con của hắn Kim Diệu, con gái Kim Hi. Ngay tại mọi người cho rằng tất cả những thứ này đều hết thảy đều kết thúc thời điểm. Sa Ha gia đại sa mạc chỗ sâu, Hàn Tùng Linh bấm Giang Ly video trò chuyện. Lao đầu, chào buổi sáng nè. Giang Ly một bên đánh răng, một bên lóng nóng chào hỏi. Hàn Tùng Linh nói, Giang Ly, thời gian nhanh đến. Giang Ly gật đầu nói, ta biết, chẳng qua vừa đánh răng xong, một thân mồ hôi bẩn, tắm rửa đánh răng, lại đi gặp người không tốt hơn à? Hàn Tùng Linh cho mày, hắn không biết Giang Ly đang làm cái gì đa dạng, đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Giang Ly, ta muốn nhìn tôn nữ của ta hàng dạng. Giang Ly hướng bên cạnh một chuyện, chỉ thấy Hàn Dạ bị trói cùng bánh trưng giống như ném ở trong phòng trong góc. Hai mắt trừng trừng, rít gào nói, "Giang Ly, ngươi mau thả ta. Ngươi tên hỗn đản, ngươi cái rùa đen vương bắt đản, ngươi cái đại ngốc thiếu." Giang Ly vội ho một tiếng, nổ ra trong miệng thủy, đối Hàn Tùng Linh nói, dạng gì?" "Hàn ta Hàn Tùng Linh một hồi xấu hổ, tiếp đó vội ho một tiếng nói, "Ừm, thật." Giang Ly không nói hai lời, mới đầu, khởi xuống bít tất trực tiếp nhét vào hàn dạ trong miệng, tức giận đến hàn dạ tại cái kia thẳng trừng mắt, hơn nữa nôn nhẹ không ngừng. Hàn Tung Linh cũng cau mày nói, Giang Ly, ngươi cái này quá phận. Giang Ly thì vừa trừng mắt hạt châu, la lên, ta quá phận, ngươi mới quá phận được chứ? Chẳng lẽ ngươi để cho ta thoát đồ lót cho nàng nhét lên sao? Ta cho ngươi biết, ta nhưng mà người đừng đắn. Hàn Tung Linh lúc này mới chú ý tới, trước mắt tiên lưu manh này vậy mà chỉ mặc một đầu hồng sắt đồ lót, trên người có thể thoát, quả thực chỉ còn lại có bít tất. Hàn Tung Linh tức giận nói, Giang Ly. Người đối tôn nữ của ta làm cái gì? Ta nhổ vào. Ngươi cái này cháu gái ta còn có thể làm cái gì? Ngươi để cho ta làm cái gì? Ta còn chẳng muốn làm đây. Thời điểm này, ta cùng lệ ố nạ làm chút gì đó không tốt sao? Đi tìm mẹ vợ trò chuyện chút gì đó không thấm a. Ai nha để ý tôn nữ của ngươi cái này lão nữ nhân a. Giang Ly liếc Hàn Tùng Linh liếc mắt, sau lưng truyền đến Hàn Dạo phẫn nộ tiếng ô ô. Hàn Tùng Linh thì không còn gì để nói, tuy là Giang Ly nói lời không dễ nghe, nhưng mà đạo lý, dường như cũng là như vậy cái đạo lý. Hàn Tùng Linh nói, vậy được ta ở chỗ này chờ ngươi. mặt khác, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. giang ly so cái ok động tác tay, tiếp đó liền bắt đầu mặc quần. treo video. hàn tùng linh liếc mắt nhìn trong phòng ngủ trên đất tiểu ác ma. những này tiểu ác ma là bồ công anh an bài cho hắn, xem như làm rút, cũng là học đồ. nhưng mà hàn tùng linh rất rõ ràng, những này thuật nhìn xứng sớ ác ma, trên thực tế đều là bồ công anh lưu lại ánh mắt. trước kia, hắn làm mọi chuyện cần thiết đều không tách ra những này ác ma, nhưng mà lần này khác biệt. hiển nhiên, kế hoạch của hắn cũng không tại bù công anh kế hoạch bên trong thậm chí bổ công anh khả năng còn không biết. Hà Tùng Linh lần nữa tại trên máy vi tính nhanh chóng đưa vào một chút mệnh lệnh, mà những này mệnh lệnh đưa vào về sau, một đoạn kho số liệu được mở ra. phía trên vài cái chữ to vô cùng rõ ràng, thế giới chân tướng lịch sử, bao năm qua khảo cổ tư liệu phần chuẩn bị, đời thứ ba văn minh từ đầu đến cuối. trong nháy mắt đó, Hà Tùng Linh máy vi tính trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện hoa tuyết chấm bi. Hà Tùng Linh nhanh chóng đánh lấy bàn phím, nói, ta liền biết, các ngươi một mực tại chú ý ta, muốn ngăn cản ta đưa chúng nó truyền đi, không có vấn đề. Các ngươi tại khoa học kỹ thuật bên trên dẫn đầu ta quá nhiều, ta vô lực phản kháng. Nhưng mà, những tài liệu này, ta đã in ra thực thể phiên bản, theo sau liền về để đám ác ma phân phát đến toàn thế giới đi. Các ngươi xấu xí hành vi đem bị thế nhân biết, các ngươi cố gắng che đậy mấy trăm năm lịch sử, đem lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhân loại nếu là đi về phía huy hoàng, các ngươi nhất định hướng đi diệt vong. Muốn ngăn cản ta a? Vậy thì tới đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Xì xì. Trên màn hình lớn phát ra từng cơn hổ quang điện tiếng vang, theo sau phía trên xuất hiện một trường anh tuấn vân không gia nam nữ mặt. Hắn lạnh lùng nhìn Hàn Tùng Linh, nói: "Ngươi, đây là tự tại tự tìm cái chết." Hàn Tùng Linh cười nói: "Khi các ngươi đem bàn tay hướng tôn nữ của ta thời điểm, ta cũng đã chết rồi. Ta cái mạng này, ngươi muốn cầm đi, vậy thì tới bắt ta. Chỉ là ngươi có bản lĩnh này a. Lam Tinh Cường đại nhất nhân loại sẽ giáng lâm nơi này, Sa Hoàng cũng ở bên cạnh ta sắp khôi phục, chờ đợi đi sang ngươi. Mà ngươi, dám đến a? Các ngươi sẽ hối hận khiêu chiến thần quyền, đem tiếp nhận đáng sợ nhất kết quả. Ta đã thức tỉnh, Lam Tinh đem khởi động lại sinh mệnh tiến trình. Cả hai tất cả đều bởi vì ngươi." Nó thản nhiên nói. Theo sau hình ảnh biến mất, Hàn Tùng Linh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cười nói, "Sa hoàng, ta biết ngươi muốn là cái gì, nó, ta cho ngươi đưa tới, còn lại liền nhìn ngươi." Trần nhà hơi hơi vận mẹo, thêm một cái cắt tạo thành con mắt, yên lặng nhìn Hàn Tùng Linh lên mắt, tiếp đó biến mất. Hàn Tùng Linh chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, cái loại cảm giác này, so cùng nó đối thoại thời điểm, còn muốn đáng sợ. Tuy là, Hàn Tùng Linh tới có một đoạn thời gian, thậm chí đã cùng ác ma thành bên trong ác ma hòa thành một khối cũng xác định ác ma thành tập trung toàn thế giới ngu nhất điều ác ma còn thể nhưng mà mỗi lần đi ngang qua sa hoàng bế quan trước cổng chính hắn đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy. đó là đến từ linh hồn run dậy. sa hoàng thật là đáng sợ nếu sa hoàng không có giết hắn hắn cũng yên lòng tiếc lặng nhìn màn hình lớn thầm nói ngươi thật sự là nó à nó đến cùng là người vẫn là thứ gì không sai dù là cho tới bây giờ hà tùng linh đều không chắc cái kia nó đến cùng là cái thứ gì chẳng qua không quan trọng đây là hắn có thể cực hạn làm được bất luận kết quả làm sao hắn đều nhận Chương 304: Vô cùng hung ác. Giờ này khắc này, Giang Ly không nhanh không chậm nướng thịt nướng, ăn gấp bội thơm. Bên cạnh, Hàn Dạ đã bị buông lỏng ra miệng, có thể nói chuyện. Nàng nhìn chậm rãi Giang Ly, cao mày nói, "Giang Ly, ngươi không nội a?" Giang Ly ha ha cười nói, "Không nội Hàn Dạ hỏi, "Ngươi chẳng lẽ không vội và muốn biết, gia gia của ta đến cùng biết cái gì ư?" Giang Ly liếc Hàn Dạ một cái nói, "Muốn a, nhưng mà ta không vội. Hàn Dạ nhìn Giang Ly cái kia một mặt muốn ăn đòn hình dáng, la lên, "Ngươi không vội ta vội a." Giang Ly ha ha cười nói, "Ngươi gấp." Vẫn là nó gấp a." Hàn Dạ sững sờ, theo sau hé mắt không nói. Giang Ly tiếp tục gan tâm ăn đồ ăn. Lúc này Hắc Liên tiến tới Hàn Dạ bên cạnh, hỏi, "Gấp?" Hàn Dạ ừ một tiếng xem như trả lời. Hắc Liên nói, "Ta giúp ngươi khuyên hắn một chút." Hàn Dạ ánh mắt sáng lên, nói, "Ngươi nguyện ý giúp ta?" Hắc Liên nói, "Cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là không muốn bị chửi quá lâu mà thôi." Nói xong, Hắc Liên một mặt đen nhánh đi tới Giang Ly đối diện, tiếp đó đặt mông ngồi xuống, kéo qua một mảnh thịt nướng liền nhét cho miệng. Giang Ly cau mày nói, "Chuyện gì a?" "Như vậy không vui." Hắc Liên than thở mà nói, tuy là ta không tinh thông luyện đan, nhưng mà ta đối luyện đan lĩnh ngộ cũng vượt qua tuyệt đại đa số luyện đan sư, liền xem như cao cấp nhất, cũng coi là thê đội thứ hai. Nhưng mà ta dùng oán hận luyện đan, nhưng mỗi lần đều biết không may xuất hiện. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, hắn nhớ tới tới, Hắc Liên tôn tử này mỗi lần luyện đan, đều có thể suýt chút nữa đem hắn luyện chết. Lần này, Hắc Liên không đợi Giang Ly nổi giận, lập tức truyền âm nói, đừng chúng ta, những này oán hận là lần trước giúp ngươi, ngươi đáp ứng cho ta. Hơn nữa, lần này ta không dùng hết. Chỉ ít chúng ta còn có một vạn đoán hận 100 ngày có thể sống. Giang Ly trực tiếp đem đĩa đập vào Hắc Liên trên mặt, la lên, ngươi cái bại gia đồ chơi. Nói xong, Giang Ly Quơ lấy trường thương, trực tiếp dùng sức hướng phương Tây quăng ra, tiếp đó mắng một câu, trở về lại thu thập ngươi. Tiếp đó Giang Ly nắm lấy Hàn Dạ, bay lên trời, thẳng hướng Sa Ha ra đại sa mạc. Hắc Liên đứng tại bên cạnh, nhìn vẻ mặt mờ mịt Hàn Dạ, cười nói, "Ai, cái tên này tới, ngươi còn không hiện thân a?" Hàn Dạ biểu lộ cứng đờ cái, theo sau phát ra một tiếng cười quái dị nói, "Các ngươi cứ như vậy muốn gặp ta à? một cây trường thương vạch phá bầu trời cắm vào xa ha ra đại sa mạc chính giữa bên cạnh một con bò tre ác ma sợ hết hồn vội vàng sờ lên dưới hông tiếp đó thở phào nhẹ nhõm nói hô vẫn còn may không phải là ta mất ách đó là ai rơi đúng lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống ầm một tiếng rơi vào bò tre phía trước bò tre ác ma nhìn một chút cái kia khiêng một nữ tử nam tử tiếp đó vô cùng ngưng trọng nhìn một chút nam tử dưới hông thầm nói nhỏ như vậy người thế nào có giải như vậy ra hỏa giang ly hoàn toàn không biết trước mắt tên này đang suy nghĩ gì Nếu như biết, đoán chừng hắn sẽ lập tức nhóm lửa đốt nướng đi. Giang Ly tiện tay đem hàn dạ ném tới trên đất, chỉ vào bộ che ác mà nói, "Ai? Ngươi tại đây ngây ngốc đâm lấy, làm gì vậy?" Bộ che liếc Giang Ly liếc mắt, há miệng chính là một câu quảng cáo tử, "Phẩm nhân sinh cay đáng ngược đuổi, nộ nhân sinh đúng sai quy tắc." Giang Ly trên trán tất cả đều là hắc tuyến, hắc liên lại cười, "Vậy ngươi ngộ đến cái gì a?" Bộ che lại là một câu quảng cáo tử vung đi ra, nhìn thành bại, nhân sinh hào hùng, chẳng qua là làm lại từ đầu. Giang Ly trực tiếp lấy ra trường thương, đè ở che trên người, la lên, Ngươi nha lại phí lời, ngươi có tin ta hay không thật để cho ngươi làm lại từ đầu. Nói cho ta biết, thành thị dưới mặt đất đi như thế nào. Bọ Che nói, không đi đường thường, mở tờ. Bảnh. Giang Ly trực tiếp một súng đem bọ Che đập vào trên đất, nói, ngươi nha còn dám nói một câu quảng cáo tử, ta giết chết ngươi. Bọ Che lật lọng lại hỏi, ngươi biết ta a? Giang Ly trên trán gân xanh đều tuôn ra tới, ta biết ngươi cái đại gia a. Hắc Liên đẩy Giang Ly nói, ngươi biết ta a, cũng là quảng cáo tử, ngoại quốc. Giang Ly trực tiếp vung lên trường thường chuẩn bị đập chết này xui sẹo côn trùng, liền nghe bỏ che ác ma la lên, ý chí ở trong lòng, may mắn bạn ta đi, ta đi ngươi đại gia đi. Giang Li nện xuống một thương. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, dừng tay, Giang Ly, ta ở chỗ này. Giang Ly nghe xong, động tác cứng đờ, nhìn chung quanh lại không nhìn thấy Hàn Tùng Linh. Bỏ che la lên, không đi đường thường. Giang Ly lông mày nhướng lên, dậm chân một cái, ầm. Giang Ly, Hàn Dạ, Hắc Liên dưới chân trống không, trực tiếp rớt xuống. Bỏ che ác ma cổ cổ miệng nói, ta đều nói rồi, ngươi không tin. Giang Ly nhìn dưới sa mạc cung điện, cũng là không còn gì để nói. Đúng lúc này, cung điện đại môn mở ra, Hàn Tùng Linh đi ra. Chẳng qua đi theo Hàn Tùng Linh đi ra, còn có một vị người quen biết cũ, đó chính là Bồ Công Anh. Bồ Công Anh đối Giang Ly cười hát hắc nói, "Giang Ly, đã lâu không gặp ha." Giang Ly bĩu môi nói, "Bồ Công Anh, ngươi lần này lại muốn chơi trò hề gì?" Bồ Công Anh cười hì hì nói, "Lúc này không phải là ta mua hí kịch, là Hàn Tiến sĩ mua hí kịch." "Không phải sao, Giang Ba câu liền đem ngươi gọi tới." Sa Hoàng cũng nhanh tỉnh, cũng không biết cái nào đó, đến cùng tới hay không. Nếu là không tới. Ai, ngài càng sớm càng tốt về a, ta liền không để lại ngươi ăn cơm trưa." Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Ăn cơm trưa phía trước, trước tiêu diện các ngươi, tiêu cơm một chút rẳng gì?" Bổ Công Anh cười nói, "Giang Ly, nhìn lời này của ngươi nói, giữa chúng ta còn không đến mức như vậy đối địch a. Cái khác ác ma phạm tội, ngươi không thể hướng trên đầu chúng ta vu và a. Ngươi nhìn ta những này đồ đần dưới tay a, giống như cái loại này không chuyện ác nào không làm đại ác con a." Giang Ly liếc qua Bổ Công Anh, nhìn một chút đi theo Bổ Công Anh đi ra hai cái ác ma hai gia hỏa này đều là đầu châu ác ma, một cái tê giác, một cái châu nước, hai tên này nói thầm nói cái gì? Giang Ly cẩn thận nghe xong, nhất thời không còn gì để nói. Tê giác ác ma hỏi châu nước ác ma, bữa sáng kho ăn như vậy, ngươi thế nào ăn thơm như vậy? Có bí mật gì à? Châu nước ác ma thầm nói, trời xanh sáu tất trị, giang tốt khẩu vị tốt. Giang Ly nít nít miệng nói, ngươi cái này, đổi nghề mở công ty quảng cáo. Không đợi bù công anh trả lời đâu, liền nghe sau lưng một hồi tiếng ồn ào, dường như có một đám ác ma chạy ra. Hàn Dạ con ngươi co rụt lại, địch tấn công. Bồ Công Anh thì vội vàng nói, "Đừng, đừng kích động, hẳn là tín hiệu đứt mất, đám gia hỏa này đã đợi không kịp." Bồ Công Anh vừa nói xong, liền chỉ vào đỉnh đầu mắng, "Ngươi xuống làm gì?" "Ngươi xuống, ai tiếp nhận tín hiệu a?" Bọ Che Ác Ma tội nghiệp nhìn Bồ Công Anh, vỗ vô, vô đeo trên cổ máy thu tín hiệu, khổ như vậy mà nói, "Ta đây không phải là thấy bọn họ lai giả bất thiện, nhìn một chút có thể hay không giúp một tay a." Tiếp đó đại môn mở, một đám cổ quái kỳ lạ ác ma chạy ra, từng cái không nhìn thẳng răng ly, Hadrian, Hàn Dạ ba người, tất cả đều ngẩng đầu chỉ vào bọ Che Ác Ma rít gào nói: Ngươi lên cho ta đi. Vừa nhìn thấy đặc sắc quảng cáo, liền không có. Bọ che ác ma vừa mở miệng, còn chưa lên tiếng đây. Chỉ thấy một ác ma hét lớn, câm miệng. Tất cả vì người sử dụng suy nghĩ, tất cả vì người sử dụng phụ trách, hiểu không? Không hiểu, nhìn nhiều quảng cáo. Tiếp đó một đám đại ác ma liền dùng đẩy trời nước bọt đem vừa xuống bọ che ác ma cho phun ra trở về. Bất quá, cuối cùng bọ che ác ma vẫn là đem đầu dối trở về, la lên, cái kia. Các ngươi lần sau đi mua sắm, cho ta mang nhiều chút mỹ phẩm dưỡng ra a. Người ta dù sao cũng là màu xanh biết bọ tre, hiện tại cũng phơi thành màu đen. Ta còn độc thân đây. Cút. Ác ma nhóm tiếng giận mắng. Được rồi. Giang ly nhìn thấy cái này, là triệt để bó tay rồi, cái này. Vẫn là ác ma a. Vậy thì một đám bị quảng cáo tẩy não đại đồ đần. Giang ly nhìn về phía bồ công anh, bồ công anh thở dài nói, ai. Không có cách nào a. Chúng ta tuân thủ luật pháp, không nháo chuyện. Nhưng mà vây ở chỗ này không có chuyện gì làm, chỉ có thể trộm tín hiệu xem tivi. Kết quả cái này phá đài truyền hình. Ngày ngày nghiêm chỉnh phim truyền hình không thả bao nhiêu, tất cả đều là cắm reo quảng cáo. Bọn họ mạnh mẽ bị quảng cáo tẩy não. Ai? Giang Ly, trộm chút điện xem tín hiệu, không đến mức người đánh đến tận cửa, diệt chúng ta tổa. Nghe nói Giang Ly hai chữ, những cái kia ác ma tập thể xoay người, nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly nhướng mày, thầm nghĩ, vậy thì đúng à, lấy ra chút ác ma khí thế đến, ta đánh các ngươi cũng đánh hùng hồn a. Kết quả là thấy những này ác ma hỏa tốc theo trên người lấy ra từng nhánh bút cùng vở, áo thun các loại vật phẩm đến, gào gào kêu lao đến, một bên chạy một bên hô, tiện thần. Hắn là tiện thần. Vây, đây là quyền đập thiên thần, chân đạp thần cấp ác ma tiện thần a. Thật tơ mơ xoái. Tiện thần, cho ký cái tên chứ. Ta là ngươi fan hâm mộ. Ký ta vợ bên trên, cái này liền giữ lại cho ngươi. Ký ta áo thun bên trên, hoàn toàn mới, lần trước cấp một mực không cam lòng mặc. Khu, khu, mua. Ta không áo thun, ký trên bụng có được hay không? Ngại bẩn lời nói, ta trước đi tắm rửa, người chờ ta chứ. Nhìn bốn phía giơ bút, hô hào những lời này ác ma. Giang Ly chỉ cảm thấy thế giới của mình xem đều nhanh nổ. Cái này mẹ nó. Thật sự là ác ma a. Nơi xa, Bồ Công Anh cũng là than thở nói thầm lấy, thao. ta liền biết sẽ là như vậy. Những người này không đáng tin cậy." Hàn Tùng Linh hỏi ngược một câu, "Ngươi thật hy vọng qua bọn họ a?" Bồ Công Anh yên lặng một hồi. Hàn Tùng Linh cười nói, "Ngươi là ta gặp qua tất cả ác ma chính giữa thông minh nhất ác ma, ngươi biết ở trước mặt bất kỳ người nào yếu thế, cũng biết ở bất kỳ trường hợp nào bên dưới cùng bất luận người nào, cho dù là địch nhân đều duy trì nhất định quan hệ mật thiết. Liền xem như kẻ địch, có đôi khi, cũng không quá muốn giết ngươi. Nhưng mà, ngươi có một cái điểm chí mạng." Bồ Công Anh nói, cái gì? Hàn Tung Linh nói, ngươi quá yếu, mặc kệ nhiều nhẹ bén, cũng chỉ có thể lựa chọn nương tựa một cường giả. Bồ Công Anh cười nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy đây là điểm yếu. Thiên hạ đệ nhất nguy hiểm nhất, vạn năm lão nhị mới an toàn. Không thực lực ta, ta dựa vào ai, ai đều an tâm. Chương ba linh năm, ta muốn đánh toàn bộ các ngươi. Hàn Tung Linh đối mặt Bồ Công Anh lời này, vậy mà không có gì để nói. Đúng lúc này, Giang Ly cuối cùng gánh không được, vung tay lên đem tất cả ác ma quét bay ra ngoài, la lên, ta và người, ta là các ngươi kẻ địch. Các người có thể hay không cho ta chút tôn trọng? Hung một điểm được sao? Kết quả một đầu tê giác gác ma vọt tới Giang Ly bên cạnh, một mặt hung mãnh mà nhìn xem phía trước, tiếp đó giơ lên một tay, dựng thẳng lên hai ngón tay, À. Ken két. Một bên khác, một đầu khác châu nước gác ma đang quay theo. đồng thời la lên, "Đổi ta, đổi ta." Giang Ly nhìn đám này ra dậy thì béo, chết không biết xấu hổ đồ chơi, chậc để bó tay rồi. Hắn cuối cùng có chút hiểu những minh tinh ca đối mặt fan hâm mộ thời điểm bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bổ công anh mở miệng trước, tín hiệu tốt, quảng cáo tiếp tục ca. Đi trễ, không chỗ ngồi a. Những cái kia ác ma nghe xong, lập tức phần phật tản đi, một hơi tràn vào đại môn bên trong, lên ken một tiếng đại môn đóng kỹ, thế giới triệt để thanh tĩnh. Giang Ly xoa xoa trên trán đổ mồ hôi nói, Bồ Công Anh, ngươi mang một tay hảo bình a. Bồ Công Anh cười khổ nói, không nói cái này. Hàn Tiến sĩ, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Hàn Tùng Linh bất đắc dĩ nói, cho tới bây giờ, kế hoạch của ta vẫn là kế hoạch a. Sợ rằng đều biết đi. Nói đến đây, Hàn Tùng Linh nhìn về phía Hàn Dạ. Hàn Dạ ha ha cười nói, ai cũng không phải người ngu, lấy đạo của người trả lại cho người a. Ta người mới dùng chiêu này muốn diễn sát thế gian thần cấp cường giả, lại nắm lam tinh. Kết quả, ngươi liền dùng chiêu số giống vậy buộc chúng ta hiện thân. Nhưng mà, ngươi cứ như vậy xác định, thực lực của chúng ta tại cùng một cái cấp độ lên sao? Hàn Tùng Linh nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ Hàn Dạ, thở dài nói, ngươi quả nhiên, không còn là nàng. Hàn Dạ lúc đầu, nên ngang ngồi ở một bên trên một tầng đá, thản nhiên nói, nàng đã sớm hẳn là một cái người chết, là ta, để tư tưởng của nàng còn sống. Lời này theo Hàn Dạ trong miệng, dùng một loại hưởng hờ âm thanh nói ra, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Giang Ly thậm chí có loại mỏ neo cứng sợ hãi cảm giác. Hàn Dạ tiếp tục nói, Hàn Tung Linh, ta ban tặng tôn nữ của ngươi vĩnh sinh, ngươi chẳng lẽ không nên cảm ơn ta à? Hàn Tung Linh trừng mắt nhìn nói, nói láo, ngươi cái kia cũng gọi vĩnh sinh. Hàn Dạ ha ha cười nói, chẳng lẽ không tính à? Cái kia như thế nào mới coi như? Hàn Tung Linh nói, đương nhiên không tính, ngươi chẳng qua là rút lấy trí nhớ của nàng. Không đúng, ngươi thậm chí khả năng liền trí nhớ của nàng đều không có rút ra. Hàn Dạ đánh gãy Hàn Tung Linh lời nói nói, không nên coi thường lực lượng của ta, ta quả thực rút lấy trí nhớ của nàng sau đó dùng ai cẩn thận phân tích cùng suy luận nàng suy luận phân tích phương thức tiếp đó lần nữa theo dệt trí nhớ của nàng để cái này trí nhớ cất giữ trong hoàn toàn mới thân thể chính giữa như vậy nàng vốn có đồng dạng kiến thức dự trữ kho dưới tình huống dùng đồng dạng tư duy lo dịp đi xử lý vấn đề thời điểm là cùng hàn dạ hoàn toàn tương đồng nhất cử nhất động của nàng mỗi cái phương thức tư duy đều là hàng dạng vì sao không cứ gọi vĩnh sinh nha quên nói loại này vĩnh sinh phương thức vẫn là nhân loại các ngươi trước tiên nói ra chỉ bất quá các ngươi là đem trí nhớ bỏ vào trong mây tổn chữ trên máy vi tính Mà ta là đem nó bỏ vào hoàn toàn mới trên người. Hai người này trên bản chất cũng không có khác nhau, cho nên ta gọi là vĩnh sinh, có sai a?" Hàn Tùng linh lắc đầu nói, "Đây không phải là chúng ta công nhận vĩnh sinh." Hàn Dạ hỏi ngược lại, "Đó là dạng gì vĩnh sinh?" "Thân thể a." Nhưng mà thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại thay cũ đổi mới, Mới tế bào thay thế giả tế bào, đến cuối cùng, thực ra ngươi toàn thân cao thấp sớm đã không còn theo cha mẹ cái tiêu kế thừa tế bào. Cơ thể ngươi cũng sớm đã đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ bất quá cơ thể ngươi Hoàn mị kế thừa trí nhớ của ngươi cùng phương thức tư duy mà thôi, cho nên ngươi cảm thấy ngươi còn sống. Tính như vậy đến, phương pháp của ta thực ra càng tiếp cận ngươi cái gọi là vĩnh sinh. Hàn Tùng Linh tiếp tục lắc đầu nói, không phải như thế vĩnh sinh, chúng ta muốn là tự do vĩnh sinh, chúng ta muốn là linh hồn cùng thân thể vĩnh sinh, không phải như ngươi loại này băng lãnh vĩnh sinh. Không đúng, ngươi cái này căn bản liền không phải vĩnh sinh, ngươi đây bất quá là sao chép người mà thôi. Hàn Dạ buông tay nói, ngươi cái này không khỏi có chút không nói đạo lý. Nói đến đây, Hàn Dạ gánh lấy Hàn Tùng Linh, hỏi, ngươi thuyết linh hồn nhưng mà trên thế giới thật sự có linh hồn a? Hàn Tùng Linh nghiên lặng. hắn mặc dù là một tên nhà khoa học, nhưng mà hắn cũng chưa có tiếp xúc qua linh hồn, cũng không biết linh hồn có thật tồn tại hay không. Hàn Dạ cười nói, ngươi liền linh hồn là cái gì, có tồn tại hay không cũng không biết, ngươi cùng ta nói linh hồn. Hàn Dạ đứng lên, giang hai tay ra nói, ta sáng tạo ra thế gian này và vật, không có người ai so ta hiểu rõ hơn ngôi sao này, cũng không có người so ta hiểu rõ hơn nhân loại. Hàn Tùng Linh, Giang Ly, các ngươi hẳn là cảm ơn, cảm ơn ta ban cho các ngươi cái này tốt đẹp thế giới mà không phải cùng một ngoại nhân tới đối phó ta. Giang Ly bĩu môi nói, cất chó. Hàn Dạ liếc mắt nhìn Giang Ly, Giang Ly nói, nhìn cái gì? Cất chó. Hàn Dạ cao mày, nhìn về phía Hàn Tùng Linh nói, Hàn Tùng Linh, ngươi hẳn là rõ ràng, ta tồn tại có lẽ tại trói buộc các ngươi. Nhưng mà ta sẽ không hủy diệt các ngươi, dù là thế giới khởi động lại, nhân loại vẫn như cũ sẽ tiếp diễn, chỉ là văn minh biến mất mà thôi. Nhưng mà ác ma nếu là giáng lâm, cái này lam tinh, còn có nhân loại đất đặt chân a, có kết. Đại môn mở ra, mấy người nhìn sang. Chỉ thấy Bồ Công Anh đẩy ra ác ma thành đại môn, tiếp đó hướng về phía bên trong hô một tiếng, "Các huynh đệ, các ngươi thống nhất thế giới, muốn làm cái gì?" Chỉ nghe bên trong một đám ác ma hô, "Chiếm lĩnh toàn thế giới." Hàn Dạ cười nhạo nói, "Thấy được a, ác ma bản tính." Bồ Công Anh tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao?" Đám ác ma tiếp tục hô, "Phá hủy nhân loại tất cả cuộc sống, phá hủy đồng ruộng, phá hủy nhà máy, phá hủy tất cả." Hàn Dạ ha ha cười nói, "Nghe được rồi sao? Đây là ác ma." Bồ Công Anh tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao?" Đám ác ma lần nữa hô, để những người kia tất cả đều lăn đi quay quảng cáo. Tiếp đó ác ma bên trong có người hỏi, chết đói làm sao xử lý? Người có phải hay không đốc? Chúng ta có thể trồng trọn, có thể làm nhà máy a. Chúng ta nuôi sống bọn họ. Bọn họ cho chúng ta quay quảng cáo, thật tốt. Đúng đúng đúng. Nghe nói những lời này, Hàn Dạ tươi cười cứng ngắt lại. Giang Ly thì xoa xoa mi tâm, hắn thật không biết nên làm sao đánh giá ác ma thành những này nhị bước ác ma. Lúc này, một con cắt tạo thành đại bàng đi tới, ngáp một cái nói, bù công anh, các ngươi ầm ĩ cái gì đây? Ta mặt nạ đều bị các ngươi dọa mất. Giang Ly lúc này mới nhìn rõ ràng, cái này Sa Diêu trên mặt dán lên một mảnh màu đen mặt nạ. Chỉ là hắn không nghĩ ra, ngươi nha một đống cắt tạo thành thân thể, đắp cái cọng lông mặt nạ a. Tham dò cắt tính thấm hút da. Vẫn là mặt nạ có thể rõ ràng cắt góc cạnh, san bằng mụn xuân a. Bồ Công Anh trả lời, không có chuyện gì, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Sa Diêu ồ một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Ly. Giang Ly trong lòng run lên, thầm nói, sẽ không lại bảo ta ký tên a. Kết quả Sa Diêu lấy ra một cái điện thoại di động đến, hỏi, ai? Thêm cái hoẻ chặt chứ? Giang Ly theo bản năng lấy điện thoại di động ra, đối phương lướt qua, tăng thêm cái mệt chán Sa Diêu không đổi tên, liền gọi Sa Diêu. Tiếp đó Giang Ly mời nhỡ tới, hỏi một câu, làm gì, quấy rối a? Sa Diêu vô cùng nghiêm túc hừ một cái, sau đó nói, hỗ trợ chém cái liều bao nhiêu chứ, còn kém cuối cùng một đao. Giang Ly, cút! Sa ngạo kiều hơi ngửa đầu, thật keo kiệt. Nhìn thấy Sa Diêu và Ác Ma thành đại môn, Giang Ly thầm nghĩ, hắn không nhận ra ta tới. Nhìn tới Ác Ma cũng không đều đổi sao a? Bên trên bổ công anh dường như biết Giang Ly đang suy nghĩ gì. Thấp giọng nói, tên kia phản ứng trầm chạp. Có bao nhiêu trầm chạp? Giang Ly hỏi. Đúng lúc này, trong cửa lớn truyền đến xa điều âm thanh, "Giang Ly, Giang Ly, ta tảo, hắn là Giang Ly. Ai ra mà ơi, quên muốn ký tên, còn tốt có vẻ chán." Đinh. Giang Ly nhận được một đầu mới tin tức, rõ ràng là một chuỗi địa chỉ, Sa Ha gia đại sa mạc, đông bộ, ác ma thành, Sa Diêu thu. Đằng sau còn có một câu, "Thần tượng, ta là người fan hâm mộ Sa Diêu à, cho viết cái ký tên gửi tới chứ." Đến giao cũng được. Dù sao chuyện phát nhanh viên không dám muốn ta tiền. Giang Ly lần nữa xoa xoa mi tâm, cái này đều thứ đồ gì a? Bồ công anh buông tay nói, sự thật chứng minh, ác ma cũng không đều là kẻ xấu. Có ăn có uống có chơi, mọi người cũng vui vẻ sống chung hòa bình. Nhưng mà ngươi liền không giống với lúc trước, trở thành lam tinh nhiều năm như vậy thần, đột nhiên cho ngươi ngồi xuống, mọi người ngồi ngang hàng, ngươi chịu được à? Nhân loại cùng ác ma, có lẽ sẽ chiến đấu, nhưng mà đó là vì tự do mà chiến. Cuối cùng cũng diện, có cơ hội thắng, thắng chính là đương gia làm chủ. Coi như thua. Cũng chưa chắc sẽ bị diệt tuyệt, chỉ ít có một phần ác ma là ưa thích nhân loại, nhân loại vẫn như cũ có thể kéo dài tiếp. Một cái là nhất định làm vô chi nô buộc, một cái là có cơ hội làm chủ nhân. Nếu như ngươi là nhân loại, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Bồ công anh một câu cuối cùng trực tiếp hỏi hàn dạng, nói cho đúng là hỏi nó. Không đợi nó trả lời, bồ công anh lại hỏi Giang Ly, ngươi lựa chọn thế nào? Giang Ly liếc bồ công anh cùng nó lên mắt, nói, trẻ con mới làm lựa chọn đâu, muốn đánh nhau phải không? Hai cái ta cùng một chỗ đánh. Hàn Tùng Linh suýt chút nữa không có bị lời này chọc giận phun ra một cái lao huyết đến chỉ vào Giang Ly run rẩy mà nói ngươi ngươi có phải hay không đốc Giang Ly xoa xoa mũi nói ta cảm thấy ta nhảy bén ép một cái ngươi ngươi nếu không phải khoác lên ra người ta tuyệt đối nghi ngờ ngươi là một đầu ác ma thành bên trong ác ma Hàn Tùng Linh la lên lúc này bổ công anh vội ho một tiếng nói đừng chửi chó mắng mẹo a Hàn Tùng Linh khí thẳng dậm chân nói hiện tại tạo thế chân vặn ta cho ngươi đàm phán cơ hội ngươi lại tại cái này đánh hay Giang Ly đương nhiên gật đầu nói đúng a một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Cực khổ cái giám a, nếu bị thua đây." Hàn Tùng Linh chất vấn. Giang Ly nói, "Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a." Hàn Tùng Linh đè lên ngực, thở hững học, triệt để bó tay rồi. "Ba ba ba." Nó vỗ tay, cười, "Ta thật không biết ngươi ở đâu ra dũ khí, khiêu chiến thần uy. Bất quá, ngày hôm nay, ta thỏa mãn ngươi." Chương 306, Bí văn. Nói xong, Hàn Dạ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giang Ly nhìn nằm dưới đất Hàn Dạ, giờ này khắc này Hàn Dạ tư thế vô cùng thiếu lễ độ, như là một cái chữ đại. Giang Ly thầm nói, Ta tạo. Sát dụ thuật ta. chẳng qua ta đối nữ nhân này không có cảm giác a. Nói vơ nói vẩn cái gì đây? Hàn Dạ đột nhiên mở mắt ra, thanh âm của nó vang lên, phẫn nộ rít gào nói, ta muốn đi khống chế thân thể của ta, heo. Tiếp đó Hàn Dạ vừa nằm xuống, không còn động tĩnh. Giang Ly liếc mắt nhìn Bồ Công Anh nói, ai, người ta cầm vũ khí đi, ngươi đây sẽ không ngươi tự thân lên trận a? Ta hai quen biết một hồi, nếu không đừng phiền thoái, ta giúp ngươi một cái, cho ngươi tới thông khoái. Bồ Công Anh ha ha nói, ta cảm ơn ngài nhé. Tiếp đó Bồ Công Anh quay đầu về ác ma thành không người. Bảnh. Giang Ly một bàn tay đập vào Bồ Công Anh trên nó Bồ Công Anh quay đầu nhìn về phía Giang Ly, tức giận nói: "Ngươi làm gì?" Giang Ly nói: "Ta thuyết ta giúp ngươi, ngươi đều cảm ơn ta, không phải là đồng ý a? Còn có thể nói chuyện. Nhìn tới cường độ không đủ a." Mộp mộp. Bồ Công Anh mắng một câu về sau, trực tiếp nằm trên đất, đã hôn mê. Đúng lúc này, một tiếng tiếng bước chân ẩm ướt theo ác ma thành bên trong truyền ra, đồng thời truyền tới còn có đám ác ma tiếng hoan hô, Sa Hoàng xuất quan, Sa Hoàng vô địch bài kiến sa hoàng, sa hoàng vô địch. đúng lúc này, giang ly nghe được một hồi gì rào âm thanh, phảng phất là cắt đang lưu động giống như. đồng thời giang ly trên đỉnh đầu lạc hà một tia ánh nắng. giang ly kinh ngạc, nơi này chính là phía dưới, làm sao có thể có ánh nắng? ngang đầu một cái, giang ly liền thấy trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo ánh nắng, nguyên bản phong kín ánh nắng cát, không thấy. cùng lúc đó, trên mặt đất, bốn phía cắt đều đang chủ động hội tụ, ôm thành một đoàn, hóa thành một cái to lớn cắt bia đá, đỉnh thiên lập địa, vô cùng rung động, to lớn bia đá như là một thanh lợi kiếm đồng dạng nhắm thẳng vào không trung. Phản phất tại hướng lên bầu trời khiêu khích giống như. Cùng lúc đó, trong vũ trụ xuất hiện một mảnh to lớn bóng mờ, bóng ma này che khuất bầu trời. Cái này thái không chiến hạm vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Hết cách rồi, thứ này quá lớn, muốn giấu đều không cách nào giấu. Mênh mông bát ngát trong vũ trụ, một chiếc băng lãnh như là tiểu hành tinh đồng dạng chiến hạm nằm ở nơi nào, như là một đầu hằng cổ cự thú, vô cùng nguy hiểm cùng đáng sợ. Cái này, đây là vật gì? Phía trên có thiên thần tiêu chí, là thiên thần đến rồi. Trói mã thiên thần, liên tờ là người ngoài hành tinh. Đúng đến bây giờ còn nhìn không rõ a thủ hộ giả tổ chức nói đúng những này cái gọi là thiên thần chẳng qua là so với chúng ta khoa học kỹ thuật càng phát triển người ngoài hành tinh mà thôi hiện tại đuôi cáo lộ ra nhìn tới bọn họ cũng không định lại đóng kịch diễn kịch không diễn kịch đã không quan trọng trọng yếu là khủng bố như thế đồ vật ai là đối thủ của hắn nghe nói cái này cho vấn đề mọi người nhất thời lặng im ầm ầm lêu đội rất xuống một khối lớn tảng đã đến giang ly lôi kéo hàn tùng linh tránh đứng ra sau đó nói người ta mang cho ngươi tới trước ngươi đáp ứng nói cho ta biết sự tình đây Hàn Tung Linh nói: "Ta đáp ứng ngươi, ta biết nó ở đâu. Nhưng thật ra là lừa gạt ngươi, chẳng qua biện pháp của ta đã đem nó câu đi ra, cũng coi là hoàn thành hứa hẹn đi." Giang Ly gật đầu nói: tính, chẳng qua Thiên Mạc sự tình." Hàn Tung Linh thở dài nói: "Thiên Mạc sự tình liền khá là phức tạp, ta là tại Sở Vương Lăng bên trong soi sáng nàng." Giang Ly ngạc nhiên: "Sở Vương Lăng? Cái nào Sở Vương?" Hàn Tung Linh ngẩng đầu nhìn một chút lều đội, thấy phía trên không có động tĩnh, liền tiếp tục nói: "Còn có thể cái nào? Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Sở Quốc." Xuân Thu Chiến Quốc Tại Lam Tinh bên trên cũng là một đoạn vô cùng lịch sử huy hoàng, vào lúc ấy có trăm nhà đua tiếng, loạn thế bên trong, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chỉ là Giang Ly không biết, tại Lam Tinh sách lịch sử bên trong huy hoàng xuân thu chiến quốc, tại chân thực trong lịch sử lại sẽ là như thế nào một loại tình huống. Hàn Tung Linh nói, ta lúc ấy tìm tới nàng thời điểm, nàng nằm ở một cái thanh đồng đại đỉnh chính giữa. Mà cái kia thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tất cả đều là mục nát vũ khí. Giang Ly cao mày, nàng sẽ không phải là lạc đường rơi vào a. Hàn Tung Linh không trực tiếp trả lời Giang Ly, mà là tiếp tục nói, đó là 12 năm trước. Giang Ly trong lòng run lên, 12 năm trước. Hiện tại Thiên Mạc Thoạt nhìn chỉ có 4 tuổi, bản thân nàng cũng nói là 4 tuổi, làm sao thoáng cái lấy tới 12 năm trước đi? Nếu không phải gần nhất một năm này, Giang Ly đã trải qua quá nhiều chuyện. Đặt ở một năm trước, đánh chết Giang Ly đều không tin. Nhưng mà hiện tại, Giang Ly không thể không cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói này. Hàn Tùng Linh ngẩng đầu nhìn Lều Lộ nói, "Ngươi không cần đoán, ta tận lực nói ngắn gọn, để lại cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Thiên Mạc cái này 12 năm, một chút cũng không lớn, nàng cũng vừa vừa thức tỉnh 2 năm mà thôi. Mà tại hai năm trước đó, nàng là dạng gì một người, ta cũng không rõ ràng. Căn cứ chi nhớ của nàng, cha mẹ của nàng đã chết tại trong lửa, còn lại tin tức hoàn toàn không có. Giang Ly nói, ngươi không phải nói với ta, thiên mạch là quan trọng a? Nhưng mà ta cũng không có nghe được cái gì quan trọng tin tức a. Hàn Tùng linh liếc qua Giang Ly nói, ta hỏi qua thiên mạch cha mẹ của nàng tin tức, nàng không nhớ rõ, nhưng mà nàng nhớ tới cha mẹ của nàng trước khi chết mặc quần áo. Ta căn cứ quần áo kiểu dáng, cùng với khảo cổ phát hiện, cho ra một cái kết luận. Giang Ly trong lòng run lên, có một cái to gan suy đoán. Hàn Tung Linh nói, nàng hẳn là thời kỳ xuân thu người. Cái gì? Giang ly triệt để khiếp sợ, không phải khiếp sợ tại thiên mạng thân phận, mà là khiếp sợ tại thiên mạng tuổi tác. Phải biết, ngay tại vừa mới, nó vẫn còn lấy một loại trí nhớ truyền thừa tính trường sinh lý luận thực hiện bên trên thổi ngưu bước đây. Nói cách khác, nhân loại trường sinh, cho dù là đối với nó tới nói, cũng là nan đề. Nhưng mà thiên mạng lại đánh chiếm cái vấn đề khó khăn này. Hàn Tung Linh nói, hiện tại biết, ta vì sao nói nàng là ấu cho ta? Nàng, quan hệ đến trường sinh, hơn nữa trong cơ thể nàng còn có bí mật chỉ bất quá bị vướng bởi năng lực của ta, không cách nào đào ra mà thôi. nhưng mà ta có loại cảm giác, thiên mặc trên người có lẽ nắm giữ một cái có thể hoàn toàn thay đổi thế giới bí mật kinh thiên. giang ly theo bản năng liếc qua hắc liên, hắc liên đã từng nói, thiên mặc thức hải chỗ sâu nhất, có xích sát hóa lại một thiếu nữ. cái này, rất có thể chính là hàn tùng linh nói tới bí mật. chẳng qua giang ly không nói ra, chỉ là than khóc một tiếng. bà nội, ta cầm nàng làm muội muội, kết quả nàng là ta tổ tông. cái này nguyên não, thật đau bi. hắc liên truyền âm nói, đừng nói như vậy, ta hai hiện tại là nhất thể. Ta sống tuế nguyệt khẳng định so với nàng lâu. Giang Ly suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Tiếp đó Hắc liên tiếp tục nói, cho nên, về sau ngươi gọi nàng bà nội, gọi ta tổ tông, như vậy vai vế liền không loạn. Cút. Giang Ly trong lòng mắng to một tiếng. Hàng Tùng Linh nói đến đây, đột nhiên hạ giọng nói, thiên mạch tồn tại, nói rõ đông đô cổ đại thật bất phàm. Căn cứ nàng mang đi ra bí mật, ta trong bóng tối khám phá sở vương mộ càng sâu tầng mộ táng, kết quả ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Giang Ly cau mày, nói, nói. Hàn Tùng Linh nói, thời đại kia về sau thần tiên Giang Ly mặc dù có chút kinh ngạc, cũng không có quá nhiều biến hóa, dù sao, hiện tại cũng có thần cấp cường giả, có thể phi thiên độ địa, một quyền một đỉnh núi nhỏ. Đặt ở cổ đại, cũng là thần tiên hàng ngũ. Hàn Tùng linh lắc đầu nói, "Ta biết người đang suy nghĩ gì, ta nói thần tiên, là phi thăng thần tiên. Tuy là không biết cái gọi là phi thăng, là như thế nào phi thăng, nhưng mà ta đoán chừng, hẳn là thân thể vượt qua vũ trụ tinh không cái loại này." Giang Ly lần này, bị rung động đến, thân thể vượt qua vũ trụ tinh không. Thực lực này không phải là hiện tại thần cấp cường giả có thể sánh ngang. Hàn Tung Linh ngẩng đầu nhìn lên trên trời, nói: "Tại cổ đại, cảnh giới phân chia cùng hiện tại cũng không tương đồng. Trên thực tế, hiện tại đẳng cấp phân chia chỉ là người hiện đại căn cứ người hiện đại đã biết thực lực, cưỡng ép phân chia đẳng cấp, cho nên mới sẽ sớm thành thiên thai cấp 12 bên trong vậy mà đã bao hàm thần cấp. Bản thân cái này liền rất kỳ quái. Nhưng mà tại cổ đại, bọn họ có càng hệ thống phân chia. Giang Ly nói: "Bọn họ làm sao chia?" Hàn Tung Linh nói: "Ta được đến cái kia sách lựa chỉ có được ấn, phía trên ghi lại đồ vật không nhiều, chẳng qua cũng có đơn giản giới thiệu. Đại khái chính là ngưng tinh, nạp khí." Quy thần kết đan bốn cái cảnh giới căn cứ ta mấy năm nay phân tích, ngưng tinh thực ra tương đương với chúng ta siêu năng lực thức tỉnh. Nói trắng ra là chính là ngưng tụ tinh thần lực kích phát từng trải siêu phạm căn cơ. Nạp khí chính là thiên thai cấp, cũng chính là nạp khí nạp chính là thiên địa nguyên khí vào bản thân, cùng thiên thai cấp rất giống. Quy thần chính là chúng ta hiện tại nói tới thần cấp, nhưng mà tại cổ đại quy thần có càng tốt giải thích mà không phải lấy lực phá hoại tới nhất định là không thành thần. Quy thần giải thích là thần linh quý nhất cũng chính là ngưng tụ bản thân thần hướng về một điểm. Nói như vậy có chút khó lý giải, nhưng mà đặt chung một chỗ, ngươi liền hiểu. đạo gia học thuyết bên trong liền đề cập tới, người có tinh khí thần tam bảo, lấy tam bảo làm thuốc, có thể luyện thành kim đan, thành tựu vô thượng đại đạo. Giang Ly kinh ngạc nói, ý của ngươi là thuyết, cổ nhân đã có kim đan cảnh giới cường giả, mà chúng ta còn ở lại chỗ này chơi thần cấp đây, vậy chúng ta chẳng phải là cho cổ nhân sách dạy cũng không xứng. Nếu như nó có thể chấn áp cổ nhân, như vậy. Hàn Tùng Linh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đồng dạng tiếp tục nói, nhưng mà kim đan chỉ là ta cái kia nửa cuốn sách lụa ghi chép mà thôi. Mặt trên còn có cái gì, ta không rõ ràng. Nhưng mà cái kia trên sách nói, kết đan là bước lên tiên độ tiêu chí. Nói cách khác, kết đan cũng chỉ vừa mới có thể ngước nhìn tiên lộ mà thôi, khoảng cách thành tiên, còn rất xa. Giang Ly nghe được cái này, nhìn không được nhìn Hắc liên liếc mắt. Hắc liên liếc hắn một cái nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không hiểu rõ nhân loại các ngươi làm sao tu hành. Bất quá, liền hiện tại những này thần cấp, trong mắt ta. Ừm, không có ở trong mắt ta. Giang Ly vẫn cho là bản thân cũng coi là thấy qua việc đời. Cho nên vẫn cảm thấy bản thân cũng nhanh muốn tiếp xúc đến thế giới lực lượng Trần nhà. Dù sao, thiên thần hắn đánh, ác ma cũng giết, thần cấp như thái thịt, nó đều không có người có thể dùng muốn đích thân động thủ. Đủ loại dấu hiệu đều tại đi rõ, Lam Tinh Trần nhà cũng bị hắn chọc đúng. Chương 307, tới a, đánh ta a. Cho nên, Giang Ly cảm thấy Hắc Liên trước kia nói lời đều nói đang khoác lớp bước. nhưng mà hiện tại xem ra, hắn thật giống hiểu lầm Hắc Liên. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng to lớn hơn, Trần nhà cũng càng cao. hàng Tung Linh nói đến đây, thở dài nói, những tin tức này Thực ra Cảnh Long cũng biết một ít, ta giống như hắn, càng là tìm hiểu quá khứ, liền càng tính sợ quá khứ. Vậy, càng sợ nó hơn. Giang Ly trước kia không hiểu, hiện tại có chút có thể hiểu được. Dù sao, nhân loại trước đó mặt ngoài lực lượng cường đại nhất cũng chỉ là thiên thai cấp mà thôi. Đặt ở bốn đại cảnh giới bên trong, cũng chính là vừa mới nạp ký. Cùng loại với trẻ sơ sinh sẽ đi mà thôi, liền xem như ẩn tàng lực lượng. cùng loại với sáu thanh đao một trong đồ thể, cũng chỉ là bán thần cấp mà thôi. Hắn a chẳng lẽ muốn hy vọng những người này lật đổ nó a? Hàn Tung Linh nói. Lúc ấy chúng ta đã phát hiện một ít có thể trợ giúp nhân loại tấn cấp quy thần truyền thừa cùng công pháp, nhưng mà chúng ta không dám động. Bởi vì, nó giết qua kim đan cơ giả. Lam Tinh có hay không quy thần cảnh giới cao thủ, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lấy ra, cũng chỉ là nhân loại tự tìm đường chết mà thôi." Giang Ly nói, "Vậy bây giờ làm sao cam lòng nói ra?" Hàn Tùng Linh nói, "Tiểu Dạ là ta thân nhân duy nhất, nàng không còn, ta cũng không sống tiếp độc lực. Nhưng mà thời điểm ra đi, còn muốn làm chút gì đó." Giang Ly nhìn Hàn Tùng Linh nói, "Làm cái gì?" Hàn Tùng Linh nói, "Ta cẩn thận cả một đời." Kết quả là vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Nếu muốn chết, liền muốn đánh cược một lần lớn. Cho nên ta quyết định kích động thoáng cái nó. Nhìn một chút nó đến cùng là cái thứ gì. Đồng thời, ta cũng hận ngươi. Nếu không phải ngươi, tiểu dạ cũng sẽ không cho nó cầm đi. Còn ác ma, ta lôi kéo bọn họ có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất, tạo thế chân vặn phía dưới, có thể sẽ rơi vào và thế hòa mặt. Cái kia coi như ta tạo phúc toàn bộ nhân loại đi. Cái thứ hai a, không cách nào hòa bình lời nói. Ngươi nếu là quá yếu, không ngăn được nó, bọn họ còn có thể ngăn cản ngăn cản tai họa cũng coi là ta cuối cùng vì nhân loại làm điểm cống hiến đi thứ ba không có ác ma làm bước đệm chúng ta căn bản không thời gian giao lưu thứ ta biết cũng không cách nào nói cho người thứ tư nếu như các ngươi ba đều liều chết đó cũng là cái không sai kết quả giang ly hoàn toàn không còn gì để nói theo sau cười nói ngươi nghĩ thật đúng là chủ đáo hàng Tùng linh ngồi tại trên bậc thang nói phải nói ta cũng nói rồi ngươi muốn giết ta tùy ý đi giang ly tiến tới nói một vấn đề cuối cùng ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy liền không sợ ta ra ngoài liền bị nó giết chết đến thời điểm Những bí mật này truyền không đi ra à? Hàn Tùng Linh cười nói, thế giới này đối ta cũng không hiền lành, ta có thể làm nhiều như vậy, đã tận tình tận nghĩa. Tiếp đó Hàn Tùng Linh gần như tự dễu đồng dạng mà nói, ta là một cái phần tử trí thức, con của ta là một tên nhân viên chữa cháy. Về sau một hồi lửa to, hắn không còn. Mẹ hắn bởi vì con trai không còn, ngày thứ hai liền điên rồi. Một tuần sau, ngày lầu, ta chỉ còn lại như vậy một cái cháu gái, kết quả, ta không nợ thế giới này cái gì, ta làm như vậy có tư tâm của mình. Được rồi, bọn họ đang chờ ngươi đấy. Bọn họ để cho ta nói xong, nhìn tới cũng không có ý định cho ngươi đi. Cũng không biết, ta ở phía dưới, sẽ chờ đến ba người các ngươi bên trong cái nào hai cái. Giang Ly gật gật đầu, vỗ vỗ trên mông bụi nói, ngươi nếu là không tự sát lời nói, đoán chừng đợi không được người nào. Nếu là tự sát. Vậy ta đoán chừng, ngươi chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ bày ra. Cũng không biết, ta Đông Đô âm phủ có quản hay không cái này hai ngoại lai hộ. Nói xong, Giang Ly giậm chân một cái, ầm một tiếng phóng lên trời, đụng thủng trần nhà, vọt tới trên mặt đất. Đúng lúc này, Bồ Công Anh bỏ dậy, xoa xoa sau gáy. Hàn Tùng Linh cười ha hả hỏi, "Ngươi không ngất?" Bồ Công Anh cắt một tiếng nói, "Ta cũng không phải người, gõ ta một đóa hoa, ta dựa vào cái gì ngất ta?" "Vậy ngươi?" Hàn Tùng Linh chỉ vào Bồ Công Anh vừa mới nằm trên đất vị trí. Bồ Công Anh hùng hùng hổ hổ nói, "Ta không nằm xuống, liền cái kia đồ đần trí thông minh, đoán chừng còn phải gõ. Không ngất về không ngất, nhưng mà đâu a? Đổi ngươi, ngươi không nằm xuống a." Hàn Tùng Linh. Bồ Công Anh xoay người đá văng ác ma thành đại môn, hồ, "Các huynh đệ, thu dọn đồ đạc, mau mau chạy trốn a. Một lát nữa đánh nhau, đều phải chết nha." Tiếp đó một đám ác ma phần phật chạy ra, chui vào một cái đường hầm bên trong, chạy trốn. Hàng Tùng Linh hỏi Bồ Công Anh, bọn họ nếu hoàn toàn giúp không được gì, sao Hoàng vì sao còn muốn những này dưới tay? Bồ Công Anh cười nói, nhân loại còn giúp không lên giang ly đâu, giang ly thế nào không đem bọn họ đều giết? Còn để ý sống chết của bọn hắn. Thực ra đạo lý rất đơn giản, bất luận là ác ma vẫn là người, đều có lòng hư vinh. Long hư vinh, chỉ riêng tự mình biết bản thân như bức không dùng. Đến có người nhìn, có người hâm mộ thêm đấu kỵ hận, mới có ý nghĩa a. Cho nên, sự hiện hữu của chúng ta chính là mỗi ngày giúp xa Hoàng đại nhân hô 666. Hàn Tùng Linh không còn gì để nói, hắn rất muốn rêu cận đôi câu, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, tại cá nhân võ lực vô địch dưới tình huống, có vẻ như dưới tay ý nghĩa, thật chỉ còn lại có cái này. Bồ Công Anh chỉ vào hầm ngầm nói, "Ngươi không đi a?" Hàn Tùng Linh nói, "Ta nói, ta muốn chết." Bồ Công Anh gật gật đầu, sau đó nói, "Vậy được, ngươi mau lên." Nói xong, Bồ Công Anh xoay người đi vào ác ma thành chính giữa. Hàn Tùng Linh tò mò quay đầu nhìn lại, Bồ Công Anh quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, "Ta cũng phải thu dọn đồ đạc." À? Ai còn không có chút không bỏ được đồ vật, Bồ Công Anh đi rồi, không bao lâu, mang theo một cái gói nhỏ đi ra, tiếp đó nhảy vào cái kia hầm ẩm, biến mất. Trước khi đi, Bồ Công Anh lần nữa hỏi Hàn Tùng Linh có đi hay không, hắn có thể mang đi Hàn Tùng Linh. Nhưng mà Hàn Tùng Linh cự tuyệt. Trên sa mạc, Giang Ly bởi vì dùng sức quá mạnh, đã vọt lên bầu trời, nhìn trước mắt cái kia cao to như núi lớn xa địa, cùng với trên bầu trời cái kia to lớn vòng tròn đĩa bay, Giang Ly nhịn không được nói, hai người các ngươi đây là ý gì? Đây là chuẩn bị bốn rồi sao? Lời này vừa nói ra, trên trời đĩa bay tất cả họng pháo đều nhắm ngay giang ly cái kia to lớn xa trong bia cũng bạo phát một cỗ sát khí ngọc trời trực tiếp khóa chặt giang ly đinh đinh ván hận 1.000 không ván hận 8.000. chẳng qua cuối cùng xa bia sát khí lại chuyển di hướng về phía trên trời đĩa bay thanh âm của nó vang lên xa hoàng cái tên này như vậy làm người tức giận nếu không chúng ta trước liên thủ trước hết giết hắn sau đó lại giải quyết vấn đề của chúng ta xa hoàng còn không có trả lời đâu một hồi tiếng vỗ tay vang lên xa hoàng cùng nó đều nhìn sang chỉ thấy Giang Ly tại cái kia ra sức vỗ tay đâu, mang theo chút ít hương phấn nói, ai? Hai vị, ta cảm thấy Đen Hoa Cúc đề nghị rất có thể a. Nếu không, hai người các ngươi liên thủ a. Trong ngay mắt đó, Sa Hoàng cùng nó đều có chút một bước. Đinh, Ván hận một Nó trước lấy lại tinh thần, trực tiếp rít gào nói, ngươi mới Đen Hoa Cúc, cả nhà ngươi đều Đen Hoa Cúc. Sa Hoàng nghe nói như thế, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng cười, dường như rõ ràng Hoa Cúc ý nghĩa. Hiện nhiên, trong khoảng thời gian này, đám ác ma ngày ngày xem TV, hắn cũng không ít đi theo nhìn. Nếu không không thể lĩnh ngộ cái này chỉ thuộc về nhân loại." Giang Ly ngẩng đầu nhìn cái kia một tổ thật dài con số, đếm nhiều lần mới cân nhắc rõ ràng những cái kia không, trong mắt đều sáng lên. Giang Ly trong lòng khà khà dọa nói, "Tốt như vậy tài nguyên, không thể lãng phí a." Tiếp đó Giang Ly liếc xa bia một cái nói, "Ngươi một cái lớn lên cùng lão nhị giống như đồ chơi, ngươi còn có mặt mũi cười." Câm miệng. Xa hoàng tiếng cười im bặt mà dừng. Đinh. Ván hận 10000000. Trên trời nhất thời truyền đến nó không chút kiêng kỵ tiếng cười. "Giang Ly, ta vốn định trước hết giết hắn, sẽ giải quyết ngươi." nếu ngươi muốn chết như vậy, ta tắt thành ngươi. Sa hoàng âm thanh vang lên, sau một khắc bốn phía cắt vèo một tiếng tụ tập, trong nháy mắt đem giang ly bọc thành một cái viên cầu. Sa trong địa truyền ra Sa hoàng khinh thường âm thanh, ngươi liền tại bên trong chờ chết đi. Thần cấp, trong mắt ta, chẳng phải là cái gì, thần cấp chẳng phải là cái gì, nhưng mà ngươi không vẫn như cũ vây ở thần cấp, không có đột phá a. Trên bầu trời truyền đến thanh âm của nó. Sa hoàng nói, ngươi cũng giống vậy, nếu không cũng không đến mức muốn dựa vào ngoại vật phi hành. Tới đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng xa trong bia một cái toàn thân như là vàng đổ bê tông đồng dạng người đi ra toàn thân hắn vàng khôi ráp tại dưới ánh nắng chói chang vô cùng chói mắt xa hoàng xuất hiện trong lúc nhất thời toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại nơi này mặc dù mọi người đối với xa hoàng hoàn toàn không hiểu rõ nhưng mà giờ này khắc này hắn dám đứng ra khiêu chiến nó hơn nữa một chiều chế phục giang ly thực lực của nó là không thể nghi ngờ nhìn bầu trời một chút bên trong to lớn đi bay nhìn lại một chút xa hoàng mọi người trong lòng một mảnh đắng chát có vẻ như tất cả trong thế lực nhân loại là yếu nhất cái nào Hai phe này bất luận người nào thắng, nhân loại vận mệnh đều sẽ không lại từ nhân loại bản thân chi phối. Ngay tại mọi người trong lòng lúc tuyệt vọng, một cái đen xỉ cây gậy rời khỏi xa hoàng trước mặt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái đồ chơi này ở đâu ra? Sa hoàng cũng là liếc mắt, theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Giang Ly không biết lúc nào theo xa cầu bên trong chạy ra ngoài, cũng tới xa địa, tiếp đó cầm một cây gậy đưa tới, nhìn kỹ, cái này hình như là bỏ che ác ma rơi. Sa hoàng cao mày nói, ngươi làm gì? Giang Ly cười hì hì nói, ngươi không phải muốn thử một chút hắn bao nhiêu cân lượng a? Mượn ngươi một cái đòn cân, bên kia cái kia xa cầu làm đòn cân, hẳn là có thể sương thoáng cái. Đinh. Ván hận 10000000. Giang Ly nhìn cái kia bay lên con số, đó là một mặt không chút nào che dấu vẻ hưng vân a. Trong lòng thậm chí đối Hắc Liên nói, làm sao xử lý? Tốt như vậy giao hẹn, ta đều không nợ giết. Hắc Liên nói, nếu không bắt về nuôi. Giang Ly rất muốn nói tốt, nhưng mà nghĩ lại, lắc đầu. Ác ma tính cách, hắn đã sớm tìm hiểu, đó là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì ra vẻ đáng thương. Một điểm lời đoán giận đều không có. Một khi thu về đi, Đó là cũng lại đừng nghĩ đạt được dù là một điểm đoán hận. Nhưng mà thả đi lời nói, Sa Hoàng thực lực cùng lực phá hoại lại có chút lớn, Giang Ly sợ cái tên này chọc ra dối. Cho nên, Giang Ly dầu dĩ a Đúng lúc này, nó cười, Sa Hoàng, đây là người nói, thần khớp. Chẳng là cái thá gì a Sa Hoàng con mắt màu vàng óng thần quang xoay một cái. Ẩm. Giang Ly dưới chân xa biển nổ nát vụn, Giang Ly trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. chương 308, Giang Ly ra tay. Sa Hoàng 5 ngón tay mở ra hướng về phía Giang Ly một chảo. Phương viên chăm dặm cắt vàng trong nháy mắt bay lên không, ầm một tiếng lấy giang ly làm trung tâm đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng kia phía dưới, tất cả cắt vàng vậy mà mạnh mẽ đụng thành một khối nhắn bóng kim sắc tảng đá. Thậm chí cái kia màu hoàng kim còn có chút thông suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong giang ly cái bóng. Giang ly bị giam giữ lại ở bên trong, không lúc nhích, không rõ sống chết, nhưng mà dù là như vậy, hắn vẫn như cũ duy trì giỗi ra một cây ngón giữa động tác. Thấy cảnh này, xa hoàng năm ngón tay lần nữa dùng sức bóp một cái, kết quả kim sắc tảng đá nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà người ở bên trong vẫn không có bị vỡ. Đúng lúc này Một cái hạt căn bản trường mâu hạ xuống, ở một tiếng đánh vào trên tảng đá. Tiếng nổ mạnh rung trời, sóng xung kích bao phủ tứ phương. Chẳng qua xa hoàng lại vung tay lên, một mảnh cắt bao phủ tới, đem sóng xung kích hạn chế tại quy tắc ngàn mét phạm vi bên trong, không có lan đến gần phía dưới cung điện, cùng với càng xa xôi. Chẳng qua cùng xa bao phủ chỗ, lại là đá vụn đầy trời, bạch quang chói mắt. Một kích sau đó, xa hoàng ngẩng đầu nhìn lấy thiên không nói, cái kia chúng ta. Tại sao hoàng trong mắt, dường như Giang Ly trước đến giờ cũng không là đối thủ, trong mắt của hắn chỉ có nó. Giờ này khắc này, Toàn thế giới yên tĩnh y mắng. Đối mặt cái này hai tôn cường giả tuyệt thế, mọi người trong lòng chỉ còn lại có than thở. Tuy là Giang Ly trong mắt bọn hắn thường xuyên là tên hôn đản nhân vật, nhưng mà bọn họ phải thừa nhận, Giang Ly rất mạnh. Hơn nữa là Lam Tinh đệ nhất cường giả. Dạng này cường giả đều bị Sa Hoàng tiện tay một kích đánh chết, như vậy những người khác còn có cơ hội à? Không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng chờ đợi Sa Hoàng cùng nó quyết đấu, chờ đợi lấy cuối cùng nô dịch hoặc là diệt tuyệt. Loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người trong lòng buồn phiền đến sợ, vô cùng khó chịu. Lam Tinh thủ hộ giả tổ chức người bọn họ cũng lặng im. Đông Đô, lão hoa nhân xuống một cái nút, trên màn hình lớn lập tức cho thấy năm người hình ảnh. "Lão Hoa, ngươi cái gì đều đừng nói nữa." Vương Đạo Dương lộ diện một cái, mở miệng liền đem lão hoa lời đến khỏe miệng ngăn chặn, tiếp đó thở dài nói, "Ngũ đại gia tộc cũng không phải là thật mặc kệ Lam Tinh sự tình, cũng không phải thật sẽ chỉ tự vệ. Chúng ta sở dĩ một mực không đạo thủ, bởi vì chúng ta rất rõ ràng nó đáng sợ. Đối mặt nó chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho nên chúng ta chỉ có thể nằm gai nếm mật, chờ cơ hội." Đáng tiếc a chúng ta tham sống sợ chết lâu như vậy, vẫn luôn không tìm được cơ hội. kết quả, Giang Ly lại đem cục diện đẩy hướng chúng ta không muốn nhìn thấy nhất phương hướng. hiện tại, chúng ta không làm chút gì đó, cũng không được. nói đến đây, Vương Đạo Dương đối với những khác mấy nhà nói, mấy vị đều lúc này liền bị che giấu, cái kia xuất thủ ra tay đi. Lý Gia Gia chủ Lý An tại vớt vướt trong dâu, thở dài, vốn cho rằng chỉ cần thời gian đầy đủ dài, chúng ta liền có cơ hội phản kích. kết quả, ai? mà thôi, mà thôi. trận chiến ngày hôm nay, không thành công thì thành nhân, lại nếu như lấy cũng vô ích. Lưu gia gia chủ, Lưu Tiền nói, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Lẽ nhiều năm như vậy, vậy thì liệu chết một trận chiến đi." Trần gia gia chủ Trần Hằng nói, "Ta Trần gia nguyện ý ra cái này một phần lực." Bất quá, sự tình phát triển cho tới bây giờ, Lão Trương gia có phải hay không cũng nên tỏ thái độ." Trương gia gia chủ Trương Chi Ngô cười nói, "Vương gia thần cơ diệu toán ngươi không để ý tới, ngươi nhìn chăm chú ta cái này, ngươi xuất ra làm gì? Bần đạo lúc nào luôn cuốn qua. Ta đã tại đi xa ha gia đại sa mạc trên đường." Vương đạo Dương cười nói, "Trương lão ca quả nhiên là người trong chốn thần tiên." hoặc là bất động, hoặc là so với ai khác đều nhanh. Trương Tri Ngô Ha Ha cười nói, thế nhân đều nói ta ngũ đại gia tộc là chó nuôi, ăn xương cốt thời điểm tích cực, tới kẻ trộm liền giả chết chó. Ta giả bộ cả đời chó chết, ngày hôm nay cuối cùng có thể quang minh chính đại đi ra cắn người. Ngươi nói ta có muốn hay không tích cực điểm? Bị phế lời nói, Sa Ha gia đại Sa mạc thấy đi. Nói xong, Trương Tri Ngô treo truyền tin. Vương Đạo Dương nhìn về phía Lao Hoa nói, Lao Hoa, đồ tể đây. Lao Hoa nói, Thiên Tia đi tìm sáu thanh trong đao khác một thanh. Trần Hàng Cao mày nói, không phải nói sáu thanh đao năm đó, từng chết năm cái a, chẳng lẽ các ngươi là gạt người? Lão Hoa bất đắc gì nói, không gạt người, không cũng phải bị thiên thần giết chết ta. Bất quá là năm đó quả thực hung hiểm, sáu thanh đao gãy bốn thanh, còn lại hai thanh, độ thể trọng thương gần nhất mới chữa khỏi vết thương. Đao phủ Đức mất một cánh tay, cơ bản không lại lộ mặt qua. Nguyên bản ta cũng không có ý định lại tìm hắn, nhưng mà hiện tại cục diện này, ai, không đến thần cấp, liền tư cách tham dự đều không có. Trần Hằng nói, thần cấp, ngươi là tính toán để cho bọn họ mở ra phong ấn ta nghe nói cái kia phong cấm chính là cổ đại bí pháp, lấy bữa chú chấn áp lực lượng, loại này bừa chú các ngươi căn bản là không có cách sao chép. một khi mở ra, vậy thì cũng không còn cách nào phong cấm. đại môn bị đá văng, hai cái hán tử khôi ngô đi vào, đồ tể ha ha cười nói, nếu không đây, không mở ra phong cấm, chẳng lẽ em muốn chờ chết ta? các ngươi những này thích danh dự đều đứng ra, huynh đệ của ta, há có thể rớt lại phía sau. lúc này mọi người mới chú ý tới, đồ tể bên cạnh còn đứng lấy một người, người này cái đầu so đồ tể còn cao một chút, đại đầu trọng, một đôi mắt như là nước động đồng dạng không có bất kỳ cái gì thần thái giống như một cái người mù nhưng mà tình cờ lóe lên hàn mang lại như là từng đạo đao quang đồng dạng nhìn nhân tâm kinh rung rẩy hai cánh tay hắn đều tại hiển nhiên là dùng một loại nào đó phát môn tu bổ thân thể trần hàng đám người nhau nhau chắp tay xem như chào hỏi hắn cũng chắp tay đáp lễ tiếp đó hỏi một câu phí lời nói xong chưa có thể đi chưa đám người một hồi xấu hổ chẳng qua nhau nhau gật đầu biểu thị có thể xuất phát sau một khắc toàn cầu các nơi cao thủ nhau nhau rời khỏi nhà thẳng đến sa ha gia đại sa mạc mà đi giờ này khách này. Tất cả mọi người trong đầu đều không có người suy nghĩ quốc gia vấn đề, bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, giết thần gì ma. Hệ thống bên trên, tất cả mọi người đang lo lắng, lo lắng những người này đi, có thể hay không lịch chuyển chiến cuộc. Chẳng qua nhiều hơn nữa người lại cho rằng, bọn họ đi, sợ là cũng đi không. Thực lực trên lệch quá lớn. Lúc này có người phát ra tới một đoạn video, đó là một tên cường giả rời nhà thời điểm. Vợ hắn đập xuống tới. Vợ hắn hỏi, biết rõ hẳn phải chết, cần gì đi đây? Bồi tiếp ta không tốt sao? Cường giả kia bật cười lớn nói, ta biết, ta đi chưa chắc có ích nhưng mà có một số việc ta không thể không đi một người ngoài hành tinh một cái ngoại lai hộ thật coi chính mình là làm tinh chủ nhân ta đến đó chỉ vì nói cho các ngươi biết một câu chỉ cần nhân loại còn có một người tại cái này làm tinh chính là nhân loại làm tinh còn chưa tới phiên bọn họ đương ra làm chủ nam tử đi thê tử khóc tay run một cái chụp tới nàng trong ngực vừa đẩy tháng hải nhi trẻ sơ sinh mở ra miệng nhỏ phát ra hê a hê a âm thanh dường như nói bụng nhìn thấy đoạn này video rất nhiều người mũi đau xót khóc có người đang gieo họ ai tới cứu cứu chúng ta Sa ha ra trong sa mạc rộng lớn, Sa hoàng đã phóng lên trời cùng nó đại chiến lại với nhau. Nó không có đi ra khỏi phi thuyền, người điều khiển phi thuyền sử dụng các loại vũ khí đối Sa hoàng điên cuồng rền vang nát nổ. Sa hoàng cũng không có bay lên trời, mà là vung tay lên cắt vàng đầy trời, che khuất bầu trời, hóa thành một đạo cắt vàng hộ thuẫn, đem tất cả công kích tất cả đều cản lại. Trên bầu trời tiếng nổ mạnh không ngừng, tình cờ có bắn tung tóe đi ra chùm sáng hoặc là đầu đạn rơi trên mặt đất, trực tiếp có thể san bằng một tòa núi nhỏ hoặc là nổ ra một cái hồ nước nhỏ tới. Lực lượng kinh khủng kia nhìn tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, nhưng mà khủng bố như thế hỏa lực vậy mà không cách nào đột phá cái tia thoạt nhìn một lớp mỏng manh mỏng xa hộ thuẫn. Sa Hoàng không lúc đích, bốn phía cắt vàng liền như là có sinh mệnh đồng dạng, có phòng ngự có tấn công, đẩy trời mưa tên bắn về phía thiên cung, đánh vào chiến hạm bốn phía hộ thuẫn bên trên đánh ra từng đạo gọn sóng. Rất lâu, Sa Hoàng nói, nếu như ngươi chỉ là dựa vào chiếc chiến hạm này lời nói, như vậy chiến đấu có thể kết thúc. Đang khi nói chuyện, Phạm Vi ngàn giảm phía trong phía trong tất cả cắt vàng toàn bộ bay lên không trung, hóa thành một thanh khủng lồ trường mâu đâm về chiến hạm chiến hạm đột nhiên xoay người một cái, một cái to lớn họng pháo lấy ra một đạo sáng chói bạch quang. ầm, cắt vàng trường mâu rách nát, bạch quang nứt ra, một đạo sóng xung kích bao phủ thiên địa. chẳng qua chiến hạm cùng Sa Hoàng lại là sừng sững bất động, không có bị thương chút nào. đúng lúc này, nơi Sa xuất hiện rất nhiều bóng người, là nhân loại cường giả đến. Sa Hoàng cao mày nói, một bầy kiến hôi. đang khi nói chuyện, Sa Hoàng vung tay lên, cắt vàng ngưng tụ, hóa thành từng thành từng thành trưởng kiếm bắn về phía phương xa bóng người. nhân loại cường giả thấy đây, nhất thời phát ra từng tiếng gầm thét. Sa Hoàng đừng xem thường người." Trương Chi Ngô gầm thét một tiếng, trường kiếm sau lưng bay lên, một kiếm bổ ra, kiếm quang có tới 10 dặm dài. Bành. Cắt vàng hóa thành trường kiếm cùng Trương Chi Ngô kiếm quang đồng thời sụp đổ, Trương Chi Ngô liền lùi lại ba bước, trên mặt đều là vẻ không dám tin, làm sao có thể? Đều là thần cấp, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trên bầu trời, lệ ố nạ bên cạnh nhiều một lão giả, lão giả trong tay xách theo một thanh kiếm nhọn đồng dạng cùng Cắt Vàng trường kiếm liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Mặt phương hướng, các lộ đồng thời ra tay, thế nhưng, Sa Hoàng nơi ở, Các vàng giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, sa kiếm sau khi vỡ vụn liền sẽ gây dựng lại, hơn nữa chủ động tìm kiếm mục tiêu công kích. Trong lúc nhất thời, quân hùng khí thế hung hung, kết quả thậm chí ngay cả tới gần xa hoàng 20 dặm phạm vi cũng khó khăn. Nhất thời từng cái đỏ lên mặt, cảm thấy mặt mũi tại thời khắc này toàn bộ vứt sạch. Dân mạng thấy đây, triệt để lặng im. Bọn họ rất muốn cho những này anh hùng cố gắng lên, nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, lớn đến xa hoàng cùng nó đối chiến thời điểm, vung tay lên liền có thể đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài 20 dặm. Kém như vậy cự ly, để cho người ta tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, cho các ngươi liên thủ, các ngươi nhất định muốn nổi đầu đúng không? liền không thể thật tốt nghe lời làm theo đúng không? lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, mọi người lúc này mới chú ý tới đối chiến ở trung tâm, lại còn có một người đây. Giang Ly, hắn không có chết. Ngoa Tạo, cái tên này là Gián A, có lẽ hắn sẽ lại cho chúng ta một cái kỳ tích. Phương Sa, Vương Đạo Dương Lỗi nói, không có chuyện gì. Vương Thanh Minh cao mày nói, cái tên này. Elver đột nhiên cười, ta trước đó cũng đã nói, cái tên này lực lượng căn bản không có hạn mức cao nhất. Chúng ta căn bản không cần lo lắng cho hắn, chúng ta duy nhất phải làm chính là vì kẻ thù của hắn lo lắng. Chương 309, Giang Ly ra tay. Thánh nữ Anna nói, "Giáo hoàng đại nhân, lần này không giống, địch nhân lần này quá mạnh." Giang Ly sợ là, Ầm. Một cái cắt vàng trường đao trực tiếp bổ vào Giang Ly trên trán, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp đó mọi người khiếp sợ nhìn thấy, Giang Ly vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Giang Ly nghiêng đầu, khiếp mắt hung quang lập lòe nhìn xa Hoàng nói, "Vẫn là ngươi hiểu chuyện, bảo ngươi động thủ ngươi liền động thủ." Nói xong, Giang Ly hơi ngửa đầu nhìn lên trên trời chiến hạm nói ngươi là có ý gì a cho các ngươi cùng một chỗ động thủ ngươi không động thủ thế nào không nể mặt mũi a đi vậy ta liền đánh đến ngươi động thủ thì ngưng nói xong giang ly dậm chân một cái ầm một tiếng phóng lên trời thẳng đến chiến hạ mà đi sa hoàng cao mày tại giang ly tới gần của hắn cắt vàng hộ thuẫn thời điểm tiện tay vung lên hộ thuẫn rách ra một đường vết rách hiển nhiên sa hoàng cũng không phải chết sĩ diện ra hỏa hắn cũng nhìn ra giang ly có chút bản lĩnh đây là tính toán thả giang ly đi tới tới cái ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi kết quả Giang Ly vừa nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, máng, ta bảo ngươi nhường a, xem thường ai đây? Quản việc không đâu. Đang khi nói chuyện, Giang Ly cách không một quyền đánh phía Sa Hoàng. Sa Hoàng đi theo một quyền đấu đi qua, hai người quyền kình trên không trung va chạm. ầm! Sa Hoàng quyền kình vỡ nát, mọi người rung động nhìn thấy, Giang Ly quyền kình thế như trẻ tre đồng dạng đánh vào Sa Hoàng ngực, Sa Hoàng liền lùi lại vài chục bước, mới dừng lại. Một mắt không dám tin nhìn Giang Ly, đừng nói Sa Hoàng, người của toàn thế giới đều nhìn một bước, theo sau hệ thống bên trên nổ qua. Càng không biết là ai đem mẹo vở câu nói kia bỏ vào trên mạng. Ta cảm thấy đại đình giáo hoàng nói rất đúng, Giang Ly cái tên này chính là cái đồ biến thái. Vô địch biến thái. Ta hiện tại cũng bắt đầu có chút lo lắng nó cùng Sa Hoàng. Ta cũng thế. Ta có câu muốn đối bọn hắn nói, chạy mau a, Giang Ly đến rồi. Một bên khác, Giang Ly lao ra cắt vàng hộ thuẫn đi thẳng tới chiến hạm phía trước, đấm ra một quyền, chiến hạm bên ngoài hộ thuẫn như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị xòe xuyên. Chiến hạm bên trong nó vẻ mặt đầy rung động, thầm nói, ngươi thật đúng là niềm vui bất ngờ a. Nó không có sợ hãi mà là trực tiếp khống chế chủ pháo nhắm ngay Giang Ly, tiếp đó toàn bộ công suất đánh một pháo. Sa Hoàng xoan ngực, nhìn lên trên trời, câu mày nói, cái này một pháo cũng không tốt tiếp a. Nhưng mà sau một khắc, Sa Hoàng trợn tròn mắt, chỉ thấy Giang Ly trên nắm tay âm dương nhị khí chuyển động, tiếp đó những cái kia bị hắn khống chế cắt vàng đột nhiên liền nổ tung, không bị khống chế đồng dạng bay lên bầu trời, tạo thành một cái to lớn cắt vàng nắm đấm hướng về phía chiến hạm chủ pháo liền đập tới. Cái gì? Sa Hoàng bối rối. Hắn gọi Sa Hoàng, đó là bởi vì hắn là theo cắt vàng bên trong đi ra mà, hắn trời sinh có thể điều khiển cắt vàng có được đối cắt vàng quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng mà giờ này khắc này, cắt vàng quyền khống chế vậy mà đổi chủ. Dân mạng bọn họ thì nhịn không được bật cười, nhao nhao nhắn lại quét màn hình, "Sa hoàng, mợ mợ tờ, đến, cái này Sa hoàng tên tuổi cho người dùng." Trên trời, nó cũng bị hù dọa, chủ pháo một kích toàn lực kết quả bị cái kia cắt vàng nắm đấm một quyền đánh vỡ nát, họng pháo đều cho đánh liệt dương giống như, rút về trở về. Giang Ly liền như là một đầu cự thú đồng dạng, nhảy lên chiến hạm, tiếp đó cơ cái kia to lớn cắt vàng nắm đấm, hướng về phía chiến hạm chính là một hồi cùng đập. Những nơi đi qua, chiến hạm tầng ngoài hộ giáp toàn bộ bị xé nát, đập nát, tất cả vũ khí, mặc kệ là đại pháo, tiểu pháo toàn bộ bị quay mẹp. nó biết chiến hạm đã đối giang ly vô dụng. đời thứ ba thiên thần toàn thể điều động. nó hạ lệnh. sau một khắc, giang ly phía trước nhiều ba bóng người, người cầm đầu mái tóc màu nâu, trong tay mang theo một cái truy sát. đời thứ ba thiên thần. a, không đợi đối phương nói xong, giang ly một quyền đem hắn đánh thành đầy trời thịt vụn. giang ly bĩu môi nói, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. mặt khác hai cái thiên thần thấy đây, nội giận gầm lên một tiếng đánh tới. Giang Ly trực tiếp quét ngang một quyền đi qua, hai người nho nhau đón đỡ, kết quả kể cả vũ khí cùng một chỗ bị đụng thành thịt nát. Thấy cảnh này, hệ thống bên trên làm một mảnh tứ khen, rướt khoát hô tiện thần vi vũ. Nó thở dài nói, cái tên này thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Đáng tiếc a, ngươi gặp phải là ta. Đang khi nói chuyện, Giang Ly phía trước thêm một người, người này nhìn không ra nam nữ, tóc dài, dáng người mảnh, toàn thân khoác lên sờ mó hỏa hồng sắc áo ngoài, tay không tấc sát, trong con ngươi mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn Giang Ly, nói, Giang Ly. Sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhìn tới ta ngủ say trong khoảng thời gian này, làm tinh công tắc Giang quản xuất hiện to lớn chỗ sơ suất, nếu không tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội trưởng thành. Bất quá, nếu ngươi đã trưởng thành, vậy thì do ta tới kết thúc ngươi đi. Giang Ly nghiêng đầu nhìn đối phương nói, cái gì đồ ăn a? Uống nhiều như vậy, cũng bắt đầu có ảo giác, thổi như bức. ầm. Giang Ly thấy hoa mắt, nó đã xuất hiện ở Giang Ly trước mặt, một quyền đánh vào Giang Ly trên bụng, Giang Ly một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Đây là Giang Ly gặp phải tất cả kẻ địch bên trong, tốc độ nhanh nhất. Bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải tốc độ như vậy, Giang Ly trong lúc nhất thời vậy mà không phản ứng lại, chúng chiêu. Nó căn bản không có một quyền đắc thủ, lập tức ý thu tay, mà là trực tiếp đuổi theo, quyền quyền đến thịt đánh vào Giang Ly trên người, trên mặt. Một hơi đem Giang Ly theo chiến hạm bên này, đi đến một bên khác. Phải biết, chiếc chiến hạm này không phải là nhân loại tạo cái chủng loại kia tiểu chiến hạm, đây là một chiếc thế lực bá chủ, như là tiểu hành tinh đồng dạng lớn nhỏ. Đặt ở Lam tinh, liền giống với là một khối cỡ nhỏ đại lục treo ở trên trời. Nó một hồi thiết quyền, đem Giang Ly đánh đi ra trọn vẹn hơn nghìn dặm. Chết đi. Nó gầm lên giận dữ, một quyền đem Giang Ly đánh vào chiến hạm chính giữa. Giang Ly trực tiếp đụng tủng chiến hạm ngoại cho giáp, đi vào chiến hạm chính giữa. Thấy cảnh này, hệ thống bên trên tiếng cười ngừng, từng cái khẩn trương nhìn cái hang lớn kia, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tiện thần không nên gặp chuyện xấu. Nó lắc lắc năm đấm, thản nhiên nói, không gì hơn cái này. Phụp, dưới chân của nó phá vỡ một cái lỗ, một bàn tay lớn nắm lấy mắt cá chân nó, đem nó kéo vào chiến hạm chính giữa. Tiếp theo liền thấy chiến hạm phảng phất bị thứ gì xuyên qua như vậy, một đường bùng nổ hướng một chỗ khác. Mọi người không dám nói lời nào cũng không làm hô 666, bởi vì bọn hắn không biết chiến hạng bên trong đến cùng là ai tại đánh ai. Chẳng qua có một chút bọn họ biết, Giang Ly không có chết, trong lòng bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Chiến hạng bên trong, Giang Ly trực tiếp một quyền đánh vào lồng ngực của nó chỗ, một quyền này uy lực cực lớn, so với nó công kích Giang Ly lực lượng lớn hơn hai lần. Hiển nhiên, Giang Ly đây là muốn đấm một nhát chết tới hắn. Chẳng qua lực lượng đến cấp độ này, Giang Ly cũng mặc kệ tùy ý bộc phát quá kinh khủng lực lượng, sợ một quyền đem tinh cầu này cho đánh không còn, cho nên chỉ là đem lực lượng tăng lên tới đối phương lực lượng gấp đôi. Nó lại có loại bị thịnh hành đánh trúng cảm giác giống như thân bất do kỷ bay về phía sau một đường giả bộ mặc không biết bao nhiêu tầng kim loại lồng ngực trúng xuống dưới hiến máu phun mạnh chờ nó dừng lại lúc này mới toa một tiếng phun ra một miệng lớn như máu không dám tin nhìn Giang Ly nói không thể lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy Giang Ly mệt mệt miệng nói ôi sinh mệnh lực rất rồi dào ha dạng gì hiện tại nguyện ý cùng Sa Hoàng liên thủ đối phó ta rồi sao nó con ngươi ngưng lại mang theo vài phần hung tận nói ta là vô thần giết một người mà thôi còn cần liên thủ với hắn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta? Đang khi nói chuyện, nó đứng thân thể, toàn thân lượn lời lấy màu tím thần quang, vẹo. Giang Ly cảm giác được đối diện một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh tới. Ẩm. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, vậy mà thế lực ngang nhau. Nó nứt miệng cười nói, ngươi chỉ có thể buộc phát ra hai ta gấp bội lực lượng a. Cái kia thử một chút cái này. Nó giống to bên trong, màu tím thần quang hóa thành màu đỏ thắm, lực lượng của nó vậy mà lần nữa tăng vọt gấp đôi, cảm thụ được dồi dào lực lượng. Nó cứu cười nói, hiện tại, ngươi cảm thấy. Ta giết ngươi còn cần cùng người lạ liên thủ sao? Ách, không đợi nó đắc ý xong đây, Giang Ly đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ hơn nó gấp đôi lực lượng, mạnh mẽ vượt qua hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hiện tại, ngươi cảm thấy, không liên thủ có thể theo ta quyển kế tiếp bên trong sống sót ta? Ngươi chỉ là một phàm nhân, mà ta là thần. Cảm nhận lên đồng lực lượng đi. Nó kêu to, lực lượng lần nữa kéo lên, đuổi kịp Giang Ly. Nó trong con ngươi hiện lên nụ cười nói, hiện tại, biết cái gì gọi là thần? Ách, không đợi lực lượng của nó hoàn toàn vượt qua Giang Ly đâu. Giang Ly nghiêng nghiêng đầu, cũng không có là cũng không gọi, cũng không sáng lên, thậm chí liền lực lượng kéo lên quá trình đều tông tắt, trực tiếp liền bạo phát ra so giờ này khắc này nó mạnh mẽ gấp đôi lực lượng. tiếp đó Giang Ly nghiêng đầu hỏi, hiện tại biết cái gì gọi là vô địch rồi à? Không, không thể, ngươi không thể cường đại như vậy. bạo cho ta, nó lần nữa gầm thét, lực lượng lần nữa tăng lên, nhưng mà không đợi nó tăng lên bao nhiêu đâu, Giang Ly lực lượng lại tăng lên gấp đôi. nó trong nháy mắt liền như là quả cầu ra xì hơi giống như, cũng không tăng lên lực lượng, mà là phảng phất tựa như nhìn quái vật nhìn Giang Ly nói, ngươi đến cùng là cái thứ gì? làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? ầm, Giang Ly không trả lời, trực tiếp một quyền đập vào trên đầu của nó. ầm, chiến hạm bị đập xuyên, nó trực tiếp rơi vào làm tinh đại địa phía trên. Một tiếng vang thật lớn, đại địa bị đập một cái lô to, sức mạnh mạnh mẽ khuyết tán ra đến, mạnh mẽ đem cứng rắn đại địa đập ra tảng đá rơi vào trong nước, nhấc lên gợn sóng cảm giác, đất đá như là sóng lớn đồng dạng bao phủ tứ phương. xa xa các cao thủ, thấy đây, vội vàng lui về phía sau, trốn. ai rớt xuống? Có người đang hỏi, đồng thời mọi người trong lòng liên lặng cầu nguyện. Hy vọng cái kia không phải Giang Ly. Không chỉ là dân mạng thông qua vệ tinh tại nhìn, Sa Hoàng cũng là một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía cái kia trong hồ lớn, tiếp đó hắn trợn tròn mắt. Trong hồ lớn nằm không phải Giang Ly, không phải Giang Ly lại bị đánh tới, cái kia còn có thể là ai? Mọi người dùng chân nha tử muốn đều hiểu, Giang Ly vậy mà đưa nó đánh tới. Tiện thân vi vũ, có người hồ to. Giang Ly ngư bực, ta tảo, cái này quá mạnh. Mọi người reo hò. Ngay cả những cái kia quyết tâm chịu chết các cường giả thấy cảnh này, cũng là một hồi reo hò, chẳng qua theo sau thì là một hồi xót xa một câu một đời người mới thay người cũ à chúng ta thời đại trôi qua ầm nó đột nhiên phóng lên trời giận dữ hét giang ly ngươi cho rằng ngươi thắng không chiến đấu còn không có kết thúc đâu hợp thể nó gào lên một tiếng trên trời cái kia chiến hạm khổng lồ trong nháy mắt co rút lại tiếp đó vọt thẳng hướng về phía nó còn giang ly thì nhất thời không đề phòng bị quăng đi ra giang ly vừa nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy cái kia chiến hạm khổng lồ vọt vào mắt trái của nó chính giữa không sai không có biến thân thành siêu nhân địa hoàng cũng không có robot xuất hiện mà là trực tiếp đi vào mắt trái của nó bên trong Phản vật mắt trái của nó bên trong có một mảnh tinh không đồng dạng. Chiến hạm đi vào trong cơ thể của nó, lực lượng của hắn lần nữa kéo lên lên. Nó sát mặt hung tận nói, "Tâm tại, ta nắm giữ chiến hạm lò luyện lực lượng bổ trợ, thực lực so vừa mới tăng lên gấp 10 lần. Giang Ly, hiện tại ngươi lấy cái gì đánh với ta?" Giang Ly cẩn thận. Hắn tình huống rất đặc thù, ta đã sớm nghiên cứu qua, thiên thần khoa học kỹ thuật thụ hẳn là kỹ thuật gen, bọn họ tất cả mọi thứ, thực ra đều là một tế bào chia ra tới. Người thầy chiến hạm, thực ra tại khoa học kỹ thuật của bọn họ bên trong, chỉ là một tế bào mà thôi. Ngươi tuy là có thể phá hủy chiến hạm, nhưng mà đó cũng không có nghĩa là chiến hạm lực lượng không cường đại. Vậy thì tự như, một cái hỏa tiễn có thể đánh đắm hàng không mẫu hạm, nhưng mà ngươi không thể nói hàng không mẫu hạm hệ thống động lực sinh ra năng lượng chỉ có một viên hỏa tiễn lớn như vậy. Sở dĩ chiến hạm không bằng ngươi, là bởi vì lực lượng của nó đại đa số dùng để khởi động thân thể khổng lồ, quá mức phân tán, không cách nào tập trung vào một điểm mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì khác, nó đem chiến hạm đưa vào trong cơ thể, tương đương với chiến hạm lò luyện cung cấp lực lượng toàn bộ bị hắn tập trung sử dụng. Hắn hiện tại đã không phải là một cái đơn thuần loại mạng sống con người thể, mà là một chiếc đi lại loại người chiến hạm. Hàn Tùng Linh đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, nhắc nhở Giang Ly. Nó liếc qua Hàn Tùng Linh, nói, ngươi biết không y ta? Đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng phía trước, ngươi biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngày hôm nay, các ngươi đều đem chết đi, cái này một nhóm nhân loại đem bị xóa bỏ, nhân loại văn minh sẽ bị khởi động lại. Ta đem lại nắm ngôi sau này. Giang Ly nghe xong nó cái kia mãnh liệt phân trần về sau, bĩu môi một cái cười nói, quả nhiên, cổ nhân nói tốt, ngươi không bao lâu nữa mẹ hắn. Hắn liền sẽ không để ngươi cha. Nghe nói như thế, không ít người trực tiếp một cái thủy phun tại màn hình bên trên. Phúc. Oa ha ha ha. Lời này tuyệt, ta thế nào không nhớ cái nào cổ nhân nói qua câu nói này. Nhìn tới, ta quả nhiên là bên trên giả học. Một lão đầu hỏi bên trên cháu trai, cái này cái nào cổ nhân nói? Hắn cháu trai theo bản năng lắc đầu nói, không biết. Lão đầu nắm lên bên người gậy chính là một gậy, mắng, bảo ngươi không cố gắng học tập. Cháu trai, ngươi tự tìm cái chết." Nó gầm thét. Nhưng mà Giang Ly trả lời của hắn lại là bá đạo vô cùng một quyền. Đồng thời Giang Ly lực lượng xuất hiện lần nữa như là trước đó như vậy quỷ dị tình huống, không có thực lực kéo lên quá trình, trực tiếp liền kéo đến nó trạng thái đỉnh phong gấp đôi chiến lực. Tiếp đó tại nó khiếp sợ, không cam lòng trong ánh mắt, một quyền vỡ vụn nó một cánh tay, tiếp đó đem hắn lần nữa đánh phía đại địa. Ầm. cắt, đà sóng lớn lần nữa nhấc lên, cuốn về phía tứ phương. Chương 310, ăn nó đi. Có người xuống lại, bất chấp Hàn Tùng Linh dãy rủa cùng phản kháng, mạnh mẽ đem Hàn Tùng Linh mang đi, hắn lúc này mới không có bị Giang Ly quyền khủng dư âm như nát. Bùng nổ sau đó, trong hô lớn nó nằm tại hố to chỗ sâu, toàn thân nhuộm đỏ màu tươi, thân thể như là rách nát bút bê vải đồng dạng, bại liệt tại cái kia không nhúc nhích, bờ môi khẽ run. Làm sao? Làm sao có thể? Giang Ly rơi xuống, một mặt thiện ý giống như mà nói, đã sớm nói với ngươi rồi, hai người các ngươi liên thủ, cùng đi. Nhìn việc này làm, rõ ràng một quyền có thể đánh chết hai người, hiện tại ta phải đánh hai quyền, quá lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, nó bị tức hai mắt trở nên trắng. Bên kia Sa Hoàng trong mắt thì trực tiếp bắn ra một đạo hừng quang, sát khí ngập trời. Giang Ly nghiêng đầu. Ba lăng nhăng nhìn xa hoàng nói, "Ngươi dường như có chút mất hứng a?" Ẩm, Sa hoàng sau lưng đầy trời cắt vàng bay lên bầu trời, như là một đạo cắt vàng thiên bích đồng dạng, từ trên bầu trời rủ xuống, vô cùng rung động. Sa hoàng nói, "Giang Ly, sự cường đại của ngươi quả thực vượt ra khỏi ta dự chủ. Ngươi có thể giết chết nó, cũng quả thực để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng mà, nếu nó chết rồi, vậy ngươi chính là ta mục tiêu." Ẩm, Giang Ly biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại Sa hoàng trước mặt. Sa hoàng đồng tử phóng đại, đồng thời một cái nắm đấm nhanh chóng đánh phía mặt của nó. ầm, sa hoàng bơm nát, hóa thành đầy trời cắt vàng, biến mất giữa thiên địa. Giang Ly ngạc nhiên, ta tạo, vậy thì chết rồi, cẩn thận. Nơi xa có người cao giọng la lên. đầy trời cắt vàng ngưng tụ hóa thành một cái trăm mét cao cắt vàng cự nhân, hắn toàn thân vàng rực, như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, khôi rắp góc cạnh rõ ràng, rõ ràng là sa hoàng. Sa hoàng cự nhân một quyền đánh xuống. Giang Ly đột nhiên xoay người, đồng dạng một quyền hướng về phía không trung đánh đi lên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Giang Ly dưới chân đại địa nổ nát vụn, lực lượng khổng lồ chấn đại địa vô số đá vụn, đất cắt bay lên không trung. Sa Hoàng gầm nhẹ, lần nữa phát lực. Nhưng mà Giang Ly lại hai chân đạp xuống đất mặt, trực tiếp lại là một quyền đánh vào Sa Hoàng trên nắm tay. ầm! Sa Hoàng cánh tay từng khúc nổ tung, lực lượng một đường truyền dẫn mà lên, vỡ nát Sa Hoàng toàn bộ cánh tay. Đồng thời Giang Ly lần nữa tăng lên, hét lớn một tiếng, lại đến. Giang Ly lại là đấm ra một quyền, quyền tinh trực tiếp đem hết thảy trước mắt toàn bộ hóa thành một miệng hư không vẩn mèo, không khí thiêu đốt. Đây là vô cùng đáng sợ một quyền. Giang Ly quyền kình còn chưa tới, nhưng mà lực lượng đáng sợ đã cách không truyền lại mà đến, mang theo cuồng phong thổi xa hoàng không ngừng lùi lại. Cái này đáng sợ cảnh tượng, nhìn tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Ông trời ơi, vốn cho rằng Giang Ly chỉ là có thể cùng bọn họ một trận chiến mà thôi. Kết quả, lại là nghiền ép cục diện. Hắn rút cuộc mạnh cỡ nào? Vô số người ở trong lòng kinh hô. Đông đầu ngũ đại gia tộc người cũng là một mặt rung động cùng lặng im, bọn họ biết, ngày hôm nay một trận chiến sau đó, nếu là Giang Ly thắng, toàn bộ thế giới bố cục sợ là đều muốn phát sinh biến hóa. Chẳng qua ngũ đại gia tộc cũng không lo lắng bởi vì theo Giang Ly cho tới nay biểu hiện đến xem tên này dường như cũng không có dạ tâm nếu không mấy người bọn hắn gia tộc đã sớm đứng mũi chịu xào bị phá hủy Sa Hoàng liên tiếp lui về phía sau trong mắt cũng đều là vẻ khiếp sợ hiện nhiên hắn cũng bị Giang Ly lực lượng hù dọa cái này chưa hề bị hắn nhìn thẳng vào qua nhân loại vậy mà như thế kinh khủng hắn đã không biết nên nói cái gì là tốt cuối cùng phát ra gầm lên giận dữ giết đầy trời cắt vàng tụ đến Sa Hoàng lực lượng tại kéo lên đúng lúc này nó xuất hiện ở Sa Hoàng bên cạnh lao đi khoẹt miệng vết máu nói cùng một chỗ đi lần này hai cái cao ngạo ra hỏa cuối cùng lại không đối lập lựa chọn liên thủ bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lại tiếp tục như thế hai người đều phải chết mắt trái của nó bên trong chiến hạm lo luyện đang phát sáng cuộn cuộn lực lượng rót vào trong cơ thể nó bên ngoài cơ thể lần nữa sáng lên thần quang lần này không phải màu tím mà là màu đỏ thắm đỏ rực như lửa uy lực vô lượng sa hoàng thì tăng thêm đến ngàn mét ao cầm trong tay hoàng kim bảo kiếm một kiếm thẳng hướng giang ly quyền tình ầm sa hoàng hoàng kim bảo kiếm nổ nát vụn giang ly quyền kình phủ đầy vết rách chẳng qua vẫn như cũ hướng phía trước cầm tới nó xuất thủ hai tay nở rộ thần quang bắn ra hai đạo mạnh mẽ hạt căn bản trùm sáng đánh nát giang ly quyền kình một kích sau đó giang ly bất động như núi xa hoàng cùng nó lại đồng thời lui về phía sau mấy bước tại đứng vững hai người nhìn nhau đều thấy được hai bên trong mắt vẻ khiếp sợ người ở ngoài xa bọn họ há to miệng rất lâu không cách nào khép lại trước mắt một màn này quá kinh khủng một cái ác ma bên trong hoàng giả một cái thiên thần bên trong chủ hai người bất luận là cái nào đặt ở bản thân phía bên kia đều là trí cao vô thượng tồn tại thực lực thông thiên cao ngạo ngông cuồng tự đại kết quả hai người liên thủ lại bị một cái nhân loại đánh liên tiếp lui về phía sau, ho ra máu không chỉ. Hình tượng này, quá rung động, quá khó mà tin nổi. Giang Ly mạnh mẽ, khiến mọi người nhịn không được bấm bản thân thoáng cái, thử một chút bản thân có phải hay không đang nằm mơ. Một phàm nhân, vậy mà mấy lần để cho ta chảy máu. Ngươi, đáng chết. Nó triệt để bạo nộ rồi, bên ngoài thân thần quang lần nữa phát sinh biến hóa theo hồng sắc biến thành màu xanh, lực lượng lần nữa kéo lên. Nhưng mà thân thể của nó cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, hiển nhiên, cố lực lượng này đã bắt đầu vượt qua hắn tiếp nhận mức cực hạn. Giang Ly nhếch miệng, Đột nhiên nhào tới, tốc độ quá nhanh, hơn nữa trong chớp nhoáng này Giang Ly lực lượng lại tăng lên một đoạn dài. Nó còn không có phản ứng lại liền bị Giang Ly trực tiếp ngã nhào xuống đất, tiếp đó mọi người liền thấy Giang Ly cưới tại trên người hắn, vung lên nắm đấm mạnh chính là một quyền tầng tầng lớp lớp đánh vào trên đầu của nó. Nó đang gào thét, nhưng mà trả lời nó lại là Giang Ly vô tình thiết quyền. Sa Hoàng đánh tới, Giang Ly trực tiếp trợ tay một bàn tay, to lớn bàn tay ngang trời. Ngàn mét cao Sa Hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Giang Ly một cái tay khác thì tiếp tục đối với nó điên cuồng giển vang, một bên hành hung một bên la lên thần bành chó má bành biến sắc liền như ca. cái này một hồi ngươi đều biến mấy cái màu sắc tới lại cho ra biến một cái biến không đi ra đánh ngươi nha bành giang ly lại là một quyền mỗi một quyền đi xuống đều sẽ dẫn tới đại địa chấn động lực lượng cuồng bạo nhất lên một đợt lại một đợt bùn đất thủy chiều quy tắc hơn nghìn giảm không ngừng chìm xuống nhìn mọi người ra đầu du lên dứt khoát hô biến thái chẳng qua càng biến thái lại là sao hoàng ở bên ngoài gầm thét liên tục sát khí ngút trời không ngừng tăng lên thực lực biến ảo thần thông chiến pháp Điều động cắt vàng tạo thành các loại vũ khí, cái gì trường mâu, lợi kiếm, thiết quyền toàn bộ dùng qua. Thế nhưng chỉ cần tới gần Giang Ly, Giang Ly liền về một bàn tay quét tới, cái kia mạnh mẽ lực lượng bá đạo mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn gì, hết thể một bàn tay vỡ nát, tiếp đó liền người mang thần thông đánh bay ra ngoài, căn bản là không có cách tới gần Giang Ly cứu nó. Nó cũng sắp điên rồi, nó tự cho mình siêu phàm, lấy thần tự sưng, kết quả bây giờ bị một cái nhân loại cưới tại trên người hành hung. Không nói có đau hay không, chỉ riêng mặt liền mất nó muốn tự tử đều có. Giang Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng nó đang gào thét. trả lời của hắn lại là một quyền đập ở nó bằng thẳng trên núi. ta liều mạng với ngươi. nó lớn tiếng kêu la, đồng thời trong cơ thể năng lượng nổ tung. gai go, nó muốn tự bạo. vương đạo dương kinh hô, giang ly, mau rút lui. Ẩm. tự bạo tốc độ còn lâu mới có được mọi người nghĩ chậm như vậy, chỉ là cảm ứng được thời điểm. nó liền ầm ầm nổ tung. mọi người theo bản năng nhìn sang, đồng tử co rút lại, nhìn tròng chọc vào cái kia bùng nổ chỗ. tiếp đó mọi người nhìn thấy giang ly không một chút nào sợ, bước mặt nguy hiểm, một tay tựa như tia chớp, đưa nó bao vây ở trong đó vậy mà đem tự bạo sinh ra sóng xung kích tất cả đều ngăn lại một màn này e vợ là vô cùng quen thuộc lần trước cái kia đời thứ ba thiên thần tự bạo giang ly cũng là như vậy hạn chế lại lực lượng của hắn giờ này khắc này khi nhìn đến tình cảnh này e vợ vẫn như cũng bị khiếp sợ che miệng nhỏ dù sao tình cảnh mặc dù giống nhau nhưng mà bùng nổ người cũng không đồng dạng a một cái đời thứ ba phổ thông thiên thần một cái trí cao vô thượng thực lực thông thiên có thể vây tay một cái hủy diệt toàn bộ lam tinh cường giả đó cái này có thể đồng dạng a nhưng mà kết quả lại là vô cùng giống nhau e vợ trong lòng than khóc Ngươi cái tên này, đến cùng khủng bố đến mức nào a?" Lệ Ôn Na nhìn Giang Ly ánh mắt có chút mê mẩn, tiếp đó nhìn một chút bản thân kỵ sĩ kiếm, không nói gì, chỉ là trong con ngươi có chút cô đơn, nhưng mà ngay sau đó thì biến thành một cố kiên định tín niệm. Lao kỵ sĩ nhìn như vậy Lệ Ôn nạ, lộ ra nụ cười sắt lạ. Vương đạo Thanh thấy cảnh này, cau mày, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, "Vô lại làm sao đều mạnh như vậy?" Vương đạo Dương ha ha cười nói, "Muội muội đừng nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này không sai, ngươi không phải còn độc thân đây a?" Cút. Vương đạo Thanh trực tiếp mang lên giờ này khắc này, rất nhiều đã từng cùng giang ly từng có cùng xuất hiện người, hiện tại cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang trong lòng ngũ vị thập trần. tuy là khoảng cách rất xa, tuy là thấy không rõ lắm giang ly cụ thể dung mạo, nhưng mà theo giang ly danh khí càng lúc càng lớn, tin tức của hắn đã sớm không phải bí mật gì. không nói thiên hạ không ai không biết ngài, chỉ ít tên của hắn, đã có rất ít người không biết. tự nhiên, chuyện xưa của hắn mọi người cũng đều giải không sai biệt lắm. giang ly những bạn học kia, lão sư, bằng hữu, học sinh các loại, vân vân. giờ này khắc này là ước Gaugentia. Chẳng qua nhiều hơn nữa thì là kiêu ngạo, không ngừng lôi kéo bên trên người, la hét, nhìn một chút, nhìn một chút. Đây là ta huynh đệ, bằng Hữu. Đúng lúc này, Giang Ly một tay đem bùng nổ năng lượng áp súc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơn nữa vẫn còn áp súc bên trong. Giang Ly cầm viên kia năng lượng cầu, đứng lên, tiếp đó ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Ever nhớ tới Giang Ly lúc trước làm qua những chuyện tương tự, vội vàng la lên, "Giang Ly, lực lượng này quá mức mạnh mẽ, sợ là ném lên trời cũng muốn dẫn tới không ít tai họa." Giang Ly liếc mắt nhìn Vở, gật đầu nói, "Rõ ràng." Nói xong, Giang Ly năm ngón tay khép lại, dùng sức bóp một cái. Mọi người nhìn thấy năm đấm kia lớn nhỏ năng lượng cầu lại nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ có hai cái lớn bằng một cái. Tiếp đó Giang Ly trực tiếp đem cái kia năng lượng bóng nhét vào trong miệng, ở trước mặt tất cả mọi người, ăn. Cổ cô miệng, Giang Ly thầm nói, cũng không tệ lắm, chỉ là có chút nóng miệng. Cái gì? Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi trên đất. Chương 311: Ta muốn về nhà. Lần nữa chuẩn bị tấn công Sa Hoàng, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, suýt chút nữa liền quỳ. Trên thực tế, đánh tới hiện tại, Sa Hoàng đã sớm nhìn ra Giang Li không thể địch, chỉ ít, hắn tuyệt đối không phải Giang Li đối thủ. Hắn sở dĩ còn đang tấn công, chủ yếu chính là thấy được nó muốn tự bạo, hắn muốn gây nên Giang Li phân tâm, từ đó để tự bạo năng lượng có thể sát thương Giang Li. Nhưng mà hiện tại hắn chợt phát hiện, hắn dường như cả nghĩ quá rồi. Ai cũng biết, bất kỳ người nào bên ngoài thân năng lực phòng ngự tuyệt đối so với trong cơ thể năng lực phòng ngự mạnh mẽ, mà Giang Li nuốt sống nó tự bạo năng lượng, chuyện này ý nghĩa là trong cơ thể hắn cũng đã mạnh mẽ đến không sợ đối phương tự bạo trình độ. Như vậy, hắn thân thể năng lực phòng ngự lại cái kia khủng bố đến mức nào? Sa Hoàng dùng chân nghĩ cũng biết, không đùa. Bất quá hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Giang Ly cái bụng, hắn không tin Giang Ly thật sự có thể nuốt sống một cái có thể so với hắn sức chiến đấu cường giả tuyệt thế tự bạo năng lượng mà không tổn hao gì. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ là Giang Ly cái bụng hơi hơi nhô lên, tiếp đó ở một cái phun ra một vòng khói, lại có không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Không đúng, không phải là không có bất kỳ tình huống gì, mà là cái tên này nhìn về phía hắn. Sa Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả xuống lưng, nổi da gà mất trên đất, da đầu run lên tiếp đó, sa hoàng không nói hai lời, xoay người ba chân bốn cẳng liền chạy. tà thao, người chạy cái gì a? người không phải ngưu bức a? giang ly xem xét, cũng có chút ngọng, vốn cho rằng sa hoàng xem như một đám ác ma chính giữa nhân vật có mặt mũi, ít nhất phải cái mặt. phía trước ngưu bức thổi khó bao lớn, hiện tại tối thiểu nhất cũng phải là đâm lao phải theo lao, cùng hắn liều chết một đợt. kết quả, tên này vậy mà hoàn toàn không biết xấu hổ, xoay người chạy. giang ly vừa định chửi bậy cái gì, kết quả thấy được hắc liên. trong nháy mắt đó, giang ly cái gì đều hiểu, hắc liên ngưu bức như vậy ra hỏa gặp hắn cũng muốn qua mà ta như vậy sa hoàng không biết số hổ cũng là chuyện đương nhiên nghĩ đến chỗ này giang ly mang theo trường thương đuổi theo một bên theo đuổi một bên hô hào sa hoàng ngươi có bản lĩnh đứng lại cho ta sa hoàng thấy giang ly đuổi theo tới hừ lạnh một tiếng nói giang ly ngày hôm nay ta không chấp nhận với ngươi tương lai lại chiến lai đại ra ngươi ta không thích nam nhân giang ly la hét sa hoàng xì một tiếng kinh miệt, trực tiếp hóa thành đầy trời cắt vàng biến mất ở trên bầu trời cắt vàng theo gió bốn phía bay loạn để giang ly phân không ra cái nào cắt là sa hoàng biến thành giang ly đứng tại trên sa mạc nhớ mày, chẳng qua ngay sau đó cười lạnh nói, ta không tin ngươi biến thành cắt liền có thể chạy nhanh hơn cho ta hiện thân. Giang Ly nói xong, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt đất, lực lượng cuồn bão bao phủ tứ phương, tất cả cắt vàng đều bị nhấc lên. Tiếp đó Giang Ly hai tay mở ra, điều khiển cắt vàng ngưng tụ hướng lên bầu trời, hét lớn, Lão Tử không thể khống chế khẳng định là ngươi. Ngươi nếu là không chạy, ta liền đem tất cả cắt vàng toàn bộ đánh thành cho cạn. Nhưng mà Sa Hoàng vẫn không có hiện thân ý tứ, hiển nhiên là bị Giang ly hù dọa. Cắt vàng hội tụ thành một cái to lớn cắt vàng óng. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hé mắt nói, "Không đi ra đúng không?" "Đi." Giang Ly nắm đấm chậm rãi co rút lại, tiếp đó lực lượng ở trong người vận chuyển, trong nháy mắt đó, Giang Ly lực lượng lần nữa tăng lên gấp đôi. Giờ này khắc này Giang Ly liền như là một tôn ma thần đồng dạng, một quyền này của hắn lao ra, trực tiếp dẫn đốt không khí, liệt diễm dâng lên mà ra đốt hướng trời cao to lớn cắt vàng bóng. "Giang Ly ta liệu mạng với ngươi." Sa Hoàng gầm thét, đột nhiên theo cắt vàng bóng bên trong vọt ra, trong tay một cây hoàng kim trưởng thương đâm thẳng Giang Ly mặt. Giang Ly cũng không né tránh, nhếch miệng cười nói, "Già ca." Tới đi, ai sợ ai a. ầm. Một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích lần nữa nhấc lên sóng lớn, che lại tầm mắt của mọi người. Làm sóng lớn ngừng lại về sau, mọi người nhìn thấy Giang Ly đứng tại cái kia, trong tay mang theo một bộ hoàng kim thi thể không đầu. Bốn phía thì là vỡ nát hoàng kim trường thương mạnh vỡ. Giang Ly lông tóc không tổn hao gì, sao hoàng trực tiếp bị đánh nát đầu lâu, mất mạng? Thắng. Có người hô to. Tuy là tại Giang Ly giết chết nó thời điểm, mọi người cũng đã biết thắng cục đã định, nhưng mà thật nên đón thắng lợi thời điểm, vẫn như cũ từng cái lộ ra vô cùng hưng phấn. Trong lúc nhất thời, vạn thành không náo hẻm, một đám người xông lên nội phố, gieo họ ăn mừng. Một ngày này, hoa tươi đầy trời. Một ngày này, tất cả chỗ ăn chơi đông nghẹt. Một ngày này, khách sạn không đủ dùng. Một ngày này, taxi đi không xe. Một ngày này, lều vải đều bán không còn. Mười tháng về sau, nhân loại nên đón một đợt sinh em bé cao trào, quả thực khiến nhân loại bù đắp một cái máu. Có người gọi đùa, một trận chiến này là sinh dục chiến. Chẳng qua đây đều là sau đó sự tình. Đại chiến sau khi kết thúc, giang ly liền chạy đường. Trên thực tế, Mọi người cũng chỉ là nhìn thấy Giang Ly một người đứng tại cắt vàng bên trong, xách theo cô kia vậy xuống thần huyết xa hoàng thi thể mà tôi. Cái kia hình ảnh bị người chụp lại, trở thành vĩnh hằng kinh điển. Có người nói, thời điểm đó Giang Ly thật là đẹp trai, vô cùng soái. Giang Ly cũng tại ngày đó về sau, chân chính nắm giữ fan hâm mộ của mình đoàn, cũng đều là một đám mẹ gái. Đại chiến sau đó, vốn đến đây trợ chiến, kết quả cuối cùng thành nhân loại xem cuộc chiến các cường giả còn muốn triển khai cuộc họp tâm sự. Kết quả đại chiến vừa kết thúc, bọn họ liền phát hiện đồ tể, đại đỉnh giáo hoàng, mặt trời không lặn thành, kỵ sĩ sư đồ cùng với thông châu chiến thần đều không thấy bọn họ không biết xảy ra chuyện gì chẳng qua những cường giả này đều chạy họp người không đủ tự nhiên cũng không mở nổi cũng là cũng giải tán giờ này khắc này đồ tể mang theo đao phủ một đường lao nhanh đao phủ cao mày nói ngươi làm gì đồ tể nói sớm nói cho ngươi hiểu rõ hơn xã hội này ngươi ngược lại là tốt mỗi ngày liền trốn ở trong thôn nhỏ không đi ra ta cho ngươi biết lần này ta mang theo ngươi về sau ngươi có thể được cảm ơn đao phủ không hiểu nói ngươi đến cùng đang nói cái gì còn có đây không phải là về hiến đô đường a Đô Đế cười hát hắc nói, "Về Yến đô làm gì? Nhìn mấy cái kia đồ đần a, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc." Mẹ kiếp, mấy lần trước không đổi tới, lần này tuyệt đối không thể rơi xuống. Một bên khác, đại sảnh thánh nữ Anna không hiểu nhìn Léo nói, "Giáo hoàng đại nhân, ngươi... Ý gì? Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ về Phạm Thánh Cương?" Léo Vở nói, tuy là nó cùng xa hoàng nguy cơ giải trừ, nhưng mà có một số việc vẫn chưa xong. Tóm lại, các ngươi đừng hỏi nữa, trở về đi. Ta đi xử lý đến tiếp sau sự tình." Nói xong, Léo Vở quần lên, Bước ra đôi chân dài liền chạy. Anna thầm nói, này làm sao nhìn đều không giống như là xử lý sự tình, cùng chúng ta nói chuyện đâu, nàng còn đang chạy nước bọn. Tiến đô. Lão Hoa cùng Mao Bất Bình, Diệp An đã lên đường, ba người trực tiếp bao trọn máy bay bay hướng tiêu tường một vùng, nam lư tiểu khu. Trên máy bay, Lão Hoa nhìn một chút cách đó không xa ngồi ở kia một mặt mờ mịt mà mập mạp, đây là yến đô tốt nhất tiệm cơm, lợi hại nhất đầu bếp. Mao Bất Bình nói, chúng ta đi xin ăn, còn bản thân mang đầu bếp, ta luôn cảm thấy có chút quá. Diệp An nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này đống kia gia vị là ngươi mang a ma bất bình mặt không đỏ tim không đập hùng hồn mà nói đông đô thức ăn ngon cùng một đạo đồ ăn người khác nhau làm mùi vị khác biệt người ta giang ly thích ăn mùi vị gì các ngươi lại không rõ ràng kèm theo đầu bếp người ta chưa hẳn hiểu ý nhưng mà ta vậy thì không giống với lúc trước lại như đầu bếp cũng phải dùng gia vị a ta đây chính là toàn cầu có thể vơ vét tới tốt nhất mấy vị gia vị diệp an lườm hắn một cái chẳng muốn cùng hắn tích cực nói tránh đi ngũ đại gia tộc người làm sao xử lý bọn họ bên kia sự tình khẳng định muốn về hiến đô tìm các ngươi tâm sự còn có đổ tể bọn họ. Lão Hoa tùy tiện nói, bọn họ trở về thì trở về chứ, nói thật giống như bọn họ thật muốn cùng chúng ta báo cáo công việc giống như. Nhưng mà ta đoán bọn họ tám thành là sẽ không tìm chúng ta, dù sao, lần này bọn họ là phong tiêu tiêu đi, kết quả lông đều không có làm liền trở lại. Không đúng, là chỉ riêng làm cái gì? Ma bất bình gật đầu nói, đúng, không ngại mất mặt, bọn họ liền đến chứ. Dù sao, chúng ta lại không tại. Diệp An nói, vậy bọn hắn tức giận làm cái gì? Lão Hoa vô cùng lưu manh mà nói, cùng lắm thì phá lâu chứ, dù sao cao ốc cũng là bọn hắn quên tiền xây phá hủy, lại quên một bộ càng tốt đấy chứ, khả khả. Diệp An triệt để bó tay rồi, cái này hai người ra hỏa, đây là vì ăn, cái gì mặt cũng không cần. Cùng bọn hắn biểu hiện khác biệt, giờ này khác này, Lệ Ôn Nạ lại tại hướng về phương tây tiến lên. Lão kỵ sĩ ấm Đức cười nói, không nhìn tới nhìn hắn. Lệ Ôn Nạ lắc đầu nói, hắn là ngôi sao trên trời, ta là trên đất cô độc kỵ sĩ, khoảng cách quá xa. Lão sư, ngươi đã nói, chúng ta chuyển thừa không chỉ có những chuyện này, nếu như ta muốn trở nên mạnh hơn, nên đi hướng phương nào? ấm Đức thở dài, vỗ vỗ Lệ Ôn Nạ bả vai nói nó chết rồi, tất cả mọi người trên người đều thiếu một tầng gánh nặng cùng công xiềng. Có một số việc, quả thực có thể để cho ngươi biết, trong tay ngươi cầm chính là nguyền rủa chi kiếm. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm nguyền rủa kỵ sĩ chân chính truyền thừa, chẳng qua có thể hay không đạt được công nhận, vậy thì xem ngươi bản lĩnh. Lệ ố nạ dùng ánh mắt kiên định nhìn ấm đức, không nói gì, nhưng mà cái loại này tuyệt đối tự tin và kiên định không thay đổi ý chí, nhìn ấm đức âm thầm gật đầu. Tiếp đó hai cái một già một trẻ kỵ sĩ hướng về phương xa đi tới. đúng lúc này, ai, lao đầu, muội tử, hỏi các ngươi chút chuyện. Một cái mang theo không nghiêm túc cùng ngạo mạn âm thanh vang lên. Lệ Ônạ cùng ấm đức nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc hoàng kim giáp trụ, cầm trong tay hoàng kim sư tử lá chắn người trẻ tuổi ngăn cản đường đi của hai người. Lệ Ônạ nói: "Ngươi có chuyện?" Nam tử nói: "Hỏi các ngươi chút chuyện, nghe nói có đại ác ma xuất thế, quần hùng đại chiến tại xa Ha gia đại sa mạc, đúng không?" Lệ Ônạ ngạc nhiên, việc này toàn thế giới người không biết, cũng không nhiều a. Chẳng qua nhìn bên người nam tử đi theo người hầu một thân rách dưới bộ dạng, tám thành là mới từ sơn cốc trong mương đi ra, cái gì đều không rõ ràng đây ngay sau đó Leo Na gật đầu nói đúng nam tử ha ha cười nói thật sự là trời cũng giúp ta thực lực của ta mới đột phá liền có như thế chuyện tốt dáng lông hôm nay ta muốn chấn áp ác ma kia dương danh thiên hạ ha ha ha sau khi cười to nam tử đối Leo Na hành lễ nói đa tạ cho hay ta cáo từ trước sau này ngươi chắc chắn bởi vì cho hay ta việc này mà tự hào bởi vì đem tới ngươi sẽ rõ ràng ta là trên thế giới này cường đại nhất người nói xong nam tử đi đi theo phía sau hắn người hầu mau đuổi theo nói Daniel đại nhân nếu không chúng ta đi máy bay à? Daniel lắc đầu nói, máy bay quá chậm, ta mang theo người bay. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, giết chết Tarma, dương danh thiên hạ. Tiếp đó đi Đông đô, đánh bại Jiang hoàn thành lợi thể. Ta đã hơn mấy tháng không về nhà, ta rất nhớ cha ta. Người hầu nói, tốt ta, lần này, ta có thể không xách quần a. Chim có chút lạnh. Nghe nói như thế, lệ ố nạ trầm mặc một chút, tiếp đó quay đầu lại nói, ngươi muốn khiêu chiến Jiang Li? Daniel phảng phất mèo bị giấm đuôi đồng dạng, lông mày sẽ rẽ ra à? kích động nói, đương nhiên. Ngươi biết không? lúc trước ta là bị hắn ra sao làm được à? ta nằm ngậm cũng muốn thắng hắn. mấy tháng này, ngươi biết ta là thế nào tới sao? chuyện này quả là không phải người qua thời gian, nhưng mà ta gắng vượt qua, bởi vì ta trong lòng tin tưởng vững chắc, ta nhất định có thể thắng hắn. thắng hắn, ta liền có thể hoàn thành lời thể, đường đường chính chính về nhà, Tiên tổ vinh quang sẽ chỉ càng thêm sáng sủa. nhìn Daniel cái kia gần như điên cuồng biểu lộ, Leo ôm một tiếng về sau, nói, ngươi trước khi đi, trước tiên có thể nhìn một chút tin tức. Daniel sững sở theo sau cười khổ nói, điện thoại không điện có thể cho ta mượn sử dụng a lệ ốn hạ gật gật đầu đưa điện thoại di động cho mượn Daniel mấy phút đồng hồ sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên đây mà vẫn còn là người hư ta muốn về nhà ta chỉ là muốn về nhà a đã nói rồi đấy Giang Ly chỉ là bán thần đây ta thật vất vả bước vào bán thần kết quả ô, ô, ô. chủ nhân nếu không chúng ta cứ như vậy trở về đi dù sao cũng không có người biết ngươi phát qua như thế thể nói láo xem như quý tộc chân chính ta là đối trời thể có trời mới biết ta nói cái gì như vậy đủ rồi Cái này cùng có người hay không nghe nói, có quan hệ gì. Thật muốn như vậy trở về, ta còn mặt mũi nào sau khi chết đối mặt tiên tổ. Đi. Daniel đứng dậy, đi về. Người hầu hỏi, đi đâu? Daniel lệ rơi đầy mặt mà nói, lưu lạc chân trời. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Mau mau nhóm lửa. Một hồi không mới mẹ á. Nam Lư tiểu khu, Giang Ly như một làn khói chạy vào tiểu khu, la hét. Sương Long vội ho một tiếng nói, Giang Ly, đống lửa đã dự xong. Qua ô nói, nước cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể để dựa. Hắc Liên nhìn bản thân cái kia đặc thù nương xe, nhất thời vui vẻ, ha ha, các ngươi nghĩ có thể đủ chu đáo à? Phần đông Hắc Ma cùng với Tiểu Thiên mạc đồng thời cười hắc hắc, xoát xoát hút lấy nước bọn. Thiên mạc càng là nhịn không được xông lại, quan sát tỉ mỉ lấy Giang Ly trong tay, Sa Hoàng nói, cái này có thể ăn à? Giang Ly khả khả thoát cái, tiện tay quăng ra, Sa Hoàng rơi vào trên đất, không có Giang Ly áp chế, thân thể của hắn bản năng biến thành nguyên thủy hình dáng, cái kia rõ ràng là cái gì? Giang Ly, Hắc Liên, Thiên Mặc đáng người đồng thời kinh hô lên chỉ thấy cái kia sa hoàng thi thể vậy mà trực tiếp vẽ lên một đống cắt vàng đại cấp tiến tới người người quay đầu lại hỏi giang ly cái này thế nào ăn giang ly trừng mắt liếc hắn một cái nói ăn đại gia ngươi đại cấp như có điều suy nghĩ nói ta đại gia không có ở đây chương 312, yếu yêu quái giang ly không thèm để ý tên này cẩn thận nghiên cứu thoáng cái sa hoàng biến thành cắt vàng cái này cắt không phải bình thường cắt mà là một loại đặc thù kim loại loại kim loại này giang ly chưa thấy qua vô cùng có linh tính dù là sa hoàng chết rồi vẫn như cũng linh tính phần Hắc Liên lại gần nhìn sau khi, nói, đây chính là sa hoàng, nhìn tới hắn đi tới thế giới này thời điểm, vừa khéo đụng phải cái này linh xa, bám vào ở bên trên, thành sa hoàng. Giang Ly nói, cắt cũng có thể phụ thân. Các ngươi ác ma thật đúng là không kén đàn a. Hắc Liên liếc Giang Ly một cái nói, các ngươi lão tổ tông cũng đã nói, vạn vật có linh, đều có thể thành tinh. Cái này linh xa chính là cắt tại dưới cơ duyên xảo hợp, có linh tính, nếu là đợi một thời gian, các loại điều kiện đều phù hợp lời nói, thành tinh biến hóa cũng không phải không thể. Nếu là có sinh mệnh căn cơ đồ vật. Ác ma nương tựa đi tới cũng không có gì kỳ quái. Nghe nói như thế, Giang Ly đánh cái rung mình, ý của ngươi là thế giới này có yêu quái. Thế giới này đương nhiên là có yêu quái. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng đáp lời. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đạo Dương cười ha hả đứng tại cửa chính chỗ, bên cạnh còn đi theo Giang Ly vô cùng không muốn gặp Vương Đạo Thành. Cho tới bây giờ, Giang Ly đã hiểu, ngày đó ảnh chụp tuyệt đối là Kim Hy Sai. Nhưng mà như thế sai lầm lại rơi tại hắn trên người, chuyện này có thể giải thích, nhưng mà vô luận như thế nào giải thích, đều là hắn chiếm người ta tiền nghi. Cho nên Giang Ly có chút không biết nên ra sao đối mặt Vương Đạo Thanh. Vương Đạo Dương phất phất tay nói, Giang Ly, trước đó một hồi đại chiến, muội muội ta lo lắng ngươi là có hay không bị thương, không phải sao? Mới kết thúc liền thúc giục ta ghé thăm ngươi một chút. Vương Đạo Thanh nghe xong, con mắt đều chừng lên, vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Vương Đạo Dương. Vương Đạo Dương lại mặt không đỏ, tim không đập cười, chỉ là trên chán giường như có chút lạnh đổ mồ hôi. Hiện nhiên nói lời này, hắn áp lực không nhỏ. Giang Ly liếc qua Vương Đạo Thanh, Vương Đạo Thanh thì hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, không nhìn ra quan tâm đến, ngược lại là nhìn ra quan tâm hắn nhanh đi chết. Giang Ly muốn đuổi hai người đi, nhưng mà Vương Đạo Dương trước đó câu nói tia, nhưng lại để Giang Ly có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có yêu quái sao? Nhưng mà không đúng, đã lâu như vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua có yêu quái xuất hiện a. Cuối cùng, Giang Ly không thể để ở lòng hiếu kỳ cảm dỗ, để Vương Đạo Dương cùng Vương Đạo Thanh đi vào. Vương Đạo Dương là cái thuần chất da mặt dày thêm như quen thuộc, ngồi xuống liền cười hì hì nói, "Giang Ly à, ta cái này muội muội là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trong nóng ngoài lạnh, người vẫn khỏe." Vương Đạo Dương nói chuyện, trên đầu đổ mồ hôi càng nhiều khóe miệng thỉnh thoảng hút thoáng cái. Giang Ly liếc qua Vương Đạo Dương ngang lưng, chỉ thấy Vương Đạo Thanh yên lặng thu tay lại đến, trong tay bất ngờ cầm một cây dao găm, dao găm đều còng, hiển nhiên vừa mới không dùng một phần nhỏ lực đông. Giang Ly trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ, ta tạo, nữ nhân này cũng quá có chút tàn nhẫn quá đi. Người ta đều là béo, nàng trực tiếp rút dao a. Ai mẹ nó cưới nàng, đoán chừng một đêm sau đó, chim cũng không tìm tới. Còn Vương Đạo Dương, Giang Ly cũng là không còn gì để nói, hắn chỉ là e quá thấp, không phải trí thông minh thấp. Hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được Vương Đạo Dương còn kém cho hắn muội nguội trên người cắm tấm bảng tặng cho. Chẳng qua cái này nguội Tử Giang Ly cũng không dám tiếp, hắn luôn cảm thấy cùng Vương Đạo Thanh cùng một chỗ áp lực kẻ trọng lớn. Đồng dạng là lạnh, Vương Đạo Thanh cùng lệ Ô Nạ hoàn toàn không phải một chuyện. Lễ ố Nạ là thật trong nóng ngoài lạnh, nàng cô độc bóng hình xinh đẹp cuối cùng cho người ta một loại muốn thương tiếp cảm giác, hai người cùng một chỗ, tuy là nàng rất ít nói chuyện, nhưng mà nàng kiểu gì cũng sẽ vô cùng nghiêm túc đi lắng nghe. Vương Đạo Thanh khác biệt, nàng lạnh là phát ra từ xương tùy lạnh, thờ lạnh. Loại nữ nhân này, Giang Ly từ trước tới nay không cảm giác. Hắn người trong nhà biết nhà mình quyết điểm, lấy của hắn EQ căn bản ấm không tan như vậy băng sơn. Cho nên, Giang Ly trực tiếp nói tránh đi, ngươi vừa mới nói trên đời này đương nhiên là có yêu. Thật hay giả? Vương Đạo Dương ha ha cười một tiếng, liếc mắt nhìn trên đất xa hoàng biến thành tất vàng, tiếp đó gật đầu nói, đương nhiên là có yêu, bất quá chúng ta thời đại này là không còn. Giang Ly lông mày nhíu lên, có ý tứ gì? Vương Đạo Dương nói, ngươi cảm thấy, người tự nhiên sinh tại Lam Tinh a. Giang Ly ngạc nhiên, có ý tứ gì? Vương Đạo Dương chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, tiếp đó tổ chức thoáng cái nữ, nói cái này, thực ra ta cũng nói không rõ ràng. chẳng qua căn cứ khảo cổ phát hiện, động vật so với nhân loại xuất hiện sớm hơn. Giang Ly gật đầu, cái này hắn cũng biết. dựa theo thuyết tiến hóa tới nói, nhân loại là chạy theo vật tiến hóa đi ra. nhưng mà Vương Đạo Dương lập tức liền nói, có người nói người là chạy theo vật tiến hóa đi ra, nhưng mà trong mắt của ta, đó chính là lão già hõm hệm lừa gạt quỷ. hoặc là nói là nó bệnh chuyện xưa, gạt người. người làm sao có thể là động vật tiến hóa tới? người xem một chút Đông Đô cá xấu dương tử, gấu trúc những cái thứ này sống được đủ lâu đi chịu đựng chết một đời lại một đời giống loài nhưng mà bọn họ tiến hóa rồi sao cá sấu dương tử không phải là tại cái kia miệng mở rộng với nắng gạm cái răng cũng không biết đã bao nhiêu năm điểm ấy kỹ năng đều không học được tiến hóa hắn đại gia còn có cái kia gấu trúc rõ ràng một bàn tay có thể đập một cọp đặt nông có thể ngồi chết một con sói kết quả đây còn không phải ngu đồ xuất ăn cây trúc cũng không thành sơn đại vương a cho nên a ta tin tưởng sinh vật sẽ tiến hóa nhưng mà cái kia tiến hóa chỉ là giống loài bên trên tiến hóa mà không phải theo một cái giống loài biến thành một cái khác giống loài như vậy vấn đề tới Chúng ta ở trên trăm triệu năm trước hóa thạch bên trong phát hiện nhân loại dấu chân, cái này lại giải thích thế nào?" Giang Ly cột cổ, cổ miệng nói, Ê! xuyên qua, thực ra ta cũng không biết." Vương Đạo Dương vô cùng đáng hận thêm người thông minh nói, Giang Ly thật muốn cho hắn một bàn tay, ngươi nha không biết, ngươi nói lung tung cái gì a?" Vương Đạo Dương tiếp tục nói, "Ta chính là vừa nói như vậy, nói cho ngươi, ngươi không phải động vật tiến hóa tới. Để ngươi rõ ràng, ngươi không phải yêu quái mà thôi." Nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, cổ đại thư tịch bên trong ghi chép, cũng không có ít miêu tả yêu tồn tại a. Giang Ly gật đầu, này ngược lại là cổ đại rất nhiều kinh điển tác phẩm bên trong đều đề cập tới sân tinh, tinh quái, yêu quái trở. Vương Đạo Dương nói, liêu Trai Chí, Tây Du thỉnh Kinh, phong thần cái nào bên trong không có yêu quái. Nếu chúng ta đã xác nhận cổ nhân có thể tu hành phi thiên độ địa, như vậy vì sao không tin có yêu quái đây? Giang Ly lần nữa gật đầu. Vương Đạo Dương nói, đương nhiên, dựa theo cổ nhân thuyết pháp, yêu quái là hấp thu linh khí của thiên địa hoặc là mặt khác khí mà đến. Như vậy dựa theo hoàn cảnh bây giờ tôi nói, yêu quái cái đồ chơi này trên cơ bản là không cách nào xuất hiện. Giang Ly tiếp tục gật đầu. Vương Đạo Dương đột nhiên hạ giọng nói, nhưng mà hiện đại không ra được yêu quái, nhưng mà ai cũng chưa nói cổ đại yêu quái chết hết ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng run lên, người ý tứ. Vương Đạo Dương lắc đầu nói ta không có ý tứ gì, ai cũng chưa thấy qua yêu quái. Ta chỉ là vừa nói như vậy một loại suy đoán mà thôi. Nhân loại tuổi thọ có cuối cùng, cho dù là tu sĩ, tuế nguyệt cũng không cách nào nhảy vọt ngàn năm đại quan. Cho nên, từ xưa đến nay, liền không có ngàn năm vương triều cùng đế vương. Nhưng mà yêu quái khác biệt. Nghe nói yêu quái Thỏ Nguyên so với nhân loại càng lâu, căn cứ khác biệt giống loài thành tinh, Thỏ Nguyên càng là khác biệt. Dòng sông thời gian mênh mông, ta là thật không tin, tất cả yêu quái đều chết hết. Hai người nói đến đây, đều trở nên trầm mặc. Rất lâu, Giang Ly nói, Vương Đạo Dương, nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì? Vương Đạo Dương lắc đầu nói, nói có chuyện, cũng có chuyện, xem như chính là kết một thiện duyên, có thể xin miệng thì tan tốt nhất. Nói không có chuyện gì, cũng không có chuyện gì, nếu cái này xa Hoàng không thể ăn, vậy ta cũng không có chuyện gì, cáo tử. Giang Ly ước gì cái tên này xéo đi nhanh lên, bởi vì hắn luôn cảm thấy Vương Đạo Thanh nhìn hắn ánh mắt là lạ, cũng sợ Vương Đạo Dương đột nhiên tới một câu, làm ta muội phu đi. Tuy là Giang Ly không thích Vương Đạo Thanh tính cách, nhưng mà nàng thật xinh đẹp a. Hơn nữa giữa hai người cũng không có cái gì hoáng cựu nặng, như vậy gia nhân đối với Giang Ly loại này vạn năm lão sử nam tới nói, sức hấp dẫn rất lớn. Cũng may Vương Đạo Dương chưa nói lời này, đứng dậy cáo tử. Nhìn Vương Đạo Dương sắp đi ra tiểu khu, Giang Ly cũng không biết là như chút được gánh nặng vẫn còn có chút thất vọng thở dài. Nhưng mà. Vương Đạo Dương đột nhiên quay đầu lại một câu, "Giang huynh, ta cái này muội muội còn không có kết hôn, ta nhìn ngươi cũng độc thân một cái, nếu không?" bành, "Công." Vương Đạo Dương trên trán kia lửa tung tóe, một viên lớn bằng ngón cái đạn bắn ra ngoài. Vương Đạo Dương theo đạn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thiên mạc tại cái kia thổi thủ pháo hỏng pháo bên trên khói xanh đâu, gặp hắn nhìn qua, thản nhiên nói, "Lại phí lời, liền dùng thật pháo." Vương Đạo Dương nhìn một chút Giang Ly. Giang Ly buông tay, đi qua, đem thiên mạc ôm, nói, "Nhà ta tiểu tổ tông đều nói như vậy, còn có thể nói cái gì?" Vương Đạo Dương than khóc một tiếng nói, hiện tại muội muội một cái so một cái hung. Ai nha? Vương Đạo Thanh lại cho hắn một đau, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Giang Ly cộm cổ miệng, Hắc Liên khả khả nói, hối hận. Thực ra ta cảm thấy, nha đầu kia cũng không sai. Tuy là người lạnh một chút, nhưng mà nam nhân cùng nữ nhân à, không phải là cởi quần áo ra sinh con sự tình à? Ngươi đem sự tình xử lý, chẳng phải xong rồi à? Ngươi biết cái gì? Giang Ly liếc Hắc Liên liếc mắt, Hắc Liên nhễu môi một cái, hướng về phía Thiên Mặc đưa tay nói, tới ra ra ôm một cái. Thử. Thiên Mặc cho hắn một cái liếc mắt, căn bản không để ý tới hắn. Nhìn hai người rời đi, Hắc Liên lau lau muối, thầm nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a, ta lại không đắc tội bọn họ. Vương Đạo Dương huynh Muội mới đi, những người khác cũng lần lượt chạy đến, kết quả xem xét xa hoàng biến thành trên đất cát, nhất thời từng cái than thở rời đi. Đặc biệt là Lão Hoa cùng Mao Bất Bình, cái này hai hàng nhưng mà chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đầu bếp cùng gia vị đều mang đến, kết quả thời điểm ra đi gia vị còn bị trụt xuống. Dung Mao Bất Bình lời nói tới nói, vốn là tới ăn trực, kết quả mất cả chỉ lẫn trại a, vừa mực chờ tất cả mọi người đi, vào đêm, Giang Ly vốn cho rằng có thể hưởng thụ yên tĩnh. Kết quả lại có người quen tới bái phỏng, Giang Ly ngẩng đầu một cái, rõ ràng là Tô Cửu. Chương 313, nhổ lông chó. Giang Ly đệ đệ, đã lâu không gặp. Tô Cửu bước thức tha bộ pháp đi tới, ngày hôm nay nàng mặc vào một thân hỏa hồng sắc xám, cao xẻ tà, lộ ra một đôi trắng tinh nhăn bóng đôi chân dài, mỗi một bước bước ra tới đều gõ đến chỗ tốt, để cặp kia chân hơi lộ ra, cho người ta một loại lại hơi bước lớn một chút bước chân, liền có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn cảnh tượng đồng dạng. Nhưng mà Mỗi lần đến chỗ mấu chốt, nàng tiểu gì cũng sẽ hạ xuống chân đến, để cho người ta cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà càng là như vậy, càng để cho người ta muốn tìm tòi hư thực, kết quả không tự chủ, ánh mắt liền bị hấp dẫn. Tô Cửu thứ nhất, loại trừ cổng xương Long, ngay cả cái kia con cóc trong mắt đều mang hết. Giang Ly cười khổ nói, Tô tỷ tỷ, ngươi thế nào tới? Tô Cửu hít mắt, cười hì hì nói, ngươi bây giờ nhưng mà cứu vớt làm Tinh đại anh hùng a, làm sao? Không bày rượu ăn mừng một phen a. Giang Ly nhìn Tô Cửu đi tới phía trước, ngồi tại buồn hoa bên cạnh, miết lên chân bắt chéo, trong nháy mắt đó cho dù là sắt thép chai thẳng Giang ly, đều theo bản năng hướng xuống nhìn lướt qua, đáng tiếc, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng có chút đáng tiếc, chẳng qua Giang Ly cũng không phải khống chế không được đồ lưu manh, xem như sắt thép chai thẳng, hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Giang Ly lắc đầu nói, vốn định nướng cái sa hoàng ăn mừng phang cái, kết quả, ngươi nhìn, liền trên đất cát. Tô Cửu liếc qua sa hoàng biến thành cát, hé miệng cười nói, ngu ngốc đệ đệ, cái này, không phải là bạn thể a. Giang Ly ngạc nhiên, ý gì? Tô đi qua, nắm lên một cái hoàng kim cát, cười nói, ve sầu thoát xác nghe qua a. Giang Ly sững sở, tiến tới, ngồi sổm ở tô cửu đối diện, ngưng trọng nói: Ngươi nói là sao hoàng chạy? Ta chỉ là mang về một cái vỏ bọc. Tô cửu hé miệng cười nói: Tuy là vạn vật có linh, mặc kệ là cái gì, chỉ cần dưới cơ duyên xào hợp, đều có trở thành tinh quái hy vọng. Cái này một nắm cắt cũng quả thực có linh tính, nhưng mà, cái này xác thực không phải bản thể. Đây là hỏa lưu kim sa, loại này cắt là luyện chế thần binh bảo bối. Nhà ta tổ tiên, may mắn từng chiếm được liên quan tới vật liệu luyện khí xét lửa. Phía trên từng có qua rõ ràng ghi chép, loại này bất quái lưu kim sa tuy là chân quý thế nhưng là là có thể sản xuất hàng loạt hỏa lưu kim sa thực ra chỉ là một loại khác linh tinh khoáng vật hỏa lưu kim mẫu phụ thuộc phẩm nghe nói hỏa lưu kim mẫu chính là một loại đặc biệt khoáng vật tại địa hỏa dung nham ngày đêm thiêu đốt phía dưới trải qua vô số tuế nguyệt cùng rất nhiều cơ duyên bên dưới mới có thể hình thành hỏa lưu kim mẫu có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa hỏa nguyên khí bên trong thuần túy nhất lực lượng mà mang theo tạp chất lực lượng thì sẽ bị nó thả ra những này thả ra hỏa nguyên khí thì sẽ bổ dưỡng bốn phía đất hình thành hỏa lưu kim sa cổ nhân tìm đến hỏa lưu kim mẫu không có người sẽ trực tiếp ra tay Mà là đưa nó chỗ núi đều đào rỗng, đào đức, tiếp đó tại theo bốn phía từng bước đào hướng Hỏa Lưu Kim Mẫu. Bởi vì, nghe nói Hỏa Lưu Kim Mẫu linh tính mười phần, một khi phát hiện gặp nguy hiểm, sẽ lập tức bỏ chạy. Chưa quen thuộc Hỏa Lưu Kim Mẫu người, khắp nơi đều sẽ bị Hỏa Lưu Kim Mẫu lưu lại Hỏa Lưu Kim Sa thu hút, từ đó bỏ lơ bắt đến Hỏa Lưu Kim Mẫu thời cơ tốt nhất. Nhưng mà Hỏa Lưu Kim Mẫu chỉ có thể ở trong đất đi xuyên, cho nên chỉ cần đào đức mất bốn phía, để nó không chỗ có thể độn, tự nhiên có thể bắt được. Người bắt tới là hàng Lưu Kim Sa, như vậy ta có lý do tin tưởng. Sao hoàng bản thể hẳn là hỏa lưu kim mâu đoàn đúng. Tuy là Giang Ly không biết Tô Cửu nói có đúng không là thật, nhưng mà Giang Ly có loại cảm giác nàng nói hẳn là thật, bởi vì nàng không cần phải lừa gạt Giang Ly. Giang Ly xoa xoa mũi, mắng, tốt một cái ve sầu thoát xác, chờ Lão Tử bắt đến ngươi, liền đem ngươi chế tạo thành một con hoàng kim gà mái, ngày này cho ta bên dưới cất vàng. Tô Cửu hé miệng cười nói, ác ma thiên tính gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh, là điển hình lớn yếu sợ mạnh. Lần này hắn trong tay ngươi bị thiệt lớn, sợ là không có sách lược vẹn toàn, đều mặc kệ tùy ý lộ diện. Đối với đám ác ma loại này thiên tính, Giang Ly cũng là một hồi bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt vô cùng chói mắt Tô Cửu, Giang Ly nhịn không được hỏi một câu, "Tô tỷ tỷ, ngươi nếu biết nhiều như vậy. Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề chứ?" Tô Cửu hé miệng cười nói, "Hỏi đi." Giang Ly nói, "Ngươi nói, trên thế giới này có yêu quái a?" Tô Cửu nghe vậy, nhất thời cười đến run rẩy cả người lên, "Có a." Khẳng định có. Bất quá bây giờ thế đạo này, khó thành tinh, nhưng mà trước kia khẳng định có qua yêu quái. Lời này cùng Vương Đạo Dương nói giống nhau như lúc, Giang Ly cột cổ, cổ miệng, nói: liền không có tin tức sát thực ra. hoặc là nói biết hay là yêu quái? tô cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển tò mò hào quang cười nói ngươi hỏi cái này để làm gì? hẳn là muốn tìm cái nữ yêu tinh kết hôn. giang ly nết nết miệng cười hát hắt nói nếu là nữ yêu tinh đầy đủ xinh đẹp cũng không tệ. chẳng qua giang ly lập tức nói tránh đi có điều ta không phải là vì tìm vợ chủ yếu là tò mò a dù sao ta nhưng là trời sinh trời nuôi người đông đô cũng là từ nhỏ nghe lão nương chuyện ma khuyết đại các nàng trong chuyện xưa yêu tinh cũng không ít. tô cửu nói cái này ta còn không rõ ràng lắm. Chẳng qua ta tin tưởng, chỉ cần có yêu quái, sớm muộn đều sẽ hiện thân. Hiện nay, nó chết rồi. Để ở toàn bộ sinh linh trên người núi lớn không còn, về sau cái này làm tình, khẳng định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Nói đến đây, Tô Cửu ngáp một cái, dối cái chằng ngang, lộ ra huyền chuyển nắm chặt bờ eo thon, vóc người đẹp để cho người ta nhìn liền chảy nước miếng. Tô Cửu nói, không có thức ăn ngon, vây được sớm. Nếu đệ đệ không ăn mừng, vậy ta cũng cáo tử. Nhìn Tô Cửu thướt tha bóng lưng đi xa, Giang Ly không nhịn được lẩm bẩm một câu, nếu là có yêu tinh, đoán chừng cũng liền như vậy đi. Tô cử thân hình khẽ run lên, theo sau đi xa. Giang Ly khẽ miệng hơi hơi hất lên, trong mắt tinh quang lập lòe, theo sau nở nụ cười, xoay người đi về nhà, lẩm bẩm trong miệng, "Ai nha, thế giới này càng ngày càng tốt chơi." Đúng lúc này, Liên Văn Hiên điện thoại đánh tới, nói cho Giang Ly một tuần sau kết hôn. Giang Ly ngạc nhiên, nhanh như vậy? Liên Văn Hiên nói, "Ai, ngươi là không biết ta bà lão này tốt bao nhiêu a? Ha ha ha. Tuy là ta cái kia anh vợ rất khốn tiếp, không phải người tốt, nhưng mà ta bà lão này bản tính cũng không xấu, còn có chút lốc. Ta thoát đơn không dễ dàng." sớm ra tay sáng sớm tốt lành tâm nói thật nếu không phải ngươi cứu vớt toàn bộ nhân loại tất cả mọi người tại trẻ chén say xưa ta thật sự là lập không đến khách sạn ta đều muốn ngày hôm nay đem sự tình xử lý mặt khác ta cũng muốn mượn cái toàn cầu chúc mừng phòng kết hôn ăn mừng thoáng cái không định quá lớn xử lý ngay tại tiêu tương trong cao ốc tiến hành một hồi hôn lễ xong việc tiếp đó chúng ta liền hưởng tuần trăng mật đi ha ha nhớ tới nhất định phải tới a treo điện thoại giang ly có chút không ngủ được giang ly nghĩ đến trình thụ tiểu tử kia dường như cũng có đối tượng liên văn hiên cái này dân ngủ đường thêm nướng ngẩn mơ mơ hồ hồ cũng có một nửa khác hắn đây ngay tại giang ly suy nghĩ lung tung thời điểm một khuôn mặt người theo bên cạnh dâng lên cái gì giang ly theo bản năng liền muốn tắt qua một cái kết quả là thấy thiên mạc như là mộng du giống như đứng tại bên giường của nó tiếp đó đi cả nhắc leo lên giang ly giường tiếp đó lại bò tới giang ly trên người như là mèo con giống như co lại thành một viên ngủ giang ly nhìn trong ngực tiểu nha đầu nhịn không được thở dài nói đây coi là cái gì người ta tốt xấu là lên thuyền mua vé bổ sung ta cái này thật giống không ngồi thuyền đi thẳng đến nơi muốn đến. Tiếp đó Giang Ly liền bắt đầu nhức đầu, Liên Văn Hiên cùng hắn quan hệ không tệ, người ta kết hôn, hắn dù sao cũng phải đưa chút lễ vật đi. Liên Văn Hiên không thiếu tiền, đưa tiền không ý nghĩa, đưa mặt khác. Giang Ly tính một cái đồ trên tay của chính mình, có vẻ như liền chó nhiều. Nếu không đưa đầu con chó con cho hắn, chẳng qua Giang Ly đoán chừng, Liên Văn Hiên tam thành là sẽ không cần, dù sao đại cấp nhị bức tính cách cũng là nổi tiếng bên ngoài. Ngày thứ hai Giang Ly xuống lầu chuẩn bị đi làm điểm bữa sáng, kết quả mới xuống lầu, chỉ thấy một viên lông trắng bay tới. Giang Ly trột vào trong tay, lẩm bẩm một câu, cái gì đồ chơi. Qua ô đi ngang qua, cười nói, lông chó, muốn bắt đầu mùa đông, nhưng cái kia con chó con đều tại dụng lông, đều là lao đầu. Trường Tôn Bảo cũng tới, cái tên này cầm một cái cây trổi cùng thùng rác, trong thùng rác là một viên lông chó. Trường Tôn Bảo phàn nàn nói, những này con chó con cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy lông có thể rơi, mỗi ngày đều có thể quét mấy viên. Hiện tại Kim Tiềm đều có chút ăn chán lấy cái đồ chơi này, không muốn ăn. Giang Ly nhìn một chút trong thùng rác lông chó, theo sau cười, đừng ném, cái đồ chơi này có ích. Có ích, cái gì dùng? Hai người đầu cùng một chỗ hỏi. Giang Ly Ha Ha cười nói, các ngươi đây chớ để ý, tóm lại có ích là được. Về sau thu thập lông chó đều giữ cho ta, đừng ném loạn ha. Nói xong, Giang Ly liền hướng hậu viện chạy, một bên chạy một bên hô, Đại Cáp, Đại Cáp, ngươi tới đây cho ta. Không bao lâu, Đại Cáp liền đến, nhìn người hì hì Giang Ly đối diện đi tới, Đại Cáp luôn cảm thấy toàn thân run rẩy, cẩn thận nhìn Giang Ly nói, ngươi làm gì? Giang Ly cười nói, nghe nói đến mùa, các ngươi đều tại dụng lông. Đại Cáp a một tiếng về sau, đông nhiên về sau nhảy dựng, vô cùng đề phòng nhìn Giang Ly nói, Giang Ly, ta là thay lông, không phải rụng lông. Ngươi muốn nhìn ta khỏa thân, ngươi là không có cơ hội. Giang Ly trực tiếp một cái tát tới, mắng, nhìn lại ra ngươi, ngươi không phải rụng lông à? Tới ta giúp ngươi một cái. Ai ai ai, ngươi làm gì? Đừng nổ a, ta là thay lông, không phải rụng lông. Ai nha? Đó là mới mọc. Một tuần sau, Giang Ly vui vẻ theo xưởng may đi vào trong đi ra, nhìn gió thu cuốn lấy lá rụng cảnh tượng. Giang Ly cảm thán nói, thời gian trôi qua thật nhanh à, hy vọng ta lễ vật bọn họ sẽ thích đi. Ngày hôm nay, Liên Văn Hiên ngày đại hỉ. Liên Văn Hiên tuy là tại toàn thế giới thủ hộ giả bên trong xếp hạng cũng không khá cao, nhưng mà từ lúc cùng Giang Ly quen biết về sau, ngày ngày hôn thần cấp huyết đủ, lại thêm tu hành sau đó, thực lực cũng là từ từ hướng bên trên mẹ lên. Bây giờ cũng là một tên bán thần cấp cường giả, lại thêm hắn tiêu tương một vùng cao nhất trưởng quan danh hiệu, bản địa các giới nhân vật nổi tiếng tự nhiên đều muốn đến đây chúc mừng một phen. Bất quá hôm nay người tới cũng không phải là chỉ có tiêu tương một vùng nhân vật nổi tiếng, giờ này khắc này tiêu tương cao ốc phía dưới đậu đầy đến từ toàn thế giới xe sang trọng. Liên Văn Hiên buổi sáng vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy những xe này thời điểm chính mình cũng có chút bối rối, quay đầu lại hỏi phù rể trình thụ, tình huống gì? Trình thụ ngáp một cái nói, còn có thể tình huống gì, đều là đến cho ngươi đưa chúc phúc. Chương 314: Chó cùng chim cánh cụt. Liên Văn Hiên cũng không nốc, chính hắn bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng, những này xe sang trọng bên trên tiêu chí hắn cũng có biết, không ít siêu cấp đại tài phiệt cùng hào môn vọng tộc tiêu chí, thậm chí ngũ đại gia tộc xe đều có. Năng lượng của hắn hiển nhiên còn chưa tới kinh động những người này tình trạng đây. Như vậy, những này không lợi không dậy sớm ra hỏa tới khẳng định là có mưu đồ a. Liên Văn Hiên lông mày nhướng lên, đối Trình Thụ nói, một hồi ngươi đi vào, ta đi trước ha. Trình Thụ ngạc nhiên nói, ý gì? Không kết hôn. Liên Văn Hiên cười khổ nói, cái này tờ mở là kết hôn a. Đây là chính trị tiệc tối a. Ta muốn là kết hôn, cũng không phải cho bọn hắn làm ai. Những người này đối với người khác tới nói là phong cảnh, nhưng mà ta lại không tốt cái kia một cái. Ta lần này kết hôn, liền muốn mấy cái người quen gom góp một bàn, thổi cái như bước được rồi. Ta đi nhà khác lại định một bàn đi, quay đầu ta cho ngươi biết vị trí ha tiếp đó liên văn hiên thật cứ như vậy chạy Trình thụ dở khóc dở cười đi qua ứng phó đi làm mọi người nghe nói hôn lễ hủy bỏ thời điểm từng cái biểu lộ là vô cùng phấn khích mà lúc này giờ phút này một cái nào đó tiểu tiểu lâu bên trong liên văn hiên mang theo cô dâu của hắn đang tiếp thụ mọi người chúc phúc mọi người lễ vật đưa không sai biệt lắm cổ khê cười ha hả lấy ra một đôi vòng tay đưa tới liên văn hiên nhìn lướt qua kinh ngạc nói khá lắm đồ cổ a cổ khê vểnh lên một đôi đôi chân dài cười biến nói xem như thế đi ta cũng không hiểu làm cái này liên văn hiên cười hắt nói Ngươi đã sớm nên trở về nhà, ngươi xem một chút. Ngươi sau khi trở về trực tiếp liền thành tiểu phú bà. Cố Khê chừng Liên Văn Hiên một cái nói, kết hôn còn không chặn nổi ngươi cái miệng thối kia. Liên Văn Hiên một cái ôm Lưu Tuyết Bờ eo cười nói, kết hôn cũng là ta chặn miệng nàng, kha kha. Cố Khê, Vũ Dương Thanh, canh nguyệt mấy cái nữ tử trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Lúc này, Cảnh Bác tò mò mà nói, Giang Ly làm sao còn chưa tới đâu? Sẽ không lại đem xe của người khác đều trả sắt ta. Ta cảm thấy hắn chính là cái ô tô sát thủ. Ta lúc đầu đại dê chính là bị hắn đập. Dường như chúng ta tiêu tương có cái xui xẻo hại tử, mỗi lần mua xe đều bị đập. Nói đến đây, Cảnh Bắc cười hát hắc nói, nghe nói, đều là Giang Ly Đở. Đám người nghe vậy, nhịn người không được. Chuyện này tại bọn họ vậy căn bản không phải bí mật, dù sao, mỗi lần đền tiền đều là bọn họ ra, không đem sự tình điều tra rõ ràng, tiền này khẳng định không thể ra. Kết quả một điều tra, trong mắt bọn họ tiểu tử kia cùng Giang Ly xung đột, cùng xe vô duyên. Sau lưng nói xấu ta, ngươi nha chính là không có chết quá Tin hay không, ngày hôm nay tiệc cưới liền đem ngươi hầm lấy ăn. Giang Ly tới đáng người nghe tiếng, nhìn sang chỉ thấy Giang Ly ôm một đống hộp, bên cạnh đi theo Thiên Mạc cùng Hắc Liên, đằng sau còn có lấm la lấm lét Trường Tôn Bảo cùng Qua Âu, cùng với không có hợp thể trạng thái Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh, thậm chí còn có rút nhỏ Hòn Non Bộ Áp Ma, Qua Đen, Kim Thiềm, Kiến Mấy người Ra Hỏa, đây là Nam Lư Tiểu khu toàn thể cư dân tập thể tới. Cảnh Bắc vừa nhìn thấy Giang Ly, nhất thời như là chuột gặp mèo giống như, một chỗ cái cổ, kha kha cười khăng nói, ngươi nghe lầm, cũng khoe ngươi xoáy đây. Tiếp đó Cảnh Bắc lập tức nói sang chuyện khác, ai? Giang Ly, ngươi cái này cầm là cái gì a? Nhiều như vậy hộp. Nghiêm Dư giáng cười hát hắc nói, Giang Ly hiện tại có thể là chúng ta cái này thứ nhất nhà giàu nhất, hắn tặng quà, trong tay mỗi người có một cái quá phận a. Không quá phận. Đám người tập thể hô hào. Giang Ly lườm hắn bọn họ một cái nói, ta liền biết các ngươi những này gia súc đến nói như vậy, tới tới tới. Một người một hộp, cầm chắc, chớ làm mất. Toàn cầu chỉ cái này cái này mấy phần, còn muốn đến sang năm. Lời này vừa nói ra, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị dụ dỗ đi lên. Vũ Dưỡng Thanh lại gần, nhìn những cái kia hộp nói, cái này, thứ gì a? Làm thần bí như vậy Không phải là một người một khối thần cấp huyết đục A. Giang Ly nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chỉ có biết ăn. Đây cũng không phải là thần cấp huyết đục, đây là ta Nam Lư tiểu khu sản phẩm phần độc nhất độ tốt. Được rồi, bị chăm chú nhìn, cái kia một phần đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Mọi người lập tức hô tới, một người cầm một hộp. Giang Ly hô hảo, phía trên các ngươi tùy ý cầm A, phía dưới cái kia hai hộp là cho Tân Lang cùng cô dâu. Mọi người càng hiếu kỳ Giang Ly đến cùng đưa là cái gì, bọn họ luôn cảm thấy Giang Ly ra tay nhất định không phải phàm phẩm, đặc biệt là Liên Văn Hiên ngày đại hỉ. Đưa Tân Lang cùng cô dâu khẳng định càng là đồ tốt hơn. Liên Văn Hiên mang theo Lưu Tuyết tới, Lưu Tuyết nhìn thấy Giang Ly có chút khẩn trương, nói chuyện đều có vẻ run rẩy âm, bởi vì sau đó nàng mới biết, đêm hôm đó nàng muốn đi hô cái này đại ma vương. Suy nghĩ một chút nếu không phải ngày đó uống nhiều quá, đi nhầm phòng. Nhất thời một hồi da đầu run lên cùng chỗ dạ. Giang Ly là bực nào nhân tình, tự nhiên nhìn rõ ràng, cười hi hi nói, nghe nói đêm hôm đó là người cái kia ngu xuẩn ca bảo ngươi làm. Trong góc một trung niên mập mạp một mực nghiêng lỗ hai nghe cái này, nghe nói lời này, toàn thân run lên. Theo bản năng mở ra cửa sổ, một cái chân liền bước ra ngoài, nhìn một chút ba tầng lầu độ cao, hắn có chút sợ. Tiếp đó liền nghe Giang Ly nói, "Tìm thời gian ta phải cùng hắn tâm sự a." Mập mạp không nói hai lời, một cái chân khác cũng bước đi qua. "Trò chuyện? Cho chuyện cái gì?" Lưu Tuyết có chút lo lắng hỏi. Giang Ly cười nói, "Còn có thể trò chuyện cái gì, đương nhiên là tính sổ." Mập mạp trực tiếp nhảy xuống. Kết quả là nghe được bên trong Giang Ly ha ha cười nói, "Đùa dần a, chuyện này đi qua, về sau thật tốt sinh hoạt đi." Mập mạp Mập mạp lệ rơi đầy mặt. "Bành" cái gì tiếng? Giang Ly hỏi. Tiếp đó mọi người liền nhìn về phía vừa lái lấy cửa sổ. Tiếp lấy liền nghe dưới lầu có người hô, có người nhảy lầu á. đám người mau chóng tới nhìn xuống, chỉ thấy một mập mạp nằm dạp trên mặt đất run lên run lên. Lưu Tuyết hoảng sợ nói, ca. Giang Ly cười nói, cái này. tính đầu dạp xuống đất xin lỗi a. vậy ta đã thu, ha ha. lầu ba tuy là rất cao, chẳng qua đại lưu từ nhỏ đã tại đầu phố đánh nhau, tố chất thân thể coi như cũng được, chí ít không nã chết, xương cốt đức mất một tay, được cứu hộ xe mang đi. mọi người ngồi xuống lần nữa. Vũ Dương Thanh cùng Cổ Khê đã không kịp chờ đợi mở ra hộp, tiếp đó hoàng sợ nói: "Hoa, thật đáng yêu khăn quàng." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai nữ trong tay một người một đầu hắc bạch tương giao khăn quàng, khăn Quảng vô cùng thẳng mượt, hắc bạch màu sắc tự nhiên không chế tạo, trọng điểm là khăn quàng phía trên hai màu đen trắng hợp thành một đầu tiểu nhị a, thoạt nhìn ngây thơ chân thành, rất đáng yêu. Những người khác nhao nhao mở ra bản thân hộp, cũng đều lấy ra từng đầu khăn quàng tới. Lưu Tuyết kinh ngạc nói: "Đây là cái gì lông làm? Tốt thẳng mượt thật là ấm áp a. So lông dê còn thoải mái." Cổ Khê cũng nói: "Ta đoán" Đây tuyệt đối không phải làm tinh bên trên động vật lông, Giang Ly, ngươi đây là ác ma trên người lông à. Chớ chối, làm tinh bên trên ta đều dùng qua, hiểu rất rõ. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, thật thông minh. Cái này cái gì cái lông à. Quay đầu chúng ta cũng lưu tâm điểm, gặp được loại này ác ma, đừng đem lông đó rủi. Mã Phong nói. Giang Ly cười nói, khó mà nói, khó mà nói, ha ha ha. Chỉ cần mọi người ưa thích là được. Lúc này, Hồng Chiêu nắm lan hoa chỉ, nhìn Giang Ly sau lưng, hỏi, nhà các ngươi đâu? Người bây giờ đi ra ngoài không đều là mở chó xe a. Các ngươi có thể đều tới, hắn thế nào không có tới. Liên Văn Hiên cũng nói, đúng à, cái kia chó chết tuy là choáng vắng điểm, nhưng mà cũng có ưu điểm. Gọi tới cùng một chỗ ăn, không có người ghét bỏ. Giang Ly buông tay nói, ta ngược lại thật ra muốn gọi hắn đến, nhưng mà hắn chết sống không đến a, ta có thể có biện pháp nào? Giờ này khắc này, Nam Lư tiểu khu hậu viện, đại cấp nằm ở ổ chó bên trong, một mặt sinh không thể yêu bộ dạng nhìn lên bầu trời, thân thể của hắn tại ổ chó bên trong, ổ chó lôi kéo dẻm, chỉ có thể nhìn thấy của hắn đầu chó. Còn lại địa phương hoàn toàn không nhìn thấy. Bên cạnh hắn, nằm sấp một đám cùng bệnh dụng tóc giống như con chó con. Trong đó một chó thằng nhóc con lại gần, ố ố kêu hai tiếng. Đại cấp nhìn hắn một cái, "Máng, kêu là cái gì? Cái kia không cho ngươi lưu lại mấy tóc ta. Đi một bên chơi." Con chó kia thằng nhóc con chỉ có thể rời đi. Lúc này chim cánh cụt đậu đầu lắc lư tới, ngồi tại đại cấp phía trước, cười hắc hắc nói, "Đại Cáp, đi ra chơi à, chơi cũng vui." Đại cấp nhìn hắn một cái nói, "Ngày hôm nay thân thể không thoải mái, cái kia đều không đi." Chim cánh cụt đậu đậu một mặt quan tâm hỏi, ngã bệnh. Đại cấp gật đầu nói, ừm, ngã bệnh. Đầu đầu nghe vậy, cười, cười vô cùng hỏng. Đại cấp có loại dự cảm không tốt, nói, ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết ta, chọc ta, chọc ta. Ba. Đầu đầu giơ tay lên chính là ta một bàn tay, đập vào đại cấp mũi chó bên trên, la lên, chọc giận ngươi sao thế? Đem ta tủ lạnh nguồn điện thời điểm. Ngươi thế nào không nói chớ chọc ta đây? Thiên công tốt, báo ứng a. Đại cấp tức giận nói, đầu đầu, nói thật cho ngươi biết, ta không sinh bệnh, ngươi chớ chọc ta à? Bảnh đậu đậu tiện tay cầm cái băng chế gậy bóng chảy cho đầu chó một gậy, chọc giận ngươi thế nào? Không sinh bệnh, ngươi có bản lĩnh đi ra đi hai bước ga. Đại cấp trừng mắt hạt châu, hận không thể lập tức lao ra, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhúc đích, mà là hầm hừ mà nói, đậu đậu, ngươi chớ quá mức ga. Bào lại là một gậy. Đậu đậu hừ hừ nói, ta quá phận, tại chúng ta miệng điị thời điểm ngươi thế nào không cảm thấy quá phận đâu. Đại cấp lập tức giải thích nói, ngươi cái kia không lạnh à? Mọi người đều nói đóng băng ba ba không thối, ta thử một chút. Ta thử đại ra ngươi. Đậu đậu lại là hai tay gậy. Đại cấp lắc lắc đầu, lắc rơi đầu bên trên vụ băng, dựng râu trừng mắt trải qua nhìn Đầu Đầu. Đầu Đầu khiêng băng côn một bộ xã hội đại ca bộ dáng cùng Đại Cấp đối mặt, không có chút nào hư. Hai người nhìn nhau nửa ngày. Đại Cấp cắn răng một cái, la lên, dù sao ta ra giày thì béo, ngươi đánh đi. Tiếp đó chó chết này trực tiếp hướng cái kia một nhòi người về phía trước, một bộ ta chết sống không đi ra, ngươi thích thế nào bộ dạng. Đầu Đầu sững sờ, nhìn một chút cái này ngốc chó, đập nhìn một chút che đến cực kỳ chặt chẽ ổ chó, lông mày nhướng lên, lộ ra một tia cười xấu xa. Đầu Đầu đột nhiên chỉ vào trên trời la lên, Nhìn. Sao băng. Đại cấp theo bản năng nhìn lên bầu trời, chim cánh cụt trà sát thoáng cái nhảy lên đến đại cấp bên cạnh, một cái lột xuống dẹm. Trong nháy mắt đó, phản phất ánh nắng đều sáng lên mấy phần. Chỉ thấy đại cấp toàn thân cao thấp, loại trừ đầu chó lại không một cọng lông một thân trắng tinh thịt chó phản xạ ánh mắt, liền cùng cái kia đánh sắp trần xe giống như, sạch sẽ bóng lưỡng. Đầu đầu xem xét, nhất thời liền cười thành một viên, ha ha ha. Đại cấp ha ha. ngươi cái này tạo dáng 666. Ha ha. Đại cấp một mặt đen nhánh nhìn trước mắt cái này Hiệu sỉu không kéo mấy hỏng chim cánh cụt đầu đầu. Một nghe rằng, ngươi cái thối chim cánh cụt, ngươi cố ý à? Đầu đầu vặn vẹo bốn néo cái mông, khà khà nói, đúng vậy à, cố ý. Có bản lĩnh ngươi đi ra đi hai bước, ta mang ngươi đi dạo một chút. Ha ha, ta liều mạng với ngươi. Đại cấp gầm thét, đầu đầu bước ra nhỏ chân ngắn liền chạy, đại cấp theo sát phía sau, cũng mặc kệ chính mình thân thể trần truồng xấu hổ, trực tiếp một tiếng chó sủa, chúng chó con, bắt chim cánh cụt, gào gào gào. Một bầy chó thằng nhóc con lao đến, đầu đầu xem xét. Mau mau la lên, ngươi liền không sợ đám chó con nhìn thấy ngươi tạo dáng, chê cười ngươi à? Đại cấp sững sờ, đây chính là một vấn đề. Nhưng mà lập tức, đầu đầu liền phát hiện, hắn có chút đánh giá cao những này hệt kỳ trí thông minh. Xem như đại cấp thuần trùng huyết mạch truyền chó, một bầy chó thằng nhóc con căn bản không có người chú ý đại cấp tạo dáng, tất cả đều gánh lấy hắn mập mập cái mông đây. Đầu đầu không còn gì để nói, bất quá vẫn là như một làn khói chạy tới tiên viện, tiếp đó một bên chạy một bên hô hào, đều đến xem, đều đến xem à? Đại cấp mới tạo dáng a Một cơn gió thổi qua, lá dụng điều hưu. Loại trừ đại thủ ác ma bên ngoài, trong sân một điểm động tĩnh đều không có. Hòn non bộ ác ma không thấy, con cóc không thấy, trong sân hai cái vạn năm lão lưu manh cũng không tại. Vọt tới giang trung ly hỏa cửa tiểu điếm đi vào trong nhìn một chút. Kiến, rắn ba đầu, trần nhã, đỗ hiểu linh bọn người không tại. Thậm chí giữ cửa xương long đều không tại. Nguyên bản đại cấp còn có chút khẩn trương, suy nghĩ bản thân cái này tạo dáng bị người thấy được, mất mặt. Nhưng mà hiện tại, hắn cười, không có người. Trong tiểu khu không có người. Ha ha ha, Đám cho con, đánh cho ta. Đừng đừng đừng ta có chuyện thật tốt nói, ai nha, đừng đánh mặt, bành bành, thùng thùng, chờ Giang Ly trở về thời điểm chỉ thấy một bầy chó thẳng nhóc con đầy đất chạy, sau lưng dùng một sợi dây thừng kéo lấy một con chim cánh cụt một đường toàn bộ. cái tiêu chim cánh cụt xương mặt sưng mũi mập một vòng, một cái cánh chống đỡ cái cằm, mặc cho đám chó con kéo lấy chạy. Giang Ly thấy đây, nhất thời vui vẻ, cái này, huyên náo cái nào một màn a. Giang Ly vẫn luôn biết, cái này chim cánh cụt thoạt nhìn ngốc manh ngóc manh, trên thực tế là cái xấu bụng ra hỏa. thù rất dai, hơn nữa tính toán nhỏ nhặt đặc biệt nhiều bình thường cái tên này hố điểm vậy thì thôi hắn bán cái manh cũng liền không có người để ý nhưng mà ngày hôm nay xem ra là thua thiệt lớn nhìn thấy giang ly trở về đậu đậu lập tức la lên giang ly cứu mạng a cái này cho quá bắt nạt người không có tiên lý a đáng tiếc giang ly căn bản không có ý định quản chuyện này dù sao từng cái đều không phải là phổ thông sinh vật da dày thì béo nhẫn nhịn vô cùng nếu đều như vậy có tinh lực thật ta thích chơi đùa như vậy tùy bọn họ liền đi nhưng mà giang ly vẫn là coi thường bản thân hung danh chim cánh cụt một tiếng hô Những cái kia con chó con theo bản năng bưng kín còn thừa không nhiều lông, tiếp đó cũng không quay đầu lại, vắt chân lên, cổ mà chạy. Chim cánh cụt ngược lại là cho ném ra, cái tên này nằm trên mặt đất, thở dài, cuối cùng giải thoát rồi. Tiếp đó chim cánh cụt thấy mọi người không có một cái nào dừng lại an ủi hắn đôi câu, quan tâm thoáng cái của hắn, nhất thời có chút khó chịu, trong lòng thầm đủ nói, đám người kia, quá không nói nghĩa khí. Chương 315: Sa hoàng đại lễ. Đúng lúc này, Thiên Mạc tiến tới, sờ lên chim cánh cụt béo mập cái bụng. Cảm thụ được Thiên Mạc chân mượt tay nhỏ sờ lấy bản thân cái bụng, Đầu Đầu theo bản năng híp lại con mắt, thầm nghĩ, vẫn là Thiên Mạc tốt, biết ăn đuổi người. Ai nha, Thiên Mạc ngươi làm gì? Đầu Đầu chỉ cảm thấy cái bụng tê dần, tiếp đó liền thấy Thiên Mạc trong tay nhiều một tú lông. Đầu Đầu suýt chút nữa liền nhảy dựng lên. Kết quả một khẩu súng đẻ ở hắn trên chán, Thiên Mạc cũng không ngẩng đầu lên nói, nằm xuống, đừng động. Đầu Đầu nhìn cái kia đen ngòm họng súng, ngập lấy nước mắt nằm xuống, nói, Thiên Mạc, ngươi, ngươi làm gì? Thiên Mạc như có điều suy nghĩ nói, Giang Ly nói ta mang lông chó khăn quàng không tốt lắm, nhưng mà trời lạnh, ta muốn cái khăn quàng Cái gì? Ngày thứ hai Giang Ly buổi sáng, vướt mắt, thầm nói, hôm qua Thiên Mạc đối đầu đầu làm gì? Thiên kia làm sao kêu một đêm? Hắc Liên cười hắc hắc nói, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Thiên Mạc đi vào, trên đầu mang theo một cái nho nhỏ hai màu trắng đen mũ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Giang Ly ngạc nhiên nói, Thiên Mạc, ngươi cái kia làm mũ? Thiên Mạc thản nhiên nói, liền ngươi làm lông chó khăn quàng cửa tiệm kia trong đêm giúp ta làm a. Vốn định làm khăn quàng, nhưng mà lông quá ít, chỉ có thể làm mũ thích hợp. Nói xong, Thiên Mạc mũi hít hà, nói Ta ngửi được ăn ngon." Giang Ly nói, "Sẽ không lại là lông chó a?" Thiên Mạc lắc đầu nói, "Không phải." Giang Ly hỏi, "Đó là cái gì?" "Tiểu khu hậu viện." Hướng bên cạnh điểm, Đậu Đậu dùng cái mông đẩy đẩy đại cáp. Đại cáp liếc mắt nhìn, nhìn hắn trần trùng trục thân thể, khỏe miệng tuét ra lấy, thỉnh thoảng phốc phốc cười một tiếng, khà khà nói, "Ta phát hiện ngươi không có lông thời điểm so ta còn xấu, ngươi liền cùng cái không có lông gà con con giống như. Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Ngươi không phải cũng cùng cái không có lông chuột lớn giống như sao?" Đậu Đậu phản kích nói, thích cái gì cái gì a dù sao ta hai đều như vậy ta cân bằng kha kha đại cấp cười nói đầu đầu thở dài không phản ứng hắn đại cấp lại gần ai chính ngươi có nhà ngươi làm gì tới ta ổ chó này bên trong chân a đầu đầu liếc hắn một cái nói lông cũng bị mất ta còn đi cái kia chết lạnh lẽo trời trong phòng làm gì làm đông lạnh thì ta đại cấp như có điều suy nghĩ nói có đạo lý nói thật ta có chút hâm mộ mấy cái kia không có lông da hỏa đầu đầu lần thứ nhất đáp lời lấy lại cáp gật gật đầu trong tiểu khu kim Thiểm, tảng đá ác ma đại thụ kiến rắn ba đầu tiến tới cùng một chỗ thấp giọng thầm thì may mắn chúng ta không có lông a lúc này quả đen rơi xuống ha ha nói các ngươi vẫn là cầu nguyện giang ly không có mặt khác bằng hữu kết hôn a nếu không ta đoán chừng. ừ hắn có thể sẽ đưa dây lưng giày ra gì gì đó nói dây lưng thời điểm quả đen liếc mắt nhìn rắn ba đầu nói giày ra thời điểm liếc mắt nhìn kim thiềm đám người nghe xong nhất thời sợ run cả người kim thiểm hừ hừ nói nhìn đem ngươi đáp ý quả đen hơi ngửa đầu cười đáp ý nói hết cách rồi ai bảo ta là quả đen đâu Lông không dễ nhìn, thì không bao nhiêu, nghịch ngậm không cần. Nói trắng ra là, ta còn có chút vật đen, ha ha ha. Quả đen đang đắc ý mà cười cười đâu, một cái tay nhỏ dối tới. A. Quả đen bị theo tảng đá ác ma bên trên giật đi xuống, quả đen quái khiếu mà nói, ai vậy? Chỉ thấy Thiên Mạc đang như có điều suy nghĩ nhìn hắn đây. Quả đen miết miệng cười nói, Thiên Mạc a, ngươi cái này, ha ha, ngươi cái mũ này không sai ha. Thiên Mạc sờ lên bản thân mũ nổi còn nói, là rất tốt, chẳng qua ít một chút vật phẩm trang sức. A. Cái gì trang trí? Ai ôi, tổ tông, chừa chút cho ta. Mấy phút đồng hồ sau, đại các ổ chó bên trong lại thêm một cái trần trùng trục ra hỏa, ba cái cá mẹ một lứa cùng tiến tới. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng lên tiếng thở dài. Ai? Cùng lúc đó, Kim Thiềm thầm nói, ta cảm thấy chúng ta không có chuyện, tốt nhất tìm thêm một ít danh dự để mắt. Long Tơ thẳng mượt tát ma tới, mặt khắc gác ma ánh mắt sáng lên, ta đồng ý. Như vậy Thiên mạc cũng không cần lùi lại mà cầu việc khác, nhìn chầm chậm chúng ta, nhìn một chút quả đèn đồ chơi kia đều bị nổ lồng Thiên Mặc thật không cái ăn đúng đúng đúng. Sau đó một đoạn thời gian vô cùng thái bình, không có ác ma đi ra gây rối, cũng không có thiên thần nhạy tương, nhân loại tháng ngày dần dần trở về trước kia yên tĩnh an lành. Bất quá mọi người cũng càng ngày càng bắt đầu chú trọng tu luyện. Đồng thời nó chiếc phi thuyền kia bị nhân loại tiếp quản, hơn nữa bắt đầu nghiên cứu bên trong khoa học kỹ thuật, chuẩn bị khoa học kỹ thuật cùng tu hành kể vai sát cánh. Theo một ít đã thăm dò đi ra tiểu bí cảnh bị khám phá ra, nhân loại tu sĩ số lượng cũng bắt đầu tăng nhiều. Khoa học kỹ thuật cũng cuối cùng hướng phía trước bước một đoạn dài, tuy là vẫn không có thể tạo ra phi thuyền vũ trụ nhưng cũng tại chạy cái mục tiêu này nhanh chóng đi tới. Mọi người rất rõ ràng, nhân loại trên thế giới này cũng không cô độc, thậm chí còn rất nguy hiểm. Làm Tinh rất nhỏ, bọn họ muốn sinh tồn được, nhất định phải ôm thành đoàn. Bất quá, tại đây yên tĩnh sau lưng, lại là mặt khác một phen tình cảnh. Bồ công anh đại nhân, làm sao xử lý a? Sa hoàng đại nhân đều bị đánh chết, chúng ta, chúng ta đi đâu a? Một đám ác ma vây quanh bồ công anh hỏi. Bồ công anh nhìn một chút bốn bề quần sơn, nói, còn có thể đi đâu? Tim ngôi xuống chứ, mấy người cường đại hơn ác ma đại nhân đến rồi chúng ta lại đi tìm nơi nương tựa. Tuy là thực lực chúng ta không được, nhưng mà chúng ta với cái thế giới này hiểu rõ, đúng là bọn họ cần có. Tóm lại, có giá trị, liền có vị trí. Một đám ác ma bởi vì Sa Hoàng chết, không còn người đáng tin cậy, mỗi ngày cũng không biết làm chút cái gì. Ngừng mù Công Anh lời nói về sau, nhao nhao gật đầu. Tiếp đó nhao nhao bắt đầu đào núi, đào tới đập phủ. Đồng thời một cây TVJN pèn bị treo ở trên một cây đại thụ. Một vệt kim quang tại ác ma chỗ nhanh chóng chạy như bay, chính là Sa Hoàng. Giang Ly mạnh mẽ, quả thực vượt ra khỏi Sa Hoàng đón trước. Cái loại này kinh khủng phản phất không có giới hạn, chấn áp tất cả lực lượng để hắn sợ hãi. Hắn là không có can đảm lại trở về, cho nên hắn quyết định đổi lại ác ma chi môn ra ngoài, đi địa phương khác thử thời vận. Sa Hoàng lựa chọn một cái to lớn ác ma chi môn liền sông ra ngoài, cánh cửa này khoảng cách Lam tinh cánh cửa kia vô cùng xa, cho dù là lấy Sa Hoàng tốc độ cũng chạy một tháng mới đổi tới. Cái này phiến đại môn bốn phía vô cùng hoang vu, không có ác ma đi vào. Đối với cái này, Sa Hoàng cũng không ngoài ý muốn. Ác ma số lượng mặc dù nhiều, nhưng mà chân chính đại quân ác ma thực ra khoảng cách ác ma chi môn còn rất xa. Có thể trước thời hạn tới, đại đa số đều là vừa vận tại ác ma chỗ biên cảnh ác ma. Những cái kia ác ma thực lực rất yếu, lấy thực lực của hắn, ở nơi đó đã là cái cỏ giả. Có thể cùng hắn sánh vai ác ma không nhiều, cho nên hắn cũng không lo lắng gặp được phiền phức. Nhìn Chuẩn Đại môn này, Sa Hoàng một bước đạp ra ngoài. Đúng lúc này, một bàn tay lớn rơi xuống, đem Sa Hoàng nắm ở trong tay. Sa Hoàng còn không có phản ứng lại, chỉ thấy một con to lớn con người tại nhìn hắn. Tiếp đó hai mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Phụp. Nắm đấm siết chặt, một tốn cắt vàng bay xuống. Nhưng mà sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia trở tay để ép, Phúc. Hư không chấn động, Sa Hoàng từ bên trong rơi ra, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không kịp sát, trực tiếp hô, Đường Diết Ta, Ta biết một cái bí mật kinh thiên. bàn tay lớn kia hơi dừng lại một chút, theo sau ngừng lại, Sa Hoàng lúc này mới đạt được cơ hội thở dốc, cũng lần thứ nhất có cơ hội, nhìn một chút trước mắt thế giới, đây là một thiên đen như mực đại địa, trên mặt đất núi sông nhấp nhô, chỉ là có rất ít thảm thực vật, trên trời một vòng màu đỏ thắm mặt trời trói trang nướng sáng tỏ lấy đại địa, phảng phất đem đại địa đều đốt đen giống như, trên đất. Nam vô số ác ma thi thể tích tụ giống như núi nhỏ, mà trước mặt hắn rõ ràng là một tên toàn thân tản ra màu trắng ánh sáng thần thánh cự nhân, cự nhân mặt xanh lanh vàng, thuật nhìn vô cùng hung tàn nóng nảy. Quỷ dị chính là hắn tỏa ra ánh sáng thần thánh nhưng lại mang theo một loại quang minh chính đại cảm giác, nhưng mà cái này ánh sáng bên trong lại mang một loại tà tính. Ngươi biết cái gì? Cự nhân hỏi. Sa hoàng nuốt ngụm nước bọt, hắn có loại cảm giác người khổng lồ này trên người tỏa ra lực lượng chấn động, cùng nó rất giống. Không đúng, không phải rất giống, là căn bản liền cùng ra vừa rút lui. Chỉ ít lực lượng căn bản là đồng dạng. Sao hoàng nói, ta gặp qua ngươi đồng tộc. Cự nhân miệng lớn dính máu mở ra, có vẻ hơi kích động, một bàn tay đập vào Sa hoàng phía trước, đại địa trực tiếp bị vô nắp ấy. Lực lượng kinh khủng lan ra nhìn lại, phạm vi ngàn dặm chìm xuống, hóa thành một cái to lớn lòng chảo. Chỉ có sao hoàng vị trí, không có bị lan đến. Có thể hoàn mỹ điều khiển loại trình độ này lực lượng, điều này nói rõ, người khổng lồ này tuyệt đối có được càng thêm đáng sợ chiến lực.